Quy một chương An vì à vào thành, o mất mạng vô đan. Chương 384, vào mất mạng mạch nhất ta thái phát ta thái đan. Chương An đan. Chương dùng quán vô vô vị, võ võ v cực cực cực chỉ cực đây phái huy lập ở ở học.、Vì、thế kể từ hôm nay tam giang thái cực võ quán mỗi lần chiều sinh danh ngạch mở rộng đến một trăm n g ư ờ i mỗi lần nửa năm khảo hạch có thể bị ghi vào thái cực phái đệ tử gia tăng đến mười danh trương vân tô âm thanh truyền khắp toàn bộ lấn luyện võ tràng để phía dưới võ quán đệ tử cũng không khỏi hưng vấn lên đã ở thái cực võ quán tập võ nửa năm tháng sau liền muốn tham gia nửa năm khảo hạch tiêu long phi lý thiên bùi càng làm ừ n g rỡ không thôi danh n g ạ c h gia tăng đến mười cái bọn hắn gia nhập thái cực phái hy vọng càng lớn hơn, hơn rồi thiên hạ hôm nay võ giả vi tôn chỉ có tập được một thân võ công mới có thể dương danh lập vạn được người kính ngưỡng bây giờ lại có thủy quái chi họa người bồi thiếu niên võ giả càng hẳn là h a n g hái cố gắng tranh thủ sớm ngày có học tạo thành tiêu trừ thủy quái còn thiên hạ này một cái tươi sáng càng khôn kiếp trước chức nghiệp để trương vân tô rất giỏi về kiến tạo bầu không khí cổ động nhân tâm đời này lại là mấy năm trưởng n ô n nhân chính mình cũng đã trở thành đương thời nhất lưu cao thủ bởi vậy một phen rất dễ dàng liền để mọi người nhiệt huyết phân đẳng. ý chí khuấy động luyện võ không giống với tu đạo chú ý tiến bộ dũng mãnh muốn chính là một bầu nhiệt huyết nếu là máu lạnh theo đuổi võ đạo tâm không hề nóng rực võ công cũng đem tiến cảnh c h ậ m chạp rất nhiều người ở thiếu niên thanh niên thời kỳ võ công tiến cảnh nhanh chóng đến trung lão niên liền khó được tiến thêm thậm chí lui bước nguyên nhân một trong chính là khuyết thiếu lúc trước nhiệt huyết trương vân tô phát triển môn phái liền mười phần chú trọng kích phát các đệ tử nhiệt huyết để thường bảo trì một viên nóng rực theo đuổi võ đạo tâm hắn tin tưởng nắm giữ rất nhiều nhiệt huyết đệ tử thái cực phái sẽ xuất hiện càng nhiều cáo thủ trẻ tuổi giống như hắn lý mạc s Thái cực võ thành ở thay thế Tam giang Thái bắt quán Giang cực cực võ võ ở đoạn ầ đầu u thu sau, huyện triêu nguyên huyện tu thụ Tam bắt Tam thành Thái thành Tường nhà chúng, chỗ, Thành. đổ đ võ về võ Giang Giang Nam Nam mộ dặm, dặm mới kiến dân cực ở này tường thành có hình nửa vòng tròn sẽ cùng phong hoa sơn hợp thành một cái phòng ngự chính thể đem nguyên tam giang huyện thành toàn bộ mục mã bình cùng với xung quanh khu vực đều bao quát trong đó bách tính trong này tính an toàn đề cao thật lớn dần dần hình thành mới tam giang huyện thành mới huyện thành quy hoạch là trương vân tô hướng về tam giang huyện nha cung cấp nguyên bản dù cho bức bách tại trương vân tô áp lực tam giang huyện nha cũng không đủ tiền bạc cũng không cách nào lớn như thế đa k h o á t p h ủ xây dựng thêm thành trì nhưng từ thái cực phái quật t h ở i thủy quái c h i h ỏ a đến nay tam giang huyện nha riêng là thương thu thuế nhập liền s o u ba năm trước đây tăng lên gấp m ộ mươi mấy chục lần dựa theo vân quốc chính sách địa phương đoạt được thương thuế theo chắc chắn tỷ lệ nộp lên t r i ề u đình về sau còn lại lưu làm địa phương xây dựng dù n g riêng cho nên hiện tại tam giang huyện nha rất có tiền mới tam giang huyện thành xây dựng tạm thời không nhắc tới trương vân tô ở thái cực võ thành tổ chức đại hội về sau liền về tới phong hóa sơn mấy ngày nữa đến tháng riêng ngày cuối cùng trương vân tô bắt đầu tiến hành t h á n g một rút thưởng nguyên bản trương vân tô là chuẩn bị vẫn dựa theo kế hoạch rút ra một cái quan g hoàn loại kiến trúc b ả n vẽ dù sao từ dài lâu đến xem quan g hoàn loại kiến trúc đối với môn phái phát triển trợ giúp lớn nhất nhưng nghĩ cùng thiên âm tông tông chủ d i ệ u âm bị d o a n thái chân mang đi ngàn ngày kỳ hạn gần tới trương vân tô trong lòng lại có một loại cảm giác cấp bách đi qua mấy tháng này tuy nói nội công của hắn tốc độ tu luyện không thể so với trước kêu bất cứ lúc nào chậm nhưng nội công đến tiên thiên cựu trọng mỗi một điểm phát triển cần thiết chân khí tích lũy đều so trước đó hơn rất nhiều cho nên bây giờ hắn cũng bất quá là vừa ti nguyên bản trương vân tô n là muốn dựa vào chính mình chân thật tích lũy mà đến tu v i chân khí xung kích h ư cảnh hiện tại xem ra về thời gian lại là có chút thiếu thốn rồi mặc dù hắn không biết doan thái chân sẽ hay không bởi vì d i ệ u âm chuyện tìm đến cũng không biết doan thái chân khi nào sẽ đến lại sẽ mang theo nhiều ít cao thủ đến nhưng trương vân tô n không thể cược trước kia thành lập thái cực võ quán thời điểm gia nghiệp tiểu nhân thiếu cùng lắm thì còn có thể mang theo mấy người chạy đến trong rừng sâu núi t h ẳ m tránh một chút bây giờ thái cực phái trên dưới mấy trăm người tính cả từng cái thái cực võ quán càng là có mấy ngàn người an huy đều quan hệ với với hắn một thân cho nên hắn hành động nhất định phải、ổn. suy nghĩ một chút trương vân tô quyết định trước đổi một cái nâng cao công lực đ a n d ư ợ c xem thử có thể đem nội công tu vi nâng cao bao nhiêu nếu là có thể nhất cử đến hư cảnh nắm giữ đem thái cực phái thăng cấp làm thái cực tông điều kiện hắn thiên địa tự nhiên đem càng rộng lớn hơn cho dù không thể cũng có thể phòng ngừa hắn ở d o a n thái chân đột kích lúc tu vi t r ê n h l ệ n h quá nhiều bởi vì không có được chứng kiến hư cảnh lục trọng loại cao thủ hàng đầu này thực lực cho nên trương vân tô cũng không cho rằng d o a n thái chân tới rồi hắn liền không có sức phản kháng triệu hồi g a độc cô cờ bại hơn nữa hắn cùng tiểu đồng tây chưa hẳn không thể đánh bại doãn thái chân vấn hai đại hoàng tộc bên ngoài lớn nhất tông giáo cấp m ô n phái cùng với với cái thế giới này võ lâm thế lực nhận biết càng sâu trương vân tô liền biết ma giáo tuyệt đối không chỉ mặt ngoài một giáo chủ hai hộ pháp bảy linh đơn giản như vậy cho nên trương vân tô sợ nhất là doãn thái chân mang theo đông đảo ma giáo hư cảnh tới công kích khi đó dù cho vân đài tông đ ú n g tay chỉ sợ thái cực phái cũng khó thoát một k i ế p quyết định trương vân tô suy nghĩ bước vào thần bí hắc bảo thạch trong bí tàng không gian trực tiếp mở ra đan bảo bí tàng suy nghĩ xúc động gia tăng công lực đan dược tiểu thuộc loại lập tức màn sáng nhập biến xuất hiện một hàng đan dược tên ngũ long đan đại hoàng đan Long hổ đại a n thiên nguyên đan, quy nhất đan, thử kim đan, đan, thử t kim quy vô cực a loại đan、dược. trong này dược, Trương hoàng ô n n g cách à đến hỏi bài đủ, cho i n như đan từng nói, ràng loại đ dược trương vân tô đã dùng qua không thể lại dùng đầu tiên bị bài trừ còn lại trong đó đan dược trương vân tô cuối cùng chọn chúng vô cực đan sở dĩ lựa chọn vô cực đan là bởi vì trương vân tô đối với có quan hệ vô cực đan trong tiểu thuyết võ hiệp cho phép vẫn có chút ấn tượng nghe nói vô cực đan tên đầy đủ vô cực tiên đan là tần thủy hoàng vì cầu trưởng sinh bất lão khiến vương sĩ l u y ệ n chế lúc ấy hình như là không có lượt thành đan vương lưu truyền đến đời sau để người phía sau lượt thành sau đó đã dẫn phát rất nhiều cố sự nội dung cụ thể trương vân tô nhớ không rõ nhưng mơ hồ nhớ được vô cực đan đúng là gia tăng công lực đan dược cho tới hệ thống cái này vô cực đan cùng vô cực tiên đan có bao nhiều nguồn gốc trương vân tô cũng không rõ ràng rồi lựa chọn vô cực đan. trương vân tô lập tức đạt được một cái nhắc nhở tin tức vô cực đan giá trị năm mươi vạn danh vọng giá trị theo gấp ba khấu trực thì cần một trăm năm mươi vạn danh vọng giá trị xin hỏi túc chủ phái t r a n g đổi một trăm năm mươi vạn danh vọng đối với bây giờ môn phái danh vọng giá trị mấy ngàn vạn tiếp cận một trăm triệu trương vân tô tới nói không tính là gì trương vân tô không chút do dự lựa chọn đổi đổi sau khi hoàn thành một đạo tử quang tử mãn sáng t r o n g bắn ra ở giữa không trung hình thành một cái màu tím nhạt đan dược h ữ ảnh đem trương vân tô suy nghĩ xô ra hệ thống mở mắt ra trương vân tô trong tay nhiều hơn một cái bình ngọc nhỏ đồng thời đạt được mới hệ thống nhắc nhở chúc mừng túc chủ thu được vô cực đan. là nguồn gốc từ tần thủy hoàng cầu trường sinh truyền kỳ đan năng dược vô cực đan có một hai phần chân chính t i ê n đan công hiệu an vào không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ cẳng có thể gia tăng người sử dụng công lực cho tới có thể duyên thọ nhiều ít lại có thể tăng thêm bao nhiêu công lực liền muốn nhìn người dùng phúc duyên rồi cuối cùng đặc biệt nhắc nhở cái gọi là vô cực là phân hai nghi dương tắc thì thành tiên âm tắc thì hóa quỷ vì thế vô cực đan có chứa k ị c h động như thể chất công lực không đủ để trèo trống an vào mất mạng thật chi thật chi q một chương ba trăm tám mươi lăm ma giáo bí cảnh chương ba trăm tám mươi lăm xem xong hệ thống tin tức trương vân tô chỉ là thoáng ngưng l ô n g mày liền từ bình ngọc nhỏ trong đổ ra viên k i ê n màu tím năng dược một cái nước vào hệ thống nhắc nhở tin tức ý rất rõ ràng vô cực đan là có chứa kịp độc nếu như thể chất công lực không đủ để chịu đựng hóa giải trong đó kịp độc liền sẽ bị đ ộ chết c trương vân tô đem m ì n h tâm khắc cốt thần công tu luyện tới tầng thứ ba long tượng bàn nhược công tu luyện tới tầng thứ bảy kim trung cháo c à n g là tu luyện tới đệ thập nhị trọng thể chất cường hãn đã đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi hơn nữa thức cốt luyện lại là chuyên môn gia tăng kháng độc năng lực hàn kháng độc năng lực ở đương thời sợ là cũng không có người có thể、so sánh. cho nên vô cực đan trong kịch độc trương vân tô cũng không làm sao để ở trong lòng vô cực đan vào miệng tan đi hóa thành một dòng nước cấm thẳng vào đan đ i ể n sau đó lại từ đan đ i ể n hướng chạy kinh mạch toàn thân ngay sau đó trương vân tô liền cảm giác trong kinh mạch chân khí giống như bị đun sôi sôi trào lên mà tại chân khí sôi trào quá trình bên trong tựa hồ là nhận lấy một loại nào đó kích thích từng k i a từng sợi đều sinh ra phân liệt mà ở trong quá trình này trương vân tô cảm thấy toàn thân đều có loại nhàn nhạt, nhạt đâm đau cảm giác nội thị có thể phát giác kinh mạch ở trong đâm đau trở nên s ư n g to lên dần dần bị mở、rộng. trương vân tô có thể đoán được đâm đau cảm xúc rất có thể nguyên từ trong vô cực đan kịch độc nếu không phải hắn kháng độc tính mạnh thể chất cường hãn loại này cảm giác đau đớn tuyệt đối sẽ bị phóng đại rất nhiều lần ở loại này nhàn nhạt đâm đau cảm xúc trong trương vân tô chân khí trong cơ thể lượng rất nhanh liền tăng lên gấp đôi cũng may mắn là trương vân tô thể chất cường hãn kinh mạch cũng ở dược lực kích thích hạ mở rộng nếu không kinh mạch nhất định phải bị p h ì n h vỡ không thể lượng chân khí gia tăng gấp đôi nghe tựa hồ công lực gia tăng rất nhiều trên thực tế từ tiên tiên cựu trọng trung kỳ đến tiên tiên cựu trọng hậu kỳ cần thiết gia tăng chân khí lại không chỉ gấp đôi mà là mấy lần bất quá vô cực đan dược lực hiệu quả còn đang tiếp tục trước đó phân liệt chân khí lần nữa sinh ra phân liệt lần nữa gấp bội t â y la quốc bất chu phong mặc màu lót đen màu đen vân văn trường bảo do a n thái chân giống như quỷ mị ở trắng ngần tuyết động phía trên tung bay dọc đường c h ỗ qua không có để lại một chút vết tích gào t h é t phong tuyết cũng không có một mảnh rơi trên người nàng rất nhanh do a n thái chân liền tới đến bất chu phong chỗ cao nhất cũng tức là đỉnh núi người lời đều coi là bất chu phong trên tất cả đều là tuyết động lại không biết ở này đỉnh núi chỗ cao nhất lại có động tiên khác một cái trong phạm vi cho phép sơn cốc cất ở trong đó s ơ n cốc này từ trên cao nhìn lại liền như là có cự nhân một chỉ điểm tại bất chu phong đỉnh núi chỗ tạo thành s ơ n cốc sâu đạt trăm trượng tứ phía tất cả đều là vách núi treo leo trong đó sương mù bừng bừng hơn nữa đỉnh núi quanh năm gào t h é t phong tuyết cho dù có người từ trên cao bay qua không đi xuống dò xét cũng nhìn không r a n à y đỉnh núi lại còn cất giấu một cái s ơ n cốc doan thái chân ở trong phong tuyết mặt không thay đổi nhìn xuống sơn cốc một lúc nhảy xuống gió lạnh gào thét t r ă m trượng tuyệt bích nhanh chóng đi lên doan thái chân rất nhanh liền nhẹ như lông hồng bậy rơi xuống đáy cốc theo lý mà nói mặc dù là cốc sâu t r a n trượng trong đó cũng h ẳ n là tất cả đều là tuyết động mới đúng. có thể trên thực tế đáy cốc một mảnh xanh biếc khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo nếu là tô thải vi ở đây tất nhiên sẽ kinh hô bởi vì những n à y kỳ hoa dị thảo tất cả đều là thiên tài địa bạo cấp thảo dược hoa cỏ giữa còn có từng mảnh từng mảnh dương trúc dương trúc thấp thoáng t r o n g có thể mơ hồ nhìn thấy từng tòa tinh giản phong trúc mà làm cho người ta chú ý nhất thì là đáy cốc ở giữa nhất một cái ao nước nhỏ hồ nước trên bao phủ sương mù nồng nặc xuyên t h ấ u qua sương mù mơ hồ có thể trông thấy trong đó có một chút suối phun thì ra này đáy cốc sở di khí hậu cực khác với ngoại giới quanh năm giống như xuân tất cả đều là bởi vì này m doan thái chân vừa xuống đất một cái bóng đen liền từ bên cạnh trong rừng trúc dọc theo người ra ngoài ở doan thái chân trước mặt hóa thành một cái người áo đen phát ra thanh âm g i à n mua nói doan giáo chủ tới rồi long giáo chủ vẫn để cho người ta ở chỗ cửa hàng chờ mau đi đi hắc b à o nhân này là thánh giáo đời trước c ầ m linh mặc dù đối phận tăng thêm qua doan thái chân nhưng thân phận lại không bằng doan thái chân tôn quý vì vậy doan thái chân chỉ là hơi c h ắ p tay liền hướng về phía tây bay v ọ t mà đi người trong võ lâm đều biết ma giáo tại giáo chủ tả hữu hộ pháp bảy linh phía trên còn có bí cảnh trường lão nhưng lại gần như không gặp được ma giáo bí cảnh trường lao trong gi rất nhiều hư cảnh võ giả cũng không biết ma giáo bí cảnh t r ư ở n g lão là chuyện gì xảy ra cùng cái khát tông giáo cấp môn phái thái thượng t r ư ở n g lão có gì khác biệt chỉ có ma giáo cao tầng mới biết được bí cảnh t r ư ở n g lão đặc biệt là bình thường ở bất chu phong bí cảnh trong tu luyện ma giáo hư cảnh ma bí cảnh chỉ chính là chỗ này s ơ n cốc có thể được xưng là bí cảnh s ơ n cốc này chỗ khác thường tự nhiên không ngừng cái nhìn kia suối nước nóng nguyên nhân chủ yếu nhất là trong sơn cốc này có một cái kỳ dị c h i cực sơn động nghe nói trước đây ma giáo thiên t m tông bí tông tổ sư chính là ở chỗ này trong sơn động phát giác thánh ma di vật phân ra về sau diên phần mình thành lập tông môn ma giáo thế lực mạnh nhất liền chiếm cứ chỗ này sơn động trải qua mấy ngàn năm giống như thiên âm tông truyền thừa nhiều lần tràn t r ọ n g thậm chí liền tông chủ cũng không biết ma giáo có chỗ này kỳ dị sơn động cho tới bí tông thời điểm còn biết được bí mật này liền không có người đã biết chỗ này sơn động bị người trong ma giáo xưng là thánh ma động tầm quan trọng không chỉ ở với thánh ma di vật phát giác ở đây càng bởi vì bên trong hang núi này tốc độ thời gian trôi qua chỉ có ngoại giới một phần mười có thể nói này sơn động kỳ dị hoàn toàn vượt quá người đời tưởng tượng ma giáo chiếm cứ chỗ này sơn động về sau các đời hư cảnh từ nhiệm trong giáo chức vụ về sau đều sẽ bước vào chỗ này sơn động ở lại dùng trì hoãn sinh mệnh s ó i mòn về sau ma giáo càng thêm lớn mạnh hư cảnh võ giả càng nhiều liền lập xuống q u ý củ chỉ có hư cảnh lục trọng lại ở trong giáo không có chức vụ mới có thể tiến vào thánh ma động mặt n g o à i xem thánh ma trong động tốc độ thời gian trôi qua vì ngoại giới một phần m ộ ư ơ i ở trong tốc độ tu luyện cũng chỉ có thể là ngoại giới một phần một ư ơ i tựa hồ cũng không chỗ tốt nhưng nếu là có khả năng thêm ra mấy chục năm sinh mệnh chậm đợi ngoại giới biến hóa nói không chừng liền có thể chờ đến đột phá hư cảnh bước vào phá hư cơ hội lại về sau nắm giữ tư cách tiến vào thánh ma động về hư hư cảnh liền được xưng là bí cảnh trường lão trở thành trong ma giáo một cái áp đảo giáo chủ phía trên cơ cấu quyền lực mà ở bí cảnh t r ư ở n g lão cái quyền lợi này cơ cấu dưới còn có phổ thông t r ư ở n g lão nhân viên đến từ ma giáo giáo chủ tả hữu hộ pháp bảy linh bên ngoài m t khác hư cảnh tỷ như nói ở cạnh tranh giáo chủ chi vị thất bại thánh tử lại ví dụ như từ nhiệm đời t r ư ớ c tả hữu hộ pháp bảy linh các loại những n à y phổ thông t r ư ở n g lão trong sơn cốc trừ giúp bí cảnh t r ư ở n g l ã o chuyên lệnh làm việc bên ngoài cũng có càng nhiều thời gian tu luyện nếu là có thể đem nội công tu vi thúc đẩy đến hư cảnh lục trọng liền tự nhiên mà vậy xưng là bí cảnh trường lão nắm giữ trí hoãn sinh mệnh trôi đi mất tư cách đi tới thánh ma chất động d o a n thái t r â n đứng đối nhau đứng ở khoanh chân ngồi ở cửa hàng một cái ngọc thạch bồ đoàn bên trên áo trắng mỹ diệu nữ tử nói vũ thái hư nói cho long giáo chủ ta tới rồi nữ tử á o trắng đứng dậy ánh mắt phức tạp nhìn d o a n thái t r â n một chút liền không nói một lời đi tới sân động bất quá một lúc vũ thái hư liền cùng một vị tóc hoa dâm nữ tử á o đỏ tuần tự xuất hiện ở cửa hang hai người trong động xem ra đi cực chậm cho người ta một loại cảm giác không chân thật nhưng khi một bước phóng ra liền bỗng nhiên chân thực long huyền vũ là đời trước giáo chủ doãn thái chân trên danh nghĩa sư phụ bởi vậy gọi thẳng tên nói do là dịch trưởng lao muốn hỏi một cái triệu hoàn thánh ma phụ thân một chuyện tiến độ ngươi nói cùng ta nghe đi Quy huyền, đều Bây một tam tam ma ma một ma ma ma động ở lại bí cảnh trưởng lao tổng cộng động, thoại. thoại. thể thánh trưởng tổng Trong đó có 6 vị là Doan Thái Trân trước tốt nhất đối ma giáo hư cảnh, giáo chủ là trời lót. tới lại hướng lên, chính là ở tại thánh ma trong động, cũng đều chết chương chủ Chương chủ có cảnh có có cảnh, chủ chữ cảnh, chủ chữ Cho chính cũng hư hư hướng gian gian Doan lên, giáo giáo giờ, giáo giáo giáo giáo giáo lao ra đại đối đại đối đó đời đời đối lại lại rồi. bí ở ở ở là là là là vị. vị vì vị Dù t u ổ ở đâu có người ở đó có giang hồ này thánh ma động bí cảnh trưởng lão mặc dù tu vi đều ở hư cảnh lục trọng nhưng thực lực cũng là phân cao thấp trong đó trở lên đời chức giáo chủ dịch thiên cốc mạnh nhất chứ bí cảnh trưởng lão đều lấy vi tôn tính toán thời gian dịch thiên cốc cũng nhanh có một trăm linh tuổi dịch thiên cốc cơ bản sẽ không đi ra thánh ma động t í ngay h xong long huyền vũ lời nói doan thái chân mặt không thay đổi nói thánh ma âm tu luyện cần hàng ngày bây giờ chỉ còn không đến hai tháng chờ kia rượu âm đem thánh ma âm luyện thành ta liền sẽ thông báo nhiếp xích thiên mang theo thánh ma cổ đến đây bất chú phóng cử hành triệu hoàn thánh ma phụ thân nghi thức long huyền vũ khẽ gật đầu nói ngươi làm việc chúng ta luôn luôn yên tâm bất quá triệu h o á n thánh ma phụ thân một chuyện liên quan đến ta thánh giáo nhất thống thiên hạ thiên thu bá nghiệp không thể xuất hiện một chút chỗ sơ xuất cho nên ngươi còn cần lại dùng tấm chút nhất thiết phải dùng triệu h o á n thánh ma phụ thân sự t ì n h có khả năng một lần thành công ta biết long huyền vũ lại sâu sắc nhìn d o a n t h á i t r â n m ộ t chút sau đó mỉm cười gật đầu nói nội công của ngươi tiến cảnh tu vi cũng không chậm bây giờ đã là hư cảnh lục trọng trung kỳ sắp đổi kịp ta nữa nha d o a n thái t r â n trong mắt hiện lên một chút không dễ cảm thấy dị dạng hiếm long huyền vũ vẹn mặt lại là khôi phục lãnh đạo nói t ố t không có chuyện gì khác n g ư ờ i thế thì đi chỉ là bí tông bên kia còn cần lưu tâm nhiều chút có lẽ bí tông cùng chúng ta hợp tác mục đích cũng không đơn giản đừng đ ợ i đến cuối cùng làm cho thất bại trong căn tức doan thái t r â n gật đầu nhìn xem long huyền vũ bước vào thánh ma trong động hắn lúc này mới quay người chuẩn bị rời đi doan thái t r â n thánh ma động cái khác vu thái hư lại là bỗng nhiên gọi lại doan thái t r â n vu thái hư âm thanh trong e o so doan thái chân long huyền vũ cùng cấp tu luyện thánh ma tâm kinh có thành tiệu người có quan hệ tốt nghe được nhiều nhu nhược được bên trong lại không có một chút nam từ mùi doan thái t r â n bay đầu liếc nhìn vu thái hư lộ ra hỏi dò ánh mắt lại không nói chuyện vu thái hư một chút trầm mặc mới mỉm cười nói hy vọng thánh giáo nhất thống thiên hạ bá nghiệp có thể trên tay người hoàn thành doan thái t r â n nghe thấy lời này vẻ mặt không cảm nhận được xem xét thay đổi thật sâu nhìn vu thái hư một chút liền phi thân rời đi sở dĩ vẻ mặt khẽ biến là bởi vì vừa rồi vu thái hư còn cần truyền âm nhập mật thủ đoạn nói rồi một câu nói khác triệu h o á n thánh ma kẻ phụ thân nhất định phải có hư cảnh lục trọng đại viên mãn tu vi nếu không sẽ bị thánh ma phản vệ trở thành mất đi bản thân ma đầu rời đi bí cảnh. do a n thái t r â n trước xuống núi trong xử lý một chút nhất định phải từ nàng qua tay giáo vụ sau đó mới trở lại trương thanh liên ở lại chỗ kia bí mật trong sân động thấy do a n thái t r â n vẫn khóa lại lông mày trương thanh liên không khỏi nói ngươi hôm nay tựa hồ tâm sự nặng nề đúng là trong lòng có chút nghi hoặc do a n thái t r â n trả lời một câu lại không nói cái gì chuyện trương thanh liên cũng không hỏi nữa mà là tự lo đi làm hai người đồ ăn do a n thái t r â n nghi hoặc tự nhiên là đến từ vu thái hư câu kia truyền âm nhập mật cân nhắc đến chính mình cùng vu thái hư quan hệ phức tạp do thái chân cảm thấy vu thái hư không cần thiết buốc lên bị bí cảnh trưởng lao phát giác nguy hiểm truyền lại một c câu nói kia tám chín phần m ộ ư ơ i là có thể tin lúc trước doan thái chân cùng v u thái hư cùng là đ ờ i t r ư ớ c ma giáo bốn thánh tử chỉ là v u thái hư là trong bốn người thánh ma tâm kinh tu luyện nhanh nhất một cái được vinh dự ngay lúc đó mạnh nhất thánh tử long huyền vũ người nối nghiệp mà doan thái chân thì là bốn thánh tử mà biểu hiện kém nhất một cái bởi vì trên người nàng nam tử khí quá nặng thánh ma tâm kinh tu luyện cũng chậm c h ậ m nhất bốn người giữa mặc dù là cạnh tranh quan hệ nhưng doan thái chân lại nhạy cảm cảm giác được v u thái hư đối nàng có một loại khác tình cảm lúc bắt đầu còn không rõ rệt nhưng càng về sau từ bốn thánh tử bên trong tuyển gia giáo chủ người thừa kế thời khắc mấu chốt vu thái hư đối mặt nàng lựa chọn nội bộ nàng lại không hiểu vu thái hư tâm tư cũng quá trầm trạp đương nhiên nàng có khả năng ngồi lên giáo chủ c h i vị chủ yếu vẫn là bởi vì lần kia xuôi nam vân quốc trải qua để nàng nhìn ra bộ phận thánh ma tâm kinh huyền bí bởi vậy ở thánh ma tâm kinh trên việc tu luyện đột nhiên t ă n g mạnh tu vi cái sau vượt cái trước võ công cũng phản siêu ba người khác nguyên nhân nếu như vu thái hư nói tới là thật kia ý vị như thế nào đây long huyền vũ n g y cái bí cảnh trưởng lao trước đó nói cho nàng triệu h o à n thánh ma phụ thân sự tình chỉ nói tu vi đạt tới hư cảnh lục trọng là được. lần nữa hồi ức hôm nay cùng long huyền vũ đối thoại doan thái chân chợt nhớ tới trước đó hiểu rõ một số việc tựa hồ dịch tiên cốc tại giáo chủ mặc cho trên lúc tu vi liền đạt đến hư cảnh lục trọng đại viên mãn bước vào thánh ma động sau nhiều phiên nếm thử không cách nào đột phá hàng rào đạt tới phá hư cảnh giới liền sử dụng một loại công pháp khác phong ấn tự thân tu vi phong ngừa nội công cùng với g i ả yếu mà l ư i bước nếu như triệu h o á n thánh ma phụ thân thật sự nhất định phải hư cảnh lục trọng đại viên mãn mới được như vậy có phải là dịch thiên cốc muốn thay thế nó làm triệu h o á n thánh ma phụ thân người đây nghĩ tới đây doan thái chân thanh lanh trong con ngươi hiện lên một chút h à n mang nàng quyết không cho phép bất luận kẻ nào phá hư nàng triệu h o á n thánh ma phụ thân sự t ì n h phong hoa sơn trương vân t u khoanh chân ở trong phòng luyện công mở mắt ra tinh mâu trong khiếp người tinh mang không cách nào che giấu một hơi phun ra hóa thành một cố như là thực chất khí mũi tên phát ra vụ âm thanh g cũng tức là nói từ giờ trở đi hắn tùy thời có thể lấy tay đột phá đến hư cảnh càng quan trọng hơn là dựa theo thế giới này quy củ một khi môn phái bên trong có người đột phá hư cảnh tự động tấn thăng làm tôn giáo cấp môn phái không cần môn hội phái minh cấp môn phái thế lực tiêm ộ t bộ quá trình bởi vì tôn giáo cấp môn phái thế lực đã coi như là cùng triều đình sở thiết đưa bộ phòng cơ cấu bình khởi bình tỏa rồi cho nên chỉ cần hắn đột phá đến hư cảnh t h lúc trước đợi trước thái cực phái trưởng môn trương doãn tiên chết mặc dù có bị người hãng hại ghét bỏ nhưng nguyên nhân chủ yếu không phải là đột phá hư cảnh gian nan sao cho nên trương vân tô cũng không có nhất cổ tác khí đi nếm thử đột phá hư cảnh mà là chuẩn bị tận lực đem tu vi ổn định lại lại làm đột phá đương nhiên cái này thời gian chuẩn bị không thể quá dài một phần vạn doan thái chân dẫn người đột kích cũng sẽ không lại cho hắn thời gian đột phá hư cảnh q một chương ba trăm tám mươi bảy bế quan chương ba trăm tám mươi bảy bế quan không biết thiên địa là có hay không đã bắt đầu phát sinh d ị biến này một hai năm tới không chỉ thiên địa nguyên khí nồng độ hình như có một ít nâng cao đây cũng là thái cực phái chúng đệ tử cùng với hắn võ lâm nhân sĩ nội công tu vi phát triển nguyên nhân một trong chính là ngay cả mùa xuân cũng tới đến sớm rồi mới tháng hai phần cũng đã thảo trường b ạ n h phi một mảnh hân vinh rồi trương vân tô đứng ở phong hoa sơn chân núi phía đông cao ngất trên g á c chuông vận chuyển cơ ư n g khí nhẹ nhàng đánh khối kia được từ thái cực thánh địa di tích cổ quái thạch khánh trong c h è o xa xăm tiếng va đập liền giống như từ viễn cổ truyền đến hóa thành từng cơn sóng gợn tẩy luyện thể sắc và tinh thần của hắn để nhiều ngày tu luyện mang đến tâm thần h u v h i thư h o á n không ít mặc dù thời gian khẩn trương nhưng chợt có chống không trương vân tô vẫn là cùng trung l y t u y ế t học tập không ít thực dụng thiên âm tông võ học cơ sở giờ phút này hắn có thể rõ ràng phân biệt ra này thạch khánh phát ra sóng âm chính thuộc về âm công trong phụ trợ loại sóng âm đối với võ giả tu luyện có ích rất nhiều đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn thủ pháp thỏa đáng nguyên nhân nếu như thủ pháp không thích đáng kích khánh lúc tâm cảnh không đúng không chỉ với tu luyện vô ích còn biết cho thể xác tinh thần tạo thành tổn hại cũng may trương vân tô trước kia cho dù không có sử dụng đối thủ pháp nhưng mỗi lần kích khánh đều là ở sáng sớm mang vạn vật sinh sôi tích cực hướng lên c h i tâm cũng không có đối với người trong môn phái tạo thành tổn thương gì thạch khánh tiếng vang lên trong luyện võ trường tu luyện nội công đệ tử đều đứng lên bắt đầu luyện kiếm bây giờ trương vân tô đã không cần mỗi ngày đều dẫn đầu đệ tử luyện kiếm Thái cực phái cực b ê nhưng trong ọ c có tập thành tiểu t pháp kiếm r lao k h ô nếu g Nhưng ít, thể thay có chấp phiên hành nhiệm vụ này. n vụ là trương vân tô hứng thú tới rồi cũng có thể giống như hôm nay như thế dẫn đầu các đệ tử luyện một chút dùng trương vân tô kiếm đạo cảnh giới chính là luyện đều là thái cực phái thông dụng kiếm pháp cũng đủ làm cho nội ngoại viện các đệ tử thể nộ g đến nhiều thứ hơn đối với kiếm pháp phát triển trợ giúp không nhỏ mang theo các đệ tử luyện qua kiếm về sau trương vân tô trở lại rừng hoa anh đào trong thái cực điện bên kia mấy cái lý mặc sầu trương doãn nhi cũng trở về tới về sau trương v â n tô liền đối với hai người nói bây giờ ta bước vào tiên thiên hữu trọng cảnh giới đại viên mãn gần như có tầm một tháng chuẩn bị ở trong phòng luyện công nếm thử đột phá bước vào hư cảnh quá trình này khả năng cần hai ba ngày thời gian doãn nhi làm hộ pháp cho ta cùng chiếu cô tiểu đ ô n g tây mặc sầu t ắ c thì giúp ta quản lý trong phái sự vụ nghe thấy lời này hai người cũng không khỏi s ư n g sở vội vã như vậy lý m ặ c sầu lông mày khẽ nhăn mày rõ ràng mang theo lo lắng trương doãn nhi cũng nói đúng vậy a vân tô ca ca liền không thể lại nhiều chuẩn bị chút thời gian sao đột phá hư cảnh thật sự là nguy hiểm trùng điệp trương doãn nhi còn chưa nói xong liền bị trương vân tô đánh gãy lo lắng của các ngươi ta đều biết nhưng d i ệ u âm bị doãn thái chân mang đi đã gần đến ngàn ngày coi như lúc trước d i ệ u âm ở ma giáo bên kia chỉ hoãn một đoạn thời gian mới bắt đầu tu luyện thánh ma âm này thời gian cũng sẽ không quá dài bằng vào chúng ta thực lực bây giờ nếu như ma giáo thật sự quy mô đ ộ t kích chính là đại nạn cho nên ta nhất định phải sớm ngày đột phá nghe trương vân tô ngữ khí quyết tuyệt lý mặc sầu trương doãn nhi liền biết không cách nào lại khuyên chỉ có thể ở trong đầu cầu nguyện trương vân tô lần này đột phá có khả năng thuận lợi từ tiên tiên đột phá đến hư cảnh tuyệt không phải việc nhỏ chính là đương thời võ gi vượt qua đi mới có thể chân chính trở thành đương thời cao thủ trương vân tô đối với chuyện này không dám có chút khinh thường không chỉ đem bế quan địa phương định ở bên trong có chợ giúp công tu luyện phòng luyện công còn đem giường hàn ngọc thả ở trong đó mà khi tiến vào trước hắn lại đốt hương tắm rửa dùng tâm cảnh an hòa ở trương vân tô bước vào phòng luyện công trước đó tô t h ả i vi cùng trung ly tuyết đều chạy tới tô t h ả i vi lấy ra một cái bình ngọc nhỏ đưa cho trương vân tô vậy mà lại khôi phục ngày xưa tô bà bà cái kia quan bảo vệ ánh mắt nói vân tô đây là ta dùng viên kia tu xà chi gan làm chủ d ư ỡ n phối hợp thiên sơn tuyết liên mấy cái nhiều loại chân q u ý thảo dược phối t r í mười hai hạt băng tâm huyền long đan có chấn giữ tâm thần phục hồi chất khí cùng gia tăng chắc chắn công lực hiệu quả tương đối người đột phá hư cảnh có chỗ trợ rút trương vân tô tiếp nhận bình n g ọ c mở ra nhìn một chút phát g i á c bên trong đan dược mặc dù cái kia chỉ có ngó lút lớn nhỏ có thể mỗi một hạt đều bóng ánh sáng long lanh có băng tinh tuyết trắng nội tâm bên ngoài thì là hơi mở màu xanh biếc đồng thời trong đó có từng đầu màu đen sởi tơ xem ra cực kỳ bất phảm cũng không có hỏi đan dược này có phải hay không cổ tiên tông đặc hữu phối phương trương vân tô chỉ là khẽ gật đầu dùng trương vân tô cùng tô thải vi quan hệ không cần khách khí cái gì trung ly tuyết liền nói ta biết ngài lần này bế quan toàn b ở i vì ta dứt lấy hai họa đệ tử cũng biết sư phụ quyết tâm sẽ không thuyết phục cái gì chỉ nguyện vì sư phụ dâng lên một khúc thanh tâm phổ thiện chú hy vọng đối với sư phụ có chỗ trợ rút nói xong trung ly tuyết liền ngồi trên mặt đất đem cầm đặt ở trên hai đầu gối phất tay đàn tấu trương vân tô bên này vẫn đang suy nghĩ thanh tâm phổ thiện chú đây không phải là kiếp trước phim truyền hình trong diễn tấu tiếu ngạo giang hồ khúc sao trung ly tuyết tiếng đàn một vang trương vân tô liền phát hiện từ âm luật đi lên giảng s á c thực cùng hắn kiếp trước nghe qua thanh tâm phổ thiện chú tương tự nhưng lắng nghe lại có chỗ khác nhau khúc trong tựa hồ có một loại sức mạnh kỳ diệu để cho người ta tâm lập tức trở nên cực kỳ bình tĩnh suy nghĩ cũng biến thành cực kỳ thông thấu một khúc thanh tâm phổ thiện chú bất quá nửa thời gian uống cạn c h u n g t r à nghe qua về sau trương vân tô lại cảm giác trạng thái của mình so trước đó còn tốt hơn gấp mười thậm chí có thể nói hắn tình trạng chưa bao giờ giống hiện tại tốt như vậy qua nhìn thấy sắc mặt rõ ràng so trước đó tái nhậm trung ly tuyết trương vân tô trong nháy mắt liền hiểu đây cũng là trung ly tuyết vượt qua năng lực của mình đ ả n tấu thiên âm tông phụ trợ loại âm、công. trong truyền thuyết thiên âm tông huyền diệu nhất phụ trợ loại âm công thậm chí có thể khiến người xuất hiện đốn nộ bây giờ mặc dù chỉ là trải nghiệm một khúc thanh tâm phổ thiện chú nhưng cũng để cho người ta cảm thấy danh bất hư truyền không có nhiều lời trương vân tô chỉ là hướng về trung lưu y tuyết k h ẽ gật đầu liền quay người đi lại ung dung đi vào phòng luyện công chậm dài đóng lại phòng luyện công cửa đá phòng luyện công là từ hệ thống rút đến ban thưởng phẩm chất cam đoan bởi vậy cửa đá một quan liền triệt để ngăn cách ngoại giới các loại âm thanh giống như đã tiến vào một cái yên tĩnh cực kỳ thế giới ở trên giường hàn ngọc khanh chân ngồi xuống trương vân trương vân tô mong muốn là ở tháng hai kết thúc trước đó đột phá đến hư cảnh như thế hắn liền có thể chính thức đem thái cực phái thăng cấp làm thái cực tông để hệ thống tiến hành lần thứ tư thăng cấp sau đó lợi dụng tháng hai phần rút thưởng cơ hội vì ứng đối doan thái chân đến chuẩn bị càng kỹ hơn tinh tâm tuyệt lo lắng trương vân tô ở đem vận hành chân khí chu thiên về sau làm chuyện thứ nhất chính là đ ế m thử điều động tự thân nguyên khí tiên t i ê n muốn trở thành hư cảnh chứ cần chứa đựng đủ nhiều chân khí bên ngoài trọng yếu nhất chính là cảm giác cũng không chế tự thân nguyên khí trước dùng hết sức tinh thuận chân khí dung nhập nguyên khí luyện ra bản bệnh chân nguyên mới có thể nguyên khí là nhân tinh khí thần tam bảo trong căn bản một trong ở trong quá trình này nếu là đem nguyên khí hao tổn hầu như không còn nhưng vẫn không luyện ra bản m ệ n h chân nguyên vậy thì có nguy hiểm tính mạng rồi cho nên từ tiên thiên thăng cấp hư cảnh kỳ thật chính là lấy mạng đi cược đi nọ xước có h phá hư cảnh. ư Chương ơ n g đột đột phá hư cảnh. Có lẽ là hồn xuyên về sau dung hợp thì ra trương vân tô thần hồn nguyên cớ trương vân tô thần hồn tựa hồ muốn mạnh hơn thường nhân n h ạ cảm một chút cũng tức là năng lực nhận biết càng mạnh loại này năng lực nhận biết mạnh mẽ đối ngoại có thể để hắn càng thêm nhạy cảm nhìn rõ địch tình nhìn ra địch nhân chiêu thức biến hóa thậm chí sơ hở đối nội thì là có khả năng tốt hơn cảm nhận tự thân biến hóa đối với năng lực khống chế chân khí mạnh hơn bây giờ cảm giác xuất từ thân nguyên khí cũng biến thành càng thêm dễ dàng nhưng mà khi cảm giác được nguyên khí của mình về sau trương vân tô lại hơi n h ữ u nổi lên lông mày hắn nguyên khí lượng tựa hồ cũng muốn so với bình thường người lớn hơn một chút nguyên khí số lượng nhiều có chỗ tốt cũng có chỗ xấu chỗ tốt ở chỗ có thể trải qua lại số lần càng nhiều tiêu hao nếu là thuận lợi đột phá hư cảnh bản bệnh chân nguyên cũng sẽ càng thêm cường đại c ũ nguyên tức là đã có、so、mặt khác hư cảnh càng thêm thâm có khác cảnh càng là đã so hư h ậ căn cơ. Chỗ xấu ở chỗ n xấu u ở g khí m ặ chính kệ n i ề u t một đều là một cái c h í thể, nguyên khí nguyên số là ư ợ n nhiều, liền mang ý nghĩa g ý c n không chế, muốn em hắn luyện g khó chế, em tinh h h mệnh chân nguyên càng khó.、Nguyên、khí chính à càng là n bản nguyên Nguyên t huyết căn bản trương vân tô xem chừng hẳn là hắn tu luyện ba môn luyện thể võ công tinh huyết thịnh vượng vượt qua trình độ nhất định đã bắt đầu phản bổ nguyên khí lớn mạnh căn bản rồi luyện khí muốn tu luyện đến khá cao độ nếu là thường nhân nguyên khí giống như trương vân tô mạnh mẽ như vậy cơ bản vô vọng hư cảnh rồi may mắn là trương vân tô thần hồn cũng đồng dạng mạnh mẽ cho hắn đột phá hư cảnh cơ hội thế là trương vân tô bắt đầu khống chế thể nội tinh thuần nhất một bộ phận chân khí nếm thử dung nhập nguyên khí bên trong quá trình này rất đúng chậm chạp cùng hao tốn tâm thần nhất định phải có kiên nhẫn hơn nữa vẫn bảo trì tâm cảnh an hòa mới có thể hoàn thành đây là sung kích hư cảnh đối với tâm cảnh yêu cầu nghiêm khắc nguyên nhân chân khí tinh thuần tới trình độ nào hiển nhiên cũng ảnh hưởng luyện g a bản bệnh chân nguyên sát xuất thành công trương vân tô sở dĩ ở nhiều lần dựa vào đan dược nâng cao công lực về sau vẹn vẹn một tháng liền dám n ế m thử đột phá h ư cảnh lại là ỷ vào dịch kinh đoán cốt trương thần dị bây giờ trương vân tô đã sớm đem dịch kinh đoán cốt trương tầng thứ năm cũng tức là tầng cuối cùng luyện thành chân khí chết xuất tinh túy tốc độ không dị s á n h kịp trước đó hắn có khả năng ở tiên thiên cảnh giới liền luyện ra cơ ư n g khí bây giờ cho dù nhiều lần dựa vào đan dược nâng cao công lực chân khí vẫn như cũ tinh thuần cực kỳ cho nên làm trương vân tô vận chuyển một tia tinh thuần nhất chân khí dung nhập nguyên khí lúc lại muốn so trong tưởng tượng thuận lợi được nhiều mặc dù như cũ có loại để cho người ta gần như muốn từ bỏ cảm giác lại là một lần liền bắt đầu dung hợp chỉ cần kiên trì hắn liền có thể thuận lợi đột phá đến hư cảnh trương vân t u không dám k i n h thường ném đi hết thể t ặ p nghiệm giữ chặt linh đài chân tĩnh dùng một loại thích hợp tiết tấu chậm rãi đem chân khí cùng nguyên khí dung hợp luyện ra một tia giống như chỉ riêng như x ư ơ n g mù bản m ệ n h chân nguyên tới cái này kinh nghiệm là từ độc cô cầu bại chỗ đó có được cũng không phải là không có người ở dung luyện chân nguyên lần thứ nhất liền thành công nhưng không ít người đụng phải loại tình huống này sau liền không nhịn được hư phấn theo bản năng muốn mau chóng dung luyện sau nguyên khí từ đó tập trung toàn bộ tâm thần đến việc này trong mà thường thường kết quả sau cùng là được tâm thần quá mức căng cứng cùng tập trung dẫn đến ở thời khắc quan trọng nhất thất bại trong găng tức tàu hỏa nhập ma suy nghĩ một chút bước vào hư cảnh đối với võ giả mà nói là bực nào hấp dẫn cực lớn cũng không phải là mỗi người đều có thể ngăn cản chính là trương vân tô ở lúc mới đầu cũng có loại nhất cổ tắc khí nhanh chóng đột phá đến hư cảnh suy nghĩ xuất hiện cũng may hắn lúc này tâm cảnh vô cùng tốt mới bảo trụ linh đài c h â n tĩnh chế trụ ý nghĩ này cũng không biết đã qua bao lâu đại khái ở nguyên khí dung luyện một nửa thời điểm dùng trương vân tô thần hồn cường đại cũng cảm nhận được bề phải có loại tâm lực không tốt cảm giác nhớ tới tô thải vi cho băng tâm huyền long đan trương vân tô liền lấy ra một hạt mứt vào dựng lực tan ra trương vân tô liền cảm giác được một dòng nước ấm hướng hạ du đi toàn thân giúp hắn khôi phục chân khí thậm chí mơ hồ có chỗ gia tăng một cố lạnh buốt cảm giác thì là hướng lên thẳng đến linh n à i để tinh thần hắn chấn động thanh minh không ít thế là trương vân tô không ngừng cố gắng tiếp tục dung luyện còn lại nguyên khí phục d ụ n g ba hạt băng tâm huyền long đan trương vân tô chúng quy là đem tất cả nguyên khí toàn bộ dung luyện hóa thành chính mình bản mệnh chân nguyên bế quan tiến hành đến lúc này trương vân tô xem như một chân bước vào hư cảnh cánh cửa sau đó c dùng luyện n toàn thân chân đem khí h c đều u không không nguyên khí lúc trương vân tô mất qua tự nhiên là thái cực kinh trân khí hắn cũng không dám lấy chính mình nguyên khí dùng cổ quái chân khí màu xám thí nghiệm một phần vạn cho hết chân khí màu xám tối vệ hắn nhưng là một mệnh ô hô rồi bây giờ đã luyện ra bản mệnh trân nguyên trương vân tô vẫn như cũ chuẩn bị dùng ồ n làm chủ trước đem thái cực kinh chân khí chuyển hóa làm chân nguyên lại đi nếm thử chuyển hóa chân khí màu xám trương vân tô bản mệnh chân nguyên liền chiếm giữ trong đan điền chân khí màu xám t r u n g quanh hình giống như từng sợi hoặc màu trắng hoặc màu đen ánh sáng lẫn nhau nịch g h hành phiêu đãng huyền diệu cực kỳ dựa theo thái cực kinh nội công hư cảnh nhất trọng hành công lộ tuyến vận chuyển chân khí những cái k i a chân khí tại trải qua đan điền về sau liền bị bản mệnh chân nguyên hấp thu sau đó có phóng xuất ra dọn dọn thể lòng chân khí cũng tức là chân nguyên nói là dọn dọn kỳ thật đều rất nh đem chân khí chuyển hóa làm chân nguyên cũng là một cái rất chậm chạp rất cần kiên nhẫn quá trình cũng rất hao tốn tinh thần lại phục d ụ n g một hạt băng tâm huyền long đan trương vân tô mới xem như đem toàn thân chân khí đều chuyển hóa làm chân nguyên nguyên bản dâng trào dư thừa chân khí lúc này đều hóa thành sương mù ở rộng lớn trong kinh mạch chậm rãi phiêu đãng xem ra ít đến thương cảm nhưng trương vân tô biết n à y mỗi một giọt chân nguyên uy lực đều so nhìn như chân khí khổng lồ lớn cuối cùng trọng yếu là còn có thể dẫn ra thiên địa nguyên khí mở rộng uy lực của nó nghỉ ngơi một lúc khôi phục hơn phân nửa tâm thần trương vân tô lúc này mới nếm thử đi chuyển hóa đoàn kia chân khí màu xám. nguyên bản vận hành chân khí chính là muốn trải qua đoàn kia chân khí màu xám chỉ là trong quá trình luyện hóa trương vân tô dùng bản m ệ n h chân nguyên đem hắn ngăn cách để chân khí chỉ trải qua bản m ệ n h chân nguyên hiện tại trương vân tô thì là tùy ý chân nguyên giống như tiểu trước đây bước vào chân khí màu xám khu vực giống như dọn nước tiến một nồi dầu trong chân khí màu xám lập tức bắt đầu sụp sôi như thế d ị biến để trương vân tô cũng không khỏi cực kỳ trương phát giác chân khí màu xám cũng không có khuyết trương dấu hiệu trương vân tô liền căn răng tiếp tục đem chân nguyên đưa vào trong đó chân khí màu xám sôi trào càng ngày càng lợi hại tựa hầu phiến phức không chỉ như vậy bất luận trương vân tô đưa vào nhiều ít chân nguyên chân khí màu xám đều đem hắn n u ố t ăn để cho người ta không nhìn thấy đem luyện hóa vì chân nguyên hy vọng chân nguyên đã không có còn có thể lại luyện chỉ cần bản mệnh chân nguyên không bị tổn hại là được mà chân khí màu xám này lưu trong đan điền mặc kệ lại làm cho hắn vĩnh viễn không thành được chân chính hư cảnh cho nên trương vân tô cắn răng đem tất cả chân nguyên đều đưa vào trong đó làm trương vân tô trong kinh mạch mới sinh ra chân nguyên theo không kịp chân khí màu xám thôn phễ lúc trương vân tô lại bắt đầu phục dụng băng tâm huyện long đan liên tiếp phục dụng ba hạt về sau xôi trào chân khí màu xám trong cuối cùng xuất hiện một chút màu xám sương sau đó những ư sương mù này tụ tập với nhau dung hợp thành một đám dầu hình dáng chất lỏng tiếp tục chiếm giữ ở trường vấn tô đan điền trung ương nhất bất động rồi mà trong kinh mạch mới nhất sinh ra thái cực kinh chân nguyên lần nữa bước vào chất lỏng màu xám trong tựa như cùng lấy trước kia vậy từ một bên khác đi ra màu trắng chân nguyên biến thành màu đen màu đen chân nguyên tắc thì biến thành màu trắng vận chuyển giữa k h ô ngay chỉ hoàn toàn không có trở ngại, càng có hoàn không thể h toàn ngại, lẫn n trở u xúc lúc tiến. Đến n à Trương、vân、Tô không khỏi thở dài ra một hơi, xuất hiện một ra hơi, Vân không hiện lớn cảm giác vui khỏi dài loại cảm cực sau ư hư ớ n Hắn đến cảnh n g g phá rốt rồi. đột cuộc y s a đó trương vân tô liền đạt được một cái hệ thống nhắc nhở tin tức chúc mừng túc chủ đột phá trở thành một hư cảnh võ giả dựa theo thế giới này trong trốn võ lâm tại chỗ q u ý củ túc chủ lãnh đạo thái cực phái có thể tự động tấn thăng làm thái cực tông xin hỏi túc chủ phải chăng đem thái cực phái tấn thăng làm thái cực tông hệ thống đây là trực tiếp hỏi hắn không cần lại đi quan tâm vân quốc bộ phòng ý kiến trương vân tô nào có do dự mang theo kích động trực tiếp lựa chọn phải chúc mừng túc chủ đem thái cực phái tấn thăng làm thái cực tông lần thứ tư hoàn thành hệ thống nhiệm vụ chính tuyến tiếp xuống hệ thống sẽ tiến hành lần thứ tư thăng cấp c ầ n 48 giờ xin túc chủ kiên nhận chờ đợi dù cho là trương vân tô lúc trước có t r ô n ă n trước nhưng thật sự thu được hệ thống lần thứ tư thăng cấp tin tức lúc như cũng không kìm được vui mừng từ trước đó lần thứ ba hệ thống thăng cấp quy luật đến xem lần thứ tư hệ thống thăng cấp về sau hắn ở hệ thống sử dụng trên chắc chắn thu hoạch được cảng lớn chủ động võ công đan bảo kiến trúc này ba cái bí tàng trước tạm không nói huyện giới bí tảng nói không chừng có thể để cho triệu hoán nhân vật ở cái thế giới này nán lại càng thêm lâu dài để giải quyết thái cực tông khuyết t i ế u hư cảnh cao thủ cục diện sau một hồi lâu trương vân tô mới dẹp loạn hạ kích động tâm tình tinh tâm ngưng thần dựa theo thái cực kinh nội công hư cảnh nhất trọng lộ tuyến hành công chậm rãi khôi phục trước đó tiêu hao c h â n nguyên thái cực điện bên cạnh phòng luyện công bên ngoài tô thải vi lý mạc sầu trương do nhi trung ly tuyết bọn người đều ngưng lại lấy lông mày đang n ợ i trương vân tô bê quan đã ba ngày bởi vì tiên thiên đột phá hư cảnh không giống hậu thiên đột phá đến tiên thiên cái kia xuất hiện rõ ràng thiên địa dị tượng cho nên bọn họ cũng không biết trương vân tô đột phá có thuận lợi hay không đã lớn đến con nghé con bình thường lớn nhỏ xích viêm kim nghe thú ngược lại là nằm ở đó thoải mái nhàn nhã ngắc ngắc cái đôi đem một thân xích viêm đều thu vào thể nội xem ra dịu dàng ngoan ngoan giống là chỉ bị t h u ầ n dưỡng manh thú chỉ là trong con ngươi hơi có chút n h ả m chán c h i s ắ c xích viêm kim nghe thú đã lớn như vậy theo lý mà nói nên thay cái tên làm sao tất cả mọi người đem tiểu đông tây gọi thuận miệm cho nên hiện tại vẫn như cũ kêu nó tiểu đông tây trương doã nhi mang theo lo l ắ n g nói tiểu đông tây ngươi nói vân tô ca ca hiện tại thế nào phốc phốc tiểu đông tây phun ra một tia xích viêm cũng không biết nghe nghe không hiểu t r ư ờ n g doãn nhi lời nói lại ở biểu thị lấy cái gì tô thải vi ở chúng nữ ở trong dù sao thuộc về trường bối đem mọi người t h ầ n sắc lo lắng trùng điệp liền ă n ủi yên tâm đi vân tô bế quan trạng thái tốt như vậy thuận lợi đột phá hy vọng rất lớn trung ly tuyết đứng ở một bên không nói một lời mặc dù bây giờ đã có thể mở miệng nói chuyện nhưng trước đó dài dằng giặc c ô n biết năm tháng đã để nàng quen thuộc trần mặc lý mạc sầu dường như sợ chính mình chờ đợi thêm nữa sẽ không nhịn được gõ cửa quái dày trương vân tô nhân tiện nói ta đến phía trước đi xem một chút trong phái có chuyện gì hay không cần xử lý còn chưa có nói xong lý mạc sầu liền n g ừ n g lại quay đầu ngạc nhiên nhìn về phía phòng luyện công bởi vì nàng nghe thấy được phòng luyện công cửa phòng mở ra âm thanh nàng không quan tâm trương vân tô có đột phá hay không đến hư cảnh chỉ cần trương vân tô còn sống từ bên trong đi tới nàng liền đủ hài lòng làm phòng luyện công môn hoàn toàn mở ra trương vân tô thần hoàn khí túc đi tới lúc lý mạc sầu cũng nhịn không được nữa phi thân nào tới bên này trương d o a n nhi dưới sự kích động vốn là cũng chuẩn bị bổ nhào vào trương vân tô trong ngực đi nhưng nhìn thấy lý mạc sầu động tác liền có chút lúng túng ngừng lại bước chân tô t h ả i vi đem một màn này nhìn ở trong mắt không khỏi bật cười khẽ lắc đầu đi tới trương d o a n nhi bên cạnh tô t h ả i vi nói đi thôi vân tô khẳng định cũng biết lo lắng của ngươi ừng trương d o a n nhi nhẹ nhàng gật đầu hơi thẹn thùng đi tới trương vân tô bên cạnh lần này đột phá hư cảnh mặc dù không có trong tưởng tượng cái tia hung hiểm nhưng quá trình cũng là gian nan tri cực bởi vậy, vậy trương vân tô gặp lại lý mạc sầu trương doãn nhi mấy người cũng là cảm xúc dâng trào nhìn thấy trương doãn nhi lại đây không muốn nhiều như vậy liền dối ra một cánh tay đem trương doãn nhi cũng ôm vào trong ngực lý mạc s ầ u phát hiện bên người thêm một người ngẩng đầu lên tức giận chừng trương vân tô một chút lại không nói thêm cái gì trái lại cũng dối ra một chi cánh tay ôm trương doãn nhi ba người ôm thành cùng nhau trương doãn nhi gương mặt xinh đẹp càng đỏ rồi trung ly tuyết ở một bên mắt không chấp nhìn xem một màn tô thải vi đi tới bên cạnh nàng cười giật dây nói tuyết nhi vân tô xuất quan ngươi cái này ngoan, ngoan đệ tử chẳng lẽ không nên cũng đi qua để hăn ôm một cái sao trung ly tuyết n g h e xong lập tức sắc mặt xấu hổ đỏ bừng túi đầu xuống quay người cũng như chạy t r ố n chạy tô thải vi thấy thế không khỏi phát ra tiếng cười như trung bạc không lại q u a y dày trương vân tô cùng lý mặc sầu trương d o á n nhi ba người kêu gọi ở một bên đồng d ạ n g có chút đỏ mặt hồ hân đại nữ nhị nữ ba người rời đi rồi trương vân tô cũng không có cùng lý mặc sầu trương d o á n nhi thân mật bao lâu liền tách ra về phòng của mình chuẩn bị tắm rửa thay quần áo nói đến v ớ quan ba ngày cho dù phòng luyện công trong không có cho bụi hãn thân thể tinh khiết cũng không có bài suất nhiều ít tắc chất lại như c ũ chẳng phải dễ chịu tắm rửa thay quần áo về sau trương vân t ô lại cố gắng ăn một bữa tô thải vi làm cơm lúc này mới trong thư phòng tĩnh tư sự tỉnh phía sau nguyên bản thái cực phái tấn thăng làm thái cực tông h ắ n hẳn là hưu thư một phong mang đến vân quốc quốc đô bộ phòng t ổ n g bộ nhưng cân nhắc đến vân đại tông đối với vân quốc mới tăng thêm một cái thái cực tông không biết là thái độ gì trương vân t ô liền cảm giác vẫn là t r ư ớ c dấu giếm việc này cho thỏa đáng cho tới nói hướng về thiên hạ mặt khác tông giáo cấp môn phái phát ra đi mờ giản cử hành một cái chính thức mở tông nghi thức tự nhiên cũng muốn đẩy về sau nói cho cùng vẫn là bởi vì hiện tại thái cực tông dù cho tính cả độc cô cầu bại cũng chỉ có hai cái hư cảnh, thực lực quá kém nếu là có đầy đủ hư cảnh cường giả thậm chí hư cảnh cao thủ chống đỡ c h à n g tử làm việc liền không cần như thế sợ đầu sợ v ô i rồi nghĩ tới đây trương vân tô đối với hệ thống lần thứ tư thăng cấp sau biến hóa càng thêm chờ mong vì ẩn giấu thực lực để cho địch nhân b u ô n g lòng cảnh giác trương vân tô tạm thời không có đem chính mình trở thành hư cảnh tin tức nói cho trong tông những người khác bởi vậy thái cực phái trong hết thể như t h ư ờ n g nội ngoại viện các đệ tử thường ngày luyện võ sau khi cũng sẽ gia nhập bảy nhánh chiến đội xuống núi tiêu sắt thủy quái một là vì thái cực phái kiếm tiền hai là dương thái cực phái u y danh ân các đệ tử cũng không biết thái cực phái kỳ thật đã là thái cực tông rồi. cứ như vậy hai ngày thời gian chẳng mấy chốc liền qua trương vân tô cuối cùng thu được hệ thống lần thứ tư thăng cấp hoàn thành tin tức chúc mừng tốt chủ hệ thống lần thứ tư thăng cấp đã hoàn thành đem hướng về ngài mở ra càng nhiều quyền hạn tình huống cụ thể còn xin ngài tự động thăm dò mà ở cái tin này về sau ngay sau đó lại là mới nhiệm vụ chính tuyến truyền đạt tin tức hiện hướng về tốt chủ truyền đạt cái thứ năm nhiệm vụ chính tuyến ở trong vòng m ộ ư ơ i năm đem thái cực tông tấn thăng làm thiên địa huyền hoàng trong đệ tứ phẩm hoàn cấp thánh điện h i ệ m vụ hoàn thành thất bại xóa bỏ q một chương ba trăm chín mươi hệ thống thứ tư lần thăng cấp chương ba trăm chín mươi hệ thống thứ tư lần thăng cấp mới nhiệm vụ chính tuyến truyền đạt ở trương vân tô trong dự liệu nếu như nói có ngoài ý muốn lời nói đó chính là hệ thống đem thánh địa cấp thế lực phân làm thiên địa huyền hoàng bốn phân cấp ban đầu ở thái cực thánh địa di tích nhìn thấy thì vũ m ặ c di ngôn trong liền có nhắc tới thánh địa cấp thế lực phân cấp tỷ như nói thái cực thánh địa lúc ban đầu là thiên cấp thánh địa mà bị diệt vong lúc thì là huyền cấp thánh địa cho nên dựa theo thì vũ m ặ c di ngôn trong tin tức hẳn nếu là muốn đem thái cực tông tấn thăng làm hoàng cấp thánh địa nhất định phải đem tự thân tu vi tăng lên tới phá hư cảnh giới mới được mặc dù trương vân tô đối với mình có nhất định lòng tin hệ thống cũng cho mười năm nhiệm vụ kỳ hạn nhưng từ thượng cổ thiên duy trì môn đóng lại về sau thế gian phá hư võ giả càng ngày càng ít nếu như không tính nam sở hoàng tộc cái cô nãi nãi kia bây giờ đã hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện phá hư võ giả rồi cho nên cái này nhiệm vụ chính tuyến vẫn rất có chút khó khăn bất quá cho dù nhiệm vụ lại khó cũng không bằng trước mắt chuyện quan trọng suy nghĩ bước vào hệ thống trương vân tô tinh tế xem xét lên hệ thống lần thứ tư thăng cấp sau biến hóa tới lướt qua nhiệm vụ giao diện trương vân tô trước mắt liếc thông tin cá nhân giao diện thế giới này kỷ niên căn cốt thiên cấp thực phẩm chú thích ngài dịch kinh đoán cốt trường đã tu luyện tới cảnh giới đại thành căn cốt trong lúc vô tình thật to được đề thăng đến một cái trên lý luận định phong nội tính môn phái thái c ự c tông hạ hạ thái t cực tiêu cục thái cực võ thành kim trúc thành thái cực võ quán ly giang phụ thành thái cực võ quán chức vụ tông chủ thu vi h ư cảnh nhất trọng nội công thái cực kinh hư cảnh nhất trọng k i n h công bộ tức công viên mãn điệu độ thuật đại thành thân pháp hoành công na di viên mãn lăng ba vi bộ đại thành loa toàn k i ảnh đại thành hoa sơn thân pháp t á m thức viên mãn bắt quái du long bộ viên mãn tứ tượng bộ viên mãn bắt quái bộ viên mãn ngoại công minh tâm khắc cốt thần công tầng thứ ba kim trung cháo đệ thập nhị trọng long tượng bàn ngược công tầng thứ bảy thiết s a trưởng viên mãn chiêu thức hàng long thập bắt trưởng đại thành độc cô kiểu kiếm đại thành thái cực kiếm pháp đại thành nhất dương chỉ viên mãn thiên diễn kiếm pháp viên mãn đại diễn kiếm pháp đại thành lục mạch thần kiếm đại thành ủy ngộ c ô phòng hống đại thành bắt quái kiếm pháp viên mãn tứ tượng kiếm pháp viên mãn lương nghi kiếm pháp Viên Mãn, c từ thông tin cá nhân trên xem mặc dù có chút võ công trường vân tô không có tận lực đi luyện nhưng cùng với hắn cảnh giới nâng cao kiến thức gia tăng những này tương đối đơn giản võ công tự nhiên mà vậy liền viên mãn thậm chí dùng trương vân tô hiện tại võ học tu dưỡng đều có tiếp h chính mình ể sáng tạo ra tương á tạo tự bắt ra q u k i m h học á p dạng này cơ sở võ học tới. Tiếp theo ớ i Tiếp t trương vân t u không kịp chờ đợi bước vào ban thưởng giao diện vận mệnh luân bàn vẫn như cũ chưa biến võ công đan bảo kiến trúc huyện giới bốn cái hạng m ụ c cột ở giữa hắc bảo thạch lại có vẻ càng thêm thần bí mà thâm thúy góc trái trên cùng có thể dùng môn phái danh vọng giá trị đã đạt đến chín vạn trí t ự tin tưởng nếu là thái cực phái chính thức tấn thăng làm thái cực t ô n g tin tức truyền đi môn phái danh vọng chắc chắn tăng thêm một bước trực tiếp quá trăm triệu mà ở vận mệnh luân bàn phía dưới ban thưởng giao diện chữ nghĩa nói rõ cũng có chỗ thay đổi võ công bí tàng vẫn như c ũ dựa theo nên võ công gấp đôi giá trị khấu trừ cần thiết danh vọng giá trị nhưng đối với võ công chủng loại tiến hành tương đương quy mô gia tăng tình huống cụ thể còn xin túc chủ chính mình thăm dò đan bảo bí tàng vẫn như c ũ dựa theo nên đan dược giá trị gấp ba khấu trừ cần thiết danh vọng giá trị đồng dạng đối với có thể đội đan dược chủng loại tiến hành tương đương quy mô gia tăng tình huống cụ thể xin túc chủ tự động thăm dò kiến trúc bí tàng mở ra cảnh quan cuộc sống công năng quan hoàn bốn cái tiểu thuộc loại cũng tức là nói túc chủ có thể bước vào này bốn cái tiểu thuộc loại trong cụ thể đội cần thiết kiến trúc bản vẽ nhưng vẫn c ũ dựa theo kiến trúc bản vẽ giá trị gấp năm lần khấu trừ cần thiết danh vọng trị số huyên giới bí tàng triệu hoán võ hiệp nhân vật cơ bản hình thức không t i ệ n nhưng ở triệu hoán lúc ngài có một lần cùng chỗ triệu hoán võ hiệp nhân vật ký kết thuê khế ước cơ hội ký kết thuê khế ước về sau nên võ hiệp nhân vật tự động thừa nhận làm thái cực tông m g u n nhân cũng ở túc chủ cho phép dưới tình huống có thể vĩnh viễn lưu tại túc chủ chô thế giới Chú thích, Túc c xem xong một đầu cuối cùng trương vân tô cũng nhìn không được nữa vẻ kích động lộ rõ trên mặt có khả năng đem võ hiệp nhân vật vĩnh viễn lưu ở trong thế giới này là trương vân tô trước đó đoán nghĩ tới mà có khả năng ký kết khế ước để võ hiệp nhân vật trở thành thái cực tông môn nhân thì là niềm vui ngoài ý mớn cho tới mỗi tháng thêm ra tới một lần rút thưởng cơ hội thì là kinh ngạc vui mừng vô cùng một ngàn vạn môn phái danh vọng giá trị tính là gì chỉ cần lợi dụng được này thêm ra tới một lần rút thưởng cơ hội ngày sau thái cực tông mỗi tháng ra tăng cái mấy chục triệu môn phái danh vọng giá trị đều có khả năng thoáng bình tâm tính khí trương vân tô không lại trì hoãn suy nghĩ trực tiếp bước vào hắc bảo thạch trong bí tàng không gian tiêu phí một vạn điểm tích lũy mở ra huyện giới bí tàng quan môn quan môn trên hiện ra màn sáng trương vân tô suy nghĩ k h ẽ động l i ề n bắt đầu lần thứ ba triệu hoán kiếm ma độc cô cầu bại nhận hai lần trước triệu hoán ảnh hưởng hiện tại triệu hoán độc cô cầu bại cần một trăm vạn danh vọng giá trị dựa theo gấp mười khấu trừ thì là một ngàn vạn danh vọng giá trị xin hỏi túc chủ phải trang xác nhận triệu hoán lần thứ hai triệu hoán bỏ ra tám trăm vạn độc cô cầu bại lúc ấy ở cái thế giới này mang theo một tháng võ công khẳng định lại có chỗ phát triển lần này gia tăng đến một vạn cũng ở trương vân tô trong dự liệu bởi vậy hắn không do dự xác nhận triệu hoán về sau trương vân tô ý thức hư ảnh trực tiếp giáng lâm đến kim võ thế giới kiếm trùng hiển nhiên trở lại kim võ thế giới sau độc cô cầu bại càng cao hơn tay thịt mịch vẫn luôn ở tại kiếm trùng bên trong nhìn thấy độc cô cầu bại lại ở b ồ i tiếp hắn đ i ê u nhi uống rượu xem t r ờ i chiều trương vân tô trực tiếp mở miệ hô độc cô tiền bối đ ộ c cô cầu bại quay đầu nhìn thấy trương vân tô ý thức hư ảnh rõ ràng hiện lộ ra vẻ vui thích ngoài miệng lại nói thế nào trương trưởng môn chẳng lẽ lại gặp được khó mà chống cự đại địch rồi lời này không chỉ có là treo ghẹo cũng có chút phàn n ả n ý ai bảo trương vân tô lại là thời gian qua đi hơn mấy tháng mới nhớ tới triệu hoán h ắ n đây trương vân tô thoáng xấu hổ nhưng ngay sau đó nhân tiện nói lần này triệu hoán đ ộ c cô tiền bối chỉ cần cùng ta ký kết thuê khế ước liền có thể vĩnh viễn lưu tại ta thế giới kia rồi tiếp theo trương vân tô liền đem thuê khế ước chuyện lớn khái nói ra dùng đọc cô cầu bại cao lạnh nghe trương vân tô nói xong cũng không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nói trương trưởng môn nói tới đều là thật trương vân tô cười nói tự nhiên là thật đọc cô cầu bại làm việc giống như xuất kiếm gọn gàng mà linh hoạt nói thẳng t ố t ta đáp ứng ký kết thuê khế ước đọc cô cầu bại thốt ra lời này đi ra trong cõi u minh liền sinh ra một loại huyền diệu cảm ứng cảm thấy mình ở trên thần hồn tựa hồ đã có chút điểm biến hóa đồng thời một tấm cổ lão thần bí tấm da dê hư ảnh cũng ở giữa không trung hiện hiện phía trên ghi lại lấy thuê điều kiện đọc cô cầu bại đáp ứng ký kết thuê khế ước về sau trên giấy da dê liền xuất hiện hắn hư ảnh. cuối cùng tấm da dê hư ảnh lõe lên liền ẩn vào hư không biến mất không thấy gì nữa q u y một chương ba trăm chín mươi mốt triệu hoán hoàng thường chương ba trăm chín mươi mốt triệu hoán hoàng thường làm trương vân tô suy nghĩ từ trong hệ thống bắn ra tới về sau mở mắt ra liền nhìn thấy trong thư phòng xuất hiện một đạo gợn sóng không gian một thân trưởng bảo màu đen độc cô cầu bại từ gợn sóng trong cất bước mà ra độc cô tiền bối hoan nghênh trương vân tô cao hưng nói độc cô cầu bại lại là vừa chắc tay rất chính thức nói tông chủ Hiện nhiên, k đ ộ c cô cầu bại ở quân đội thậm chí ở tổ chức sát thủ đều lăn lộn qua cho nên một khi thừa nhận chính mình là thái cực tông môn nhân đối với mình ở trên quy củ yêu cầu vẫn là rất nghiêm khắc trương vân tô cũng là nghiêm s á t mặt hoàn lễ nói đ ộ c cô trưởng lao k h á c h khí dựa theo lần thứ hai triệu hoán đ ộ c cô cầu bại sau ước định đ ộ c cô cầu bại bây giờ là thái cực tông khách khanh trưởng lao ngay sau đó đ ộ c cô cầu bại liền hít một hơi thật sâu giống như vị trí thư phòng không ở đã là ở cái thế giới này hùng vĩ sơn hà bên trong tứ phương về sau hắn nhân tiện nói tông chủ không biết bây giờ tông môn tình huống thế nào nếu là có thể ta muốn rời đi phong hoa sơn một đoạn thời、gian. đi chung quanh một chút trương vân tâu nghe xong rất im lặng thật vất vả có thể trường kỳ lưu tại thế giới này vậy mà vừa đến đã muốn rời đi phong hoa sơn bốn phía sông sao ạ bất quá trương vân tâu cũng biết đây đại khái là đ ộ c cô cầu bại lần thứ nhất được triệu h ắ n lại đây sau liền có ý nghĩ chỉ là trở ngại tình nghĩa mới ở có hạn trong một tháng vẫn ở tại phong hoa sơn trợ giúp hắn t ỏ a c h ấ n môn phái mất tự nhiên cười cười trương vân tâu nói tông môn tình huống hiện tại thật đúng là không ổn trong vòng ba tháng thế giới này đệ nhất đại tông giáo cấp môn phái rất có thể sẽ đến tập kích ma giáo đậu cầu bại trong mắt chất động lên vẻ hưng phấn mà hỏi th đạt được xác định đáp án đ ộ c cô cầu bại hiếm thấy cười lên nói nếu là ma giáo đ ộ t kích vậy ta còn ra ngoài làm cái gì nhớ được trước đó ngươi đã nói ma giáo giáo chủ doanh thái chân từng là thiên hạ đệ nhất cao thủ ta vừa vẫn có thể gặp gỡ nàng nghe thấy lời này trương vân tô không biết nên nói cái gì chỉ có thể ở trong lòng cảm thán quả nhiên là cái chiến đấu c ù n g n h â n a mang theo đ ộ c cô cầu bại rời đi thư phòng trở về hướng ở phong hoa sơn chân núi phía đông nơi ở trương vân tô liền khóa trái cửa thư phòng chuẩn bị sử dụng tháng hai phần lần thứ hai rút thưởng cơ hội thái cực tông bây giờ khuyết điểm lớn nhất chính là có thể cùng hư cảnh chiến đấu cao thủ quá ít cho nên trương vân tô quyết định sử dụng này lần thứ hai rút thưởng cơ hội lần nữa triệu hoán một cái võ hiệp nhân vật nếu là có thể triệu hoán võ hiệp nhân vật vẫn bị hạn chế ở kim v õ thế giới sớm như vậy chút đem người triệu hoán lại đây không thể nghi ngờ có thể tốt hơn gia tăng thái cực tông thực lực kim v õ thế giới thiên địa nguyên khí nồng độ kém xa thế giới này sớm đi đem người triệu hoán lại đây nói không chừng liền có thể hướng về độc cô cầu bại như vậy nhanh chóng nâng cao nội công tu vi biến thành một cái sức chiến đấu mạnh hơn giúp đỡ bất quá này cái thứ hai võ hiệp nhân vật lựa chọn ai lại là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề đầu tiên cái này võ hiệp nhân vật thực lực không thể kém. tối thiểu nhất cũng phải là kim võ thế giới siêu nhất lưu cao thủ tốt nhất là mấy cái kia trong truyền thuyết tuyệt đỉnh cao thủ tiếp theo cái này võ hiệp nhân vật nhất định phải là có khả năng đáp ứng cùng hắn ký kết thuê khế ước vĩnh viễn lưu tại thế giới này trở thành thái cực tông môn nhân người kim võ thế giới trong dạng này võ hiệp nhân vật thật đúng là không có mấy cái nếu không trước nếm thử hạ triệu hoán mặt khác thế giới võ hiệp cao thủ nghĩ như vậy trương vân tô suy nghĩ lại một lần nữa bước vào trong hệ thống đi tới bí tàng không gian tiêu phí một vạn danh vọng giá trị trực tiếp mở ra huyện giới bí tàng quan môn huyện giới bí tàng màn sáng hiện ra trương vân tô suy nghĩ khẽ động. phía trên liền xuất hiện một hàng chữ triệu hoán phá toái hư không chi lệnh đông lai không hề nghi ngờ từ nơi này thế giới cảnh giới võ đạo phân chia tới nói hoàn g dịch thế giới võ hiệp trong phá toái hư không trong mấy vị phá hư cảnh giới cao thủ là thích hợp nhất triệu hoán lại đây chỉ cần có một vị có khả năng được triệu hoán lại đây ma giáo tới lại nhiều người trương vân tô còn không sợ nhưng mà thật xin lỗi bởi vì lần thứ nhất triệu hoán tỏa định là kim v õ thế giới cho nên h u y ễ n giới bí tàng trước mắt chỉ có thể triệu hoán kim vo thế giới võ hiệp nhân vật nếu như muốn triệu hoán mặt khác thế giới võ hiệp nhân vật xin túc chủ không ngừng cố gắng tiếp tục thăng cấp bổn hệ thống trong dữ trương vân tô cũng không có quá khuyết điểm mong tin tức giải thích rất rõ ràng không phải là không thể triệu hoán mặt khác thế giới võ hiệp nhân vật chỉ là cần tiếp tục hệ thống tăng cấp giải tỏa càng nhiều quyền hạn mà triệu hoán phạm vi bị hạn định ở kim võ thế giới trương vân tô lựa chọn liền không có mấy cái rồi kim võ thế giới mấy cái tuyệt đỉnh cao thủ trong độc cô cầu bại đã được triệu hoán đến đây đạt ma tổ sư là phật tổ người hoàng thường võ công đại thành trước vẫn nghị báo thủ võ công đại thành sau cũng không mấy năm tốt sống mộ dung long thành là mộ dung phục tiên tổ hơn nửa đời người đều một lòng nghị phúc kiến về sau tắc thì không thế nào rõ ràng sau đó vô danh lao tăng tiêu giao tử tiền triều thái giám ba người tin tức quá ít càng không tốt nắm lấy tâm tính của hắn rồi nghĩ đi nghĩ lại trương vân tô trong lòng cuối cùng đã có, có thể thử một lần nhân tuyển thế là suy nghĩ khẽ động u y ễ n giới bí tàng màn sáng trên liền xuất hiện một hàng chữ triệu hoán cửu âm chân kinh người sáng tạo hoàng thường hệ thống lập tức cho ra một cái nhắc nhở tin tức đặc biệt nhắc nhở tức chủ bởi vì ngài sử dụng chính là lần thứ hai triệu tượng cơ hội cho nên triệu hoán có không thể nghịch tính cũng tức là nói nếu như ngài lựa chọn võ hiệp nhân vật không cách nào bị thuyết phục đáp ứng được triệu hoán đi tới ngài chỗ thế giới ngài đem lãng phí hết lần này cơ hội đồng dạng, nếu là đáp ứng được triệu hoán lại không đáp ứng ký kết thuê khế ước đồng dạng không thối lùi ra triệu hoán mặc dù suy đoán triệu hoán quá trình sẽ không đơn giản như vậy có thể trương vân tô cũng không nghĩ tới lại có thể còn có cơ hội bị lãng phí hết khả năng bất quá cho dù này lần thứ hai rút thưởng cơ hội khả năng bị lãng phí hắn cũng phải vì thái cực tông lại thêm một cái mạnh mẽ chiến lược suy nghĩ k h ẽ động trương vân tô liền xác định triệu hoán hoàng thường cùng lần thứ nhất triệu hoán độc cô cầu bại giống nhau hệ thống cấp ra một cái định vị tin tức xin hỏi túc chủ muốn triệu hoán thời kỳ đó h o à n thường cái này trương vân tô sớ nghĩ kỹ suy nghĩ khé động hướng về hệ thống đáp. triệu hoán võ công đại thành muốn tìm cử u nhân báo thủ lại phát hiện cử u nhân đều dùng c h ấ t giả chính mình cũng không mấy năm tốt sống hoàng thường hệ thống một trận trầm mặc dường như ở kiểm tra cùng trương vân tô trả lời chỗ xứng đôi tin tức triệu hoán võ công đại thành thời kỳ hoàng thường cần năm mươi vạn danh vọng giá trị dựa theo cần thiết gấp m ộ ư ơ i khấu trừ thì cần muốn khấu trừ năm trăm vạn danh vọng giá trị xin hỏi túc chủ phải trang xác nhận triệu hoán nhìn thấy thời kỳ này hoàng thường triệu hoán cần thiết cùng lúc trước triệu hoán độc cô cầu bại giống nhau trương vân tô liền biết mình hẳn là không chọn sai lúc này xác nhận triệu hoán màn sáng hóa thành một cái vòng xoáy đem trương vân tô suy ngh làm trương vân tô ý thức lần nữa rõ ràng lúc cũng đã g á n g lâm đến một cái thế giới khác mặt trời chiều ngã về tây gió thu điệu hiệu một cái hạt phát đồng nhàn cao gầy lao giả cô đơn chiếc bóng hành tẩu ở một cái thương mang cổ đạo trên mặc dù thân hình hắn vẫn như c ũ g i ố n g như người trẻ tuổi bình thường t h ẳ n g t ắ p thân hình k h ẽ động tựa như xúc địa thành thốn vậy tiến lên mấy trượng t r i điệu lại cho người ta một loại anh hùng tuổi xế chiều m ở mịt cảm giác giống như không biết mình muốn đi hướng về phương nào trương vân tô hơi nghĩ hoặc thầm nghĩ chẳng lẽ đây chính là võ công đại thành sau hoàng t ư ờ n g không có nhiều suy đoán trương vân tô trực tiếp ở này cao gầy lao giả trước người gi c hỏi, hỏi hoàng ắ p tay thế hỏi, hỏi nhưng h xin là thường tiền tàu tàu bối. chương Quy địa、Phủ、dám đi sao? Hoàng rõ ràng không ở trạng thái trương vân tô lên tiếng về sau hắn vậy mà sững sờ mới nhìn đi qua đối với này một cái tuyệt đỉnh cao thủ tới nói thật sự là quá không bình thường rồi nhìn thấy trương vân tô trôi nổi ở giữa không trung hư ảnh hoàng thường không khỏi mở to hai mắt nhìn kinh nghi bất định hỏi các hạ là người l à quỷ trương vân tô kinh ngạc bật cười nói ta này trạng thái giống quỷ nhưng ta là người tiền bối còn chưa trả lời vấn đề của ta đây hoàng thương lại là xứ sở nói lão phu đúng là hoàng thường không biết các hạ có gì chỉ giáo trương vân tô không có trả lời mà là hỏi ngược lại tiền bối đây là muốn đi về nơi đâu hoàng thương nhẹ nhàng thở dài nói ta cũng không biết trong thiên hạ này đã không có đáng giá ta lưu luyến địa phương trương vân tô lại hỏi tiền bối kia ở thế gian này còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao nghe trương vân tô hỏi như vậy hoàng thường không khỏi nghĩ thầm người này chẳng lẽ âm t à o địa phủ câu hồn sứ giả phát hiện ta đại nạn sắp đến đến đây đòi mặn rồi có thể hắn nói mình là người lại hỏi g i nhiều vấn đề như vậy nhưng lại không giống kia câu hồn mặc dù nghi hoặc nhưng hoàng thường lúc này s á t thực hứng thú tiêu điệu thở dài trước đó ta vốn muốn báo thù nhưng khi luyện được một thân thần công về sau lại phát hiện c ử u nhân sớm đã chết đi chính là năm đó một cái mười bảy mười tám tuổi tiểu cô đương bây giờ đều thành bệnh cũ ở giường lao h ậ u không có mấy ngày tốt sống thu này không cần báo có thể chính ta nhưng cũng không có mấy năm tuổi thọ cho nên chỉ muốn ở chết già trước đó đem chính mình một thân võ công biên soạn t h à n h sách lưu truyền đời sau mặc dù rõ ràng hoàng thường đại khái trải qua nhưng là nhìn lấy t r ư ớ c mắt tóc trắng phơ lao nhân trương vân tô vẫn là không nhịn được sinh lòng t h ằ khái hoàng thương ở kim dung võ hiệp t r o n g có thể nói là lớn nhất khí muộn thành người ba mươi tám tuổi mới đỗ trạng nguyên năm mươi tuổi vì phúc châu chi châu hơn sáu mươi tuổi lúc biên soạn đạo tàng chính mình hiểu được một thân khó lường võ công hơn bảy mươi tuổi lúc phụng mệnh mang binh tiêu diệt minh giáo sau đó mới có người nhà bị mặt khác võ lâm nhân sĩ giết sạch s à n h xanh hãn trọng thương ẩn n ú t sáng tạo ra cựu âm, âm chân kinh trên võ công dùng mấy chục năm lúc trở ra cựu nhân phần lớn chết giả trước đây trẻ tuổi nhất một cái tiểu cô nương đều thành sắp chết la hậu cho nên mới có trương vân tô nhìn thấy một mặt này tính toán lúc này hoàng thường hẳn là có hơn một trăm hai mươi tuổi già đến không xong rồi chính là dựa theo trương vân tô chỗ thế giới tính tiên thiên võ giả nhiều nhất cũng chính là sống đến một trăm bốn mươi một trăm năm mươi tuổi mà thôi cho nên dù là bây giờ hoàng thường là tuyệt đỉnh cao thủ ở kim võ thế giới cũng không mấy năm tốt sống đã biết kim võ thế giới võ lâm sử thượng đại khái là là trương tam phong có thể ở trên tuổi thọ cùng hoàng thường sánh vai đương nhiên ngoài ra mấy vị không biết tin tức giống như lão tăng quét r á c tiêu giao tử tiền t r i ề u thái giám đặt ma tổ sư các loại khả năng cũng rất cao tuổi trương vân tô sở dĩ lựa chọn triệu hoãn hoàng thường chính là cân nhắc đến hoàng thường ở kim v õ thế giới chạy tới một cái phần c u ố i lại không đường có thể đi cho nên nghe hoàng thường cảm khái xong trương vân tô nhân tiện nói tiền bối nói mình không mấy năm tuổi thọ ta lại không cho là như vậy hoàng thường cười ha ha nói ngươi có biết ta mấy năm bao nhiêu tuổi tuổi tròn một trăm hai mươi ba đạt được hoàng thường xác thực tuổi tác trương vân tô không n ú p nhích chút nào lại ngặt nói không sai nếu là tiền bối nội công t u vi ngừng ở đây một trăm hai mươi ba tuổi xác thực lúc thọ trí cực không có mấy năm có thể sống rồi nhưng nếu là tiền bối nội công tù vi có khả năng tiếp tục tiến lên một bước g i i làm sao biết không thể lại thêm mấy chục năm tuổi thọ đại khái là người lao c ố chấp hoàng thường tạm thời quên đi t r ư ơ n g vân tô cổ quái lai lịch tranh luận nói ngươi biết cái gì ta chi nội công bây giờ đã leo lên tới tuyệt đ ỉ n h thế gian này không ai bằng không nói muốn lại có một chút phát triển đều khó hơn lên trời thế nào lại tiến một bước dài thấy hoàng thường cuối cùng mắc câu trương vân tô không khỏi lộ ra dáng tươi cười nói nơi đây không được như vậy đ ổ i chỗ khác đây đ ổ i chỗ khác hoàng thường lộ ra vẻ nghĩ hoặc hắn tất nhiên là biết trương vân tô nói tới đội chỗ khác không phải là phổ thông đội chỗ khác trương vân tô giải thích nói tiền bối sở dĩ nội công không cách nào tiến thêm là bởi vì thế giới này thiên địa nguyên khí nồng độ khá thấp nếu là đổi một cái thiên địa nguyên khí nồng độ tương đối cao địa phương tự nhiên có khả năng nhẹ nhõm đột phá hoàng thương cuối cùng lại chú ý tới trương vân tô kỳ quái lai lịch cười một tiếng nói như lời ngươi nói chẳng lẽ âm tạo địa phủ chứ trương vân tô cũng là cười một tiếng nói chính là âm tạo địa phủ chỉ cần sinh mệnh năng c ó thể kéo dài hơn mười năm thậm chí càng dài thì tính sao vấn đề duy nhất là tiền bối dám đi sao đừng nhìn hoàng thường tuổi giả nhưng thân là tuyệt đỉnh cao thủ lại đều có một k h ngạo khí húng chi hắn vốn là cái bướng mình bất khớt người Cho nên, Hoàng nên, trương h quanh thân khí thế nhất chi sạch sành xanh, nghe ư n này biến, nạo nói, không g gì lúc có quét tiêu điều quét xanh, nói, Tốt. t ý dám. vân tô vui vẻ vỗ tay đáng tiếc thân hình của hắn là hư ảnh không có tiếng vô tay thế là c ổ một cái liền xấu hổ dừng lại tâm niệm vừa động điều ra kêu phần thuê khế ước tấm da dê hư ảnh đến nói chỉ cần tiền bối đáp ứng ký kết phần này thuê khế ước liền có thể theo ta đến âm t à o địa phủ đi khế ước nội dung rất đơn giản đơn giản chính là gia nhập thái c ử tông vĩnh viễn không thể phản bội cũng không muốn cầu nhất định phải nghe ai mệnh lệnh nhưng nếu là bị tông chủ trục xuất thái cờ tông liền sẽ bị xóa bỏ phần này khế ước hà k h ắ c hay không hoàn toàn xem thái cực tông là cái dạng gì môn phái tông chủ lại là cái dạng gì người hoàng thương nhìn chằm chằm trương vân tô một chút cũng không có hỏi do thái cực tông cùng tông chủ tin tức h i ệ n nhiên là quyết định bất kể thái cực tông là dạng gì tông môn hắn đều muốn mượn cơ hội này đến trương vân tô nói tới âm tạo địa phụ sông vào một lần phần này khế ước ta đáp ứng cần in dấu t a y sao hoàng thương hỏi l a m qua quan diễn xuất chính là không giống trương vân tô cười nói không cần tiền bối nhìn xem hoàng thương cùng với trương vân tô chỉ nhìn về phía tấm da dê hư ảnh liền nhìn thấy chính mình thân ảnh hiện hiện ở trên tấm da dê ngẫu nhiên tấm da dê hư ảnh loay lên liền ẩn vào hư không biến mất không thấy gì nữa hoàng thương bị loại này huyền diệu thủ đoạn rung động thật sâu đến nghĩ thầm trương vân tô nói tới địa phương coi như không phải thật sự âm t à o địa phủ cũng không phải giữa phàm thế rồi trở về thần đến phát giác trương vân tô hư ảnh lại có thể biến mất không thấy hoàng thương lập tức ấp hô này tôn sứ ngươi làm sao không mang theo ta đi ạ bốn phía chống chạy một mảnh căn bản không có người phản ứng cái này khiến hoàng thường không khỏi nghi hoặc vừa rồi nghe thấy thấy phải t r ă n g đều là hư hảo nhưng vào lúc này hoàng thường cảm giác được một cô không thể kháng cự vĩ lực ra chỉ trên người mình trước mặt không gian xuất hiện một vòng n g ự n sóng đem hắn lập tức hút vào ý thức một hồi mơ hồ lần nữa rõ ràng lúc hoàng thường liền lảo đảo nghiêng ngã xuất hiện ở một cái trong thư phòng hướng bốn phía quét qua hoàng thường liền nhìn thấy mỉm cười nhìn xem chính mình trương vân tô văn bối trương vân tô cũng là này thái cực tông tông chủ gặp qua hoàng thường tiền bối trương vân tô cười ha hả chắp tay nói hoàng thường lại là lần nữa mở to hai mắt nhìn kinh ngạt nói ngươi xem ra bất quá tuổi mới、20. một thân nội công vậy mà để cho ta đều có loại cảm giác thâm bất khả chắc đây thật là thật sự là hoàng thương c h ấ n kinh đến không biết nên nói cái gì rồi q một chương ba trăm chín mươi ba tông chủ chương ba trăm chín mươi ba tông chủ nơi này thiên địa nguyên khí nồng độ muốn vượt qua tiền bối trước đó chỗ thế giới cho nên nội công tu luyện càng thêm dễ dàng đồng thời nơi này đi theo nội công tu vi đem người tập võ phân thành hậu thiên tiên thiên hư cảnh các loại cảnh giới ta bây giờ là hư cảnh nhất trọng trước bối thì là tiên thiên, thiên cựu trọng đại viên mãn khoảng cách hư cảnh cũng bất quá kém một bước mà thôi tin tưởng rất nhanh liền có thể đột phá trương vân tô sở học võ công trong có mấy loại đều đến từ cựu âm chân kinh coi như cũng là hoàng thường cách một thế hệ tương truyền nửa cái đệ tử cho nên cho dù võ công cao hơn hoàng thường nhưng như c ũ ở hoàng thường trước mặt dùng vãn bối tự xưng không có chút nào tự cao tự đại n g h e xong trương vân tô giải thích hoàng thường lúc này mới phục hồi tinh thần lại vận chuyển nội công quả nhiên phát giác chung quanh thiên địa nguyên khí muốn dày đặc không ít thậm chí trước đó vẫn cản trở hắn nội công tiến thêm một bước bình cảnh đều đã có bung lỏng có thể cùng ta g i ả n một chút thế giới này tình huống căn bản còn có các hạ này thái cực tông tình huống căn bản sao hoàng thương hỏi đương nhiên, trước nói thái cực tông đi nói đến tiền bối cùng chúng ta thái cực tông là khá là nguồn gốc bởi vì thái cực tông trước mắt có không ít đệ tử đều ở tu tập tiền bối sáng tạo nội công tâm pháp lúc này trương vân tô liền chậm rãi cùng hoàng thường giảng giải lên thái cực tông cùng thế giới này tình huống căn bản tới mấy cái trương vân tô nói xong hoàng thường tâm cảnh cũng từ một chuỗi liền trong lúc khiếp sợ bình phục lại mặc dù trong lòng còn có một chút nghi vấn nhưng hoàng thường là ở q u a n trường giang hồ đều lăn lộn qua lao quái vật tự nhiên có thể phân biệt ra người nào vấn đề là trương vân tô không tiện tiết lộ cho hắn liền không có lại truy vấn trương vân tô lại sợ chính mình nói còn chưa đủ, cuối cùng lại hỏi, tiền bối còn có cái gì hắn có gì khác ý nghĩ hiểu rõ không nguyên bản hoàng thường đã ngồi ở trương vân tô đối diện lúc này lại vươn người đứng dậy hướng trương vân tô chắp tay nói nghe tông chủ giải thích những n à y lão hủ mới biết được tông chủ đem lão hủ mang đến nơi này đúng là cho lão hủ một cái gia tăng mấy chục năm tuổi thọ cơ hội đại ân không thể báo đáp xin tông chủ c h ư ớ c nhận lão hủ cúi đầu nói xong vậy mà chính thức c h i cực hướng về trương vân tô b á i xuống trương vân tô vội vàng đánh ra một đạo nhu hòa cương khí ngăn chặn hoàng thường đồng thời nói tiền bối chớ có chiếc xác ta không phải là đều nói nha coi như ta cũng là ngài nửa cái đệ tử mặc dù nói như vậy nhưng trương vân tô trong đầu thật ra là rất cao hứng mặt khác bất luận riêng là thông qua hoàng thường s ư n g hô trên biến hóa liền biết hắn đã nhìn thẳng vào chính mình thân là thái cực tông môn nhân thân phận cái này so cái gì đều quan trọng hoàng thường tương đối cố chấp cho dù bị trương vân tô cơ ư n g khí nâng nhưng như cũ n g u ồ n bay xuống trương vân tô bất đắc dĩ chỉ có thể thu hồi cơ ư n g khí thành thành thật thật tiếp thu này túi đầu sau khi lại xong hoàng thường nói tông chủ nếu là không có chuyện khác phân phó la hủ quyết định trước bế quan đột phá đến hư cảnh lại đem cựu âm chân kinh biên soạn ra đến cung cấp tông môn đệ tử học tập chi dụng trương vân tô nói Tiền bối đột phá đến hư cảnh đúng là trước mắt chuyện trọng yếu nhất,、như、thế, ta trước vì tiền bối đến cảnh đúng chuyện như phá hư yếu là về ì t i n bối sau ắ p xếp chỗ có thiệu thể ở, lại liền tiền bối giới thiệu một người, tiền bối vì một bế u q n Về s a trương vân t ô liền mang theo hoàng thường rời đi thái cực điện b ê n này tiến về phong hoa sơn chân núi phía đông ở độc cô cầu bại ở sân nhỏ phụ cận vì hoàng thường cũng an bài một tòa độc lập việt lạc phân phó tạp dịch quét dọn việt lạc cũng không hoàng thường chuẩn bị sinh hoạt hàng ngày vật dụng về sau trương vân t ô liền mang theo hoàng thường thấy độc cô cầu bại độc cô cầu bại trước đó ở trên phong hoa sơn chuyển vòng cũng là vừa mới trở lại trụ sở không bao lâu thấy trương vân t ô mang theo cái tóc trắng xóa lao đầu lại đây không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc đ ộ c cô tiền bối vị này là hoàng thường tiền bối cùng ngài là đến từ cùng một cái thế giới hoàng thường tiền bối vị này là đ ộ c cô cầu bại tiền bối trương vân tô vì hai người giới thiệu nói đ ộ c cô cầu bại vẫn là quần áo cao l ệ n h biểu cảm hoàng thường lại lần nữa khiếp sợ mở to hai mắt nhìn đ ộ c cô cầu bại ngươi chính là kiếm ma đ ộ c cô cầu bại n g ạ c hoàng h thường tiền bối biết đ ộ c cô tiền bối trương vân tô hỏi xong liền biết chính mình hỏi nhiều rồi đ ộ c cô cầu bại là nhà đường thời kỳ cuối tuyệt đỉnh cao thủ hoàng thường là bắt tống hậu kỳ người cách xa nhau bất quá hai trăm năm xung quanh nghe qua kiếm ma danh hào cũng không vị kỳ q kiếm kiếm đem hoàng thường u an bài tốt về sau trương vân tô trở lại thư phòng lại lần nữa rơi vào trầm tư ngày mai sẽ là mùng một tháng ba đến thời điểm hắn lại sẽ có hai lần rút thưởng cơ hội nếu như còn chuẩn bị triệu hoán võ hiệp nhân vật tự nhiên là nên sớm không nên chậm trễ cho nên hiện tại liền muốn cân nhắc tốt có thái cực tông rất nhiều tiện lợi ở hoàng thường đột phá đến hư cảnh cũng không có vấn đề đến thời điểm thái cực tông liền có ba vị hư cảnh có thể cho dù là ba người thực lực đều có thể so sánh hư cảnh cao thủ đối mặt ma giáo vẫn như c ũ lộ ra thế đơn lượt bạc cho nên nhất định phải lại triệu hoán mấy cái võ hiệp nhân vật tới kim võ thế giới tuyệt đỉnh cao thủ trong còn có việt nữ A t h à n h lao tăng quét giác tiêu giao tử tiền triều thái giám mấy cái có thể cung cấp lựa chọn nhưng trương vân tô cũng không có năm chắc thuyết phục trong đó cái nào gia nhập thái cơ tông thậm chí đều không có năm chắc nhân ra sẽ đáp ứng được triệu hoán lại đây nếu như triệu hoán bắt đầu về sau được triệu hoán võ hiệp nhân vật lại không tiếp thu triệu hoán để hắn không công lãng phí hết một lần rút thưởng cơ hội vậy liền để người chê cởi rồi cho nên ổn một chút giảm xuống cấp bậc triệu hoán kim võ thế giới siêu nhất lưu cao thủ cũng là lựa chọn dù sao có chút siêu nhất lưu cao thủ võ công cũng không cao bằng tuyệt đỉnh tay kém bao nhiêu chỉ là không có sáng tạo ra tuyệt học lưu truyền đời sau mà thôi kim võ thế giới siêu nhất lưu cao thủ cũng không nhiều chỉ có tiêu phong vô nhai t vương trùng dương trương tam phong đông phương bất bại mười hai người lúc trước vô nhai t ử được triệu hoán khi đi tới chính là tiên thiên bắt trọng tu vi nếu là lại triệu hoán đến một cái tiên thiên bắt trọng trương vân tô có thể dùng đan dược giúp kỳ trùng nhập hư cảnh đây cũng là gia tăng thái cực tông hư cảnh cường giảm ộ t cái biện pháp thế là trương vân tô liền căn cứ từ mình k i ế p t r ư ớ c đối với kim võ thế giới này mười hai vị siêu nhất lưu cao thủ hiểu rõ t i ê n tính suy nghĩ chuẩn bị tìm ra ít nhất hai vị đáng giá triệu hoán võ hiệp nhân vào tới trong nét mắt thời gian một ngày đi qua đến mùng một tháng ba buổi sáng từ phong hoa sơn chân núi phía đông luyện võ tràng quay lại ăn xong điểm tâm về sau trương vân tô liền đem chính mình khóa trái trong thư phòng suy nghĩ trốn vào trong hệ thống hắc bảo thạch bí tàng không gian đi tới bí tàng không gian tiêu phí một vạn điểm tích lũy mở ra huyện giới bí tàng quan môn trên liền hiện ra màn sáng tới nhìn xem màn sáng trương vân tô lại không có lập tức bắt đầu triệu hoán mặc dù hắn có nắm chắc lựa chọn một cái thời điểm mấu chốt làm cho đối phương đồng ý triệu hoán nhưng vẫn là hơi có chút do dự có phải thật vậy hay không muốn triệu hoán cái kia võ hiệp nhân vật đây t r ư ơ n g ba trăm chín mươi bốn đi theo ta đi đông phương giáo chủ trương vân tô sở dĩ do dự là bởi vì hắn chỗ triệu hoán cái kia võ hiệp nhân vật thật sự là khó mà lẽ thường ước đoán hắn mặc dù không cầu có khả năng hoàn toàn không chế chỗ triệu hoán lại đây võ hiệp nhân vật nhưng ít nhất đối phương lại đây sau đến nguyện ý giúp hắn đi nghĩ tới nghĩ lui trương vân tô cuối cùng vẫn hạ quyết tâm triệu hoán tiếu ngạo giang hồ chi đông phương bất bại một hàng chữ ở trên màn sáng hiện ra về sau ngay sau đó biến mất biến thành một nhóm nhắc nhở tin tức xin hỏi túc chủ muốn triệu hoán cái nào thời kỳ đông phương bất bại trương vân tô hít một hơi thật sâu suy nghĩ k h a động liền thông qua màn sáng phục hồi hệ thống. triệu hắn ở trên h một nhai bị nhậm ngã hành lệnh hô sùng hướng vấn tiên bọn người trọng thương lại cũng không là hẳn phải chết trước đó đông phương bất bại hệ thống một hồi lâu chờ mặc tựa hồ là thời gian tiết điểm lựa chọn càng chính xác cần thiết kiểm tra thời gian lại càng dài trương vân tô có chút khẩn trương hắn lựa chọn thời gian này tiết điểm rất mấu chốt mặc kệ là sớm rồi hay là đã chậm triệu hắn đông phương bất bại tỷ lệ thành công đều đem giảm mạnh thậm chí nếu như quá muộn hắn có khả năng nhìn thấy chỉ có đông phương bất bại thi thể còn có một chút trương vân tô không biết hắn nhìn thấy là dạng gì đông phương bất bại đông phương bất bại nhân v nhưng k i ế p trước quá nhiều truyền hình kịch tác phẩm đối với hình tượng tiến hành phong phú thậm chí nói phổ thông đại chúng hiểu biết đông phương bất bại đều là thông qua truyền hình phim tới trong đó nhất làm cho người ấn tượng c h ắ c sâu lại là phim bản trong lâm thanh hà chỗ vai diễn đông phương bất bại cùng về sau phim truyền hình bản trong trần kiều ân vai diễn phương đông nấm lạnh trương vân tô bản thân yêu thích cũng là này hai b ả n trong đông phương bất bại mà đã muốn triệu hoán hắn đương nhiên hy vọng triệu hoán một cái chính mình yêu thích đông phương bất bại Ngày, không nên hiểu lầm này thích không phải kia thích triệu hoán túc chủ nói tới đông phương bất bại cần ba mươi vạn danh vọng giá trị dựa theo cần thiết gấp mười khấu trừ thì là ba trăm vạn dan xin hỏi túc chủ phải trăng xác nhận triệu hoán giá trị so trương vân tô dự liệu còn phải cao hơn một chút nhưng điều này nói rõ đông phương bất bại võ công thuận theo so với hắn tưởng tượng còn phải cao là c h u y ệ n tốt triệu hoán tiến hành đến b ư ớ c này trương vân tô không có lại do dự xác nhận triệu hoán màn sáng hóa thành vòng xoáy đem trương vân tô suy nghĩ hút vào ý thức lần nữa rõ ràng lúc hắn thình lình đã đến kìm võ thế giới trong chỉ thấy hướng lên trời mây cao khoát hướng phía dưới thì là một cái dòng nước chạy xiết sông lớn cùng mấy trăm triệu tuyệt bích cùng t â y n a n khắp đồng màu đỏ tươi bãi cát lại hướng đi tây phương thì là kỳ tuấn ngọn núi hiểm trở bóng dân vung tù mãi hiên lâu vũ thấp thoáng trong đó nhưng lại có một chỗ hùng vi cung điện đứng lặng ở chỗ dễ thấy nhất trương vân t ô nghĩ thầm đây chính là hát m ộ t ngai quả nhiên k ỳ hiểm nghe thấy từng đợt tiếng đánh nhau từ chỗ cung điện chuyển đến trương vân t ô suy nghĩ k h ẽ động liền cảm giác chung quanh quang ảnh biến hóa c h ư ớ c mắt đi tới lấy ra cung điện bên ngoài trên quảng trường chỉ một chút trương vân t ô liền chú ý đến trước cung điện cái kia yêu dị vũ mị xinh đẹp tuyệt luân nhưng lại khó nén hào hùng bá khí áo bào đỏ trên người nữ tử lúc này áo bào đỏ nữ tử chính lười biếng ngồi ở trước cung điện vỗ một cái bình phong bên cạnh theo thửa mà đồng dạng khắp nơi đều là thi thể trên quảng trường ba nam một nữ lại một tôn hứng cự đỉnh v ẩ y xuống hỏa diễm làm cho lôn u cuống tay chân thiên hạ phong vân gia chúng ta vừa vào giang hồ năm tháng thôi hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười không thắng nhân sinh một c ơ n say réo rắt nữ tử âm thanh truyền khắp toàn bộ quảng trường tựa hồ siêu nhiên vật ngoại đã không quan tâm hết thệ trước mắt trương vân tô lần nữa quét mắt tình huống chung quanh có chút mơ hồ cuối cùng là cái nào phiên bản đồng phương bất bại ạ xem tình hình cùng trương vân tô kiếp trước xem qua lâm thanh hà phim bản đồng phương bất bại bị nhậm ngã hành bọn người công kích trên hát mục nhai nhất tương tự chỉ là vì sao vây công người trong thiếu một cái nhạc linh san mà đồng phương bất bại bên cạnh lại nhiều một cái anh tuấn nam t ử thi thể trọng yếu nhất chính là vây công người trong lại một cái t h ỉ n h l i n h tướng mạo giống như thi thể kia đây rõ ràng lại là trần kiều ân phim truyền hình bản trong đồng phương bất bại bị vây công tình hình à. chẳng lẽ hệ thống biết trong lòng của hắn suy nghĩ cố ý đem kia hai bản đồng phương bất bại hỗn hợp với nhau kết hợp nguyên tắc làm ra một cái lăn lộn bản đồng phương bất bại trương vân tô quan sát tỉ mị đồng phương bất、bại. phát giác cái này đông phương bất bại hình tượng ngược lại là càng đã vượt qua lâm thanh hà bản phương đông đồng dạng đã vượt qua kiếp trước truyền hình phim trong bất kỳ đông phương bất bại dù sao những cái kia đông phương bất bại đều là người biểu diễn mà trước mắt cái này lại là thật sự ngay tại trương vân tâu nghi hoặc thời điểm phía dưới thế cục nhưng lại nhanh chóng biến hóa nguyên bản đông phương bất bại ứng đối bốn người vây công dễ như t r ở bàn tay hoàn toàn vô địch nhưng tại đối mặt hư hư thực thực lệnh hồ sung nam từ lúc công kích lại khắp nơi lưu thủ nhiều lần chần chờ cuối cùng vô ý bị lệnh hồ sung một kiếm xuyên qua ngược phải bị trọng thương mà nhậm ngã hành hướng vẫn thiên nhầm d vấn đề. vấn đề là đông phương bất bại có thể không để ý tới lệnh hồ sung sao mắt thấy đông phương bất bại liền bị giết chết hoặc là nói bị đánh xuống vách núi trương vân tô biết mình nhất định phải hiện thân lệnh hồ sung chẳng lẽ ngươi muốn lợi dụng đông phương bất bại đối với ngươi lưu tình giết là sao vừa hiện thân trương vân t ô liền uống trước ngừng lại lệnh hồ sung kỳ thật coi như trương vân t ô không nói lời nào những người khác cũng sẽ không lại độc thủ bởi vì sự xuất hiện của hắn thật sự là quá mức quỷ dị cùng không thể tưởng tượng nổi nhậm ngã hành hướng vân thiên lệnh hồ sung thậm chí đông phương bất bại đều kính nghi bất định nhìn xem trôi nổi ở giữa không trung trương vân tô hư ảnh các hạ là người nào sao dám nhúng tay t a thần giáo sự t ì n h ngay lúc sắp đánh giết đông phương bất bại nhậm ngã hành là nhất không hy vọng sự tỉnh xuất hiện biến số một cái cho nên trước hết nhất há miệng hỏi ngâm miệm trương vân t ô không chút khách khí hướng nhậm ngã hành quát mà hắn một ánh mắt nhìn sang cũng làm cho nhậm ngã hành dùng mình. theo nội công tu vi tính nhậm ngã hành hiện tại nhiều lắm thì tiên thiên v õ giả liền tiên thiên đại cao thủ đều không phải thậm chí có khả năng chỉ là hậu thiên đình phong v õ giả chính là trương vân tô chỉ có một cái ý thức hư ảnh nhưng một ánh mắt như cũ kinh hãi nhậm ngã hành đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là người đối với chưa biết e ngại để nhậm ngã hành bọn người không dám động thủ lung tung lúc này trương vân tô lại mặt hướng đông phương bất bại nói đông phương giáo chủ ta biết ngươi vào lúc này gian đã mất còn sống chi ý nếu nói còn có lưu lại luyến cũng bất quá lệnh hổ sung một người mà thôi chỉ là bây giờ ngươi cũng nhìn thấy cho dù ngươi khắp nơi lưu tỉnh lệnh hổ sung lại không thể không giết ng đông phương bất bại chính là đông phương bất bại dù cho lúc này đã bị bước đến đường cùng dù cho đồng dạng nhìn không thấu trương vân tô hư thực lại như cũ thoải mái mà bá khí cười ha ha nói thì tính sao ta c a n nguyện chết ở chỗ này trương vân tô suýt chút nữa bị nhẹ lại không thể làm gì khác hơn nói ta có thể dẫn ngươi đi một cái thế giới khác trong kia không có người nhận ra ngươi hết thể đều có thể lại bắt đầu lại từ đầu đông phương bất bại lại cười lên mặc dù bởi vì bị thương mà mấy lần đau xốc hông lại càng lộ vẻ yêu dị vũ mị xem trương vân tô ánh mắt lại có một chút k i n h bị chi ý nói đi một cái thế giới khác đi một cái thế giới k h á c liền sẽ không có người phụ tình rồi sao trương vân tô nhữ mày không nghĩ tới đông phương bất bại vì tình lại có thể lâm vào cử chỉ đ ế n r ổ không khỏi cười l ạ n h nói đông phương giáo chủ khám phá hoàng đồ bá nghiệp lại nhìn tấu sinh tử chẳng lẽ liền nhìn không ra một cái chữ tình sao đông phương bất bại trầm m ặ t xuống không nói nữa trương vân tô nói tiếp đi theo ta đi đông phương giáo chủ người đem có cơ hội tìm được hoàn chỉnh quý hoa bảo điện thậm chí đạt được cùng quý hoa bảo điện tương tự lại càng thêm thần diệu võ công trương vân tô cuối cùng lời nói này rất có mê hoặc tính đông phương bất bại nghe xong cuối cùng tâm động cũng không có lập tức đồng ý mà là cười nói mặc dù không biết các hạ là người nào nhưng chắc hẳn cũng sẽ không vô duyên vô cớ mang ta đi các hạ nói tới một cái thế giới khác chứ thấy đông phương bất bại động tâm trương vân tô cuối cùng thở phào mịm cười nói đông phương giáo chủ quả nhiên thông minh điều kiện của ta rất đơn giản chỉ cần đông phương giáo chủ đáp ứng ký phần này khế u ư ớ c là đủ nói xong trương vân tô tâm nghiệm vừa động thuê khế ớp tấm da dê hư ảnh liền hiện hiện, hiện ở giữa không trung nguyên bản nhậm ngã hành no ngoê muốn động có thể thấy được này giống như thần tiên thủ đoạn l i ề nhằm lập tức đẻ ngã n n ó hành cũng không hy vọng đông phương bất bại thêm ra một cái c ư ơ n g viện lúc này chen miệng nói này đông phương bất bại vốn là dưới tay ta phó giáo chủ nhận ta coi trọng lại thừa dịp ta luyện công tri cực gia hại ta mới mưu đoạt giáo chủ chi vị như thế lòng lang dạ thú hạng người không đang tiền bối ra tay cứu giúp ta trương vân tô căn bản không để ý nhậm ngã hành trực tiếp đối với đông phương bất bại nói nếu là lúc trước ta có lẽ sẽ có một ít kim rẻ nhưng bây giờ đông phương giáo chủ đều đã khám phá này hoàng đồ bá nghiệp ta lại lo lắng cái gì đây huống hồ coi như đông phương giáo chủ lại sinh ra loại kia tâm tư cũng phải làm được mới được ta cũng không phải nhậm ngã hành nghe thấy trương vân tô trong lời nói rõ ràng xem thường chính mình nhậm n ã hành không khỏi âm thầm tức giận cũng không dám có chút biểu hiện ra ngoài đông phương bất bại nghe xong lời nói này trợi đối với trương vân tô cảm thấy hứng thú đương nhiên càng cảm thấy hứng thú chính là trương vân tô nói tới một cái thế giới khác tâm tư đã thay đổi đông phương bất bại liền không làm phiền rất thẳng thắn nói tốt ta đáp ứng ký kết phần này thuê khế ước đông phương bất bại nói xong liền nhìn chằm chằm trương vân tô chờ lấy để trương vân tô dạy mình thế nào ký kết khế ước lại thấy kia tấm da dê hư ảnh trên đ ô n g nhiên xuất hiện chính mình hư ảnh ngẫu nhiên l ó i lên liền ẩn vào hư không biến mất không thấy gì nữa không khỏi sửng sốt một chút khế ước như là đã ký kết tốt đông phương giáo chủ cái này theo ta đi thôi trương vân tô nói xong hư ảnh c ơ hộp trước hướng về cung điện bên ngoài lớp tới hắn kỳ thật có thể lựa chọn lập tức rời đi kim v õ thế giới chỉ là lo lắng cho mình rời đi sau kia trong thời gian rất ngắn đông phương bất bại sẽ bị nhậm ngã hành bọn người giết chết mới quyết định trước mang theo đông phương bất bại rời đi hát m ộ t n g a i đông phương bất bại mặc dù trọng thương nhưng còn không đến mức không cách nào hành động k i n h công của hắn vốn là tính cao minh nhảy một cái lên thành c u n g liền muốn theo trương vân tô rời đi lúc này nhậm doanh doanh nhảy ra quát cha không thể thả hổ về núi nhậm ngã hành cũng cảm thấy cứ như vậy để đông phương bất bại bị người mang đi sau này mình sẽ không có cảm giác an toàn lúc này quát các hạ làm này hát mộc nhai là địa phương nào muốn đến thì đến muốn đi liền đi sao trương vân tô hư ảnh quay tới đe dọa nói thế nào các người muốn ra tay với ta nhậm doanh doanh luôn cảm thấy trương vân tô hư ảnh không thích hợp đang muốn ra tay thăm dò lại bị lệnh hồ sung ngăn cản sung ca nhậm doanh doanh bất mãn nhìn xem lệnh hồ sung cảm thấy là lệnh hồ sung không muốn giết đ ô n g phương bất bại lệnh hồ sung nói chúng ta hôm nay này đến trừ đoạt lại nhật nguyện thần giáo chính là muốn v ì võ lâm quét tới đông phương bất bại cái này mầm thai vạn đã thần bí nhân này muốn dẫn nàng rời xa nơi đây không bằng liền để nàng đi thôi hơn nữa chúng ta cũng đều bị thương không nhẹ nếu là tai chiến thắng bại khó liệu nhậm doanh doanh, nhậm ngã hành nghe xong cũng là đạo lý này liền trơ mắt nhìn xem trương vân tô đem đông phương bất bại mang rời khỏi hát mục n g a i rời đi hát mục n g a i trương vân tô nhân tiện nói đông phương giáo chủ trong này chờ đợi chúng ta một lúc gặp lại nói xong trương vân tô liền biến mất vô tung đông phương bất bại có chút mờ mịt nhìn về phía t r u n g quanh trong lòng kinh nghi không chừng thầm nghĩ người này chẳng lẽ ràng buộc ta còn có nhậm ngã hành mấy người chứ dùng đông phương bất bại chi trí tuệ cũng xem sớm ra trương vân tô vẫn luôn là ở đe dọa nhậm ngã hành bọn người cũng không ý xuất thủ cái này nói rõ trương vân tô rất có thể là nói ngoa thanh thế trên thực tế căn bản đánh không lại nhậm ngã hành bọn người. ngay tại đông phương bất bại suy nghĩ lung tung lúc đ ỗ n g nhiên cảm giác được một cô không thể kháng cự vĩ lực gia tăng trên người mình xuất hiện trước mặt từng vòng từng vòng gợn sóng không gian lập tức bị hút vào trong thư phòng trước một bước trở về trương vân tô đã chuẩn bị xong một bình cựu hoa ngọc lộ hoàn cùng một bình kim xăng dược thấy đông phương bất bại từ gợn sóng trong ngã ra đến trương vân tô liền đem hai bình dược đưa tới nói một bình uống thuốc một bình ngoại dụng trước đem thương thế ổn định đi ai ngờ đông phương bất bại nhìn hắn một cái vậy mà trực tiếp ngã xuống đất mất đi trương vân tô vừa nhìn cũng có chút mắt trận trọt rồi nguyên bản hắn là không muốn đụng đông phương bất bại nhưng bây giờ không động vào không được gai trương do nhi lý mạc sầu đều ở môn phái bên trong tô thải vi tắc thì mang theo hồ hân đại nữ nhị nữ đi dược viên thái cực điện trong hậu viện chỉ có hắn một người nếu như chờ hắn đi kêu tô thải vi sẽ đến đông phương bất bại chỉ sợ cũng có sinh mệnh nguy hiểm rơi vào đường cùng trương vân tô đành phải trước điểm trụ đông phương bất bại trên người mấy chỗ h u y ệ t đạo giúp cầm máu sau đó lại đem một hạt cửu hoa ngọc lộ hoàn chơi uy n ư ớ t vào lại đem phụ chính k h o n chân ngồi ở sau lưng hắn vận công vì đó chứa thương chân nguyên bước vào đông phương bất bại thể nội trương vân tô liền cảm giác được đông phương bất bại thương thế hẳn là không đến mức t h ế i xịu bất quá hắn cũng không muốn quá nhiều trực tiếp dùng chân nguyên giúp đông phương bất bại hóa giải dược lực giúp đỡ chữ a thương giống như trương vân tô sở liệu đông phương bất bại nội công tu vi ở tiên thiên bắt trọng hậu kỳ cũng khó trách ở tiếu ngạo giang hồ trong vô địch trương vân tô không biết chuyện lúc này đông phương bất bại trong lòng càng thêm kinh hãi nàng mới vừa rồi là giả vỡ ngất sở dĩ như thế trừ vừa tới một cái hoàn cảnh xa lạ cần kỳ nhân dĩ ngược bảo vệ mình bên ngoài cũng bởi vì vừa tới trương vân tô liền đưa qua hai bình nhưng đông phương bất bại vẫn không khỏi nhớ tới tam thi nao thần đan lo lắng trương vân tô dùng tương tự thủ đoạn khống chế chính mình đông phương bất bại dứt khoát giả vờ g ấ t lấy lui làm tiến tìm một chút trương vân tô hư thực lúc này cảm giác được trương vân tô nội lực cường đại như thế đông phương bất bại liền biết chính mình lo lắng vô ích dùng trương vân tô tu vi căn bản không cần thông qua đan dược khống chế nàng đợi đến dược lực mở ra xem ra nội thương rất nặng nhanh chóng khôi phục đông phương bất bại liền cơ bản yên lòng thế là ư một tiếng tỉnh lại nghe được đông p ư ơ n g bất bại tiếng r i ê n gì trương vân tô nhanh chóng thu tay lại ở không có xác định đồng phương bất bại chân thực giới tính trước hắn cũng không dám cùng đồng phương bất bại quá mức tiếp cận nếu là đoạt lệnh h ồ sung ở đồng phương bất bại trong lòng vị trí sẽ không hay rồi Khúc, ngươi đã tỉnh trương vân tô đứng lên có chút mất tự nhiên nói đồng phương bất bại sắc mặt bình tĩnh gật đầu một cái lập tức nói đa tạ các hạ ra tay cứu giúp còn không biết xưng ơ hô như thế nào đây trương vân tô nói không cần k h á c h khí ta là này thái cực tông tông chủ trương vân tô đã gia nhập thái cực tông gọi ta tông chủ là đủ đồng phương bất bại lúc này dãy rủa lấy đứng lên hướng trương vân tô chắp tay túi đầu nói đồng phương bất bại tham kiến tông chủ q u lắc đầu đem kỷ quái ý nghĩ từ trong đầu loại bỏ trương vân tô mang theo đông phương bất bại ra thư phòng trương ự c tiếp t ở hậu vân i tô u n gian h đi tới xếp dược viên thất t cân h h u ậ n di ệ nương Tô Thải có vị người bị thương cần ngươi xem một chút cùng ta trở về đi người bị thương tô thả vi nghe xong không khỏi lộ ra kỳ quái trí sắc hỏi không phải chúng ta thái cực phái trương vân tô nói trước đó không phải là nhưng bây giờ đúng rồi ta hy vọng nàng có khả năng sớm ngày khôi phục có lẽ có thể ở ma giáo đột kích lúc giúp ta một chút sức lực tô thả i vi nghe xong hơi gật đầu không hỏi thêm nữa d à n dò hồ hơn ba người vài câu liền theo trương vân tô cùng nhau về tới thái cực điện hậu viện đập m ở đông phương bất bại cửa phòng trương vân tô phát giác như thế một lát công phu đông phương bất bại đã đem dung nhan cơ bản thu dọn một chút mặc dù sắc mặt vẫn tái nhậm như cũ lại không giống vừa mới được triệu hoàn khi đi tới chật vật như vậy rồi tô thả vi nhìn thấy đông phương bất bại lúc lại nhịn xuống kinh ngạc th tiểu tử này thật sự là làm sao mới nửa ngày công phu liền lại lấy ra cái như hoa như ngọc đại cô nương à cũng không biết mạc sầu cùng doãn nhi đã biết có thể hay không ăn giấm vị cô nương này là tô t h ả i vi vi chừng trương vân tô một chút hỏi trương vân tô xem tô t h ả i vi vẻ mặt này liền biết ở trong mắt tô t h ả i vi đông phương bất bại cũng là nữ tử cái này khiến trương vân tô càng thêm kỳ quái vị này đông phương giáo chủ trước đó đến cùng là nam hay là nữ à đối với tô t h ả i vi t r ư ờ n g chính mình trương vân tô cũng rõ ràng chính mình đại khái là bị hiểu lầm nhưng bây giờ không phải là giải thích thời điểm chỉ có thể đáp vị cô nương này họ kép đông phương là ta ngẫu nhiên kết bạn đông phương cô nương vị này là ta thái cực tông thầy thuốc ân ngươi có thể gọi nàng tô đại phu trương vân tô đã đáp ứng muốn thay đông phương bất bại giấu g i ế m ở kim võ thế giới chuyện cũ mà đông phương bất bại hiện tại lại là nữ tử bộ g á n g giới thiệu lúc tự nhiên chỉ có thể xưng hô làm cô nương cho tới sau một câu lại là hướng về đông phương bất bại giới thiệu tô t h ả i vi trước kia thái cực phái tất cả mọi người gọi tô t h ả i vi vì tô bà bà có thể từ khi tô thảy vi dùng chân diện m ụ gặp người mọi người liền không tốt lại như vậy、đều. cân nhắc đến tô thảy phụ trách luyện chế đan dược liền đều đổi tên làm đông phương bất bại trong lòng cũng là hơi kinh ngạc không nghĩ tới đi tới thế giới này nhìn thấy người thứ hai lại là một vị dung mạo không thua mỹ nữ của mình đồng thời cũng không nhịn được â m t h ầ m phỏng đoán tô t h ả i vi cùng trương vân tô quan hệ gặp qua tô đại phu đông phương bất bại vẫn rất có thân phận địa vị thay đổi giác ngộ không tiếp tục bưng giáo chủ giá đỡ đối người trái lại trở nên như là thật sự nữ tử bình thường nho nhã lễ độ rồi tô t h ả i vi vội vàng đi qua vị đông phương bất bại ngồi ở trên giường nói đông phương cô nương có thương tích cho người không cần đa lễ đến để cho ta cho ngươi tay cầm mạch xem tô thả i vi đối với đông phương bất bại nhiệt tình sức lực trương vân tô mí mắt t r ự c nhảy ám đạo chỉ mong tô thả i vi bắt mạch lúc có thể phân biệt ra đông phương bất bại chân thực giới tính đi kết quả lại làm cho trương vân tô thất vọng rồi đem sắc mạch tô thả i vi cũng không có gì đặc biệt biểu cảm đối với đông phương bất bại cũng vẫn như c ũ n h i ệ t tình nói đông phương cô nương trước đó mặc dù đã nhận rất nặng nội thương ngoại thương nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng phục dụng cựu hoa ngọc lộ hòn o sao lại có người trợ giúp chữ thương hiện tại thương thế đã cơ bản ổn định nói đến đây tô thả vi giống như cười mà không phải cười nhìn trương vân tô một chút trương vân tô rất im lặng có cần thiết nhìn như vậy ta sao tô thả i vi nói tiếp đợi lát nữa ta cho ngươi thêm mở một tề dược phối hợp c ử u hoa ngọc lộ hoàn phục d ụ n g tin tưởng đông phương cô nương thương chẳng mấy chốc sẽ sẽ khá hơn đương nhiên nếu là có hư cảnh cao thủ vì ngươi chữa thương vậy là tốt rồi đến nhanh hơn nghe thấy tô thả i vi cho mình g á i bẫy trương vân tô không thể không ho khan âm thanh nói thất di nương không phải chính là hư cảnh sao liền giúp một chút đông phương cô nương đi từ lần trước từ cổ tiên tông quay lại tô thả i vi chính là hư cảnh v õ giả chỉ là nàng vẫn dùng bí pháp che giấu tu vi cho đến mấy ngày gần đây mới âm thầm nói cho trương vân tô nếu là ma giáo thật sự bất ích nàng cũng có thực lực xuất thủ tương trợ tô thả i vi chỉ là chơi g ẹ o đương nhiên sẽ không buộc trương vân tô cho đông phương bất bại chữa thương liền ra vẻ thở dài hình dằm nói tốt ta ai bảo ta là n g ư ờ i g i nương đây có tô thả i vi ở tiếp x u ố n g giống như cho đông phương bất bại tìm thay giặt quần áo mấy cái việc vặt liền đều không cần trương vân tô nhung tay trên thực tế hắn cũng không tốt nhung tay lần nữa trở lại thư phòng trương vân tô tiếp tục suy tư bước kế tiếp động tác đông phương bất bại tiên thiên bắt trọng nội công tu vi mặc dù đã vượt qua trương vân tô dự đoán nhưng nếu là đối mặt thế giới này ma giáo c a thủ vẫn như c ũ không đáng chú ý cho nên còn cần nghĩ biện pháp giút đông phương bất bại tấn thăng đến hư cảnh mới được bất quá chuyện này cũng không thể làm loạn bởi vì trương vân tô không biết đông phương bất bại luyện quý hoa bảo điện phải chăng có tiên thiên cựu trọng công pháp kim võ thế giới trong nhận t i ê n địa nguyên khí chế trừng chính là tuyệt đỉnh cao thủ cũng khó có thể đem nội công tu luyện tới hư cảnh cho nên giống như tiền triều thái giám biên soạn quý hoa bảo điện nội công khả năng cao nhất chỉ có thể tu luyện tới tiên thiên cựu trọng đại viên mãn đương nhiên tiền triều thái giám cũng có thể là đem chính mình cũng tu luyện bất thành hư cảnh nội công tâm pháp đoán ra được sắp xếp trong đó nhưng cũng có thể tính k ô n g lớn đông phương bất bại đạt được lại là không trọn vẹn quý hoa bảo điện trong đó phải chăng có hoàn chỉnh tiên tiên cựu trọng nội công tâm pháp liền không nói được rồi phải đợi đông phương bất bại sau khi thương thế lành hỏi một chút mới biết được chỉ cần đông phương bất bại có thể đi vào tiên tiên cựu trọng đại viên mãn tin tưởng coi như q u ỷ hoa b ả o điện không phải là sáng tạo dùng đông phương bất bại thiên phú cũng có thể chính mình lĩnh n g ộ đột phá đến hư cảnh khi đó dùng đông phương bất bại võ công cùng lúc đối địch tâm k ế coi như đánh không lại hư cảnh cao thủ cũng so với bình thường hư cảnh cường giả lợi hại hơn tô thả vi đem đông phương bất b ạ i sắp xếp thỏa đáng về sau thư đến phòng đối với trương vân tô nói vân tô vị này đông cô nương đến tột cùng là lai lịch gì chẳng lẽ cùng mặc sầu đọc cô trưởng l á o bọn hắn đến từ cùng một nơi mặc dù trương vân tô không hề ghi chú nhưng lý mặc sầu đọc cô cầu bại mỗi lần tới đều mười phần đột nhiên tô thả i vi lại không giống trương doãn nhi dễ gạt như vậy đã sớm đoán ra mấy người lai lịch không đơn giản cố hữu câu hỏi này trương vân tô gật đầu một cái thừa nhận tô thả i vi suy nghĩ tiếp lấy nhưng cũng hỏi xoay quanh ở trong lòng nghi vấn thất di nương cái k i a phương đông thật sự là vị cô nương có ý gì tô thả vi đầu tiên là kỳ q á i hỏi ngược lại tiếp lấy liền nhữ mày cổ q á i cười nói à trước đó còn nói cùng nhân ra là ngẫu nhiên kết bạn hiện tại liền hỏi dò nhân ra phải t r ă n g hoàn bích c h i t h ầ n tiểu tử ngươi lúc nào trở nên như thế hoa tâm rồi thất di nương h i ể u lầm ta không phải là ý tứ kia trương vân tô vội vàng giải thích trong đầu lại là khá giật mình tô thải vi lại còn nói đông phương bất bại là hoàn bích c h i t h ầ n quý hoa bảo điện cũng không thể thật sự đem nam nhân tu luyện thành nữ tử chứ chẳng lẽ vị này đông phương giáo chủ vốn chính là vị hàng thật giá thật cô nương Thải vi không biết trương ô không Thải biết t Vi vân tô suy n g có, đã đã có, có, có, có thể r i nói cái gì lành phải bất đắc dĩ khỏe miệng virus cân nhắc đến ba tháng lần thứ hai rút thưởng cơ hội có thể sẽ để dùng cho đồng phương bất bại đổi đan dược trương vân tô liền không có tiếp tục rút thưởng bất quá mở rộng nhân thủ chuyện vẫn còn muốn tiếp tục ă n cơm trưa trương vân tô đi tới tam giang h u y ề n thành thẳng đến đông nai tủ cầm phượng nhạc lao tấm gần đây thân thể còn tốt đỏ chứ đi vào nhìn thấy trên ghế nằm nhạc huyết trương vân tô một mặt làm bộ chào hỏi một mặt kéo căng tinh thần hết sức cảm giác chung quanh võ đạo tu luyện bước vào hư cảnh đan điền trong kinh mạch xuất hiện chân nguyên liền bắt đầu phản b ộ tinh thần cho nên hư cảnh võ giả tinh thần phải cường đại hơn nhiều không chỉ triển khai tinh thần công kích loại võ công hiệu quả càng tốt hơn năng lực nhận biết cũng tăng cường rất nhiều cho nên trương vân tô đi vào tủ cầm phượng thời điểm liền cảm giác có một đạo không giống với thường nhân ánh mắt rơi trên người mình chỉ là không biết kia thăm dò người ẩn thân nơi nào hiện tại dựa vào cùng nhạc quyết chào hỏi thời cơ ghé mắt hướng về ngoài cửa nhìn lại lập tức liền chú ý đến tủ cầm phường đối diện nhà kia quy mô mở rộng không ít thanh lâu nói đúng ra là thanh lâu chỗ cao nhất m ố mảnh mái hiên bóng mở nhạc quyết vừa nhìn liền hiểu trương vân tô là muốn tìm ra nhòm ngó trong bóng tối người lúc này đáp thân thể ngược lại là còn tốt chỉ là này tinh thần á càng ngày càng tệ nói chuyện đồng thời nhạc quyết â m thầm gật đầu biểu thị thăm dò người ngay tại kia trong bóng tối trương vân tô hai mắt nhắm lại nguyên bản đang muốn hướng đi quầy hàng thân thể vốn éo li thân hình l ó i lên liền xuất hiện ở mấy t r ư ợ n g bên ngoài thanh lâu kia mảnh mái hiên bên cạnh một bóng người quả nhiên trốn ở mái hiên bóng mở dưới rõ ràng không nở tới trương vân tô phát hiện hắn đồng thời còn như thế nhanh liền xuất hiện ở hắn ẩ n thân địa phương cho nên theo bản năng phản ứng chính là lui về sau trương vân tô đã có ý tập kích chính là muốn đem người này nhất c ử bắt cho nên căn bản không có cho đối phương nhiều ít phản ứng thời gian lại một cái lắc mình đuổi theo một trưởng vô hướng về người kia ngực c h ó i mắt quang hoa chất động người kia cơm khí cháo gần như trong nháy mắt liền đi ra rồi thế nhưng là trương vân tô một trưởng này không chỉ có kinh khủng lực lượng cơ thể Càng có mắt. đương nhiên k ô n mạnh g phát ra, huy lực g k dù cho tạm thời mất đi thị lực đối với trương vân tô loại này thính lực cảm giác cực mạnh cao thủ tới nói thực lực cũng sẽ không có quá nhiều giảm bớt cho nên trương vân tô theo vỡ vụn l ạ c h mói thổ mộc cùng nhau rơi xuống phía dưới có thể là tòa này thanh lâu đầu bài gian phòng có chút rộng chừng cùng cao nhã nguyên bản đầu bài đang ở cho một tiền nhiều thương nhân công tử đánh đàn lúc này kia công tử bị đất đá chốt trô trôn đầu bài cùng bọn họ nha hoàn đều đang sợ hát đê ơ trương vân tô xuống dưới sau mở mắt ra nhìn thấy chính là này tấm cảnh tượng cho tới trương vân tô muốn bắt người kia tắt thì không thấy tăm hơi sợ người kia sẽ đi gây bất lợi cho nhạc huyết trương vân tô không có quan tâm đầu kia bài cùng nha hoàn lúc này từ nóc nhà lỗ rách trong nhảy ra quay trở về đối diện tụ cấm p ư ờ n g nhạc huyết cũng không có x ả ra chuyện đã từ trên ghế nằm đứng dậy nhìn thấy trương vân tô vào đây. nhân tiện nói để hắn chạy đi ma giáo bảy linh đều tinh thông kỳ môn đột thuật cũng không phải tốt như vậy b á t nhất là âm dương hai linh trừ phi một kích đem hắn trọng thương bằng không bọn hắn liền có thể nhờ vào ánh nắng hoặc là bóng mở biến mất vô tung t í c h trương vân tô nhữ n g mày nói ta bây giờ thăng cấp hư cảnh vốn định tới cái suất kỳ bất ý đem kia dương linh bắt lại không muốn lại làm cho hắn đào thoát nhà quyết nói trước ngươi giả bộ như đột nhiên phát giác bộ dáng của hắn tập kích chắc hẳn hắn lúc này cũng tưởng rằng chính mình thăm dò chọc d ạ n ngươi mà không dám xác định quan hệ của ta và ngươi không cần lo lắng quá mức đúng rồi ngươi hôm nay tới không phải là vì bắt kia dương linh chứ. trương vân tô nói ta hôm nay tới chủ yếu là muốn xin nhạc lao di cư phong hoa sơn chính là loại suy nghĩ này trương vân tô mới muốn đem giám thị nhạc khuyết dương linh bắt tốt phong tỏa tin tức mặc dù khoảng cách ngàn ngày kỳ hạn không lâu nhưng có thể kéo một đoạn thời gian liền kéo một đoạn thời gian dù sao mỗi nhiều một ngày thái cực tông thực lực liền sẽ tăng cường một phần cho nên ngươi mới giống như bắt giữ dương linh nhạc khuyết cũng một cái liền h i ể u trương vân tô dự định nhưng ngay sau đó liền thở dài nhưng ngươi lại đem ma giáo giám thị nghĩ đến quá đơn giản dựa vào kinh nghiệm của ta này tam giang trong thành giám thị ta tất nhiên không ngừng dương linh một người chẳng lẽ bảy linh trông còn có người đến、đây? trương vân tô c h o mày không nhạc khuyết lắc đầu nói hẳn là chỉ là chút người bình thường ngươi hẳn phải biết đến ngươi ta cảnh giới này bị một cái hư cảnh dán mắt vào cùng bị một người bình thường dán mắt vào cảm giác là khác nhau hư cảnh võ giả năng lực nhận biết cùng thần hồn tương quan nói đến huyền diệu kỳ thật chủ yếu hiệu quả hiện ra ở đối với nguy hiểm cảm giác trên người bình thường đối với hư cảnh gần như không có bất kỳ cái gì nguy hiểm nhất là giống như trong thành này khắp nơi đều là người bình thường hư cảnh chính là bị để mắt tới cũng khó có thể phát hiện nhưng nếu là bị hư cảnh để mắt tới liền sẽ có đứng ngồi không yên cảm giác trương vân tô nghe xong thở dài thôi được đã không gạt được vậy thì không dối gạt rồi nhạc lao thu thập một chút hôm nay liền theo ta lên núi đi nhạc k h u y ế t mỉm cười gật đầu nói kỳ thật ngươi chính là không tìm đến ta qua không được mấy cũng sẽ chính mình lên núi đi nói xong nhạc k h u y ế t liền lên đi thu dọn đồ gạt rồi nhạc k h u y ế t không mang nhiều ít thay giặt quần áo chủ yếu hành lễ chính là một tấm cổ cầm một cây tiêu ngọc một cái hồ cầm ghi ta một cái kỳ quái bùi gai h ộ cho tới cửa hiệu nhạc k h u y ế t cũng không có đóng lưu cho mấy cái tiểu nhị phản ứng nhạc quyết không có vo công trong người hành tẩu không vui lại dẫn mang theo cầm trương vân tô liền kêu một chiếc xe ngựa cùng nhau ngồi ở trên xe ngựa ra khỏi thành trương vân tô hỏi nhạc lao đã là tuyết nhi sư thúc tổ chắc hẳn đã từng cũng là hư cảnh cao thủ lại không biết nguyên nhân gì khiến võ công mất hết nhạc quyết nhắm mắt lại nói đều là chút chuyện cũ một lời khó nói hết đây là không muốn nói nữa trương vân tô cũng không phải nhất định phải biết nhạc quyết chuyện cũ liền đổi lời giải thích nói trên tay của ta có một ít rất tốt chữa thương đang dược ta muốn nếu là nhạc lao cần có lẽ có thể khôi phục nội công tu vi nhạc quyết mở mắt ra nhìn về phía trương vân tô cười nói trương trưởng môn hảo ý ta xin tâm lĩnh chỉ bất quá ta cũng không phải là bị thương mà là đem nội công phong ấn phong ấn trương vân tông nghi hoặc nhạc h u y ế t ánh mắt không hiểu mà nói võ đạo tìm kiếm gian nan trước đây ta tới rồi hư cảnh lục trọng hậu tiến cảnh gian nan liền sử dụng một loại bí pháp đem nội công phong ấn biến thành không có công lực người bình thường có loại bí pháp này trợ giúp ta mới có cơ hội tiến thêm một bước tuyết nhi vốn là ta thiên âm tông người hai năm này toàn bộ nhờ trường trưởng môn chiều cố bây giờ kêu ma giáo như chuyện như vậy tập kích thái cực phái ta tự nhiên sẽ mở ra phong ấn đem bọn hắn đánh lui cho nên trường trưởng môn không cần lo lắng quá mức nhà ạ quyết lời nói này được từ tin c h i cực có thể trương vân tô vẫn mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhưng lại nói không nên lợi là nơi nào bất quá thêm ra một cái hư cảnh lục trọng tuyệt đỉnh cao thủ ứng đối ma giáo tập kích sự t ì n h xác thực nhiều hơn rất nhiều năm chắc q u một chương ba trăm chín mươi tám biến mất đoàn t h ự a chương ba trăm chín mươi tám biến mất đoàn t h ự a ở một chỗ không thế nào để người chú ý địa phương trong ánh nắng tiêu dương h i ệ t thân sắc mặt có chút tái nhuật nhìn xem đi xa xe ngựa trong mắt vẻ kinh hại vẫn như cũ chưa từng hoàn toàn tắn đi mặc dù trong khoảng thời gian này đã nghe qua không ít liên quan tới trương vân tô chuyên môn tỷ như nói độc lập đánh giết thượng cổ h u n g thú tu xà các loại nhưng tiêu dương làm sao đều không nghĩ tới lần trước gặp mặt mới bất quá tiên tiên thất trọng trương vân tô trải qua hơn nửa năm thời gian vậy mà liền trở thành hư cảnh mặc dù chỉ là hư cảnh nhất trọng so với hắn này hư cảnh tam trọng hậu kỳ còn kém xa lắm nhưng lại một trường phá vỡ hắn cương khí cháo thực lực đổi u sát hướng về doãn thái chân cái k i a đương thế đỉnh cấp cao thủ trước đó trương vân tô đột nhiên tập kích nếu không phải hắn quang đội thuận liền diệu lại lợi dụng cương khí cháo đặc thù để trương vân tô lâm vào ngắn n g i mù mắt nói không chừng liền muốn gậy ở này nho nhỏ tam gi trọng yếu nhất chính là này trương vân tô vậy mà hòa thuận vui vẻ khuyết có quan hệ lúc trước tiêu dương cũng biết nhạc khuyết cùng trương vân tô có quan hệ nhưng chỉ tưởng rằng phổ thông người quen mua bán quan hệ lại hoặc là hai người đều thích nhạc khí mà thôi có thể hôm nay trương vân tô vậy mà đem nhạc khuyết mang đi một bộ phải n h ư ờ n g trường kỳ ở tại phong hoa sơn dáng vẻ không thể nghi ngờ nói rõ quan hệ của hai người không có mặt ngoài đơn giản như vậy như vậy d o a n thái chân có biết hay không hai người này quan hệ đây tiêu dương nhữ mày rơi vào chầm tư hạ tự nhiên biết doãn thái chân ở tam giang huyện trong thành có tâm phúc nhãn tuyến ở hơn nữa là loại kia mười phần n m hiệu trang điều tra người bình thường có khả năng số lượng còn không ít nhưng lại không biết những người này là vì giám thị nhạc khuyết vẫn là có mặt khác mục đích tỷ như nói xem phải chăng có giống như h ắ n dạng này thành giáo người trong tới tam giang huyện rõ x é t bất quá nếu là trương vân tô hòa thuận vui vẻ khuyết có quan hệ như vậy lúc trước tinh chủ thác bạn thái cùng đoàn vân đ ưng một nhà chết liền không có đơn giản như vậy lại hướng suy nghĩ sâu xa tưởng tượng trương vân tô nói không chừng đã sớm cùng thiên âm tông dương nhiệt có chỗ liên quan dùng doanh thái chân thông minh lúc trước hẳn là có thể nhìn ra điểm này chứ cứ như vậy lúc trước doanh thái chân hạ lệnh không chuẩn thánh trong giáo người lại truy cha thác bạn thái chết chuyện liền lộ ra lại c tiêu dương cảm thấy mình khoảng cách do a n thái chân bí mật đã không có bao xa nhưng này ngắn ngủi khoảng cách lại bao phủ nồng đậm sương mù để cho người ta khó mà nhìn thấu mang theo n g h i hoặc tiêu dương về tới chính mình sở hạ giường khách sạn gian phòng vận công c h ư a thương mặc dù bị trương vân tô phát giác cũng đạt thương có thể tiêu dương cũng không chuẩn bị cứ như vậy rời đi hắn tin tưởng chỉ cần mình đã có đề phòng trương vân tô liền mơ tưởng lại đánh tới hắn đợi đến ban đêm đi ra ăn cơm tiêu dương ở ngoài khách sạn chân tường trên nhìn thấy một cái ký hiệu đặc thù liền chuyển hướng đi tới trong thành một quán rượu nhỏ bây giờ tam giang huyện thành phồn thịnh không thua ly giang phụ thành chính là trong đêm dạng này quán rượu nhỏ cũng không ít người đang uống rượu nói chuyện hiếm đồng thời đại đa số đều là v õ giả tiêu dương quét mắt liền tìm cái vị trí ngồi xuống mà cùng bọn họ lương tựa lương thì là đồng dạng một thân một mình phổ thông đại hán không có ai biết vị này phổ thông đại hán là tiên thiên v õ giả đồng thời ở tiêu dương sau khi ngồi xuống liền dùng truyền âm nhập mật phương thức cùng giao lưu tôn sứ ngài để t r a sự tình đã có kết quả rồi nói tiêu dương ngữ khí cũng không phải là quá tốt cái này do xét nhiệm vụ hắn tới tam giang huyện thành không lâu liền để người này đi làm thời gian dài như vậy mới có kết quả hắn đương nhiên không hài lòng đại hán kia nghe ra tiêu dương ngữ khí không tốt trong lòng dùng mình không dám dài dòng vội truyền âm thanh nói lúc trước đoàn v â n lưng một nhà s á t thực không có bị giết tuyệt đoàn v â n lưng chất tử đoàn thừa mang theo đoàn ra mấy cái quả phụ rời đi tam giang huyện sau đó tránh xa đến tây giang phụ tiêu dương không n ú c ních làm bộ uống vào nhạt méo rượu ăn đ ổ nhắm đại hán nói tới những này lúc trước là hắn biết chỉ là cũng không xác định mà thôi hắn muốn là phía sau tin tức sở dĩ tra xét thời gian dài như vậy là bởi vì đoàn thừa an thu xếp tốt người nhà sau từng mai danh nhận tích một đoạn thời gian vì biết rõ ràng hướng đi của hắn thuộc hạ quả thực dùng không ít thủ đoạn về sau mới biết được hắn vậy mà hủy dung thay đổi mạo tự phế nội công trên phong hoa sơn trở thành một thái cực phái quét dọn tập dịch nghe nói như thế tiêu dương uống rượu dùng bữa động tác dừng lại hai mắt nhắm lại lộ ra rõ ràng dị dạng c h i sắc cái này đoàn t h ừ a n g ư ợ c lại là có chút ý tứ trần mặc một lát tiêu dương mới truyền âm cho đại hán vậy ngươi có thể từng từ trong miệng hắn đạt được ta muốn tin tức ta hỏi xong rồi đoàn t h ừ a n ó i trước đây đi luyện tập tác h bạn thái chính là hắn phụ thân đoàn vân giao hắn đi chính là tính g i a phủ chờ hắn mang theo đông tây cực môn tiên, tiên võ giả gấp trở về lúc đoàn vân, Đường, đoàn vân giao đều đã chết rồi chính là hai vị kia đông tây cực môn tiên tiên võ giả cũng chết ở t r ư ờ n g vân tô trong tay hắn vẫn là ở hai bên trong lúc đánh nhau mới chạy trốn cho nên hắn cũng không biết thác bạn thái là thế nào chết t i ê u dương biết bây giờ lại truy cứu lúc trước thác bạn thái có phải hay không bởi vì mạo phạm diệu âm mà bị g i ế t đã không có ý nghĩa trọng yếu là mau c h ó n g biết rõ ràng thiên âm tông dương nhiệt trương vân tô cùng doãn thái t r ầ n ba quan hệ trong đó nghĩ nghĩ trong lòng của hắn rất nhanh có mới kế hoạch ngươi lại đi tìm cái k i a đoàn thừa để hắn chú ý thái cực phái trong có quan hệ thiên âm tông dương nhiệt cùng doãn thái chân tin tức nói cho hắn biết nếu là hắn nghe được tin tức tôn sứ thái cực điện t r ư ớ c trong luyện võ trường lẫn nhau phá chiêu đối luyện lý mạc sầu cùng trương doãn nhi đều bị trước điện đồng phương bất bại thấy được không được tự nhiên hai người cảm thấy cái này đồng phương cô nương rất quái lạ đều không thích nàng trương vân tô cũng đứng ở bên cạnh cùng đồng phương bất bại trò chuyện mới bảy ngày thời gian thương thế của ngươi liền toàn tốt so ta dự đoán nhanh hơn toàn do tô đại phu trị liệu cùng tông môn chữa thương đan dược đồng phương bất bại rất cung kính nói đồng phương bất bại lúc này trang phục đã cùng trương vân tô mới gặp lúc hoàn toàn khác biệt ban đầu ở kim võ thế giới h ắ mộc ngay lên đông phương bất bại vẽ lấy yêu dị xinh đẹp t r ă n g dùng nhưng lại người mặc một bộ t r ư ờ n g bảo màu đỏ mặc dù kim phu nhân bụi tóc lại hiện ra không giống bình thường bà khí mà bây giờ nàng lại mặc một thân màu bạc trắng nho bảo eo thon gấp b u ộ c một đầu tóc dài đen nhánh cũng đâm thành nam tử bụi tóc mang theo loại kia võ sĩ bố trí mũ gần như khôi phục thành trương vấn tô trong ấn tượng tiếu ngạo giang hồ tiền kỳ đông phương giáo chủ hình tượng sở dĩ nói là gần như tự nhiên nói rõ trước sau là có khoảng cách rõ ràng nhất chính là hai đầu lông mày thần thái kia luồn mặt trời mọc đông phương duy ta bất bại Cũng không nói phải là đông phương bất bại hơi lộ ra vẻ kinh ngạc ngẫu nhiên liền chắp tay nói thuộc hạ hiện tại mới tiên thiên bất trọng chỉ sợ muốn phụ lòng tông chủ kỳ vọng cao rồi đối với đông phương bất bại phản ứng trương vân tô cũng chẳng suy nghĩ gì nữa giải thích nói nói như vậy đông phương cô nương tu luyện nội công có tiên thiên cựu trọng tâm pháp khẩu quyết sao lại hoặc là nói nếu có thể nhanh chóng gia tăng công lực lời nói đông phương cô nương có thể thuận lợi tu luyện tới tiên thiên cựu trọng đại viên mãn chứ Quy chuẩn chuẩn sau, tu luyện chương Chương công mặc dù không vẹn, nhưng nội công Phương hơi không nhưng pháp tư Đông nói, trọng vẹn, nội bị. bị. bất bại trầm ta tâm lại về võ dù hai ngày này ta liền cảm thấy nội công bình cảnh tựa hồ có chỗ bưng lòng nghe đ ô n g phương bất bại nói như vậy trương vân tô trong lòng một hồi nhẹ nhõm nói vậy thì tốt hai ngày này đ ô n g phương c ô n ư ơ n g liền điều chỉnh tốt trạng thái đi về sau ta đem cho ngươi một cái đại hoàng đan hy vọng ngươi có khả năng nhất cử đột phá đến hư cảnh đại hoàng đan đông phương bất bại nghe xong không nhịn được lộ ra chấn kinh chi sắc là trong truyền thuyết thiếu lâm tự thánh dược đại hoàng đan sao trương vân tô mỉm cười gật đầu nói chính là cái kia đại hoàng a n sử dụng một lần rút thưởng cơ hội đổi ra một cái đại hoàng a n cho đồng phương bất bại xung kích hư cảnh trương vân tô cảm thấy rất có lời đông phương bất bại đã ký kết thuê khế ước vậy thì vĩnh viễn không thể con phản thái cực tông cho nên nâng cao đông phương bất bại thực lực chính là nâng cao thái cực tông thực lực đông phương bất bại giờ phút này trong lòng có loại phức tạp khó tả cảm giác kỳ thật nàng đối với trương vân tô vẫn luôn có chỗ đề phòng loại này đề phòng là bởi vì nàng trời sinh thiếu khuyết cảm giác an toàn t h ú n g chi trương vân tô thực lực cao hơn nàng rất nhiều trên người cũng có rất nhiều nàng nhìn không thấu bí ẩn mặc dù biết bởi vì thuê khế ước quan hệ trương vân tô đối nàng có nhất định tín nhiệm nhưng nàng lại không nghĩ rằng chính mình mới tới không đến mười ngày trương vân tô liền có thể dùng đại hoàn đan loại này chân quý cực kỳ đan dược trợ nàng đột phá trong lòng vẫn như cũ đối với trương vân tô có đề phòng nhưng đông phương bất bại đã quyết định ở bảo toàn tình huống của mình dưới tận lực trả lại trương vân tô cứu mạng t ặ n g dược mấy cái ân tình lần này ma giáo đột kích chính là một cái cơ hội nghe trương vân tô từng nói thế giới này ma giáo thế nhưng là mạnh hơn nhật nguyện thần giáo nhiều đây nàng nhất định phải ở ma giáo đột kích trước đó đột phá đến hư cảnh mới có thể vì chống cự ma giáo tập kích ra một phần lực ở hoàng thường đông phương bất b ạ i tuần tự bế quan về sau trương vân tô bắt đầu đem thái cực phái nội ngoại viện đệ tử lần lượt để lại núi đi chấp hành diệt k h á i nhiệm vụ trong thời gian ngắn nếu không có môn phái chiếu lệnh không thể trở về phong ho làm như thế tự nhiên là vì để tránh cho ở ma giáo đột kích lúc đệ tử bình thường chịu đến tổn thất quá lớn mất những đệ tử này đều là thái cực nhất mạch mấy năm qua từ t ừ tích lui tới nhân số bất quá vài trăm không so được mặt khác tông giáo cấp môn phái gia đại nghiệp đại đệ tử bình thường hàng ngàn hàng vạn cho nên dù là tổn thất cái mấy chục người đối với thái cực nhất mạch tới nói cũng là thương cân độ cốt lại nói như doan thái chân tụ tập ma giáo cao thủ đột kích những đệ tử này thậm chí đại bộ phận trưởng l a o đều là giúp không được gì thậm chí còn cẩn trương vân tô bọn người phân tâm bảo vệ không bằng tạm thời để lại núi t cũng không thời g may trước đó ở đọc cô cầu bại dẫn đạo dưới trương vân tô đã luyện ra kiếm cương trân ý bây giờ chỉ cần bằng vào hư cảnh võ giả chân nguyên tiến một bước rèn luyện kiếm khí liền có thể đem kiếm khí hóa thành kiếm cương rất nhanh tháng ba đi qua đến tháng bốn thái cực điện cái khác phòng luyện công t r ư ớ c trương vân tô đem một cái bình ngọc nhỏ đưa cho đông phương bất bại nói đây là ta đột phá hư cảnh lúc tô đại phu vì ta luyện chế băng tâm huyền long đan có chấn giữ tâm thần phục hồi chân khí cùng gia tăng công lực hiệu quả mặc dù bây giờ còn sót lại ba hạt nhưng cũng hẳn là đối với ngươi có chỗ trợ giúp băng tâm huyền long đan chủ dược là tu xà chi gan khó mà lần nữa luyện chế trước đó trương vân tô đột phá hư cảnh lúc dùng bảy hạt hoàng thường ở hơn nửa tháng trước đột phá hư cảnh lúc dùng hai hạt vì thế chỉ còn lại ba hạt ta tông chủ đông phương bất bại không có từ chối nhưng đón lấy bình ngọc nhỏ sau lại là hướng trương vân tô chắp tay c trương vân tô khẽ gật đầu nhân tiện nói cầu chúc đông phương cô nương thành công bước vào hư cảnh đông phương bất bại n ở nụ cười xinh đẹp quay người đã tiến vào phòng luyện công trương vân tô thở sâu ngay tại bên cạnh khoanh chân ngồi xuống tới thăng cấp hư cảnh quá trình hung hiểm cực kỳ không cho phép nửa điểm quay i à y cho nên nhất định phải có người hộ pháp nếu là đông phương bất bại bế quan thời gian lại dài chút lý mặc sầu trương doãn nhi còn sẽ tới tiếp nhận trương vân tô thay phiên vì đó hộ pháp mặc dù là đông phương bất bại làm đủ chuẩn bị thậm chí đem dịch kinh đoán cốt trương tầng thứ nhất đều truyền thụ cho nàng nhưng trương vân tô đối với đông、phương、bất bại thăng cấp hư cảnh như c ũ không có lượng qu đầu tiên đông phương bất bại tu luyện quỳ hoa bảo điện là không trọn vẹn thuộc về tà đạo võ công tu luyện tiến cảnh nhanh chóng uy lực mạnh mẽ nhưng khó tránh căn cơ bất ổn mà đông phương bất bại tâm cảnh tựa hồ cũng không xưng được tốt bao nhiêu cũng không biết đến sau này trong nội tâm nàng đối với lệnh hồ s u n g tình kết giải không có giải khai thoáng cái vừa giữa t r ư a liền đi qua rồi lý mạc sầu lại đây nói ta tới thủ ngươi đi ăn cơm chưa đi ừng trương vân tô gật đầu một cái đứng dậy rời đi ăn cơm chưa trương vân tô lại đến môn phái bên trong nhìn một chút bởi vì tuyệt đại đa số nội ngoại viện đệ tử đều đã xuống núi cho nên bây giờ môn phái bên trong có chút vắng vẻ đi trên đường thấy tạm dịch so nhìn thấy đệ tử sát xuất phải lớn hơn nhiều sau một lát trương vân tô nghe được trưởng lão viện rơi bên kia tựa hồ có chút dị thường động tĩnh liền chạy tới phát giác trương doãn nhi ở cùng một cái ngoại viện đệ tử nói gì đó đứng bên cạnh một tên tạm dịch chỗ xa hơn t ắ c thì đứng đấy mặt mỉm cười hoàng thường thế nào trương vân tô tới hỏi tham kiến trưởng môn kia ngoại viện đệ tử đầu tiên là hướng về trương vân tô chắp tay cúi đầu tiếp lấy nhân tiện nói cái này tạm dịch tự tiện xông vào trường lao viện rơi đệ tử cảm thấy thuận theo theo môn quy trách phạt với hắn để hắn ghi nhớ th nói đến đây ngoại viện đệ tử không nói tiếp rồi trương d o ă n nhi nói trưởng môn sư huynh ta hỏi qua trước kia phụ trách quét dọn ở đây là nội viện đệ tử gia thuộc trước đó dựa theo sư huynh phân phó thuận theo xuống núi trưởng lão viện rơi liền vẫn không có người quét dọn này tạp dịch xem nơi này lá r ụ n g rất nhiều liền muốn lại đây dọn dẹp một chút đáng tiếc này quản sự đệ tử không biết bị báo nhất định phải theo môn quy t r ư ờ n g phản á n trương vân t ô nhìn về phía kia tạp dịch phát giác lại là cái bộ mặt bị p h ỏ n g diện tích còn không nhỏ khá là do người lại nhìn cúi đầu một bộ nơm nớp lo sợ dán vẻ p h ò n g đoán bình thường ở môn phái bên trong cũng có thể là thường chịu đến ước hiếp trong lòng cũng đã có điểm đồng tình bất quá môn quy không thể bởi vì đồng tình mà làm thế nghĩ nghĩ trương vân tô liền đối với một con đường riêng trưởng lão viện rơi đã liệt vào môn phái t r o n g địa không cho phép bình thường tạp dịch tự tiện xông vào tự nhiên là có đạo lý chẳng qua hiện nay môn phái tình huống n g ặ c t h ủ ngươi cũng coi là hảo ý lần này có thể miễn với trách phạt nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa tạ ơn tạ ơn trưởng môn xấu sĩ tạp dịch vội vàng thật sâu gặp con hạ bái mấy cái kia tạp dịch cùng vụ trách quản sự ngoại viện đệ tử đều rời đi về sau trương văn tô đối với trương doãn nhi nói ta biết ngươi là sợ môn phái bên trong xuất hiện loại kia ức hiếp nhỏ yếu không tốt đệ tử nhưng ta xem ra vậy đệ tử tuân thủ nghiêm ngặt môn quy lại là đúng chuyện này coi như xong đi ừm trương doãn nhi gật đầu một cái hai người kỳ thật đều không có quá đem chuyện này để ở trong lòng lại không chú ý tới kia xấu xí tạp dịch ở đi xa lúc q u a y đầu nhìn hai người một chút trong thần sắc tất cả đều là hoạt động q u y một t r ư ơ n g bốn trăm triệu hoán lý thương hải t r ư ơ n g bốn trăm triệu hoán lý thương hải hoàng thương tiền bối trương vân tô cùng hoàng thường lên tiếng chào bây giờ hoàng thường đã không phải là vừa mới bị trương vân tô triệu hoán khi đi tới loại kia dần dần ra đi dáng vẻ từ tiên thiên cựu trọng đại viên mãn đột phá vào hư cảnh thân thể khí huyết lần nữa t h ị n vượng tóc trắng biến thành đen răng cũng càng thêm kiên cố vốn cũng không nhiều nếp nhăn cũng biến mất không thấy gì nữa mặc dù vẫn có mấy phần rõ ràng tóc trắng cũng đã là trung niên nhân bộ dáng duy nhất không đổi thì là cặp mắt kia trong tang thương cùng cơ chí tông chủ mặc dù thái cực tông đối ngoại như c ũ gọi thái cực phái nhưng không có người khắt lúc độc cô cẩu bại hoàng thường đông p ư ơ n g bất bại bọn người tất cả đều dùng tông chủ xưng hô trương v hoàng thương tiền bối đã đem hư cảnh nhất trọng tu vi hoàn toàn vững chắc xuống không biết tiếp xuống có tính toán gì không trương vân t â hỏi nội công tu vi mặc dù vững chắc nhưng chân nguyên vận chuyển hạ không ít võ công uy lực đều viễn siêu tiên tiên cảnh dưới lúc cũng cần một đoạn thời gian quen thuộc cho nên ta chuẩn bị vừa luyện công vừa biên soạn cửu âm chân kinh hoàng thương nói trương vân tâu nghe xong lại là hơi trầm âm nói ta có cái đề nghị tiền bối có lẽ có thể cân nhắc tông chủ mời nói ta biết tiền bối muốn biên soạn cửu âm chân kinh là một bản tính tổng hợp bí tịch võ công nhưng cái kia hẳn là, là tiền bối ở đột phá hư cảnh trước đó suy nghĩ bây giờ tiền bối bước vào hư cảnh khẳng định sẽ ở con đường võ đạo đi được càng xa kiến thức cũng chắc chắn vượt qua lúc trước sao không chờ sau này lại biên soạn tính tổng hợp bí tịch võ công đây hoàng thường nghe xong không khỏi hai mắt sáng lên nói tông chủ thật sự là một lời bừng tỉnh người trong mộng a ân vậy ta trước hết không biên soạn bí tịch võ công rồi ngạch tiền bối hiểu lầm rồi trương vân tô có chút lung t u n g nói bí tịch vẫn là có thể biên soạn nhưng tốt nhất biên soạn thành đơn bản tỷ như nói đem cựu âm thần trảo tôi tâm trưởng bạch m ã n tiên pháp thủ huy ngũ h u y n các loại đơn độc biên tập thành sách hoàng thường nghe xong liền biết trương vân tô là muốn cho hắn đem chính mình hội võ công lấy ra chuyển thụ cho thái cực nhất mạch đệ tử bất quá hắn cũng hy vọng chính mình sáng tạo võ công có nhiều người hơn học tập lúc này cười ha ha một tiếng nói được thuộc hạ liền theo tông chủ nói tới làm n g h e hoàng thường cười đến c h i mở trương vân tô cũng b u n g ra nói chân vũ các tầng thứ năm là cái viết sách nơi tốt cũng có bản phái không ít bí tử ở tiền bối viết sách lúc có thể đi chỗ đó một ngày ba bữa ta sẽ để cho người đưa qua vậy trước tiên tạ ơn tông chủ rồi trương vân tô nghĩ tới hoàng thường cái này tuyệt đỉnh cao thủ lớn nhất giá trị kỳ thật không ở chỗ trác tuyệt võ công mà ở chỗ ngộ tính suy nghĩ một chút năm sáu mươi tuổi người có thể trong biên chế soạn đạo tàng lúc nộ ra một thân võ công tuyệt thế trên võ đạo nộ tính nên cao c ỡ nào cho nên trương vân tô lưu ý đem hoàng thường xem như một cái võ đạo nghiên cứu khoa học nhân tài tới phân công chờ ma giáo huy hiếp đi qua liền bổ nhiệm làm chuyên môn chấn giữ chân vũ các khách khanh trường lão nói không chừng liền có thể nhiều sáng tạo chút võ công đi ra cùng trương doãn nhi cùng nhau trở lại thái cực điện bên kia cũng đang ở vì đông phương bất bại hộ pháp lý m ạ c sầu lên tiếng trào trương vân tô liền tiến vào thư phòng hôm nay là mùng một tháng b ố hắn chuẩn bị lại triệu hoán một cái võ hiệp nhân vật tới Còn l bất, bất quá trương vân tô còn chuẩn bị nhờ vào lần này mạo hiểm hoàn thành chính mình đối với người khác một cái hứa hẹn suy nghĩ bước vào hệ thống hắc bảo thạch bí tàng không gian trương vân tô tiêu phí một vạn danh vọng giá trị mở lên huyện giới bí tàng quan môn mở ra màn sáng hiện ra trương vân tô suy nghĩ khé động màn sáng trên liền xuất hiện một hàng chữ triệu hoán tiên long bắt bộ chi vô nhai tử tiểu sư muội hàng chữ này lóe lên về sau l i ề n hóa thành một cái hệ thống nhắc nhở tin tức thiên long bắt bộ vô nhai tử tiểu sư mội tên là lý thương hải xin hỏi túc chủ muốn triệu h o á n cái nào thời kỳ lý thương hải nhìn thấy cái tin này trương vân tô suy nghĩ hơi rung động rất rõ ràng vô nhai tử tiểu sư mội gọi lý thương hải nói do hệ thống rất có thể dung hợp thiên long bắt bộ chi thiên sơn đồng mộ bộ phận nội dung mà trương vân tô triệu h o á n lý thương hải chính là muốn hoàn thành làm ban đầu vô nhai tử nguyện vọng đem vô nhai tử cho cốt giao cho lý thương hải trái lại vô nhai tử cho cốt cũng có thể trợ giút hắn gia tăng triệu hoàn lý thương hải sát xuất thành công coi như lý thương hải không đáp ứng ký kết thuê khế ước nhưng vì cầm tới vô nhai tử cho cốt cũng sẽ đáp ứng triệu hoán như thật sự giống như nguyên tắc cùng bộ phận truyền hình phim trong tin tức nói như vậy lý thương hải tập võ thiên phú so tiêu g i a o tam lao đ ề u cao là tiêu g i a o tử quan môn đệ tử kia v õ công của nàng tuyệt đối vượt qua vô nhai tử vô nhai tử chính là tiên thiên bắt trọng nội công tu vi dùng cái này suy luận lý thương hải định phong thời kỳ rất có thể chính là tiên thiên cựu trọng đại viên mãn cứ như vậy nếu là lý thương hải được triệu hoán lại đây sau có khả năng nhanh chóng đột phá vào hữ cảnh nói không chừng cũng có thể giút hắn một tay một điểm cuối cùng trương vân tô bản thân đối với cái này thiên long bắt bộ bị đoàn dự gọi thần tiên tỷ tỷ như mê nữ tử cũng tò mò cực kỳ nghĩ muốn hiểu rõ hạ diện mục thật của nàng suy nghĩ lại cử động màn sáng trên chữ liền lại có chỗ biến hóa triệu h á n võ công ở đỉnh phong thời kỳ lý thương hải hệ thống lần nữa cho ra nhắc nhở tin tức triệu h á n võ công ở đỉnh phong thời kỳ lý thương hải cần bốn mươi vạn danh vọng giá trị dựa theo cần thiết gấp mười khấu trực thì là bốn trăm vạn danh vọng giá trị xin hỏi túc chủ phải trang xác nhận triệu h á n bốn trăm vạn danh vọng giá trị bây giờ đối với trương vân tô tới nói bất quá chút làm thành cho nên hắn không chút do dự xác nhận tri màn sáng trên chữ viết biến mất hóa thành một cái vòng xoáy đem trương vân tô suy nghĩ hút vào ý thức lần nữa rõ ràng trương vân tô thấy lại là bóng đêm bao phủ xuống trong rừng sâu núi thẳm một cái sân g ố c chim thú côn trùng tê vang róc rách suối nước ung dung thanh phong lại có t r ă n g sáng treo cao lộ ra mười phần thanh lu chẳng lẽ nơi này là lý thương hải ẩn cư địa phương trương vân tô không khỏi nghĩ như vậy có thể sau một khắc hắn liền bỏ đi ý nghĩ này bởi vì t r u n g quanh đã không có nhìn thấy sân động cũng không có thấy có tranh phòng loại hình nơi ở ngược lại là thành tịnh đầm nước béo đứng đấy một vị áo bảo xanh khô gầy lao tăng trương vân tô ở xác định trừ này áo b à o xanh lão tăng không có những người khác không k h ỏ i trong đầu lén nói thầm không phải là triệu hoán lý thương hải nhà làm sao hệ thống đem chính mình đưa đến một cái lao hòa thượng trước mặt ngay tại trương vân tâu nghi hoặc lúc lại thấy kia áo b à o xanh lão tăng thao xuống phật mũ lại bỏ đi áo b à o xanh ngay sau đó ở dưới cổ một vòng vậy mà giật xuống một tấm cực mỏng da mặt có đến cẳng có ba búi tóc đen c h ú t xuống trương vân tâu trực tiếp xem lên người này tình huống như thế nào chẳng lẽ là lý thương hải cũng không có ẩn cư thâm lầm mà là đóng vai thành một cái lao hòa thượng xuất g a rồi cũng không đúng a xuất g a có thể làm n h i cô tại sao phải đóng vai thành hòa thượng đây ngay tại trương vân tô kinh nghi không t ố i lúc lý thương hải cũng đã bỏ đi bên trong áo sơ mi trắng nhảy vào trong đầm tẩy lên tắm tới mặc dù vừa rồi một mực ở ngây người có thể trương vân tô vẫn là ở rơi vào đầm nước trước thoáng nhìn k i a trắng loáng như tuyết hiểu điệu mê người thân thể chờ phục hồi tinh thần lại trương vân tô không khỏi mắng to này phá hệ thống tận cho hắn g ã i bẫy q u y một t r ư ơ n g bốn trăm linh một nàng lại là tạo điệp tăng t r ư ơ n g bốn trăm linh một nàng lại là tạo điệp tăng ban đầu triệu hoán lý mạc sầu lại đây hệ thống tuyển cái lý mạc sầu thay quần áo thời điểm bây giờ triệu hoán lý thương hải lại tuyển cái lý thương hải tắm rửa thời điểm nếu như không phải là hắn triệu hắn đông phương bất bại lúc để tương đối chính xác thời gian tiết điểm phỏng đoán này phá hệ thống cũng sẽ không k h á c h k h í đối với hệ thống điểm này ác thú vị trương vân tô biểu thị căm thủ đến tận xương thủy cũng may mắn là hệ thống lần thứ tư thăng cấp về sau nói với khuyên triệu hắn võ hiệp nhân vật đã không có năm phút hạn chế nếu không trương vân tô hiện tại thật lúng túng t i ê n lặng nhìn chăm chú lấy lý thương hải tắm rửa xong lại lên bờ khôi phục á o bảo xanh lão hòa thượng kia thân ăn mặc trương vân tô vẫn không có hiện ra ý thức hư ảnh ý Ngày, hắn dĩ nhiên không phải muốn lại nhìn trộm cái gì. chỉ là muốn biết lý thương hải ăn mặc thành cái lao hòa thượng đến tột cùng là vì cái gì lý thương hải rời đi chỗ này ưu tích sân cốc triển khai khinh công nhanh chóng hướng về một chỗ khác đỉnh núi bay vọt trương vân tô suy nghĩ bám theo một đoạn mắt thấy lý thương hải vô thanh vô tức tiến vào một tòa ngàn năm cổ tháp cũng ở tàng kinh các cái khác p h o n g ốc ở lại lại quay đầu xem t ừ này ngàn năm cổ tháp quen thuộc bố c ụ không khỏi trận mắt hốt mồm đây là thiếu lâm tự lý thương hải lại có thể đóng vai thành một cái lao hòa thượng giấu ở trong thiếu lâm tự lại thoáng nhìn lý thương hải phòng ốc bên ngoài một cái cái trổi, trương vân tô một cái giật mình lập tức đã có cái cực kỳ lớn gan su chẳng lẽ lý thương hải chính là thiên long bát bộ trong tàu điệu tăng ở kim dung thế giới võ hiệp trong không ít nhân vật thân phận đều là một điều bí ẩn cái này mê không phải là hoàn toàn không biết mà là dấu g i ế m thân phận ở tầng tầng trong sương mù chỉ có như vậy mấy đầu chỉ tốt ở bề ngoài tin tức để cho người ta nhìn không thấu trong đó liền bao quát thiên long bát bộ trong gia sân qua cao thủ mạnh nhất tàu điệu tăng kiếp trước trương vân tô nhìn qua trên internet mấy đầu đối với tàu điệu tăng thân phận đoán bài viết có người nói hắn là, người, người nói hắn là mộ dung phục gia gia mộ dung bác la ba c ẳ n có người suy đoán tàu đ i ệ tăng chính là tiêu gia tử sở dĩ có người suy đoán tảo điệu tăng cùng phái tiêu giao có quan hệ là bởi vì trong nguyên tắc từng nói qua phàm là biết phái tiêu giao tên ngoại môn đệ tử đều đáng chết mà tảo điệu tăng không chỉ rõ ràng biết phái tiêu giao tồn tại thậm chí đối với phái tiêu giao võ công cũng thuộc như lòng bàn tay không thể nghi ngờ cùng phái tiêu giao nguồn gốc rất sâu trương vân t u cũng thành đối với tảo điệu tăng thân phận từng có suy đoán lại không nghĩ rằng tảo điệu tăng chính là vô nhai tử t i ể u sư mội lý thương hải nếu là tảo điệu tăng nội công tu vi khẳng định là tiên thiên cự trọng đại viên mãn mà lại là công lực mười phần tinh thuần võ công đạt tới hóa cảnh cái chủng loại kia đồng dạng đã biết lý thương hải bí mật này cũng có trợ giúp hắn thuyết phục lý thương hải ký kết thuê khế ước trương vân tô ý thức bước vào lý thương hải trong phòng đang trở hiện ra hư ảnh lại thấy lý thương hải mở ra tủ quần áo một cái hốc tối đứng ở hốc tối trước thoát ra niềm thương nhớ chi sắc ý thức rút ngắn vừa nhìn trương vân tô thình lình phát giác kia hốc tối trong thả ba cái bài vị đại sư tỷ vu hành vần chi linh vị nhị sư minh vô nhai tử chi linh vị tam sư tỷ lý thu thủy chi linh vị tam sư tỷ lý thu thủy chi linh vị phục hồi tinh thần lại trương trương vân t ô lại chú ý tới này ba cái bài vị đều là mới làm hiển nhiên lý thương hải cũng là biết ba người tin chết không bao lâu nói cách khác thời gian này tiết điểm hẳn là thiên long b á t bộ hậu kỳ nếu như là như thế khuyên động lý thương hải sát xuất càng lớn hơn rồi suy nghĩ khéo động trương vân t ô ở lý thương hải bên cạnh thân hiện ra hư ảnh tới tiếp lấy hắn đang muốn lên tiếng lý thương hải liền một trường đánh tới một trường này vô thanh vô thức nhưng uy lực tuyệt đối không nhỏ trương vân t ô trước cũng là theo bản năng muốn vận chuyển kim trung cháo phòng hộ nhưng tiếp lấy liền kinh ngạc bật cười không n ú c ních mặc cho lý thương hải một trường đánh xuyên qua ý thức của mình hư ảnh một t r ư ờ n g xuyên qua trương vân tô thân thể lý thương hải chính là mang theo mặt nạ cũng không nhịn được quá sợ hãi thân hình lóe lên liền thối lui đến chân tường chỗ nhìn chằm chằm trương vân tô hư ảnh nói ngươi là người hay quỷ lại là câu nói này trương vân tô nhẹ vỗ c h ắ n đầu nói ta hiện tại trạng thái không phải là người cũng không phải quỷ ân xem như một cái ý thức hình c h i ệ u chứ lý thương hải vẫn như cũng là đầy mắt kinh nghi bất định hiển nhiên nghe không hiểu trương vân tô nói cái gì ý trương vân tô ở không thể làm gì khác hơn nói ta vẫn là trực tiếp nói thẳng ý đồ đến đi lý thương hải tiền bối ta lần này lại đây là hy vọng ngươi giút ta một chuyện cũng là muốn hoàn thành sư huynh của người vô nhai tử tiền bối nhắc nhở lý thương hải nghe xong hai mắt nhíu lại hỏi người biết ta gặp q u a ta sư huynh trương vân tô hơi gật đầu đem chính mình thế nào triệu hắn đến vô nhai tử vô nhai tử thì lại làm sao dặn dò hắn tận lực dùng lý thương hải có thể hiểu được ngôn ngữ nói ra kỳ thật dùng lý thương hải bắt học cùng kiến thức cũng không phải là thật sự khó có thể lý giải được trương vân tô từng nói chỉ là vừa bắt đầu quá mức khiếp sợ khó mà tiếp thu mà thôi mấy cái nghe trương vân tô nói xong nàng đã chấn định hơn trâm mặc một hồi lý thương hải nói ta muốn tới ngươi thế giới kia đi lại thêm vào các ngươi thái cực tông mới có thể cầm lại ta sư huynh cho cốt chứ này, ngươi ạ c h n g không gia nhập thái cực tông cũng có thể lấy đi vô nhai t ử tiền bối cho cốt trương vân tô con đường bất quá chúng ta thế giới thiên địa nguyên khí so với các ngươi chỗ này nồng đậm ở nơi đó ngươi có thể truy tìm võ đạo cảnh giới càng cao hơn mà bởi vì một chút nguyên nhân các ngươi thế giới này người muốn vĩnh viễn lưu tại thế giới của chúng ta phải cùng ta ký kết thuê khế ước cho nên ta cảm thấy ngươi nếu là trong này không có gì lưu luyến lời nói đi chúng ta thế giới kia có lẽ là cái lựa chọn tốt mặc dù lần này triệu hoán đủ loại phát giác đều lợi cho trương vân tô thuyết phục lý thương hải ký kết thuê khế ước nhưng trương vân tô vẫn như cũ không có niềm tin chắc chắn gì mà lời nói này cũng là hắn cuối cùng thuyết phục rồi nếu như lý thương hải không đồng ý hắn cũng chỉ có thể xin t r ư ớ c đem lý thương hải triệu hoán đi qua có lẽ chờ lý thương hải cảm nhận được thế giới kia chỗ tốt liền nguyện ý lưu lại ai ngờ lý thương hải lại là một trận trầm mặc về sau vậy mà gật đầu một cái nói ta đồng ý cùng ngươi ký kết thuê khế ước trương vân tô xứng sở quả thực cho là mình nghe lầm ngay sau đó liền mừng lớn nói quá tốt rồi thái cực tông hoan g h ê n lý thương hải tiền ở trương vân tô lúc nói chuyện tấm da dê hư ảnh cũng xuất hiện ở gian phòng giữa không trung lý thương hải dùng tràn đầy thần s ắ c tò mò đem hắn xem xong liền phát giác chính mình hư ảnh xuất hiện ở tấm da dê hư ảnh lên ngay sau đó tấm da dê hư ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa lý thương hải tiền bối chờ một lúc gặp lại trương vân tô c ư ờ i nói với lý thương hải câu ý thức hư ảnh liền t ố i lui ra khỏi kim v õ thế giới trương vân tô không biết là ở hắn sau khi đi lý thương hải khoan thai nhìn phía ngoài cửa sổ vườn bã nói sư phụ ngươi là có hay không là đi vừa rồi người kia nói tới thế giới đây trong kia ta có thể tìm tới ngươi sao Nói xong, Lý trương vân tô r n ý thức từ trong hệ thống trở lại thư phòng không có hai phút chỉ thấy từng đạo gợn sóng không gian xuất hiện một cái áo bảo xanh lão hòa thượng từ trong đó té ra ngoài bước chân nhẹ xoáy mới khó khăn lắm trong phòng đứng vững lý tiền bối chúng ta thái cực nhất mạch cùng phật giáo cũng không quan hệ cho nên ngươi trong này nếu vẫn bộ trang phục này chỉ sợ có chút không thích hợp trương vân tô khẽ mỉm cười nói không biết chuyện gì xảy ra nói lời này lúc trương vân tô trong đầu vẫn không khỏi hiện lên trước đó lý thương hải tắm rửa tình cảnh lý thương hải mơ hồ cảm thấy trương vân tô nhìn mình ánh mắt có điểm lạ nhưng lại không rõ ràng cho lắm chỉ cho là là chính mình mặc đồ này thật sự không tốt nhân tiện nói ừ m chờ một lúc ta sẽ đổi đi vậy ta t r ư ớ c vì lý tiền bối an bài xuống chỗ ở lúc này lý thương hải nói chuyện đã khôi phục giọng nữ mặc dù trương vân tô xem chừng tuổi tác hẳn là có bảy tám mươi tuổi nhưng âm thanh n h ư n g như c ũ dễ nghe em thay như là tuổi trẻ nữ tử còn muốn lên lý thương hải nguyên bản dung mạo không khỏi cảm thán đệ tử phái tiêu g i a o có thuật chú nhan bất quá một cái lao h ỏ a thượng dùng tuổi trẻ nữ tử âm thanh nói chuyện không thể nghi ngờ càng quái gì hơn cho nên trương vân tô không cùng lý thương hải nhiều trò chuyện trực tiếp vì đó ở thái cực điện hậu viện a n bài gian xương phòng Ngày, sở dĩ đem lý thương hải sắp xếp tại hậu viện là bởi vì trương vân tô nghĩ đến lý thương hải là nữ tử nếu là đi hướng mặt trước. sinh hoạt hàng ngày khó tránh khỏi không t i ệ n ở trong hậu viện này có tô thả i vi bọn người trợ g i ú p liền dễ dàng hơn trương vân tô cùng lý thương hải lúc đi ra vừa vặn tô thả i vi cũng trong sân trương vân tô nhân tiện nói thất di nương ngươi còn có dư thừa thay giặt quần áo sao cho lý tiền bối dùng một bộ à tô thả i vi đầu tiên là s ứ n g sở không rõ trương vân tô làm sao để cho mình dùng thay giặt quần áo cho một cái lao hòa thượng nhưng khi nàng đem lý thương hải trên dưới dò xét một lần về sau lập tức nhìn ra lý thương hải là người nữ lúc này cười nói được à trương vân tô hơi xấu hổ làm sao đều cảm thấy tô thả i vi cái này được ga có loại t á n thực ư ý đối với tô thả i vi có thể l i ế c mắt nhìn ra lý thương hải hóa trang trương vân tô cũng chẳng suy nghĩ gì nữa một cái là bởi vì tô thả i vi bản thân liền là đạo này người trong nghề hai cái là bởi vì lý thương hải lúc này cũng không có cố ý che giấu nữ tử dám vẻ vẻ mặt h i ể n lộ với bên ngoài ở trương vân tô sắp xếp lý thương hải lúc lại không biết hắn dự đoán nguy cơ t r ù n g quy xuất hiện bất chú phong ở giam cầm rượu âm trong sân động doan thái chân một tấm lãnh diễm mặt lạnh như băng xương rượu âm bây giờ ngàn ngày kỳ hạn đã qua mấy ngày ngươi còn muốn kéo dài thêm sao d o a n thái chân âm thanh cũng là đồng dạng băng lãnh d i ệ u âm k h í định thần nhàn đứng ở một bàn hoa lan trước nghe tiếng ra giấu tay nói thánh ma âm tu luyện gian nan ngậm miệng ngàn ngày chỉ là căn bản yêu cầu không có tu luyện thành công cũng là bình thường sự tình ngươi như thế trách móc nặng nề c n g ta chẳng lẽ ma giáo các ngươi thánh ma vũ là lập tức liền có thể luyện thành sao hiểu d i ệ u âm lần này thủ thể ý d o a n thái chân một trận trầm mặc như đang suy nghĩ d i ệ u âm nói tới có mấy phần chân thực lại như tại làm lấy một cái trọng yếu quyết đoán sau một hồi lâu đoàn thái chân mới nói ngươi nói tựa hồ có chút đạo lý cũng được đã một người tu luyện thánh ma âm s á t x u ấ t thành công không lớn như vậy hai người cùng nhau tu luyện có người luyện thành s á t x u ấ t dù sao cũng nên nhiều hơn một chút thôi nói xong những n à y d o a n thái chân cũng không nhìn d i ệ u âm có phản ứng gì liền xoay người rời đi rồi d i ệ u âm nhìn xem cửa hang thật sâu nhăn nhăn lông mày cuối cùng đ i ế u ớt thở dài thầm nghĩ tuyết nhi sư phụ cũng chỉ có thể dây dưa thời gian dài như vậy tiếp x u ố n g có thể hay không từ trong tay ma giáo trốn qua đoạn mấu chốt này liền dựa vào chín h n g ư ơ i từ g i a m cầm d i ệ u âm trong sơn động đi ra doãn thái chân liền đối với lưu tại ngoài động phong linh dựa vào không hết nói lập tức thông báo tả hữu hộ pháp cùng bảy linh trong những người khác trong vòng nửa tháng chạy tới vân quốc ly giang phủ tam giang huyện chờ đợi ta chiếu lệnh vâng dựa vào không hết chắp tay xuống ứng thanh m à đi dựa vào không hết mặc dù là tả hữu hộ pháp bảy linh bên trong doan thái chân nhất người tâm phúc nhưng cũng không biết doan thái chân suy nghĩ trong lòng chỉ là đại khái đ o á n được lần này hành động phải cùng trong giáo triệu hoàn thánh ma phụ thân sự t ì n h có quan hệ cho tới đối thủ dựa vào không hết đại khái cũng có thể đón được tam giang huyện là thái cực phái sở tại địa thái cực phái trưởng môn trương vấn tô từ nhập thượng cổ hung thú tu xà trong bụng mà bất tử Cũng bất mình quá cho dù đối phương có ba vị thực lực bằng được hư cảnh cao thủ nhân vật dựa vào không hết cũng không thấy phải cần xuất động tả hữu hộ pháp cùng bảy linh tất cả mọi người trên thực tế hắn cho rằng doãn thái Bất h â n một người cũng có thể đem sự tình giải quyết nhưng hắn cũng không cùng doãn thái chân đề nghị cái gì Tự thành vì giáo chủ đến nay, doan thái ự t à n h vì g i chân vẫn dùng bàn tay sát thủ đoạn xử lý giáo vụ từ trước đến nay không thích người khác chất vấn quyết định của mình dựa vào không hết sau khi đi doan thái chân lại tiến về trong giáo phân phó một chút sự t ì n h khác liền một mình đi tới bất chu phong trên một tòa tuyết cốc trong cùng trương thanh liên gặp mặt một lần ta muốn đi vân quốc một chuyến ít nhất cần một tháng thời gian ta mang tới lương thực thì để ăn đầy đủ một tháng t r i dụng cho nên lúc ta không có ở đây ngươi đ ừ n g đi ra ngoài phải chiếu cố tốt chính mình doan thái chân nói trương thanh liên lại nói thế nhưng là bởi vì thái cực phái cái kia thiên âm tông đệ tử không sai doan thái chân gật đầu ngươi chuẩn bị làm thế nào trương thanh liên trên mặt vẻ lo lắng đã rất rõ ràng doan thái chân xét lại nàng một cái nói nếu như ngươi vậy đệ tử thất thời chủ động giao ra kia thiên âm tông đệ tử ta sẽ không làm k h ó hắn nếu là hắn không đây trương thanh liên hỏi trương vân tô là trương thanh liên từ nhỏ nhìn xem lớn lên nàng biết trương vân tô tuyệt không phải một cái tùy tiện khuất phục người trước kia tam giang huyện trong thành không ít người thích nói nàng cùng doan nhi nhàn thoại trương vân tô mỗi lần nghe được đều muốn đồng nhân tranh luận thậm chí độc thủ mỗi lần đều bị đánh rất thảm thế nhưng là lần tiếp theo được nghe lại lời tương tự hắn vẫn như c ũ sẽ không chút do dự tranh luận thậm chí trực tiếp độc、thủ. doan thái t r â n không biết trương thanh liên suy nghĩ trong lòng thản nhiên nói hắn sẽ khuất phục lần này không chỉ ta sẽ đi tả hữu hộ pháp cùng bảy linh cũng đem đi theo làm ộ t phái trưởng môn ta nghĩ hắn sẽ được chia nặng nhẹ trương thanh liên nghe xong im lặng trương vân tô thu lưu cái kia thiên âm tông đệ tử nàng không biết thậm chí không biết kêu cái gì là cái dạng gì người tự nhiên không có bất kỳ cái gì tình cảm nhưng nàng lại cảm thấy trương vân tô sợ là sẽ không giống doan thái t r â n nói như vậy đương nhiên có lẽ là mấy năm trưởng môn đã từng thiếu niên kia thật sự trở nên già dạ đây lại nhìn về phía doan thái chân trương thanh liên há hấp ổm muốn nói điều gì Cuối cùng lại k h ô n nói g gì hề đi r a Cùng Chu cùng ngày, người ở bất chu Phong hữu hộ Pháp đoạn phong cùng Phong Linh,、Địa、Linh,、Thủy、Linh,、Hòa、Linh 4 người liền Thủy đi ở Bất phát hữu hộ Hỏa Hỏa đầu Địa vân mã xuất phát. Hỏa Vân Mã là tây bắc danh câu không chỉ ngày đêm đều có thể chạy vội ngàn hần dặm sức chịu đựng cũng là kinh người có khả năng liên tiếp chạy vội ít nhất ba cái ngày đêm mà không nghỉ ngơi hơn nữa dựa vào không hết bọn người đều là hư cảnh khinh công đến để h ỏ a vân mã gánh nặng càng nhỏ hơn mười ngày qua thời gian liền có thể đổi tới vân quốc bắc cảnh cho tới doan thái chân có vương chim cắt làm tọa kỵ từ bất chu phong đổi tới vân quốc bắc cảnh chỉ cần mấy ngày thời gian có thể một mấy ngày lại xuất phát Mà không ở b ấ theo o Giao Giao n đình bọn người, tin tưởng ở thu được đưa tin sau cũng sẽ bằng nhanh nhất Vân Cảnh. chương Chương g tả thu tốc tới Tiêu Mật Tiêu Mật t hộ pháp chạy h độ vệ được đưa Bắc Bí Bí ở sau Quốc Quy sẽ lý mà nói trương vân tô bây giờ bên người các loại mỹ nữ đã không ít s ớ m chiều ở trung phía dưới hẳn là có tương đương sức miễn dịch mới đúng thế nhưng là đang nhìn thấy đổi một thân nữ trang đi ra lý thương h ả i lúc như cũ cảm thấy kinh diễm có lẽ là phái tiêu giao thuộc về đạo giáo môn phái lại có lẽ là nhận chức kêu môn phái bên trong v u nhái tử lý thu thủy thiên sơn đồng mồ đắm người đường trang ảnh hưởng lý thương hải thay đổi trang phục lúc lựa chọn một chủng loại tự do cô búi tóc tóc dài đen nhánh cao cao b ụ c lên dùng kim loại phát ra vòng phân ba đoạn bực lại dùng hình cung hơi hướng về sau hối lượn g lại nhiều ra bộ phận thì là dối tung ở sau gót tô thải vi hiển nhiên cũng là tương đương h i ể u được quần áo ăn mặc nữ tử tuyển một thân cực kỳ phối hợp lý thương hải khí chất màu trắng tơ chất quần áo bên hông lại dùng một cái trưởng rộng màu đen đai l ư n g thúc trụ đem eo thon hoàn toàn h i ệ n lộ lại phối hợp lòng bản chân không nhốn bụi trần màu trắng dày nhìn qua quả nhiên như là từ trên trời hạ phàm thiết tử chương trưởng m trương vân tô phục hồi tinh thần lại một chỉ lý thương hải sắt vách phòng nhỏ nói vô nhai tử tiền bối với ta cùng sư m ộ i có truyền nghề tri ân chúng ta ngày xưa trong này vì đó thiết trí linh đường kỳ cốt sám cũng ở bên trong đang khi nói chuyện trương vân tô mở cửa phòng mang theo lý thương hải đi vào trở ra đối mặt vô nhai tử cho cốt cùng bài vị lý thương hải giữ im lặng ánh mắt xa xăm dường như lâm vào trong hồi ức nay cùng trương vân tô tưởng tượng có chỗ khác nhau hắn coi là lý thương hải sẽ k h ô n g chế không nổi cảm xúc rơi lệ ôm vô nhai tử cho cốt nói cái gì đó bởi vậy có thể thấy được lý thương hải đối với vô nhai tử tình cảm hẳn không phải là giống như phim thiên long bắt bộ chi thiên sơn đồng m ộ trong sâu như vậy thậm chí hai người khả năng đều không phải tình lữ quan hệ chỉ là vô nhai tử đơn phương yêu mến lý thương hải mà thôi đứng lặng rất lâu lý thương hải mới hít một hơi thật sâu lại than nhẹ đi ra quay người đối với trương vân tô nói không biết ta có thể tạm thời đem vô nhai tử sư h u n h cho cốt gửi ở chỗ này đương nhiên có thể đa tạ trương trưởng môn lý thương hải chắp tay hướng về trương vân tô bái trương vân tô nói lý tiền bối khắc khí ta gặp ngươi lúc đến tựa hồ còn mang theo ngoài ra hai cái bãi vị nếu là muốn thiết chí linh vị tế b á i cũng có thể để ở chỗ này lý thương hải không nói chuyện lại đối với trương vân tô lại là cúi đầu bất quá lý thương hải hiển nhiên không có giống hoàng t h ư ợ n g đông phương bất bại như vậy lập tức đổi g i ọ n gọi g hắn là tông chủ ý trương vân tô cũng không bắt buộc chỉ cần lý thương hải nguyện ý giúp hắn vội vàng là tốt rồi triệu h ắ n lý thương hải về sau tháng b ố phần còn có thể tiêu phí một ngàn vạn điểm tích lũy mua sắm một lần rút thưởng cơ hội nhưng trương vân tô cũng không có vội v ã dùng bây giờ phong hoa sơn trên cao thủ cơ bản đầy đủ mà chính là lại triệu h o n cũng không có nhân t u y n tích nào rồi cùng ma giáo cao thủ giao chiến tất nhiên hung hiểm cực kỳ đông phương bất bại bế quan ngày thứ ba trương vân tô khoanh chân ngồi đang luyện công chức phòng vì đó hộ pháp đông nhiên lô thai khai động mở mắt ra nhìn về phía phòng luyện công quả nhiên không có quá nhiều đại hội phòng luyện công cửa phòng liền bị mở ra đông phương bất bại vô thành vô tức đi ra vừa nhìn đông phương bất bại khỏe môi nhét lên nhàn nhạt mịt cười trương vân tô liền biết đông phương bất bại thành công đột phá đến hư cảnh rồi trên thực tế lúc này đông phương bất bại cho trương vân tô cảm giác càng thêm quý bí mặc dù cùng là hư cảnh nhất trọng nhưng trương vân tô lại nhìn không thấu tu vi của nàng h i ệ n nhiên quý hoa bảo điện tại khí tức che giấu phương diện cực kỳ cao minh lúc này trương vân tô không khỏi có chút tiếp cận dùng hệ thống hiện tại đổi quy luật hắn là không cách nào giúp đổi đi ra võ công trương vân tô trên người đều là tự động đại thành mà quý hoa bảo điện trên câu kiêm muốn luyện n à y công chức phải tự cung thật sự là để trương vân tô không dám đi cược chính mình có thể hay không ở quý hoa bảo điện đại thành đồng thời lập tức biến thành thái giám đa tạ tông chủ mấy ngày nay vì thuộc hạ hộ pháp đông phương bất bại hướng về trương vân tô chắp tay nói thái độ giống như trước đây cung kính trương vân tô nói kỳ thật mặc sầu doãn nhi cũng vì ngươi hộ pháp bất q u a không cần đa tạ đông phương bất bại gật đầu một cái nói tông chủ có cái gì phân phó sao trương vân tô xứng sở nói mạnh ma giáo có lẽ liền muốn tới thợ này mới nắm chặt thời gian quen thuộc hạ hư cảnh tu vi Vâng. Đông Phương quan, khi Th bất bại xuất sau Lý Cảm g lúc cho n ấy cũng là trương vân tô vì lý thương hải hộ pháp trong lòng hơi động liền hỏi không biết lý tiền bối tu luyện chính là phái tiêu giao kiêm một môn nội công lý thương hải biết trương vân tô đối với phái tiêu giao cùng phái tiêu giao người đều giải qua sâu lại được vô nhai t ử truyền công xem như nửa cái đệ t ử phái tiêu giao bởi vậy cũng không giàu diếm nói thẳng bất lao trường xuân công trương vân tô nói thế nhưng là tiêu giao t ử tiền bối từ đại lý bất lao trường xuân cốc đạt được vậy bản thiên trường địa cựu bất lao trường xuân công lý thương hải nói phải cũng không phải sư phụ đạt được vậy bản thiên trường địa cựu bất lao trường xuân công về sau phát giác mặc dù có thể khiến người dung nhan bất lao sống đến trăm tuổi nhưng lực công kích lại khá thấp sư phụ liền đem hắn làm cải biến hy vọng gồm cả trường xuân bất lao hiệu quả cùng không tầm thường lực công kích lần thứ nhất sửa chữa sau khi hoàn thành sư phụ đem này công truyền cho đại sư tỷ bởi vì uy lực của nó phi phạm bá đạo t u y ệ t luân sư phụ liền đem hắn xưng là bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công cho đến đại sư tỷ tu luyện về sau sư phụ mới phát hiện này công thiếu hụt to lớn thế là lại tiến hành sửa chữa ta tu luyện bất lão trường xuân công chính là sư phụ cuối cùng đội tốt uy lực mặc dù không bằng bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công nhưng cũng không có những cái kia thiếu hụt hơn nữa có thể kiêm dung rất nhiều nội công bị sư phụ xưng là đạo gia chính tông trương vân tô không nghĩ tới trong này còn có nhiều như vậy bí ẩn sau khi nghe không khỏi cảm khái cực kỳ t có có lúc này g h ĩ tiêu lý thương hải ánh mắt chấp động nói sư phụ đại danh mộ dung long thành mộ dung long thành trương vân tâu nghe xong giật này cả mình đồng thời lại có loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác nhìn không được nói thì ra tiêu giao từ tiền bối là mộ dung ra c h ắ c không được tiền bối ở thiếu lâm tự ra tay bảo vệ mộ dung bắc cùng mộ dung phục lý thương hải khẽ gật đầu xem như thừa nhận trong đầu vẫn không khỏi có chút thất vọng xem trương vân tô phản ứng rõ ràng không có ở cái thế giới này từng nghe nói mộ dung long thành danh nghĩa q u một chương bốn trăm linh bốn đến rồi chương bốn trăm linh bốn đến rồi mộ dung long thành cái này võ hiệp nhân vật trương vân tô kiếp trước là hiệu q u a một chút mộ dung thị là nam b ắ c triều bắc kiến hoàng tộc hậu duệ sau khi d i ệ t quốc mộ dung thị lưu giữ lại tổ h ấ n để hậu nhân tùy thời phú quốc mộ dung thị tử tôn vẫn không quên tổ v ấ n đáng tiếc tùy đường giữa cũng không có cơ hội mộ dung thị cũng chưa từng xuất hiện cái gì đại tài cho đến cuối thời nhà đường ngũ đại thập quốc gian mộ dung long thành xuất thế mộ dung thị mới coi là có phục quốc v ô liếng mộ dung long thành là một vị võ học kỳ tài không chỉ đem mộ dung thị trước đó ra chuyển tuyệt k ỹ tham hợp chỉ luyện đến đại thành càng là tự sáng chế võ công tuyệt thế đấu chuyển tinh di đáng tiếc là mộ dung long thành luyện thành võ công tuyệt thế xoắn suýt hảo hán ý đồ p h ụ quốc l ú triệu không giận lại trước một bước thành lập đại tống nhất thống thiên hạ lúc đó tứ hải thanh bình tâm tư người ổn định mộ dung long thành không muốn lại hưng đạo b liền trong ở về v ẩn à t r o n khoảng thời gian này trương vân tô trừ vẫn rèn luyện kiềm khí chính là quan sát độc cô cờ bại hoàng thường đông phương bất bại lý thương hải bọn người tập võ trừ đông phương bất bại bên ngoài Ba thừa người truyền trên khác học ở võ đồng ề về đều u quan Quan sau, nhau luật lưu, luận cùng có cũng còn có khác, được Trương Vân tô có quan hệ, bởi vậy cũng không ngại. Quan sát về sau, lẫn trận bàn, Trương Vân tô, vẫn là những người khác, đều được lợi không giữa giao Tô sát bất vậy hệ, nhỏ. bởi lợi là là đ ít thời trương vân tô còn đang tam giang huyện cảnh nội phái ra không ít nhà tuyến để phía dưới một người một khi phát hiện ma giáo người tung tích liền tới phong hoa sơn báo cáo đáng tiếc cho đến tháng b ố hạ tuần như c ũ không có nửa điểm ma giáo người tin tức ma giáo không có đang suy đoán thời gian trong đột kích trương vân tô trái lại nhữ mày ma giáo không tới hắn không có khả năng vấn đề thái cực phái đệ tử tán ở các nơi c ũ nhưng g k có khả năng mà trương mực đem độc cô cầu bại bọn n vân tô phiền não cũng không có tiếp tục bao lâu ngày hai mươi tháng bốn ma giáo cao thủ trực tiếp xuất hiện ở trên phong hoa sơn lúc ấy trương vân tô đang ở thái cực điện bên này rèn luyện k i ế m khí chỉ nghe thấy phía trước môn phái bên trong truyền đến một tiếng hét dài đây là trương vân tô cùng độc cô cầu bại bọn người ước định cẩn thận cảnh báo tín hiệu trừ bọn tạm thời không có nội lực nhạc h u y ế t phong hoa sơn hiện tại tổng cộng có trương vân tô độc cô cầu bại hoàng thường đông vương bất bại lý thương hải tô thải vi tổng sáu vị hư cảnh tô thải vi tại hậu viện bên này việc vặt vanh không ít cũng không tính ở bên trong còn lại năm người một ngày một đuổi thay phiên ở môn phái bên trong phòng thủ một khi phát giác có hư cảnh sông vào trụ sở liễn phát ra thét dài cảnh báo hôm nay ở môn phái bên trong phòng thủ chính là độc cô cầu bại nay tiếng g à o cũng là độc cô cầu bại phát ra tới nghe được tiếng g à o trương vân tô lập tức truyền âm đối với cùng ở tại thái cực điện phụ cận luyện võ lý mặc sầu trương doãn nhi nói các ngươi nhanh đi chân vũ các chuẩn bị đợi lát nữa môn phái bên trong còn lại đệ tử cũng sẽ qua bên kia tranh né đã biết lý mặc sầu trương doãn nhi nao h nao h phát ra truyền âm hẳn là lúc này tô thả i vi đại nữ nhị nữ hồ hân đang chuẩn bị làm cơm trưa nghe tiếng đều từ hậu viện đi ra đồng hành còn có trung ly tuyết cùng nhạc huy nói ma giao tới rồi hẳn là trương vân tô dùng rất nhanh ngữ tốc trả lời lại nói tiếp chân vũ các bên kia liền phiền phức tất h di nữa rồi yên tâm đi có ta ở đây chính là doan thái chân đến đây cũng đừng nghĩ tùy tiện xông vào tô thải vi cho trương vân tô một cái yên tâm dáng tươi cười trương vân tô không có nói thêm nữa triển khai điệu độ thuật kết hợp hành không na z i thật nhanh trên bầu trời rừng hoa anh đào chớp động lên cùng lúc đó cùng ở trong rừng hoa anh đào hoặc là phụ cận luyện công đông phương bất bại lý thương hải hoàng t h ư ợ n g cũng đều triển khai k i n h công hướng về môn phái bên trong tiến đến trực tiếp rơi vào nghị sự đại điện trên đỉnh trương vân t ô liền nhìn thấy ở trên luyện võ tràng cùng đ ộ c cô cầu bại rằng có một đ o à n người trong lòng thoáng thở phào một cái trương vân t ô sợ nhất chính là doan thái chân dùng thủ đoạn khác tỉ như nói không nói tiếng nào vào đây liền liền rết lại hoặc là bắt cóc thái cực phái đệ tử uy hiếp vân vân nói như vậy chính là trương vân t ô làm chuẩn bị lại chu toàn cũng tránh không được ăn t h ị t t ỏ i nhưng bây giờ xem ra doan thái chân rõ ràng là đối với ma giáo cao thủ có lòng tin tuyệt đối cũng không có cảm thấy thái cực phái nhiều mấy vị hư cảnh cừng giả trực tiếp mang người ngông n ê n xuất hiện ở trên phong hoa sơn dưới chân điểm nhẹ lại là một cái bay vọn đã rơi vào đậu、cô、cầu c lại đi d ò xét đối diện mười người trương vân tô không khỏi híp mắt lại hắn có thể cảm giác được đối diện mười người vậy mà tất cả đều là hư cảnh đứng ở chính giữa một vị đầu đội màu đen khăn lửa mũ rộng lành người mặc trường b à o màu đen những người khác mơ hồ lấy làm trung tâm hẳn là doan thái chân còn lại trong chín người trương vân tô chỉ nhận thức hai cái đó chính là ma giáo t ạ hộ pháp vệ đình t h i ế u hộ pháp đ o ậ t phong còn lại xem ra hẳn là trong truyền thuyết ma giáo bảy linh mười người này đứng trên luyện võ chẳng cũng không nói chuyện đều cầm dáng vẻ xem ra rõ ràng là không có đem trương vân tô cùng đọc cô cầu bại để ở trong mắt cũng thế ma giáo thập đại cao thủ tế xuất theo bình thường tới nói đừng nói thái cực phái như thế một cái vừa mới thành lập hai ba năm môn phái chính là vân đ ạ i tông cũng phải nhượng bộ bất quá làm đông phương bất bại lý thương hải hoàng thường ba người tuần tự đổi tới đứng ở trương vân tô cùng độc cô cầu bại sau lưng lúc ma giáo người cuối cùng hơi biến s á c tả hộ pháp vệ đình vẫn s ở lấy hai phiết sợi dâu để tay xuống dưới t h i ế u hộ pháp đoạn phong cảng là trực tiếp cầm bên hông trôi đao bảy linh cũng đều nghiêm sắc mặt tập trung vào trương vân tô b ằ n người chỉ có doan thái chân như c ũ không n ú c ních lại có mũ rộng vành che mặt để nhưng nhìn không ra vẻ mặt phải trang biến hóa doan thái t r â n không trực tiếp động thủ là chuyện tốt trương vân tô cũng hy vọng kéo dài thêm một lúc để lưu thủ trong phái đệ tử toàn bộ lui vào chân vũ c á c trong thế là hắn liền tiến lên hướng doan thái t r â n nói không c o đoan sai các hạ chính là ma giáo doan giáo chủ chứ không biết hôm nay tới ta thái cực phái có gì muốn làm một người mặc màu xanh no bảo tay cầm quạt xếp trung niên nhân đi ra thản nhiên nói trương trưởng môn chúng ta ý đ ồ đến ngươi đoán không được sao nếu không muốn cùng chúng ta đ ộ n g thủ liền giao ra thiên âm tông dư nghiệt đi rất hiển nhiên mặc dù trương vân tô bên này ngoài ý liệu nhiều hơn ba cái hư cảnh nhưng vẫn như c ũ không bị ma giáo mọi người để ở trong mắt trung niên nhân này liền thân phận đều không báo nói với trương vân tô nói ngựa khí cũng như đối đãi hậu bối chính là chứng minh trương vân tô cũng không giận biểu cảm bình tĩnh hướng nho bảo trung niên nhân mà hỏi xin hỏi các hạ là dựa vào không hết nho bảo trung niên mở ra q u ã n xếp lung lay nói thì ra là bảy linh trong phong linh trương vân tô mỉm cười nói nói thật các hạ mà nói để cho ta rất khó hiểu nơi này là thái cực phái làm sao để cho ta giao ra thiên âm tông dư người h đây dài b ấ trương tận k vân tô nói thái cực phái không có thiên âm tông dương nhiệt g tự nhiên là lấy cớ y bất tận chưa hề nói muốn bốn phía điều tra hạ loại này lúc nói phong hoa sơn lớn như thế cất một người quá dễ dàng lục soát là lục soát không ra tới huống hồ thánh giáo làm việc xưa nay không nhất định chú ý chứng cớ gì nhìn doan thái chân l ư ớ t mắt đem doan thái chân không có hạ mệnh lệnh đậu thủ y thìa bất tận ít nhất tiếp tục phát huy chính mình ngoại giao tài năng nói trương trưởng môn thăng cấp hư cảnh bên người lại nhiều bốn vị hư cảnh giúp đỡ quả thật làm cho người kinh ngạc nhưng trương trưởng môn coi l à như thế liền có thể cùng ta t h a n h giáo là định sao ta không nghĩ đối địch với quý giáo à trương vân tô một mặt vô tội tiếp tục giả vờ hồ đồ trương vân tô vô lại để y thìa bất tận hơi không kiên nhẫn nói thừa dịp chúng ta còn không có đậu thủ trương trưởng môn cần phải hiểu rõ vì một cái thiên ầm tông dương nhiệt đem toàn bộ thái cực phái cơ nghiệp đều bồi lên đến cùng có đáng giá hay không đến nơi này thật không có các người muốn thiên âm tông dương nhiệt trương vân tô chấp chấp con mắt n g ư ơ i y lia bất tận nhất thời chán nản chớ cùng hắn nhiều lời một cái băng lãnh thanh thủy âm thanh truyền ra để y lia bất tận tâm tình trong nháy mắt biến tốt thư lạnh một tiếng y lia bất tận thân ảnh giống như hóa thành một ngọn gió cái thứ nhất phóng tới trương vân tô cùng thời khắc đó doan thái chân bên người hòa linh thủy linh lôi linh âm linh bốn người cũng vọt ra phân biệt đối đầu hoàng thượng đông phương bất bại lý thương hải độc cô cầu bại bốn người cho tới doan thái chân cùng vệ đỉnh đoạn phong địa linh dương linh năm người thì là lưu tại tại chỗ không n ú c ních h i ệ nhưng n i ê n bọn hắn nghĩ, theo t r ơ Vân、tô、bọn người Tô đ mà chân chính độc thủ tình huống lại làm cho ma giáo mọi người kinh ngạc dị thường liền ngay cả doãn thái chân màu đen mũ rộng vành hạ lông mày cũng hơi nhăn lại trước hết nhất đưa trước tay tự nhiên là y ghế bất tận cùng trương vân tô y ghế bất tận đã là ma giáo phong linh một thân vo công lợi dụng thân pháp là nhất không chỉ so với bảy linh trong sáu người khác cao minh càng là vượt qua t ả hữu hộ pháp đ u ổ i s á t doan thái c h â n hắn nhanh đến mức như gió thân ảnh đều mơ hồ người bình thường thường thường không kịp phản ứng liền bị trong tay hắn đặc chế cây quạt tắc cổ mà đối với hư cảnh cương khí cháo ý gây bất tận đồng dạng có thủ đoạn đối phó chân nguyên có thể thả ra chân khí mô phỏng gió lốc như chuyên cần nghiên cứu tiếp tục không ngừng áp bách địch nhân cương khí cháo đừng nói tu vi yếu với hắn chính là tu vi cùng ở tại hư cảnh tam trọng người đều không cách nào phòng ngự bao lâu liền bị phá đi cương khí cháo nhưng mà ở trương vân tô trước mặt bất kể là y l ì a bất tận vẫn lấy làm kiêu ngạo cao minh thân pháp vẫn là c ư ơ n g khí cháo thủ đoạn đều thành trò cười trương vân tô liền c ư ơ n g khí cháo đều không có p h o n g xuất chỉ là thân hình lõe lên liền né tránh y l ì a bất tận kích thứ nhất ngay sau đó như bóng với hình bám vào y l ì a bất tận sau lưng thân hình đồng d ạ n g như gió bình thường mơ hồ lại có thêm một loại lấp l ó e không yên ngủi trong n é y mắt y l ì a bất tận liền mồ hôi lạnh lâm ly nay trương vân tô tuổi còn trẻ tu thành hư cảnh liền thôi thân pháp vậy mà cũng cao minh như thế y r ì bất tận chỉ cảm thấy như là sương mư bản chân chi thư cho dù hắn sử dụng ra toàn thân thủ đoạn, cũng thoát không nổi. vội vàng giữa y bất tận cơm khí cháo suýt nữa bị phá vỡ có thể cho dù bảo vệ cơm khí cháo hắn như cũ cảm thấy cùng bị đại truy đập một cái cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài ở giữa không trung liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi lúc này mọi người giao thủ vẫn chưa tới mười cái hô hấp nhìn thấy ý n g h ĩ bất tận bị trương vân tô một tấm đánh bay mặt khác tứ linh tất cả giật mình gần như theo bản năng muốn rút đi cũng may lúc này hữu hộ pháp đoạn phong xuống tới đầu tiên là đánh ra một đạo nhu h ò a cương khí đem ý n g h ĩ bất tận nhờ vào tiếp lấy bên hông trường đao liền sặc nhưng ra khỏi vỏ trực tiếp khóa chặt trương vân tô để tránh lại ra tay trọng thương ma giáo người khác đoạn phong trường đao có dài bảy thước một trường rộng dày sống lưng con lưỡi đao trên thân đao có phủ văn thẩm ý vừa nhìn là thuộc về thần binh lợi khí một loại hơi vung tay chính là một đạo khoa trường tri cực chừng ba trượng to lớn đao khí trong luyện không chỉ đem trương vân tô bao phủ ở bên trong liền ngay cả bên cạnh giáo sư mấy người đều bị liên lụy vội vàng tránh đi trương vân tô lại là không lùi mà tiến tới đợi nên tiếp đao khí lúc quanh thân kim quang l ó e lên kim trung cháo trong nháy mắt phóng xuất ra bao phủ toàn thân b a n g một tiếng b a n g thật lớn chấn động đến người chung quanh mảng nhĩ mơ hồ làm đau kim trung cháo xoay tròn không nớt cho đến đao khí hoàn toàn tiêu tán kim quang cũng không có biến yếu dấu hiệu theo lý mà nói đoạn phong một đao kia trương vân tô dựa vào thân pháp tránh pháp đi lại trực tiếp cận thân công kích đoạn phong tốt nhất có thể trên thực tế đoạn phong đao pháp này trong đã mơ hầu ngưng tụ suất đao ý trực tiếp khóa chặt trương vân tô khí cơ nếu như trương vân tô dựa vào thân pháp cẩn thân kết quả chính là đưa đến đoạn phong trên lưới đao đao ý là đao cương hình thức ban đầu không giống với kiếm cương đao cương mặc dù ở trên điểm lực xuyên thấu không như kiếm cương nhưng ở trên mặt lực phá hoại lại vượt qua kiếm cương đao cương không như kiếm cương như vậy nhanh như t h i ề m điện lại có thể khóa chặt người khí cơ để cho người ta ở trong phạm vi nhất định gần như không có bất kỳ biện pháp nào tránh đi công kích đoạn phong đao khí mặc dù bá đạo nhưng trương vân tô kim trung cháo lại vừa v ừ n khắt chế nó Ngăn ở đao thứ hai ra tay trước đó trương vân tô thân hình lóe lên liền đến đoạn phong trước người một trưởng anh ra ngang chấn động tâm thần tiếng long ngâm truyền ra đoạn phong cũng nếm đến m ớ i y hỉa bất tận khổ sở nhưng mà hắn v õ công chúng quy cao hơn y hỉa bất tận không chỉ biểu hiện tại tu vi cùng chiêu thức lên đồng dạng biểu hiện tại thần hồn ý chí trên mặc dù tâm thần chấn động nhưng đoạn phong vẫn liền kịp thời dùng thân đao ngăn ở trước ngực và n h một tiếng văng c h ậ m không khí đều bị đánh phát nổ đoạn phong cảm giác được một cỗ cồn bạo cự lực chuyển đến cho dù hắn xử xuất toàn lực định trụ dưới chân lại vẫn bị đánh cho lui lại mấy t r ư xa dưới chân đá cẩm thạch trực tiếp bị hắn dẫm xuyên cùng với hắn lui lại từng khối vỡ tan về da thấy cảnh này như cũ lưu tại doãn thái chân bên người vệ đ ỉ n h địa linh diêm lưu phong dương linh tiêu dương cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn lộ ra vẻ khó tin lúc này doãn thái chân t r ê n đấu lạp màu đen khăn lụa hơi độc dưới ba người liền lại nghe được kia trồng trẹo lại t h a n h em rất lạnh không cần chờ đều ra tay đi kỳ thật không cần doãn thái chân nói ba người đều biết nên xuất thủ địa linh diêm lưu phong cùng dương linh tiêu dương đồng thời công kích hướng về trương vân tô vệ đình tắc thì công kích hướng về độc cô cầu bại bởi vì lúc này âm linh âm m ị ở độc cô cầu bại kiếm cương phía dưới đã hiểm tượng hoàn sinh thậm chí cánh tay đều bị vạch ra một vết thương nếu không phải ỉ vào ảnh độn chi pháp huyền bí đều đã tán thân ở độc cô cầu bại kiếm cương xuống q một chương bốn trăm linh sáu đại chiến ma giáo hai chương bốn trăm linh sáu đại chiến ma giáo hai ma giáo làm b ắ t chu nam sở hoàng tộc bên ngoài thiên hạ đệ nhất đại tông giáo cấp thế lực đương nhiên là có chú ý thu thập mấy năm này nhanh trong tuật khởi thái cực phái tin tức cũng biết thái cực phái phía sau có độc cô cầu bại như thế cao thủ mặc dù tu vi chỉ có hư cảnh nhất trọng nhưng lại luyện ra trong truyền thuyết kiếm cương kiếm pháp càng là huyền hình diệu sắc bén cực kỳ âm m ị đối đầu độc cô cầu bại cũng là cố ý gây nên bởi vì giống như độc cô cầu bại dạng này cao công v õ giả chỉ có thân pháp huyền diệu người mới có thể khắc chế nhưng mà âm m ị lại đánh giá thấp độc cô cầu bại kiếm pháp huyền bí cho đến cùng độc cô cầu bại giao thủ âm m ị mới ý thức tới độc cô cầu bại chỗ lợi hại nhất có lẽ cũng không phải là luyện ra trong truyền thuyết kiếm cương mà là kiếm pháp vệ đình lại đây hỗ trợ âm mỹ mượn cơ hội hóa thành một vệt bóng đen cùng độc cô cầu bại kéo dài khoảng cách sau đó hơi thở hào phát ra mềm mại đáng yêu tận xương tiếng cười khẽ nói nô gia đã sớm nghe nói thái cực phái phía sau có vị tên là đ ộ c cô cầu bại trước đó vẫn muốn nhìn một chút xem là hạng người gì dám lấy như thế tự đại tên hôm nay gặp mặt quả nhiên để nô gia khắc sâu ấn tượng đây n g h e xong âm mị lời nói đ ộ c cô cầu bại khẽ n h ư mày cũng không phải bởi vì âm mị nói tới nội dung mà là ngự khí âm s ắ c bên trong mơ hồ mang theo mị hoặc chi ý hơn nữa này âm mị mặc mười phần t r ă người người bình thường rất dễ dàng bị ảnh hưởng đến tâm thần bất quá đọc cô cầu bại ý chí cứng cỏi cực kỳ âm mị lời nói cũng vẹn vẹn để hắn kh tả hộ pháp vệ bên c này g r địa linh diêm lưu phong cùng dương linh tiêu dương đối đầu trương vân tô đã có y hề bất tận đoạn phong vết xe đổ hai người đều rất cẩn thận trương vân tô quỷ dị thân pháp dựa vào lẫn nhau phối hợp cũng không có đi lên liền ăn thiệt thòi đợi đến đoạn phong lần nữa cầm đao công tới trương vân tô vội vàng giữa cũng chỉ có thể t r ư ớ c dùng phòng thủ làm chủ nhưng mà song phương chiến đấu cũng không có xa vào rằng coi trạng thái bởi vì lý thương hải đông phương bất bại hoàng thường sức chiến đấu đều vượt xa khỏi ma giáo mọi người dự kiến xuất hiện trước nhất kết quả chính là đông phương bất bại bên này cùng đông phương bất bại giao thủ là ma giáo thủy linh quách tiểu kiều quách tiểu kiều là một vị tướng mạo anh tuấn nam tử nhìn xem chừng ba mươi tuổi binh khí là hai thành đoàn kiếm ma giáo bảy linh vũ công đều là nhất mạch tương truyền tra truyền con nối làm thủy linh vo công uy lực ở trong nước càng lớn cho nên quách tiểu kiều thực lực vốn là khó mà phát huy đông phương bất bại chân nguyên mặc dù không bằng hùng hồn cơ ư n g khí cũng không bằng cứng cỏi sắp bén nhưng thân pháp cùng tốc độ xuất thủ đều là cực nhanh cho nên một phát bắt đầu quách tiểu kiều cơ bản liền ở vào bị động phòng ngự trạng thái nếu không phải tu vi v ừ a xa quá đông phương bất bại cơ ư n g khí cháo cứng cỏi lại biến hóa gian linh động đã sớm không biết bị đông phương bất bại bị thương nặng nhiều ít chỗ lúc này quách tiểu kiều đã không dám nghĩ này đánh bại đông phương bất bại sau đó đi chợ giúp người khác mà là nghĩ chỉ cần có thể đem đông phương bất bại ngăn chặn là được đáng tiếc quách tiểu kiều cũng không rõ ràng đông phương bất bại người này nếu là rõ ràng hắn liền sẽ không loại suy nghĩ này rồi ở lại một lần có vẻ như bình thường công thủ về sau quách tiểu kiều đang chờ nghỉ một hơi lại thấy đông phương bất bại như quỷ mị thân ảnh lần nữa nương đến trước người song trưởng nhanh chóng công kích cương khí cháo không đợi quách tiểu kiều kịp phản ứng đông phương bất bại ngay tại hô hấp giữa liên kích mười mấy dưới theo lý tới nói đông phương bất bại bất quá vừa tiến vào hư cảnh nhất trọng quách tiểu kiều thì là hư cảnh tam trọng trung kỳ cương khí cháo chi cứng gọi đừng nói đông phương bất bại liên tiếp công kích vài chục cái chính là liên tiếp công kích một trăm lần đều kh đợi đông phương bất bại một lần cuối cùng thu hồi lúc quách tiểu kiều lại nghe được phù một tiếng nhẹ văng lên hắn cương khí cháo phá khiếp sợ giữa quách tiểu kiều lại nhìn thấy một chút ngân quang bắn thẳng đến ngực thẳng sợ đến hồn bay lên trời thì ra vừa rồi kia vài chục lần công kích đông phương bất bại cũng không phải là như lúc trước cái kia sử dụng phổ thông quyền cước mà là dùng tú hoa châm liên tiếp gõ đánh một chút hơn nữa đông phương bất bại chân khí vốn là có cực đoan lực xuyên thấu cùng lực phá hoại cho nên quách tiểu kiều cương khí cháo mới bị công phá ở nghĩ sâu vào tưởng tượng tại sao trước đó đông p ư ơ n g bất bại không sử dụng tú hoa châm đây hiển nhiên bất ạ quá, quá quách bái tiểu á kiều thân là ma giáo bảy linh một trong tự nhiên cũng không phải hạ người giữa vô năng cương khí bộc phát thời khắc ở cùng tú hoa châm giao thoa lúc như nước chạy bắt đầu và mẹo lập tức liền đem tú hoa châm mang theo lệnh nhưng mà đúng vào lúc này quách tiểu k i ể u nhưng lại nhìn thấy mấy chục điểm hàn mang đánh tới cả đám đều nhanh như tiết chớp thậm chí mang theo lệnh thấu xương c ư ơ n g khí quách tiểu k i ể u không khỏi mở to hai mắt nhìn loại này ám khí vận dụng thủ pháp quả thực đến xuất thần nhập hóa cảnh giới vội văng giữa quách tiểu k i ể u chỉ có thể dùng c ư ơ n g khí v ạ n b ẹ o chi pháp mang theo thiên bắn về phía mấy chỗ yếu vị trí tú hoa châm lại trung quy bị mặt khác tú hoa châm xuất vào thể nội cảm giác tú hoa châm ở bên trong thể tán loạn mơ hồ muốn tạo thành tổn thương lớn hơn quách tiểu kiều chỉ có thể vội vàng lui lại đến d o a n thái chân bên người ở trên người liền chút mấy chỗ yếu huyện mới khống chế lại thể nội tú hoa ch vì đem những n à y tú hoa châm bức đi ra quách tiểu tiểu chỉ có thể giống như ý l ì a bất tận khoanh chân ngồi xuống chữ a thương đông vương bất bại cũng không có mạo mội truy kích quách tiểu tiểu nàng có khả năng cảm giác được doan thái chân lợi hại hoàn toàn không phải nàng có khả năng đối phó được quét l i ế c chung quanh đông vương bất bại liền công về phía cùng diêm lưu phong đoạn phong cùng nhau vây công t r ư ơ n g vân tô t i ê u dương nguyên bản trương vân tô dựa vào kim trung cháo cùng thân pháp c h i lợi dù cho đối đầu ba người cũng không có ăn thiệt thòi giữ v n g ngang tay chi thế thậm chí lại cho hắn một đoạn thời gian thị trứng h ắ n không phải là nương tựa theo sụp m ạ n thể lực đem đối di lúc này đồng phương bất bại ra tay trợ giúp lập tức liền để hắn dễ dàng hơn lần nữa vung tay b u n g chân bất quá hắn lấy một địch hai cũng không phải nhanh như vậy có chế i n quả cho nên cái thứ hai xuất hiện kết quả không phải là bọn hắn bên này mà là lý thương hải cùng lý thương hải giao thủ là ma giáo lôi linh một cái trung niên đại hán người này tên gọi lôi thần sở trường dùng trường pháp một đôi tay không trong lúc huy động không khỏi c ư ơ n g khí như gió bình thường đi theo càng có tiếng sấm từng trận thanh thế vẹn vẹn yếu tại trường vẫn tô dùng hàng long thập bắt trường lúc phát ra long âm công kích chỗ càng lặn h ư là bị lôi ẩ đến dùng động không thôi nay trường pháp cực kỳ bá đạo bình thường hư cảnh nhất trọng đối đầu đừng nói tiếp thu sợ là cách mấy trượng xa c ư ơ n g khí cháo liền sẽ bị đánh vỡ bản thân cũng sẽ bị chấn thương nhưng mà đối đầu lý thương h ả i nhưng lại có chút không đáng chú ý bởi vì lý thương h ả i c ư ơ n g khí cháo hùng hậu cứng c h ỏ i trình độ quả thực có thể xưng ơ khủng bố người bình thường c ư ơ n g khí cháo nhiều nhất chỉ có một trường d à y có thể lý thương h ả i c ư ơ n g khí cháo độ d à y lại có một thước căn bản không phải c ư ơ n g khí cháo mà là c ư ơ n g khí t ư ợ n g không chỉ như thế mỗi lần lôi thần cơm ư khí oanh kích đến phía trên đều chỉ là nổ lên một chút gọn sóng chất liền như bị cái gì hấp thu biến mất không thấy gì nữa kể từ đó lý thương hải này cơ ư n g khí cháo phòng ngự hiệu quả đổi sát trương vân tô kim trung cháo lôi thần vài lần công kích căn bản không có hiệu quả q u một chương bốn trăm linh bảy đại chiến ma giáo ba chương bốn trăm linh bảy đại chiến ma giáo ba nhìn trung thiên long bắt bộ trong lý thương hải hóa thân tạo điệu tăng cùng tiêu viễn sơn mộ dung bác cứu ma trí bọn người giao thủ kịch bản liền biết lý thương hải cùng trương vân tô hoàng thường ở tiên thiên cảnh giới liền luyện ra cơ ư n g khí hoàng thường trương vân tô đều là căn cứ dịch kinh đoán cốt trương trục tầng rèn luyện trợi khí cho đến cuối cùng tầng thứ tư đại thành mới luyện ra cơ khí cháo nhưng mà Này vì vậy ở tiên tiên cảnh giới lúc lý thương hải không chỉ luyện khí thành c ư ơ n g lại tiến một bước luyện ra cương khí cháo thậm chí có khả năng dùng cương khí cương nhu biến hóa âm dương như ý điểm này từ lý thương hải tạo địa tăng bố trí khí tưởng ngăn cản tiêu phong cùng mộ dung phục đánh nhau liền v n có thể chứng minh cái này khí tưởng cũng không phải là chân khí tưởng mà là cương khí tưởng ngoài ra từ tiêu phong mộ dung phục công kích đánh tới khí tường trên đều vô tung vô ảnh tiêu tán thành vô hình có thể biết lý thương hải đem bắc minh đại pháp luyện được lô hỏa thuần thanh mặc dù bởi vì không có bắc minh c h â n khí không thể hút người công lực lại có thể nhờ vào bắc minh đại pháp nguyên lý nhẹ nhõm tiêu mất người khác công kích bây giờ lý thương hải thăng cấp hư cảnh công lực càng thêm tâm h hậu cưỡng khí tự nhiên cũng càng thêm hùng hậu cưỡng khí cháo lực phòng ngự dù cho không bằng trương vân tô kim trung cháo phỏng đoán cũng không kém là bao nhiêu lôi thần công kích tự nhiên không làm gì được nàng cho nên đối mặt lôi thần lý thương hải đã đứng ở thế bất, bại. bất quá. lý thương hải dù sao mới thăng cấp hư cảnh không bao lâu đối với lôi thần võ công cũng không có giải sau khi giao thủ xác nhận lôi thần không làm gì được chính mình lý thương hải liền đem chính mình một thân sở học từng loại phát huy ra lý thương hải thân kiêm tiêu giao thiếu lâm hai phái võ công sở học mặc dù có chút h ú n tạp nhưng ở hận thân thiếu lâm tự mấy chục năm trong nàng sớm đã đem một thân võ công dung hợp là một hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng chiêu chiêu thức thức biến ảo khó lường căn bản không để lại dấu vết lại phối hợp đã viên mãn lăng ba vi bộ thân pháp rất nhanh liền để lôi thần luồn cuống tay chân thừa dịp lôi thần lộ ra nhiều chỗ sơ hở lý thần dùng thiên sơn lục dương trưởng âm dương trưởng lực biến hóa chi kỹ xảo trực tiếp đem lôi thần cương khí cháo tan r ã ra một cái lỗ thủng bạch hồng trưởng lực cầm van mà ra đem lôi thần đánh cho thổ huyết bay rớt ra ngoài lý thương h ả i đồng dạng thức thời không có truy kích lôi thần mà là gia nhập độc cô cầu bại chiến đoàn chống lại vệ đình dùng lý thương h ả i phòng ngự cùng thân pháp vệ đình cương khí trong hấp lực sức đẩy đối với ảnh hưởng nhỏ được nhiều trong nháy mắt liền để độc cô cầu bại vung tay vung chân độc cô cầu bại lúc này cũng không có để tâm vào chuyện vụn vặt nhất định phải đi đối phó vệ đình mà là đâm rách âm mị cương khí cháo thẳng h nhưng vẫn ở trong gang tất thân hình hóa thành một đám trụ ả n h t r u n g thẳng n g ả y lên nhập độc cô cầu bại cái bóng trong nhưng mà độc cô cầu bại thật giống như sớm cho tới âm mị một cử động kia trong tay suy suy rung động kiếm cương chuyển một cái liền quỷ dị hướng xuống đ â m tới a âm mị một tiếng kêu đau cả người đều hiện hình đi ra vội vàng lui về sau đi có thể trông thấy toàn thân áo đen âm mị đùi lộ ra trắng loá như tuyết ở kia da thịt trắng nó lên một cái thật dài vết thương nhìn thấy mà giật mình h i ệ n nhiên là bị thương không nhỏ vệ đình thấy tình thế không ổn ngăn cản độc cô cầu bại một cái này mới khiến âm mị trốn qua độc cô cầu bại phía sau một kiếm bất quá cho dù vệ đình thực lực vì ma giáo thập đại hư cảnh trong d o a n t h a i chân phía d ư ớ i đệ nhất nhân đối mặt độc cô cầu bại cùng lý thương hải hai người cũng không thể kiên trì mấy chiêu vì bảo tồn sức chiến đấu không thể không chủ động bước ra rời khỏi cùng lúc đó hoàng thường bên kia cũng có kết quả cùng hoàng thường giao thủ là ma giáo hỏa linh phi lệ thi một vị tóc đỏ mắt xanh dáng người xinh đẹp c h i cực tây vực nữ tử bất quá phi lệ thi ra tay lại không hề giống nữ tử ngược lại là bảy linh trong hung ác nhất bá đạo một cái cũng không biết nàng tu luyện chính là võ công gì trưởng lực đi tới chỗ đều là một mảnh hòa diễm thậm chí cương khí trên cũng đều mang theo ngọn lửa nóng bỏng Bá đạo nhưng v ậ mà phi lệ ti trên thực tế cũng không có cho hoàng thường tạo thành bất cứ thương tồn gì mà khi phi lệ ti hướng về từ bỏ hoàng thường đi đối phó người khác lúc hoàng thường nhưng lại cuốn đi lên cứ như vậy đánh một lát đợi phi lệ ti có chút phập phồng không yến lúc hoàng thường bỗng nhiên xử suất quỷ ngụ câm phong hống quỷ ngụ câm phong hống vốn là phạm vi tính âm ba công kích hoàng thường làm người sáng tạo đã sớm đem đến luyện đến viên mãn đem âm thanh hóa thành một chùm tập trung nhằm vào phi lệ t i hiệu quả tăng cường rất nhiều Quỷ ngụ câm phong hống là nhằm vào tinh thần â m công bởi vì quá mức đột nhiên dù là phi lệ t i là hư cảnh tam trọng cứng giả thần hồn mạnh hơn người bình thường vững chắc cũng không khỏi đến nhất thời sửng sốt lúc này phi lệ t i cơ ư n g khí cháo còn đang chỉ dựa vào hoàng thường hiện tại công lực dù cho thi triển ra cựu âm thần t r ả o tuổi tâm trưởng mấy cái tuyệt chiêu cũng không nhất định có thể phá vỡ cơ ư n g khí cháo hoàng thường cũng biết điểm này cho nên hắn ngay sau đó xử suất một loại khác nhằm vào thần hồn tuyệt chiêu di hồn đại pháp di hồn đại pháp cần đem dịch kinh đoán cốt t r ư ơ n g tầng thứ năm luyện đến đại thành mới có thể luyện tập làm nhiếp tâm thuật một loại hiệu quả cùng thuật thôi miên tương tự dùng nhiều tới đối phó võ công cao cường lại tâm trí không k i ê n đối thủ trước đó phi lệ ti vốn là bị hoàng thường trêu chọc có chút tâm phiền khí nóng n ả y sau lại bị quỷ ngủ câm phong hống tập kích s ư ớ n g sở chính là hoàng thường triển khai di hồn đại pháp thời cơ tốt nhất đừng nhìn hoàng thường mới hư cảnh nhất trọng nội công tu v i so phi lệ ti tra xét hai tầng có thừa có thể tội tác làm phi lệ ti ra ra đều có thể cho nên luận chiến đấu lúc tâm cơ vận dụng phi lệ ti căn bản không phải đối thủ tùy tiện liền chúng phải hoàng thường chiêu phi lệ ti còn không có từ quỷ n g ủ cầm phong hông trấn n h i ế p trong lấy lại tinh thần ở hoàng thường ánh mắt nhìn thẳng phía dưới hai mắt liền xuất hiện vẻ mờ mịt quanh thân c ư ơ n g khí cháo đ ô n g nhiên liền tàn g ra bất quá dùng hoàng thường thực lực hôm nay sử dụng di hồn đại pháp hư cảnh tam trọng cường giả cũng chỉ có thể làm được như thế rồi bởi vì phi lệ ti ở c ư ơ n g khí cháo tàn mất trong nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại mắt lộ ra hung quang trừng mắt ngược hướng về hoàng thường hoàng thường sớm coi đó trước ở phi lệ ti cơm khí cháo tàn mất trong nháy mắt liền triển khai hoành không na di đến phi lệ ti trước người một cái tồi tâm trưởng đánh về phía ngực v chỉ có thể thoáng thắt thân tránh đi ngược chỗ hiểm để hoàng thường một trưởng này rơi vào vai trái dù là như thế phi lệ t i nhưng vẫn bị đánh cho lui lại bảy tám bước một ngụm máu tươi không nhịn được c h ả y ra khỏi khoe miệng bị nội thương không nhẹ hoàng thường một trưởng tiến công liền không hề đi quan tâm phi lệ t i trực tiếp nhảy lên nhập trường vân tô chiến đoàn muốn cùng lý thương hải cùng nhau t r ợ trương vân tô đông vương bất bại nhanh chóng giải quyết đoạn phòng diêm lưu p h o n g t i ê u dương ba người nhưng mà hoàng thường lý thương hải bất quá vừa mới cùng đoạn phong ba người nối l i n tay liền nghe được một tiếng để cho người ta khắp cả người phát lệnh hừ lệnh ngay sau đó trương vân tô bọn người chỉ thấy một mảnh mây đen v ọ t tới trong chốc lát bốn phương tám hướng trên trời dưới đất đều là màu đen t ơ lụa mỗi một đạo đều mang rét lạnh sắc bén c ư ơ n g khí như đao giống như kiếm rung động không nớt không đợi mọi người có phản ứng lại có vô số đạo bóng người màu đen ở chung quanh đồng thời hướng về trương vân tô năm người triển khai vây công vẫn đứng ở bên cạnh quan chiến doãn thái chân cuối cùng xuất thủ hơn nữa vừa ra tay uy thế liền khủng bố như vậy Quy một trương 408, tam Nguyên giá tiếp đại thuật. Trương 408, Tam Tiế Giá tiếp đại vân tô ca ca thật ứng phó được không vừa tiến vào chân vũ cắt trong không bao lâu trương doãn nhi liền không khỏi mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi tô thải vi trước kia trương doãn nhi gọi tô thải vi tô bà bà nhưng bây giờ tô thải vi không có đóng vai thành lao hầu g á n g v ẻ trương doãn nhi dứt khoát học trương vân tô xưng hô làm thất di nương rồi liền ngay cả lý mạc sầu vì thể hiện cùng trương vân tô quan hệ thân mật cũng xưng hô tô thải vi vì thất di nương tô thải vi trong lòng kỳ thật cũng rất lo lắng nhưng lại cũng không có biểu hiện tại trên mặt trái lại an ủi trương doãn nhi nói yên tâm đi dù cho là ma giáo thập đại hư cảnh đều tới vân tô bọn hắn cũng không trở thành bị b coi nghĩ nghĩ trung ly tuyết nói không bằng ta đến phía trước đi xem một chút có lẽ có khả năng giúp được một tay trung ly tuyết thánh ma âm bây giờ đã tới gần đại thành mặc dù chẳng phân biệt được người ta nhưng thời khắc mấu chốt hẳn là có thể mạo hiểm thử một lần trọng yếu nhất chính là trung ly tuyết thật sự là không nguyện ý đang nhìn người khác vì bảo vệ nàng mà xa vào trong nguy hiểm trung ly tuyết muốn đi ra ngoài cái thứ nhất ngăn lại nàng lại là tô t h ả i vi tô t h ả i vi ánh mắt lấp lánh nhìn xem nàng nói tuyết nhi vân tô đối địch với ma giáo nguyên nhân chủ yếu chính là vì ngươi nếu ngươi ra ngoài để ma giáo người thừa cơ bắt được vân tô hắn làm nhiều như vậy chẳng phải là đều ưng phí rồi tô bà bà ta sẽ cẩn thận mấy người bên trong chỉ có trung ly tuyết còn quen thuộc tính xưng hô tô thảy vi vì tô bà bà tô thảy vi đang trở lại khuyên nhạc quyết lại đứng lên đối với mọi người mỉm cười nói các ngươi đều không cần đi cũng không cần lo lắng ta đi giúp t r ư ơ n g trưởng môn giải quyết ma giáo những người kia nghe thấy lời này trần vũ cắt trong tất cả mọi người không khỏi kinh nghi bất định nhìn về phía nhạc quyết tô thả i vi nói nhạc lão nói đùa cái gì ngươi một chút võ công đều không có tinh thần cũng không tốt mới vừa rồi còn đang ngủ gà ngủ g ậ t đây thế nào đối phó ma giáo người nhạc quyết quét mắt mọi người liền biết trương vân tô không có đem hắn trong phong ấn công sự tỉnh nói cho tô thả vi mọi người bất quá hắn cũng không có thời gian cùng mọi người giải thích liền trực tiếp từ trong ngực lấy ra một bao quần áo bọc quần áo mở ra bên trong lại là nhà quyết từ tục gâm phường mang tới cái kia cổ cái bùi gai hộp này hộp toàn thân có màu n â u vàng thần bí m à cao quý nhà quyết đem hắn mở ra bên trong lại là một đám màu trắng tơ lụa lại mở ra tơ lụa liền lộ ra một khối thủy tinh hòn đá lớn chừng quả đấm ở cái này thủy tinh giống như trong viên đá có một đám ngọn lửa bảy màu giống như chim chóc chính làm vỗ cánh bay lượn hình tựa hồ tùy thời có thể phá vỡ đá thủy tinh đầu bay ra ngoài tất cả mọi người to mò nhìn trong hộp đá thủy tinh đầu chỉ có tô thải vi mắt lộ ra chấn kinh tri sắc kinh ngạt nói kinh cức điều tinh phách nhạc quyết vốn là nhìn xem trong hộp đá thủy tinh đầu xưng sờ xuất thần nghe thấy tô thải vi mà nói cũng không khỏi thoáng kinh ngạc ngay sau đó cười nói tô đại phu vậy mà nhận biết vật này vậy cũng không cần ta giải thích nhiều lắm trương doãn nhi tò mò hỏi thất di nương kinh c ư c điệu tinh phách là cái gì tô thải vi khép tao mày nói kinh c ư c điệu là trong truyền thuyết một loại tràn đầy linh tính chim chóc nó không có chân từ sau khi thành niên rời đi xào h u y ệ t bắt đầu vẫn đang trong gió bay lượn càng không ngừng tìm kiếm kinh c ư c thụ ngoài ra kinh c ư c điệu cả đời chỉ hát một lần bài hát đó chính là ở nó được như nguyện tìm được kinh c ư c thụ lúc khi đó nó sẽ đem chính mình nhỏ bé thân thể đâm vào một gốc lớn nhất nhọn nhất b ù i gai lên chảy máu chảy nước mắt lên tiếng ca hát kinh cước điều tiếng ca thê mỹ động nhân h u y ể n c h u y ể n giống như hà có thể là nhân gian tất cả âm thanh đều trong phút c h ố c cảm đạm phai mở mà mấy cái hát xong bài hát kinh cước điều mới có thể khí tuyệt máu của nó cùng nước mắt sẽ tan ra kinh cước thụ vỏ sau đó kinh cước thụ chất lỏng c h ả y ra sẽ bọc nó nhỏ bé thân thể chờ đến ngàn vạn năm về sau này dung hợp huyết lệ cùng b ù i gai chất lỏng nhỏ bé thân thể liền sẽ hóa thành một cái ó n g ánh sáng long lanh hồ phách bị người nhặt được xưng là kinh c ư c điều tinh phách nghe tô thải vi kể x trương d o a n nhi trung ly tuyết bọn người cũng không khỏi ngây dại không nghĩ tới này kinh c ư c đ i ề u tinh phách vậy mà ẩn chứa như thế thê mỹ cố sự phục hồi tinh thần lại trương d o a n nhi lại hỏi vậy cái này kinh c ư c đ i ề u tinh phách có gì hữu dụng đâu tô thải vi không có trả lời mà là nhìn về phía nhà khuyết nhà khuyết nói năm đó ta được đến này kinh c ư c đ i ề u tinh phách đồng thời cũng đã nhận được một môn bí thuật tên là tam nguyên giá tiếp đại phong ấn thuật đối lại ta nội công tu vi bước vào hư cảnh lục trọng về sau gặp phải bình cảnh cũng không còn cách nào tiến thêm liền dùng môn này bí thuật phong ấn nội công của mình nội công bị phong ấn về sau ta mặc dù biến thành người bình thường nhưng bản mệnh chân nguyên thần hồn tinh khí cũng đang không ngừng mạnh mẽ tu vi không ngừng gia tăng cho nên bây giờ ta chỉ cần giải khai này đại phong ấn thuật liền có thể khôi phục hư cảnh lục trọng tu vi nói xong nhà h u y ế t liền khoanh chân ngồi xuống đem kinh c ư c điệu tinh phách dùng kia tơ trắng lụa bọc lấy từ trong hộp cầm lấy sau đó một cái tay khác trưởng duyên ở kinh c ư c điệu tinh phách kia bén nhọn nô lên trên vạch một cái máu tươi liền từ bàn tay chạy ra nhỏ ở kinh c ư c điệu tinh phách trên ngay sau đó tô thải vi bọn người liền nhìn thấy kia kinh c ư c điệu tinh phách ở giống như bị nhà quyết máu tươi hòa tan biến thành một đám q u a nguyên diễm tiếng trong, bản tựa hồ bị đ ó nhạc g băng lại t ấ t thải chim chóc giống như giống sống l i mang t h e quyết a đầu đầy hoa dâm tóc thân hình cũng có chút còn xuống trọng yếu nhất chính là hai mắt đục ngầu vô thần giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ là một cái điển hình trời chiều lao nhân Mà bây giờ, cùng với hào quang bảy màu ở thừa và thiếu toàn thân chạy xuôi đầu phát ra mặc dù vẫn như cũ hoa dâm nhưng thân hình nhưng cũng ở không còng xuống mà là ngồi thẳng thắp một đôi mắt càng trở nên tinh quang nhấp nháy nhấp nhân tâm phách cả người đều phóng thích ra một loại mạnh mẽ bất khả kháng hoành khí thế để tô thải vi bọn người kinh hại không thôi đứng dậy nhạc quyết tiện tay một chiêu trước đó bị để ở một bên cổ cầm liền bị hút vào trong tay ha ha ha ha. nhạc quyết phát ra một hồi vui vẻ cởi mở tiếng cười nói mấy vị liền an tâm trở lấy tin tức tốt của ta đi nói xong một cái tay ôm ấp cổ cầm một cái tay khác tiện tay vung lên mở ra tầm thứ năm đại môn h ó a thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa nhưng mà tầng thứ năm trong mọi người nhưng như cũng chưa tỉnh hồn lại từng cái sững sờ nhìn xem nhà khuyết rời đi phương hướng chỉ có trung ly tuyết cùng tô thải vi hai người một cái lộ r a mê hoặc c h i sắc một cái khác thì là như có điều suy nghĩ cái kia ta nguyên giá tiếp đại phong ấn thuật nội dung thật sự giống như nhà khuyết nói như vậy sao phong hoa sơn chân núi phía đông luyện võ tràng doan thái chân ra tay đã ở trương vân tô bọn người trong dự liệu lại ở ngoài ý liệu nói là trong dự liệu là bởi vì trương vân tô biết ở ma giáo tả hữu hộ pháp cùng bảy linh lộ ra dấu hiệu thất bại lúc doan thái chân khẳng định sẽ ra tay nói ngoài ý liệu thì là bởi vì doan thái chân võ công chi cao thực lực chi dọa người hoàn toàn vượt quá trương vân tô đám người tưởng tượng q u một chương bốn trăm linh chín hắc ngục t r ư ơ n g bốn trăm linh chín hắc ngục phân thân loại võ công trương vân tô bản thân l i ề n sẽ giống như loa toàn cựu ảnh đạo lý riêng là thông qua ở cực đoan thời điểm ấy lần triển khai hoành không na di dùng đạt tới một thân chín phần giả tượng nay chín cái phân thân mỗi cái đều có thể trở thành cuối cùng chân thân chỗ lực công kích có thể giống nhau nhưng lại chỉ có một cái lực công kích có thể đạt tới lớn nhất đó chính là cuối cùng chân thân vị trí nhưng mà doan thái chân đang xuất thủ giờ khác này phân thân vậy mà nhiều đến mấy chục cái cụ thể nhiều ít trương vân tô không biết nhưng vây công hắn liền có mười hai cái nhiều hơn nữa bốn phía đều là màu đen t ơ lụa từng đầu mang theo lệnh thấu xương cương khí di chuyển nhanh chóng làm cho trương vân tô cảm thấy vây công chính mình mười hai cái doan thai chân như thật như ảo hoa mắt thần mê mơ hồ có choáng đầu hoa mắt cảm giác vội văng giữa trương vân tô nhanh chóng cắn hạ đầu lưỡi lúc này mới bảo trì lại tỉnh táo đồng thời trong lòng cũng càng thêm cảnh giác hắn biết ở hư cảnh một bước này làm bản mệnh chân nguyên lớn mạnh tới trình độ nhất định về sau liền muốn dùng bản m ệ n h chân nguyên phản b ộ thần hồn cho đến cuối cùng thần hồn lộ sắt thành vì nguyên thần liền coi như đạt đến phá hư cảnh giới cho nên hư cảnh tứ trọng trở lên võ giả hoặc nhiều hoặc ít đều đã luyện thần hồn tương quan võ công hoặc là bí thuật hắn sở dĩ có thể hồn xuyên lại đây chính là bởi vì lúc trước trương vân tô bị thương sau trong lúc vô tình nghe lén đến doan thái chân cùng trương thanh l i ê n nói chuyện bị doan thái chân phát giáp về sau dù n g mắt kích thương đến thần hồn gần như hồn phi phép tán mới cho hiện đại trương vân tô thời cơ lợi dụng cho nên doan thái chân võ công bên trong coi như không có ẩn chứa thần hồn nguyễn ngh cứ như vậy doan thái chân công kích thì càng khó mà chống đỡ c c mười hai cái doan thái chân phân thân tuần tự đ ậ p nệ n đến kim trung c h á o trên phát ra hùng vĩ tiếng trung âm thanh t h ê lương mà x a xăm ngược lại là để trương vân tô chấn động trong lòng đầu não càng thêm chấn tĩnh hắn lập tức nhạy cảm phát giác doan thái chân mười hai cái phân thân nhìn như từ khác nhau phương hướng công kích kim trung c h á o nhưng trên thực tế lại là công kích ở kim trung c h á o cùng một đốt kim trung c h á o trên phủ văn thần bí một mực ở nhanh chóng xoay tròn t r ò n nếu là lấy phủ văn vì định vị tiêu ký mười hai cái phân thân tự nhiên muốn từ khác nhau phương hướng công kích mới có thể đánh tới cùng một cái phủ văn trên phát hiện này để trương vân tô không khỏi run sợ doan thái chân diện hóa ra nhiều như vậy phân thân đồng thời công kích bọn hắn năm người liền thôi lại còn có thể trong nháy mắt lấy ra công kích kim trùng cháo phương pháp tốt nhất phần tâm tư này cùng võ công thật là kinh người tâm tư thay đổi thật nhanh trương vân tô liền muốn ra có thể thử một lần ứng đối chi pháp doan thái chân thi triển võ công dùng màu đen tơ lụa che đậy thiên địa bên trong lập các thôn ngăn cách mọi người lại dùng khác nhau phân thân công kích mọi người hư thực thấp thắng giữa rất dễ dàng đem thái cực nhất mạch mọi người tiêu diện từng bộ phận này võ công là âm n u xảo quyện cực hạ chỉ có chi dương trí cương phạm vi lớn công, kích võ công mới có thể phá đi. những ý nghĩ này đều là trong một chớp mắt ở trương vân tô trong lòng nhảy lên trong n g á y mắt tiếp theo ở vượt qua mười hai cái doanh thái chân phân thân vòng thứ hai công kích về sau trương vân tô liền nhảy lên một cái đem bọc lấy cương khí màu đen tơ lụi nô lên cao ba chữ lúc song trưởng từ đan điền xuất phát hướng ra phía ngoài khuân tròn đột nhiên chống đến đỉnh đầu Phi l o n g tạ thiên cùng với trương vân tô trong lòng h ừ một cái hô to song trưởng gian hào quang đen trắng đột nhiên tỏa ra ngẫu nhiên hóa thành từng đầu long hình hư ảnh mang theo như đao như kiếm cương phong hướng về bốn phương tám hướng như thiểm điện bay nhảy lên mà đi những này long hình hư ảnh có chân khí màu đen tạo thành. c ũ ngang lòng hình hư ảnh những c nơi đi qua cồn g phong được khởi kinh lôi từng ư trận cùng màu đen tơ lụa trên cương khí bề ngoài kích lập tức đã dẫn phát một chuỗi liền lít nha lít nhít nổ tung chung quanh thiên địa nguyên khí giống như đều bị hút đến trong luyện võ trưởng bị nổ tung phá hủy nguyên bản cân bằng hiện ra ngũ thải ban lan lợi hại lộng lây tri cực cũng cực kỳ làm người kinh hãi ở gần trăm đầu long hình hư ảnh bay nhảy lên dưới màu đen tơ lụa mặc dù bởi vì bọc lấy c ư ơ n g khí không có bị phá hư mất lại bị va chạm đến hỗn loạn đã không có ban đầu chư pháp lập tức màu đen tơ lụa cũng không còn có thể hoàn toàn che đậy thiên địa sắc trời một lần nữa hệ ra dùng hư cảnh nhất trọng nội công tu vi sử dụng r a hàng long thập b ắ t trưởng uy lực so tiên thiên lúc lớn hơn rất nhiều nhưng một trưởng này đánh ra về sau trương vân tô thể nội chân nguyên cũng tiêu hao hơn một nửa nhìn thấy sắc trời cùng màu đen tơ lụa lại ở dần dần khép lại trương vân tô không dám nhiều chỉ hoãn vội vàng triển khai thân pháp lao ra ngoài một màn này đến trương vân tô lập tức có loại trời cao b i ể n rộng cảm giác lại nhìn xuống dưới lại càng cảm thấy doãn thái chân võ công chi khủng bố thì ra lúc này một phần tư cái luyện võ tràng đều bị doãn thái chân màu đen tơ lụa bao phủ những n à y màu đen tơ lụa mang theo lệnh thấu xương c ư ơ n g khí di động cực kỳ nhanh chóng lẫn nhau giữa kín kẽ giống như một thể chật nhìn đi quả thực như là một cái hát ngục trương vân tô lại quét về phía chung quanh thấy độc cô cầu bại đông phương bất bại hoàng thưởng lý thương hải bốn người cũng đều thừa cơ trốn thoát lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra bất quá trong bốn người trừ lý thương hải hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương hoàng thường cùng đông phương bất bại thậm chí khỏe miệng chạy ra một chút máu tươi những n à y nói rất dài dòng kỳ thật đang chạy ra d o a n thái chân màu đen tơ lụa khu vực về sau năm người liền gần như chẳng phân biệt được tuần tự đã rơi vào luyện võ tràng bên trên một gian trên nóc nhà cùng lúc đó phía dưới màu đen tơ lụa cũng đang hô hấp giữa hướng ở giữa thu đi biến mất không thấy gì nữa lộ ra d o a n thái chân thân ảnh nàng vẫn mặc áo bào đen đầu đội chỉ đen khăn mũ dọc ảnh giống như cho tới bây giờ không có xuất thủ qua đ ồ n dạng lúc này mọi người biểu cảm đều có khác nhau ma giáo bên kia vệ đình đoạn phong bọn người kinh ngạc nh đại khái là không nghĩ tới trương vân tô bọn người nhanh như vậy liền từ doãn thái chân hắc n g ụ c trong t r ố n thoát đồng thời không có người t r ọ n g thương bộ dáng trương vân tô năm người lại đều nhìn chằm chằm doãn thái chân trong đó đông phương bất bại cùng hoàng thường đều mặt lộ vẻ c h ấ n kinh chi sắc h i ệ n nhiên là không nghĩ tới doãn thái chân võ công cao như thế lấy một đ năm n vẫn có thể trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn tích thương lý thương hải khe nhũ mày h i ệ n nhiên doãn thái chân lợi hại cũng vượt quá dự liệu của nàng chỉ có độc cô cầu bại mặt lộ vẻ vẻ của nhật tựa hồ một giây sau muốn đi xuống cùng doãn thái chân đất trên thực tế vừa rồi năm người có khả năng trốn tới cũng không hoàn toàn là trương vân tô một chiêu kia phi long tại thiên công lao đồng dạng có độc cô cầu bại công lao độc cô cầu bại kiếm cương s ắ c bén dù cho màu đen tơ lụa bọc lấy doan thái chân cương khí như cũng ngăn không được dễ như t r ở bàn tay bị vẹt phá chỉ là doan thái chân kềm chế độc cô cầu bại mới dùng độc cô cầu bại không thể một mình xông ra trương vân tô ngươi còn không nguyện ý giao ra cái kia thiên âm tông nữ tử có lẽ là vừa rồi trương vân tô một chiêu kia phi long tại thiên thu được doan thái chân công nhận từ hai bên rằng co giao thủ vừa đến doan thái chân lần thứ nhất chủ động mở miệm nói với trương vân tô bảo. trương vân tô bật cười lớn nói doan giáo chủ lỗ thai không dùng được sao ta nói bao nhiêu lần thái cực phái không có gì thiên âm tông dương nhiệt trương vân tô không có nói sai trung ly tuyết đã bái hắn làm thầy tự nhiên không còn là thiên âm tông người mà là thái cực nhất mạch đệ tử nghe thấy trương vân tô lời nói doan thái chân hơi ngẩng đầu lên đến trên người áo bào đen cùng mũ rộng b à n h khăn lụa không gió mà bay lần thứ nhất ở trương vân tô bọn người trước mặt lộ ra kia lãnh diễm c h i cực hình dáng dùng lạnh l é o cực kỳ g ọ n nói đã như vậy kia thái cực phái liền không có tồn tại cần thiết doan thái t r â n mà nói để trương vân tô cảm thấy một hồi hàn khí đập vào mặt mặc dù lúc này hắn còn không xưng được c á c chủ bài ra hết nhưng hắn đối với doan thái t r â n hiểu rõ cũng rất thiếu vừa rồi màu đen tơ lụa tạo thành ma ngục mặc dù khủng bố lại chưa chắc chính là doan thái t r â n mạnh nhất võ công bất quá nếu là thật sự đánh nhau trương vân tô cũng có lòng tin cùng doan thái t r â n l i ề u mạng cho dù là lưỡng bại câu thương cũng không thể để doan thái t r â n đem trung lý tuyết mang đi bởi vậy trương vân tô vụ trộm cho đậc cô cầu bại lý thương hải một cái ánh mắt đông vương bất bại cùng hoàng thương đã bị thương đã không thích hợp tai chiến chỉ có đậ còn có trương h Thái ể cùng Doan t vân tô hợp k í c h d o a n g đọc cô cờ bại quá, ma lý thương hải nhìn nhau một cái đang chuẩn bị lao ra cùng doan thái chân quyết chiến đằng sau lại vang lên một đạo gián ngu mà thanh âm cao vút nhanh chóng từ xa mà đến gần doan thái chân muốn lấy thiên âm tông làm lý do khó xử thái cực phái trước đã qua lão hủ cửa này lại nói tiếng xe gió tùy theo chuyển đến một đạo bóng người màu xám rơi vào trương vân tô bọn người chỗ trên nóc nhà lại chính là từ chân vũ cắt chạy tới nhà quyết trương vân tô thấy nhà quyết khí thế bàn g bạc hai mắt tinh quang nhấp nháy thậm chí t r u n g quanh thiên địa nguyên khí đều nhận ảnh hưởng mơ hồ hiện ra lộng lấy lợi hại không khỏi kinh ngạc cực kỳ bất quá c h ợ hắn liền hiểu được nhà quyết đây là giải khai hắn nói tới nội công phong ấ n trước đó trương vân tô cũng nghĩ qua để nhà quyết chống lại doan thái chân bởi vì ở trương vân tô có lẽ nhà ạ quyết cho dù là lợi hại hơn nữa cũng hẳn là cùng d i ệ u âm t r ê n lệch không được qua xa d i ệ u âm đều bại ở trong tay doan thái chân nhà ạ quyết chắc hẳn cũng sẽ không là đối thủ chưa từng nghĩ nhà ạ quyết mở ra phong ấn về sau xem ra nội công tu vi thật sự ở hư cảnh lục trọng thậm chí có thể là hư cảnh lục trọng hậu kỳ nhà ạ quyết đột nhiên đến để doan thái chân khí thế cũng là trì trệ nàng cứ như vậy trôi nổi ở giữa không trung dùng thanh lanh thanh â m nói nhạc vô huyết không nghĩ tới nội công của ngươi vậy mà khôi phục hơn nữa đạt đến hư cảnh lục trọng hậu kỳ bất quá ngươi cho rằng có thể ngăn cản được ta sao có thể hay không thử một lần liền biết rồi nhạc k huyết nhạc vô huyết nhàn nhạt nhưng nói nói xong nhạc k huyết trả lại cho trương vân tô bọn người nháy mắt ra dấu để mấy người đều lùi đến phía sau hắn đi trương vân tô vốn nghĩ đã nhạc k huyết tới rồi vừa vặn có thể cùng ba người bọn họ hợp kích doãn thái chân hẳn là có thể thắng dễ dàng hiện tại nhìn thấy nhạc k huyết nháy mắt ra dấu mới hiểu được lại đây nhạc k huyết là muốn triển khai cái gì âm công mà triển khai âm công lúc là không có cách nào cùng người khác phối hợp đem nhạc huyết đối mặt doãn thái chân khí thế không hề yếu vẻ mặt giữa cũng không có chút nào khẩn trương cùng lo lắng trương vân tô liền tin nhạc huyết cùng độc cô cầu bại bọn người thối lui đến nhạc khuyết đằng sau. nói thật trương vân tô cũng muốn xem thử nhạc khuyết vị này ngày xưa thiên âm tông đệ nhất cao thủ sẽ dùng dạng gì âm công tới đối phó doan thái chân lúc này doan thái chân nói dây cung động c ả n không nhạc vô khuyết thiên âm tông bối chữ vô nhỏ nhất cũng là xuất sắc nhất một người đệ tử ta biết trước đây thiên âm tông vị trí tông chủ vốn là ngươi toàn bởi vì ngươi không muốn cùng rượu âm tranh mới tự phế võ công ẩn lui giang hồ hôm nay có thể đánh với ngươi một trận cũng là chuyện may mắn có lẽ là từ đối với nhạc u y ế t coi trọng lại có lẽ là vì ảnh hưởng nhạc u y ế t tâm cảnh chính thức giao thủ trước đó một hạng kiệm lời ít nói doan thái chân vậy mà nói ra như thế một trương vân t ô nghe được xứng sở không nghĩ tới nhà quyết vậy mà không phải giống như chính hắn nói tới cái kia vì võ đạo trong phong ấn công mà là bởi vì thiên âm tông nội loạn mới phong ấn mặc dù doan thái t r â n mà nói chưa hẳn có thể tin lại làm cho trương vân t ô mơ hồ xuất hiện một loại không h i ể u lo lắng nhà quyết lại hoàn toàn không vì doan thái t r â n mà nói mà thay đổi mà là khoanh chân ngồi ở trên nóc nhà đem mang tới tấm kia cổ cầm đặt ở trên hai chân hai tay nhẹ nhàng đ ờ y lên k h í sóng liền d ậ p d ờ n mà ra nói theo đừng nói nhảm để cho ta kiến thức hạ bản lãnh của ngươi đi ma giáo mọi người nghe nói như thế đều mặt hiện vẻ cổ quái luôn luôn chỉ có doan thái chân để người khác không muốn nói nhảm không nghĩ tới hôm nay lại bị người nói nói nhảm nhiều doan thái chân một tiếng hư nhẹ lần nữa c ấ t cao hơn một trượng hai tay áo vung một cái lập tức mấy chục đạo màu đen tơ lụa giống như mũi tên mang theo dọa người cương khí hướng về nhà khuyết trô nóc nhà tới trương vân tô liền đứng ở nhà khuyết phía sau nhìn thấy một màn này gần như không nhịn được muốn nhảy ra đi ngăn ở nhà khuyết phía trước lại nhìn nhà khuyết lại thấy hắn như chậm thực nhanh t r e u chọc lên dây đàn tiếng đàn vang lên sắt na toàn bộ phong hoa sơn đông đường thiên địa nguyên khí phong phú đều sống lại giống nhau điên cùng hướng nóc nhà bên này vào tới đồng thời từng đạo giống như thực chất khí sóng cũng như sóng lớn khuyết tán ra giống như lớp kín tường giống như chặn tất cả lại đây màu đen t ơ t lụa nghe được tiếng đàn nhìn thấy cảnh này bất kể là độc cô c ầ u bại đông vương bất bại lý thương hải hoàng thường vẫn là đối diện ma giáo tất cả mọi người lộ ra chấn kinh c h i s ắ c chỉ có trương vân tô lại là một mặt cổ quái bởi vì trương vân tô chỉ nghe này trận thứ nhất tiếng đàn liền nghe được n h ạ c khuyết chỗ đàn tấu chính là cái gì rồi không phải là khác chính là lúc trước n h ạ c khuyết từ hắn nơi này học được tiếu não giang hồ khúc cũng tức là cùng đời sau có một chút khác nhau thương hải nhất thanh t i ế u tiếng đàn này ban đầu tựa như trong biện rộng cơn sóng ngập trời. như chậm mà sốt ruột mang theo nghiền ép hết thệ khí thế hướng về đối diện phô thiên cái địa cùng r i ú p tới lại nhìn trước mắt hội tụ lại đây thiên địa nguyên khí vậy mà thật sự hóa thành hơn mười t r ư ợ n g thậm chí cao mấy chục trượng sóng lớn hư ảnh phát ra đinh thai n h ứ c góc rầm rầm tiếng sóng nào về phía đối diện phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ phong hoa sơn chân núi phía đông đều giống như ở vào sóng lớn bên trong liền bị này sóng lớn ngập trời bao phủ cổ quái là ở đinh thai n h ứ c góc tiếng sóng trong nhà quyết tiếng đàn lại vô cùng rõ ràng nhưng mà càng thêm rõ ràng cùng to rõ lại là nhà quyết tùy theo lâu dài tiếng ca thương hải nhất thanh thiếu dậy sóng hai bên bờ chim nổi theo sóng nhớ hôm nay nghe được tiếng ca trong nháy mắt trương vân tô chỉ cảm thấy trong óc trong lòng đều bị bài hát này âm thanh trố lấp đầy cả người đều đặt mình vào ở sóng lớn ngập trời trong biển rộng hắn đứng sau lưng nhà khuyết cảm giác còn như vậy ở nhà khuyết chính đối diện doãn thái chân cùng ma giáo mọi người cảm giác có thể nghĩ trọng yếu nhất chính là ma giáo mọi người phải đối mặt không biết là cảm giác còn có nguyên khí kia ngưng tụ giống như thực chất sóng lớn hư ảnh kinh khủng thiên địa nguyên khí hư ảnh trong trương vân tô căn bản không nhìn thấy đối diện doãn thái chân cùng ma giáo mọi người ra sao chỉ là mơ hồ nhìn thấy có một vệ bóng đen giống như đại dương mênh mông sóng lớn trong vì thời m u ố nhưng bị đ á n c khi ô n g trương vân tô cúi đầu nhìn thấy nhà khuyết mặt lúc lại phát hiện hai hàng chọc lệ từ khỏe mắt theo gắn đầy nếp nhăn tang thương gương mặt lưu lại cùng trên mặt khoan khoái cười to hình thành tươi sáng tri cực so sánh giờ khác này trương vân tô bỗng nhiên có loại hiểu ra thương hại nhất thanh thiếu cười đến không chỉ có là kia thương sinh càng đó là nhân sinh tình liêu Cái gọi là trong h c luyện võ trường ma giáo tả hữu i hộ pháp cùng bảy linh tất cả đều trọng thương nằm trên mặt đất lúc này chính từng cái dây rủi lấy khoanh chân ngồi dậy chữa thương xem ra rõ ràng đều bị thương không nhẹ thế nhưng là doan thái chân lại vẫn đứng ở ma giáo chúng hư cành phía trước chẳng lẽ vừa rồi khủng bố như vậy âm công đều không thể để d o a n thái chân bị thương ngắm nhìn khăn đen che mặt ẩn giấu đi biểu cảm d o a n thái chân trương vân tô không chỉ cho mày lý thương hải hoàng thường bọn người phục hồi tinh thần lại nhìn thấy d o a n thái chân như cũ ngạo nghễ mà đứng cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ chỉ có nhạc quyết mặc dù tang thương trên mặt vẫn lưu lại nước mắt lại không buồn không vui nhìn chằm chằm d o a n thái chân trong một giây lát trương vân tô đột nhiên cảm giác được không thích hợp chỉ thấy d o a n thái chân thân thể bỗng nhiên rơi xuống rơi vào màu trắng đại lý thạch bản trên nhìn thấy mà giật mình nhìn thấy một màn này trương vân tô lập tức liền kích động doan thái chân bị thương rồi hôm nay nếu để doan thái chân mấy cái ma giáo thập đại hư cảnh rút đi ngày khác c h ư a khỏi thương thế tất nhiên sẽ lại đến gây sự với thái cực phái đã doan thái chân đều đã bị thương chín người khác càng là trọng thương vừa vặn đem hắn một mẹ hốt gọn tốt nhất là đem doan thái chân bọn người bắt sống như vậy đã có thể hướng về doan thái chân ép hỏi trương thanh liên tung tích lại có thể để ma giáo đem trương thanh liên cùng rượu âm thả lại tới lúc này trương vân tô liền dùng truyền âm nhập mật chi thuật liên hệ độc cô cầu bại cùng lý thương hải chuẩn bị đồng loạt ra tay, bắt doan thái chân. Nhưng mà, n h ạ c k h u y ế t thật giống như thấy rõ trương vân tô ý nghĩ trong lòng ở nhảy xuống trước khi đi r ỗ i ra một cái tay làm cái ngăn cản thủ thế trương vân tô mặc dù nghĩ hoặc nhưng từ đối với n h ạ c k h u y ế t tín nhiệm vẫn là nhịn xuống lập tức xuất thủ ý nghĩ chỉ thấy n h ạ c k h u y ế t nhẹ nhàng cười một tiếng cất cao giọng nói doan thái t r â n không biết ta này một bài tiếu ngạo giang hồ khúc xem như ngăn chờ ngươi doan thái t r â n im lặng không nói lại giống là đang không chế thương thế không thể mở miệng n h ạ c k h u y ế t tiếp tục nói doan thái t r â n ta chi tu vi khoảng cách hư cảnh lục trọng đại viên mãn cũng bất quá kém một đường ngươi bất quá mới hư cảnh lục trọng trung kỳ căn bản không phải là đối thủ của ta thức thời lời nói liền nhanh chóng trở về đem ta rượu âm sư điện thả lại tới nếu không ngày sau ta ở trên giang hồ nhìn thấy người ma giáo một người liền giết người ma giáo một người nhạc h u y ế t những lời này sắc khí nghiêm nghị hơn nữa trước đó kia thủ kinh tiên động địa tiếu nạo giang hồ khúc làm cho ma giáo vệ đ ỉ n h đoạn phong đệ nén gần như ra không động khí trương vân tô lần nữa nhìn chằm chằm doãn thái chân trong lòng của hắn đã quyết định được chủ ý nếu như doãn thái chân còn không nói lời nào vậy thì có thể là thương thế trọng đến không thể nói chuyện nếu là như vậy cho dù nhạc quyết ngăn cản hắn cũng muốn đem doãn thái chân bắt lại nhưng mà doan thái t r â n lại phát ra một tiếng cực kỳ hiếm thấy cười khẽ ha h a nhạc v u k huyết không muốn đang làm ra vẻ làm dạng đừng nói về sau liền hiện tại ngươi có thể lại động thủ g i ế t ta thánh giáo một người sao nói lời này lúc doan thái t r â n mũ rộng v à n h hạ chỉ đèn khăn lần nữa không gió mà bay lộ ra tấm kia l á n h diễm chi cực mặt cùng khoe miệng một vệt máu doan thái t r â n xác thực bị thương nhưng nàng không chút kiên kỵ nói những lời này đối với mình thường cũng không che giấu nhưng lại để cho người ta không thể phỏng đoán bất quá trương vân tô vẫn là quyết định đánh cược mũi e o nhưng mà nhạc huyết đưa tay chăm chú ngăn cản hắn đồng thời dùng chuyển âm nhập bí đ tại sao trương vân tô dùng truyền âm nhập bí hỏi lại nhà ạ quyết không có trả lời trương vân tô cúi đầu nhìn về phía nhà ạ quyết nhìn thấy nhà ạ quyết trên mặt mơ hộ dị dạ n g hừng hồng trong lòng không khỏi dùng mình biết không phải là nhà ạ quyết không muốn trả lời hắn mà là đã không cách nào trả lời hắn lúc này doan t h á i chân tựa hồ cũng xác định nhà ạ quyết đàn tấu vừa rồi kia thủ tiếu ngạo giang hồ khúc sau không tiếp tục chiến lực lượng lúc này từng bước một hướng về nóc nhà bên này đi tới đồng thời dùng kia thanh lanh thanh ấm nói trương vân tô nhạc vua quyết chính là ngươi cuối cùng át chủ bài chứ bây giờ hắn đã mất sức tài chiến ngươi còn có thể ngăn được ta sao đem thai cực phái phát Dương Quang Đại là sư phụ chẳng lẽ ngươi vì một cái thiên âm tông dương n g h i ệ t phụ lòng sư phụ ngươi trương vân t ô nhẹ nhàng thở dài biết nhà khuyết không thành kế biến khéo thành v ụ rồi quả nhiên nhà khuyết nhìn chằm chằm doan thái chân trong đôi mắt tinh q u a n g co r ụ t lại cũng nhìn không được nữa một ngụm máu tươi phút tới loại kia vô cùng cường đại khí thế cũng như tuyết gặp lửa giống như nhanh chóng tiêu tán hô hấp giữa lại lần nữa biến thành một cái hai mắt đục ngầu mặt không có chút máu lao đầu tựa như lúc nào cũng sẽ nuốt xuống cuối cùng một hơi mặc dù có chỗ đ ó n trước nhưng nhà khuyết lập tức biến thành này tấm sắp chết bộ dáng vẫn là doạ trương vân t ô nhảy một cái vội và tốt tạm thời bảo trụ tính mệnh trương vân tô lại đi xem doãn thái chân thấy vậy mà không có thừa cơ công tới liền biết vừa rồi nhà h u y ế t tiếu ngạo giang hồ khúc khẳng định để doãn thái chân bị thương không nhỏ hiện tại hơn phân nửa cũng là đang hư trương thanh thế lúc này không đang chần chờ nhảy xuống rút ra bên hông linh kiếm đâm thẳng tới độc cô cầu bại cùng lý thương hải cũng theo đó nhảy xuống nóc nhà từ hai bên trái phải hai cái phương hướng giáp công doãn thái chân hừ doãn thái chân hừ lạnh một tiếng hai tay h á o vung đ ậ y lần nữa bắn ra mấy chục đạo màu đen tớ lụa muốn đem ba người giam ở trong đó cùng nhau trương vân tô hét lớn một tiếng ba người liền có chút ăn ý hội tụ vào một chỗ có mấy đạo tơ lụa mà tới muốn đem ba người tách ra lại bị đ ộ c cô cầu bại dùng kiếm cương xoắn thành vô số vài dắt cái đương nhiên cũng có trương vân tô cùng lý thương hải vì đó ngăn trở ngoài ra mấy đầu tơ lụa nguyên nhân ngay sau đó miếng vải đen bên trong lại có mấy mười cái d o a n thái chân dần hiện ra đến từ khác nhau phương hướng công kích hướng về bốn người lần này trương vân tô đếm ra d o a n thái chân môn võ công này diện hóa phân thân có bao nhiêu dòng g ã ba mươi sáu cái có trương vân tô cùng lý thương hải tại trái phải bảo vệ đọc cô cầu bại căn bản không cần chờ lo lắng bị công kích đến cho nên lần nữa đối mặt doan thái chân chiêu này lúc liền nhanh chóng khám phá trong đó hư thực không quan tâm dùng trong tay suy suy rung động kiếm cương đâm thẳng trong đó một cái doan thái chân cái này doan thái chân cũng không chỗ đặc biệt trên thực tế lấy trước mắt phạm võ giai đoạn võ công chỗ diện hóa phân thân trên cơ bản không tồn tại giả tạo tất cả đều là thật sự cho nên làm bị thương bất kỳ một cái nào đều là làm bị thương doan thái chân bản thân đại khái là không ngờ tới ba người phối hợp lại như thế khó chơi còn có bị thương nguyên nhân doan thái chân cái kia phân thân một cái sơ sẩy liền bị kiếm cương xẹt qua s ư ờ trái này vẫn là né tránh kết quả nếu không chính là trực tiếp x ngay mắt sau đó ba mươi sáu cái doan thái chân liền đều biến mất không thấy đồng thời màu đen tơ lụa chỗ tạo thành lao ngục bên ngoài chuyển đến từng tiếng càng tiếng gạo ngay sau đó lại có một tiếng cổ quái tiếng chim hót tướng hỏa trương vân tô lập tức nhớ tới nhà khuyết đã từng nói qua ma giáo giáo chủ tọa kỵ vương chuẩn liền nói ngay nhanh chóng phá mất những n à y t ơ lụa đừng để doan thái chân chạy kỳ thật không cần trương vân tô nói độc cô cầu bại cũng không đình chỉ cắt chém chung quanh màu đen t ơ lụa chỉ là màu đen tớ lụa quá nhiều dù là kiếm cương sắp é n cũng dùng một hai cái thời gian hô hấp mấy cái trương vân tựa như tia chấp hướng phía tây bắc hướng phi đi trương vân tô vừa nhìn vương chuẩn tốc độ phi hành liền biết mình chính là đem điệu độ thuật cùng lăng ba vi bộ triển khai đến cực hạn cũng khó có thể đuổi kịp doan thái chân huống hồ trong cơ thể hắn chân nguyên không nhiều căn bản không chịu nổi đường dài truy kích tiêu hao nói đi nói lại hắn một người chính là đ ổ i kịp sợ là cũng không thể làm sao doan thái chân lúc này trương vân tô liền quả quyết chuyển đổi mục tiêu ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía ma giáo những người còn lại quắc, đem bọn hắn đều lưu lại Quy một chương 412, do a n thái chân rút lui quá mức đột nhiên ma giáo tả hữu hộ pháp cùng bảy linh căn bản không có nhiều thời gian phản ứng trừ bị thương nhẹ nhất vệ đ ỉ n h cùng đồn thuật huyền bí âm m ị tiêu dương bên ngoài còn lại hữu hộ pháp đoạn phong cùng địa phong thủy hỏa lôi ngũ linh đều bị trương vân tô ba người chế trụ trên thực tế sáu người này trong trừ đoạn phong địa linh diêm lưu phong thương thế nhẹ hơn bốn người khác đều là trọng thương liền chạy trốn năng lực cũng không có bởi vậy có thể chứng minh vừa rồi nhà khuyết tia thủ tiếu ngạo giang hồ khúc xác thực u y lực siêu phàm dùng đặc thù thủ pháp điểm trụ sáu người mấu chốt về vị để tạm thời không cách nào hành động cũng không cách nào vận công chữa thương lại lưu lại độc cô cầu bại cùng Lý thương Hải coi chừng. trương vân tô liền bay vọt trở về nhà khuyết chỗ nóc nhà n h ạ c lão n g ư ơ i cảm giác thế nào xem nhà khuyết muốn bị hoàng thường cùng đông phương bất bại vị mới có thể ngồi lại trương vân tô không khỏi lo lắng hỏi n h ạ c khuyết lộ ra một cái thoải mái dáng tươi cười khó khăn nói ta chỉ sợ không xong rồi đi ta tiễn ngài đến phía dưới phòng luyện công đi lại để cho tô đại phu cho ngươi xem một chút nói như vậy một câu trương vân tô liền không khỏi phân trần ôm lấy nhà khuyết nhảy đi xuống đem hắn đưa đến có giường hàn ngọc cái gian phòng kia phòng luyện công trong phòng luyện công có thể tăng tốc nội công tốc độ tu luyện giường hàn ngọc càng là có trợ giút chữa thương ở trương vân những này đối với n h à c quyết hẳn là có chỗ trợ rút đồng thời hắn lại dùng thiên lý truyền âm c h i thuật thông báo chân vũ các tô thải vi mang theo trương doanh nhi lý mạc sầu bọn người lại đây cho tới đông phương bất bại cùng hoàng thường chịu nội thương cũng không nặng riêng phần mình chịu phục một viên cựu hoa ngọc lộ h o à n lại ở trước đó điều tức một lát đã không còn đáng ngại rồi ở tô thải vi bọn người đến trước đó độc cô cầu bại cùng lý thương hải lại đem đoạn phong bọn người đưa đến nghị sự đại điện tập trung chống giữ mà trương vân tô thì là dùng chữa thương chương công pháp làm vui khuyết chữa thương chỉ là làm chân nguyên bức vào n h ạ quyết thể nỗi lúc hắn lại lông mày cao chặt bởi vì nhà quyết lúc này thể nội chân nguyên t ự a n h ư từng thất thoát cương ngựa hoang giống như hoàn toàn không bị khống chế mà đây cũng là tạo thành trong đó thương thổ huyết nguyên nhân chủ yếu loại tình huống này trương vân tô dù cho muốn vì chữa thương cũng không có khả năng một lát sau tô thải vi mới chạy tới cùng bọn họ đồng thời bước vào phòng luyện công còn có lý mặc sầu trương do a nhi trung ly tuyết trông thấy nhà quyết một bộ sắp chết dáng vẻ trung ly tuyết không khỏi hai mắt s ư ơ n g m g ủ nung lùng gần như muốn khóc lên d i ệ u âm ở ma giáo bây giờ không rõ sống chết nhạc quyết có thể nói xem như nàng duy nhất thiên âm tông sư môn trường bối nếu là hôm nay cũng gặp bất chắc tia thiên âm tông rất có thể liền thật sự chỉ còn lại một mình n à n g rồi tô thả i vi chỉ nhìn nhạc quyết sắc mặt liền đầy mắt n g ư n g trọng đợi vì đó bắt mạch càng là chăm chú nhữ lại lông mày thất di nương nhạc lao thương thế đến cùng thế nào trương vân tô hỏi tô thả i vi lắc đầu thở dài nói hắn sợ là không được rồi làm sao có thể trương vân tô cả kinh nói mặc dù biết nhà h u y ế t tình huống trong cơ thể rất tồi tệ nhưng trương vân tô làm sao cũng không nghĩ tới nhà h u y ế t sẽ thật sự không xong rồi bất quá là giải khai nội công phong ấn đàn hát một bài tiếu ngạo giang hồ khúc mà thôi ở giữa cũng không có gặp doãn thái chân cũng có lực phản kích nhà h u y ế t làm sao lại không xong rồi đây trương vân tô lý giải không được tô t h ả i vi giải thích nói hắn lúc này thể nội chân nguyên hoàn toàn mất đi khống chế đối với kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ đều tạo thành thương tổn nghiêm trọng nay vẫn là tiếp theo trọng yếu nhất chính là hắn tinh nguyên đã khô kiệt thần hồn cũng suy yếu đến tiêu tán biên giới đã không cách nào có thể cứu được nghe được tô thả i vi lời này trung ly tuyết cuối cùng k h ô n g chế không nổi quỳ gối nhạc khuyết bên người nắm lấy nhạc khuyết giản mua tay vùi đầu khóc giống lên nhạc khuyết xoay đầu lại nhìn xem trung ly tuyết dùng thanh âm yếu ớt nói đứa nhỏ ngốc hôm nay ta có thể vì ngươi đánh lui một lần ma giáo người chết mà không tiếc ngươi khóc cái gì a lại nói thiên hạ này ai lại không có một chết đây trung ly tuyết nghe ngóng càng thêm thương tâm khóc đến lợi hại hơn trương vân tô lẩm bẩm nói tại sao có thể như vậy lời này lại là hỏi nhạc u y ế t nhạc u y ế t mỉm cười tô thả vi nói ta nghĩ sợ là nhạc lao luyện đến môn kia ta nguyên giá tiếp đại phong ấn thu khả năng liền phạm vào trong đó cấm kỵ từ đó đối với mình tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thương trương vân tô hồi ức lúc trước nhà quyết đề cập trong phong ấn cho phép đủ loại cảm thấy rất có khả năng tựa như tô thả i vi nói tới là nhận lấy kia lại phong ấn thuật phản vệ nói như thế hôm nay nhà quyết bước lên tử vong con đường cũng có một phần của hắn trách nhiệm lúc trước nhà quyết truyền thụ cho hắn rất nhiều âm công lý luận kiến thức là hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn người hắn đương nhiên sẽ không nhìn xem nhà quyết cứ như vậy chết đi lúc này suy nghĩ trốn vào trong hệ thống trước tiêu phí một vạn danh vọng giá trị đổi tháng b ố còn lại một lần rút thưởng cơ hội ngay sau đó liền bước vào bí tàng không g Mở ra đan tảng. bảo bí tảng. suy nghĩ b ư ớ khái động trương vân tôi liền muốn muốn đổi hoàn hồn đan lập tức đạt được một cái hệ thống nhắc nhở tin tức đổi hoàn hồn đan cần một trăm vạn danh vọng giá trị dựa theo đan dược phần thưởng cần thiết là gấp ba khấu chứ đã là ba trăm vạn danh vọng giá trị xin hỏi túc chủ phải trao đổi đổi cần thiết danh vọng giá trị càng cao nói do hiệu quả càng tốt một trăm vạn danh vọng giá trị đã là ở bây giờ chữa thương đan dược t r o n g cao nhất giống như cựu hoa ngọc lộ hoàn cũng bất quá mấy chục vạn danh vọng giá trị mà thôi cho nên trương vân tô không do dự lập tức lựa chọn đuổi một đạo bạch quang từ màn sáng trong bán ra ngưng k ế t thành một cái màu trắng đan dược hư ảnh lóe lên liền đem trương vân tô suy nghĩ xô ra hệ thống phục hồi tinh thần lại trương vân tô lập tức cảm giác được trong tay nhiều hơn một cái bình ngọc đồng thời cũng đã nhận được hệ thống mới nhắc nhở tin tức chúc mừng thúc chủ thu được thánh dược chữa thương hoàn hồn đan làm trong truyền thuyết có khả năng cải tử hồi hoàn hồn đan có lên người chết mọc lại thịt từ xương công hiệu bất kể là ngoại thương nội thương lại lần nữa chỉ cần còn có một hơi ở đều có thể cứu trở về nhưng sinh tử dù sao có m ệ n h cho nên hoàn hồn đan đối với một chút căn bản tính tổn thương chữa trị có hạn còn xin người sử dụng không muốn bởi vì đã có hoàn hồn đan liền không chân quý sinh mệnh xem xong tin tức trương vân tô không khỏi nhúng mày không nghĩ tới này hoàn hồn đan cũng không phải v ậ n năng bất quá quan tâm như thế nào hắn đều muốn nếm thử cứu vớt nhạc huyết phòng luyện công mọi người nghe xong cũng không khỏi lộ ra chấn kinh c h i sắc hướng về trương vân tô bình ngọc trong tay nhìn sang tô thải vi càng là trong mắt dị sắc liên tục mà nói thế nhưng là trong truyền thuyết có thể cải tử hồi sinh hoàn hồn đan trương vân tô lộ ra một nụ c ư ờ i khổ nói phải thử qua mới biết được có thể hay không khởi tử hồi sinh nói xong liền mở ra bình ngọc đổ ra trong bình duy nhất một hạt màu ngà sữa nói g lút lớn nhỏ viên thuốc này viên thuốc cũng không có mùi thơm lan ra hiện nhiên dược lực đều tồn tại viên thuốc bên trong không có một chút tiết ra ngoài đồng thời toàn thân đều t ả ra mịt mờ bạch quang xem ra tuyệt không phải phản vật tại mọi người nhìn chăm chú trương vân tô đem hoàn hồn đan để vào nhà khuyết trong miệng lại dùng bàn tay từ sau gánh độ nhập chân nguyên rút ngất xuống liền cùng mọi người cùng nhau ở bên cạnh yên tĩnh đ ợ i nếu là trong truyền thuyết có thể cải tử hồi sinh đan dược nếu có hiệu quả chắc hẳn không cần quá lâu cũng có thể thấy được tới sắc mặt s á n g trắng hai mắt không có một chút thần thái kém một cái hồi quang phản chiếu liền đi qua rồi nhưng bây giờ nhà khuyết khí tức đầu tiên là không hề suy yếu xuống dưới tiếp lấy liền bắt đầu chậm chạp mà ổn định tăng lên trong hai mắt cũng nhiều thêm một tia thần quang cuối cùng toàn bộ thân thể đều bao phủ lên một t ầ n g bạch quang nhàn nhạt, nhạt xem ra hết sức thần kỳ kỳ dị cảnh tượng kéo dài thời gian một chén trà công phu mới tiêu tán lúc này nhà khuyết khí tức mặc dù như cũ yếu đất quá lại không còn là như muốn người đã chết s á n g trắng mặt mo cũng nhiều một chút hồng luận đồng thời ngủ thiết đi tô thải vi lần nữa làm vui h u y ế t bắt mạch tất cả mọi người không khỏi tô thải vi mới chẩn bệnh xong sắc mặt nhưng như cũng nghiêm trọng thở dài hoàn hồn đan s ắ c thực thần kỳ nhạc lao vốn là người sắp chết có thể viên đan dược kia lại ngạnh xinh xinh đem hắn kéo lại bất quá hắn tinh khí thần tam nguyên đều nhận được tổn thương nghiêm trọng cũng không có khôi phục nhiều ít cho nên thân thể cùng tinh thần cũng không thể khôi phục lại lúc trước cũng không còn nội công có thể dùng xem chừng chỉ có thể như là ông già bình thường sống trên cái ba năm năm nhạc quyết là hư cảnh lục trọng dựa theo bình thường tới nói chỉ cần thoáng chú ý dưỡng sinh gần như có thể sống đến hai trăm tuổi nhưng là trương vân tô hiểu biết bây giờ nhạc quyết bất quá một trăm bằng không mấy tuổi tuổi thật cũng không bằng hoàng thường lớn cứ như vậy nhà khuyết trải qua chuyện này tương đương với tổn thất mấy chục năm tuổi thọ trung ly tuyết nguyên bản đầy cói lòng hy vọng lúc này lại không khỏi sinh ra bi thương chi ý chỉ là sợ quái dày nhà khuyết nghỉ ngơi mới chịu đựng không có khóc lên trương vân tô cũng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài nói có thể sống thêm cái ba năm năm cũng không tệ ít nhất để chúng ta có cơ hội hiểu kính lao nhân ra ông ta lại một lát sau trương vân tô bọn người đều từ gian này phòng luyện công đi ra chỉ để lại trung ly tuyết làm bạn chiếu cố nhà khuyết cũng đi đến nghị sự đại điện trong nhìn phía dưới văn ò n g ý n g bất tận sáu người trương vân tô lộ ra vẻ suy tư xử lý đ o ậ n phong y hay bất tận bọn người biện pháp đơn giản nhất không quá lập tức giết chết nhưng như thế đối với thái cực nhất mạch tới nói cũng không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t nhưng nếu là một mực đem những người này giữ lại lại muốn hao tốn nhân thủ trông coi như vậy có thể hay không dùng những người này làm con tin hướng về ma giáo trao đổi trương thanh liên cùng d i ợ u âm đây trương vân tô cảm thấy cái này cũng rất không có khả năng mặc dù không biết doanh thái chân vì sao muốn triệu hoàn thánh ma phụ t h ầ n nhưng lại có thể tưởng tượng ra được việc này đối với ma giáo tất nhiên quan trọng cực kỳ không phải là mấy cái hư cảnh tính mệnh có thể so ra mà vượn suy tư một lát trương vân tô đối với độc cô cầu bại nói đ ộ c cô trưởng lão làm phiền ngươi đem mấy người kia đều bắt giữ lấy thiên điện trông coi đ ộ c cô cầu bại gật đầu một cái đem đặt phòng y g h ì bất tận bọn người từng cái nhắc tới thiên điện đi đ ộ c cô cầu bại chuyên tâm với võ đạo từ trước đến nay không thích tham gia chuyện khác cho nên trương vân tô mới đưa trông coi ma giáo người chuyện giao cho hắn cho tới những người khác tắc thì lưu ở trong nghị sự đại điện thương nghị sự trí như thế nào ma giáo người trương vân tô hỏi trước tô thải vi nói thất di nương ma giáo lẽ ra nên không ngừng tả hữu hộ pháp bảy linh này chín vị hư cảnh chứ tô thải vi nói đương nhiên ma giáo tại giáo chủ phía trên còn có bí cảnh trưởng lão mặc dù ma giáo bí cảnh trưởng lão rất ít xuất hiện ở trên giang hồ nhưng từ ở trong ma giáo quyền lợi áp đảo giáo chủ phía trên có thể suy đoán thực lực thuận theo không thua kém giáo chủ bí cảnh trưởng lão thực lực còn mạnh hơn doan thái chân trương vân tô không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc tô t h ả i vi lại giải thích nói ma giáo bí cảnh trưởng lão hẳn không phải là một người có thể là hơn mười người thậm chí nhiều hơn trong bọn họ có hay không thực lực cao hơn doan thái chân ta không biết nhưng có một chút có thể khẳng định bí cảnh trưởng lão đều là hư cảnh cao thủ nghe tô thảy vi nói xong lý t h ư ơ hải đông phương bất bại hoàng thường cũng không khỏi hai mắt sáng lên h i ệ nhưng n i thế i i ớ này khả i u như hư c năng h thủ cao để này chỉ là nhà quyết mong muốn đơn phương ý nghĩ coi như doãn thái chân bình yên trở về m a giáo bí cảnh trưởng l á o liền sẽ không nhúng tay chuyện này sao trương vân tô cảm thấy chưa hẳn bất quá hơn mười người thậm chí là hơn mười người hư cảnh cao thủ quả thực để cho người ta cảm thấy áp lực như núi nghĩ nghĩ trương vân tô quyết định t r ư ớ c đem rõ ràng cũng không nhiều bí cảnh trưởng lao sự tình để một bên xử lý văn phòng y y bất tận bọn người lại nói đông phương cô đ ư ơ n g ngươi cảm thấy dùng tam thi nao thần đan k h ô n g chế những này ma giáo cao thủ thế nào trương vân tô nhìn về phía đông phương bất bại hỏi loại ý nghĩ này ở trương vân tô quyết định lưu lại ma giáo người lúc liền sinh ra chỉ là không biết thao tác cụ thể khả năng có bao nhiêu đại khái là không nghĩ tới trương vân tô sẽ chuẩn bị dùng tam thi nao thần đan đi khống chế người khác dù sao dưới cái nhìn của nàng trương vân tô giống như là cái người chính đạo vật bất quá nàng rất nhanh liền khôi phục bình thường nói hư cảnh võ giả chân khí hóa thành chân nguyên so với tiên thiên võ giả mạnh không biết gấp bao nhiêu lần sợ là có chế ngự thi trùng thủ đoạn trương vân tô nghe xong khẽ gật đầu loại tình huống này cũng nằm trong dự liệu của hắn bất quá hắn cũng không hề từ bỏ lợi dụng tam thi nao thần đan dự định thất di nương cổ tiên tông đã dính một cái cổ chữ chắc hẳn ở dưỡng cổ luyện cổ dùng cổ phương diện đều có chỗ độc đào chứ ngươi có thể hay không đem đông phương cô nương tam thi nao thần đan tiến hành cải tiến khiến cho có khả năng khống chế lại hư cảnh võ giả đây trương vân tô đối với tô thải vi nói t ô thả i vi nghe xong lông mày hơi nhịu nói vân tô ngươi nên biết cổ tiên tông xưa nay không dùng cổ hại người trương vân tô nói thất di nương ta chỉ là nghĩ ngươi cải tiến đông phương cô nương luyện cổ chi pháp cũng không phải khiến ngươi đi dùng cổ hơn nữa ta có thể hướng về ngươi hứa hẹn tuyệt không đối với ma giáo bên ngoài người dùng này cổ đồng thời tại giải quyết nguy cơ lần này về sau lập tức phong tồn này cổ thế nào ai thất di nương thật sự là thiếu ngươi t ô thả i vi trợn nhìn trương vân tô lướt mắt nhưng là đáp ứng việc này trương vân tô mỉm cười lại hướng về đông phương bất bại nói kia đông phương cô nương liền màu trong phối hợp tô đại phu hoàn thành việc này thế nào đồng phương bất bại chắp tay nói nghe theo tông chủ hiệu lệ đối với luyện chế mới tam thi nao thần đan không chế ma giáo hư cảnh võ giả sự t ì n h hoàng thường cùng lý thương hải đều không nói gì thêm hoàng thương vốn là vừa chính vừa tài nhân vật trước đây thế nhưng là cùng kim võ thế giới toàn bộ chính đạo võ lâm là địch lý thương hải truy tìm chính là tiêu giao tự tại chỉ cần sự t ì n h không có quan hệ gì với nàng trên cơ bản sẽ không quản cho tới lý mặc sầu trương do nhi tự nhiên cẳng sẽ không phản đối trương vân tô quyết định sau đó trương vân tô lại phái người đi thông báo chú kiếm p ư ờ n g âu mại bằng nhanh nhất tốc độ chế tạo sáu đường huyện thiết liên dùng để giam cầm đặt phong y hề bất tận sáu người bình thường xích s ắ c khẳng định là không khóa lại được hư cảnh v õ giả nhưng huyền thiết liên lại có thể cứ như vậy ở mới tam thi nao thần đ a n luyện chế ra trước khi đến cũng không cần độc cô cầu bại luôn luôn nhìn xem đoạn phong đám người Quy huyền điệu tu ngày thủy này này chương con của Chương con của Chú việc tốc độ rất nhanh, cùng chế công còn chưa có địa lao, thủy lao cái này giam cầm địa phương, chương nhanh, thiết thành Phong hoa phương, đành phải ngươi. ngươi. vườn đường người sơn nàng nàng liền liên vân gái gái giam là là làm lao, lao tạo kiếm rồi. địa đem đem rất độ ở lại cách một đoạn thời gian liền bị phong bế huyện đạo cho nên huyền thiết liên dù cho không cách nào hoàn toàn hạn chế sáu người hành động bọn hắn nhưng cũng chạy không được đoạn phong cùng diêm lưu phong mặc dù thương thế hơi nhẹ nhưng bởi vì sáu đường huyền thiết liên hợp thành một thể một người đi ngoài ra năm người nhất định phải cùng đi theo lại sẽ phát ra đinh đinh đương đương âm thanh thì càng tăng lên chạy trốn độ khó cho nên ở bên trong ngắn hạn dùng sáu đường huyền thiết liên giam cầm đoạn phong bọn người đầy đủ rồi lại bởi vì doan thái chân chạy trốn thái cực nhất mạch căn bản uy hiếp chưa tiêu trừ trương vân tô liền để tất cả mọi người đem đến phong hoa sơn chân núi phía đông ở lại dù sao bên này chống không độc viện không ít hoàn toàn đầy đủ phân cho mọi người mà cứ như vậy ma giáo cao thủ đánh lén khả năng đi liền nhỏ đi rất nhiều căn cứ đã có tam thi nao thần đan phương pháp l u y ệ n chế cải tạo bước phát triển với tam thi nao thần đan phương pháp l u y ệ n chế đối với thân là cổ tiên tông c h â n truyền đệ từ tô thải vi tới nói cũng không phải là việc khó nhưng b ồ dưỡng thi trùng lại phải cần một khoảng thời gian mà trương vân tô đang luyện công sau khi thì là đem đoạn phong bọn người từng cái mang ra thẩm vấn hy vọng chờ đến biết ma giáo triệu hoàng thá tự nhiên là để cho ta thánh giáo nhất thống thiên hạ đây là đoạn phong cho đáp án cho tới ý gây bất tận diêm lưu phong lôi thần quách tiểu tiểu bốn người bị nói ra về sau đều là một bộ lãnh ngạo bộ dáng nửa chứ đều không nói lại hoặc là trực tiếp lắc đầu nói không biết đợi đến trương vân tô đem hỏa linh phi lệ ti đơn độc nói ra thẩm v ấ n lúc cái này tây vực mỹ nữ biểu đến mức hoàn toàn không giống lúc chiến đấu bốc lửa như vậy trái lại yên thị m ị hành cố ý lợi dụng trên người huyền thiết liên đem quần áo ma sắt thành nửa hở t r ạ thái lắc m ô n ó i chương trưởng môn muốn biết như vậy thánh giáo bí mật sao vậy thì tới gần chút nữa con a tới gần chút nữa ta sẽ nói cho nói thật ở cái thế giới này đụng phải một cái tóc đỏ mắt xanh mỹ nữ đối với trương vân tô xác thực có không ít lực hấp dẫn nhưng cũng vẹn vẹn như thế mà thôi cho nên đối mặt phi lệ t i rõ ràng quyến rũ trương vân tô cũng không có sinh khí càng không có xấu hổ mà là khẽ nhữ mày liền đi qua bắt lại phi lệ t i bím bóc đem hắn đầu kéo về phía sau đến ngẩng bá đạo nói nói đi phi lệ t i đầu tiên là một tiếng hư nhẹ tiếp lấy lại có thể lộ ra hưởng thụ tiếng r ê n gì bộ dáng kia quả thực thực cốt tiêu hồn trương vân tô vẫn như c ũ không hề bị lay động đ ờ i trước phương diện này nội dung hắn kiến thức hơn nhiều phi lệ ty loại này không chuyên nghiệp biểu hiện làm sao có thể giao động ý chí của hắn thấy trương vân tô sắc mặt vẫn như c ũ không thay đổi phi lệ ty liền biết không đ ù a chỉ có thể thay đổi sách lược ra vẻ lanh lợi mà nói giáo chủ tại sao phải triệu hoàn thánh ma phụ thân nói với người phía d ư ớ i pháp là muốn mượn chi đột phá đến phá hư cảnh giới sau đó thống nhất võ lâm bất quá ta người cho rằng giáo chủ là muốn mượn thánh ma phụ thân cơ hội chuyển đổi âm dương một lần nữa ngồi trở lại nam nhân đâu trương vân tô nghe xong n h ứ mày liền đẩy ra phi lệ ty cuối ả cùng trương vân tôi lại hỏi phi lệ ti ngươi nếu là nói cho ta rượu âm cùng sư phụ ta trương thanh liên bị giam ở bất chu phong địa phương nào ta có thể cân nhắc thả ngươi phi lệ ti lại nói bất chu phong cấm địa trung điệp chỗ cao chính là chúng ta bảy linh cũng không có quyền hạn đi lên ta lại thế nào biết rượu âm nhốt ở đâu bất quá ta làm sao không nghe nói sư phụ ngươi trương thanh liên cũng bị nhốt ở chúng ta bất chu phong trên trương vân tô nghe xong không khỏi nghi ngờ nói ngươi thật sự chưa từng nghe qua sư phụ ta trương thanh liên tin tức ta dám đối với thánh ma x i n thể s ắ c thực không nghe thấy qua bất kỳ tin tức liên quan tới trương thanh liên phi lệ ti cười nói nghe phi lệ ti nói như vậy trương vân tô không khỏi lộ ra vẻ trầm tư chẳng lẽ do a n thái t r â n mang đi trương thanh liên chuyện ma giáo những người khác cũng không biết trương vân tô cảm thấy trong này tất nhiên có cái gì quan trọng bí mật là chính mình không biết đáng tiếc hỏi lại phi lệ ti cũng không thể đạt được là nguyên nhân gì đem phi lệ ti đưa trở về cùng cái khác năm người khoa kỹ trương vân tô liền từ đọc cô cầu bại trong viện đi ra trương d o ă n nhi đang ở bên ngoài chờ lấy hắn vân tô ca ca có hỏi mẹ ta tin tức sao vừa thấy được trương v â n tô trương d o ă n nhi liền khẩn trương hỏi không có trương v â n tô n h í u mày lắc đầu mệt họp nói mấy cái này ma giáo người vậy mà đều không biết sư phụ bị doãn thái t r â n bắt đi sự tình thật sự là kỳ quái trương doãn nhi nghe xong không tự chủ được lộ ra vẻ thất vọng nói cũng không biết lương hiện tại ra sao doãn thái t r â n sau khi trở về có thể hay không giận chó đánh mèo nàng trương v â n tô an ủi yên tâm đi do nhi ta không phải đã nói sao sư phụ cùng doãn thái chân giữa quan hệ tương đối phức tạp sẽ không tổn thương sư phụ trương doãn nhi nghe xong nhịn không được nói vân tô ca ca ta luôn cảm thấy ngươi có chuyện gì giấu diếm ta nói cho ta được không mẹ ta cùng doãn thái chân giữa đến tột cùng là quan hệ như thế nào nghe trương doãn nhi hỏi như vậy trương vân tô không khỏi lộ ra xoắn suýt c h i sắc đến tột cùng muốn hay không đem chính mình suy đoán nói cho doãn nhi đây mặc dù loại kia khả năng rất lớn nhưng dù sao chỉ là suy đoán a hơn nữa chuyện này đối với doãn nhi ảnh hưởng quá lớn đang ở trương vân tô khó xử lúc lại không có chú ý tới ở sân nhỏ vách tường hơi nghiêng có một cái bóng người màu đen giống như quỷ mị đứng ở nơi đó nghe xong hai người lời nói nay bóng người màu đen rõ r ngay sau đó thừa dịp trương vân tô xa vào suy tư thời khắc này bóng người màu đen lập tức thoan đi ra dùng thế xét đánh không kịp bưng thai bắt trương d o a n nhi mấy cái trương vân tô phục hồi tinh thần lại trương d o a n nhi không chỉ bị đánh đối phương chế trụ huyện đạo đối phương một cái tay càng là nguy hiểm ở trương d o a n nhi trên đỉnh đầu rất hiển nhiên chỉ cần đối phương bàn tay chân nguyên một phun r a n g b ư vào dùng trương d o a n nhi tiên thiên tu vi đầu liền sẽ nổ tung d o a n nhi trương vân tô đầu tiên là phản xạ có điều kiện kêu lên ngay sau đó liền trừng mắt về phía người á o đen kia cắn răng quát d o a n thái chân không sai cái này bỗng nhiên xuất hiện cũng chế trụ trương d o a n nhi người chính là doanh do a n thái t r â n thương thế đã trong vòng mấy ngày này giữa tốt nguyên bản nàng lẹn vào phong hoa sơn là muốn bắt đi c h u n g lưu l tuyết cũng cứu ra ma giáo bị bắt sáu vị hư cảnh nhưng không nghĩ nghe được trương vân tô cùng trương d o a n nhi một phen đối thoại trong lòng sinh ra một cái để cho mình chấn động vô cùng suy nghĩ lúc này mới thay đổi kế hoạch mạng hội hiện thân bắt trương d o a n nhi d o a n thái t r â n căn bản không để ý trương vân tô mà tới dùng thanh lanh âm thanh hỏi trương d o a n nhi ngươi là trương thanh liên hải tử gọi là trương doãn nhi đúng thì sao còn chưa chờ trương vân tô nháy mắt ngăn cản trương doãn nhi liền tức giận cãi lại rồi doãn thái chân rõ ràng khẩ ngươi năm nay bao nhiêu tuổi ta dựa vào cái gì nói cho ngươi đối với bắt đi trương thanh liên d o a n thái chân trương doãn nhi rõ ràng có cực lớn hận ý không có một chút hợp tác ý không nói cho ta vậy thì tốt ta liền giết ngươi nói lời này lúc d o a n thái chân lại là nhìn về phía trương vân tô đồng thời nguy hiểm ở trương doãn nhi đỉnh đầu bàn tay bắt đầu hiện lên hát sắc qua mang đó là chân nguyên sắc phun ra nuốt vào đi ra biểu hiện giờ này khác này trương vân tô không lo được nhiều như vậy chỉ muốn bảo trụ trương doãn nhi tính mệnh lúc này hướng doãn thái chân quá to ngươi không thể giết nàng, nàng là con gái của ngươi q một chương bốn trăm mười lăm xấu xí mặt tạp dịch chương 415, xấu xí mặt tạp dịch trương vân tô một tiếng này hét lớn cũng không có vận chuyển chân khí cũng không phải là vô cùng v ă n g rội lại làm cho d o a n thái t r â n trương doãn nhi đều như là bên trong định thân thuật bình thường cứng lại ở đó bắt đầu từ trong sân nghe được động tính lách mình lại đây đọc cô cầu b ạ i cũng đột nhiên ngừng lại bước chân khi thật sự hét ra trong lòng suy đoán trương vân tô đồng dạng không bình tĩnh kỳ thật hắn cũng không rõ ràng d o a n thái t r â n là dạng gì tính cách cũng không cách nào chuẩn xác suy đoán ra d o a n thái chân khi biết trương doãn nhi là nữ nhi ruột thịt sau ý nghĩ cho nên hắn một tiếng này hét lớn thật ra là đang đánh cược cực d o a n thái t r â n có một người bình thường đối đãi con cái cái chủng loại kia tình cảm dù là cái này con cái là đột nhiên xuất hiện cho nên trương vân tô thấy doan thái t r â n sửng sốt liền muốn mạo hiểm ra tay đem trương doãn nhi từ trong tay giải cứu ra nhưng mà trương vân tô bất quá vừa mới có động tác doan thái t r â n liền phát ra cổ q u á i tiếng cười nói cổ q u á i là bởi vì trương vân tô chưa từng nghe một nữ t ử âm thanh cười đến sảng khoái như vậy cùng t h ố n g khoái thậm chí cuối cùng t h ố n g khoái đến sắp xỉ với điên cuồng ha ha ha ha liên cùng với này thông khoái đến điên cuồng tiếng cười doan thái chân cả người đều là run dậy cái này khiến trương vân tô lại không dám lộn xộn sợ d o a n thái t r â n một cái cảm xúc không ổn định trong lòng bàn tay chân nguyên liền phun ra nuốt vào đi ra đem trương doãn nhi đầu bạo chết trương doãn nhi rõ ràng hoàn toàn ngây người trong thời gian ngắn căn bản chưa tỉnh hồn lại cho nên trương vân tô cũng không cần trông t ậ y và phối hợp thoát khỏi d o a n thái t r â n khống chế làm d o a n thái t r â n cười đắp c ừ chỗ kia nguyên bản trong trẻo băng lanh âm thanh đều có chút biến dạng lúc lại đột nhiên đem khống chế trương doãn nhi đẩy hướng trương vân tô ngay sau đó hóa thành ba mươi sáu đạo bóng đen n ả y lên hướng về phương hướng khác nhau trong lòng vội vàng trương vân tô nhận lấy trương doãn nhi lại đi vừa nh đ ộ c cô cầu bại đuổi theo ở từng cái viện lạc cha xét một phen rất nhanh trở về hướng trương vân tô lắc đầu biểu thị không có phát giác doan thái chân tung tích trương vân tô không khỏi nữ h chặt lông mày hắn còn đánh giá thấp doan thái chân thực lực lại hoặc là nói đánh giá thấp giống như doan thái chân loại này hư cảnh lục trọng đỉnh cấp cao thủ thực lực suy nghĩ một chút hư cảnh lục trọng đã có khả năng đụng chạm đến phá hư cảnh giới là võ giả đệ nhất đại giai đoạn phạm võ đỉnh điểm sắp bước vào tiền võ giai đoạn so với bình thường võ giả tất nhiên nhiều hơn rất nhiều huyện dị chỗ mà doan thái chân có thể được xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ thực lực tất nhiên càng khủ làm trương vân tô phất tay giải khai trương doãn nhi h u y ệ t đạo về sau trương doãn nhi cuối cùng phục hồi tinh thần lại trước tiên trương doãn nhi liền tóm chặt lấy trương vân tô cổ tay gương mặt xinh đẹp tràn đầy bản g hoàng cùng bất tán hỏi vân tô ca ca nói cho ta vừa rồi ngươi là l ừ a gạt doãn thái t r â n có đúng hay không ta làm sao có thể là doãn thái t r â n nữ nhi đây sự tình phát triển đến một bước này trương vân tô cảm thấy đã không cần thiết đang gạt trương doãn nhi lúc này nhẹ nhàng thở dài nói doãn nhi mặc dù không có trực tiếp chứng cứ nhưng dựa theo tuổi của ngươi cùng lúc trước sư phụ cùng doãn thái chân quan hệ phỏng đoán doãn thái chân rất có thể chính là ngươi cha đ trương u y ệ t có khả văn g nhi tô ư đưa tay n hơi há mồm muốn đem trương doãn nhi đổi trở về an ủi vài câu cuối cùng vẫn không hề động hắn nghĩ có lẽ hiện tại để trương doãn nhi một người yên tĩnh một lát mới có thể tiếp thu vừa rồi hắn nói tới những lời kia cho tới trương doãn nhi an toàn trương v â n tô cũng không lo lắng doan thái chân đã mới vừa rồi không có tổn thương trương doãn nhi như vậy đằng sau khẳng định cũng sẽ không tổn thương so sánh lẫn nhau mà nói trương vân tô lo lắng hơn bị giam cầm ma giáo đoạn phong bọn người có thể hay không cho doan thái t r â n thả đi lại hoặc là trung ly tuyết có thể hay không bị bắt đi trước cùng đ ộ c cô cầu bại trở lại trong viện xác nhận đoạn phong bọn người còn đang tiếp lấy trương vân tô liền hướng phòng luyện công t i ế n đến bất kể là trước kia doan thái t r â n vẫn là về sau trương vân tô đ ộ c cô cầu bại đều không có chú ý tới ở những n à y tiền t i ê n trưởng lao ở lại đ ộ c viện phụ cận vẫn có cái diện mạo xấu xí tạp dịch ở nay tạp dịch ban đầu là ở quét sạch lá dụng mấy cái doan thái chân cùng trương vân t ô rằng có lúc nay tạp dịch giống như bị trốn ở địa phương không đáng chú ý rung động rung động phát run nhưng khi tất cả mọi người rời đi về sau nay tạp dịch lại là không có chút nào run lên nhìn xem trương vân tô chỗ đi địa phương trong hai mắt hiện lên một chút lánh mang liền mang theo cái t r ổ i vội vàng rời đi thái cực phái tạp dịch phân thành hai loại một loại là môn phái bên trong đệ tử trưởng lao thân thuộc làm nhiệm vụ phần lớn trọng yếu hơn giống như phòng ngăn nhiệm vụ bộ phận này môn nhân thân thuộc tạp dịch là cùng môn nhân bình thường ở tại trên núi một bộ phận khác thì là lúc trước đầu nhập vào quần hùng hội bị trương vân tô phế bỏ võ công nguyên đông tây cực môn bộ phận đệ tử cùng về sau chiêu mộ bộ phận phổ thông tạp dịch những người này thái cực phái cũng không thể cam đoan đối với môn phái trung thành cho nên phân công nhiệm vụ phần lớn không trọng yếu chỗ ở cũng sắp xếp ở chân núi k h i diện mạo xấu xí tạp dịch đệ tử đầu tiên là tại cái khác địa phương làm xong quét sạch việc về sau đợi đến trời tối mới cùng mặt khác tạp dịch cùng nhau xuống núi ở chân núi tạp dịch cuộc sống viện lạc ăn cơm bởi vì chỗ này tạp dịch viện lạc quản lý cũng không nghiêm ngặt cho nên sau khi ăn cơm tối xong diện mạo xấu xí tạp dịch liền chạy tới đại khái cảm thấy phong hoa sơn an toàn bây giờ phong hoa sơn dưới chân ở mấy người nhà hơn nữa nguyên bản liền ở lại đây thợ săn trong hai năm qua liền tạo thành mấy cái thôn lạc nhỏ nhỏ. xấu xí mặt tạp dịch đến trong đó một cái thôn xóm dùng không hay xảy ra quy luật gõ một vị thợ săn ra môn cửa phòng mở ra một vị thợ săn bộ dáng đại hán đem xấu xí mặt tạp dịch để trở ra cảnh giác nhìn chung quanh một chút lúc này mới đóng cửa lại đoàn thừa đây chính là ngươi lần thứ nhất chủ động tới nơi này tìm ta thế nhưng là đã có cái gì tin tức có giá trị đại hán trở ra vẫn ngồi trên ghế hướng về đứng ở trước mặt xấu xí mặt tạp dịch hỏi đương nhiên xấu xí mặt tạp dịch phát ra thanh âm khẳng hẳn chỉ sợ sẽ là trương vân tô đứng ở chỗ này cũng thiệt không nhận ra là lúc trước tam giang tiêu cục thiếu tiêu đầu đoàn thừa nói đi là tin tức gì đại hán hỏi đoàn thừa x à động trên mặt khó coi vết sẹo nói tin tức này rất trọng yếu ta nhất định phải nhìn thấy ngươi phía trên vị kia mới có thể nói đại hán khinh thường cười một tiếng nói thấy ta phía trên ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi chẳng qua là ưng chảo môn một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng dư nghiệt mà thôi có tư cách gì thảo luận đề cập với ta yêu cầu đối mặt đại hán cười nạo đoàn thừa không có một chút đặc biệt biểu cảm tựa hồ bây giờ dạng này ngôn ngữ nghệm ai đã không thể để cho hắn tâm tình chập trợ trờn bất quá hắn không nói tiếng nào dáng vẻ không thể nghi ngờ ghi rõ chính mình kiên trì thấy vậy đại hán ngứ mày đại ứ n lên mắt lộ ra hung quang mà nói, đoàn thừa, chẳng lẽ cho là ta không có cách nào mở miệng của ngươi. Đoàn thừa vẫn như cũ không rên tiếng. g lộ lẽ là mắt mà mở một thừa, ta thừa ra của cho cách có đ cậy cũ h á n trong tay phun trào c h â n khí đang chờ trừng phạt trước mặt cái này không biết tốt xấu ra hỏa một phen một cái bóng người màu trắng nhưng từ bờm trong đi ra ho nhẹ một tiếng ngăn chở đại h á n nhìn thấy này bóng người màu trắng đại h á n lập tức có chút sợ hai k h ô người n g nói tôn sứ n g à i s a o lại ra làm gì bóng người màu trắng không có phản ứng đại h á n trực tiếp nhìn về phía đoàn thừa nói ta chính là hắn người ở phía trên ngươi đến tột cùng nghe được cái gì quan trọng tin tức nói đi q u y một chương bốn trăm m ư ơ i sáu khốn khổ ở không tha chương bốn trăm m ư ơ i sáu khốn khổ ở không tha đoàn thừa nhìn về phía người á o trắng hỏi ngược lại vị này tôn sứ ở thánh giáo là thân phận gì bảy linh một trong tiêu dương người á o trắng thản nhiên nói tiêu dương sở dĩ nói cho đoàn thừa thân phận của mình là bởi vì hắn có lòng tin đem đoàn thừa tính mệnh hoàn toàn nắm giữ ở trong tay tùy thời lấy đi chớ nhìn hắn hiện tại thương thế chưa lành nhưng bên cạnh tu vi ở tiên thiên cảnh giới đại hắn nhưng như c ũ không dám chống lại m a y may, may. v ề phần tại sao bị thương sau như c ũ lưu tại phong hoa sơn dưới chân mà không đi cùng doãn thái chân tụ hợp tiêu dương có lo nghĩ của mình lần này doan thái t r â n xuất lĩnh mọi người tới phong hoa sơn cướp đoạt thiên âm tông dương nhiệt tổn thất nặng nề đem hữu hộ p h á p đoạn phong bọn người đều ham ở địa thủ tuyệt đối là đủ để kinh động bí cảnh trường lao trọng đại khuyết điểm trước đó hắn liền từng khuyên qua doan thái t r â n không muốn trực tiếp trên phong hoa sơn mà là bí mật lẻn vào bắt người có thể doan thái t r â n lại không nghe đ ầ u n à y nếu để bí cảnh trường l ó o biết đồng dạng có thể tăng lớn doan thái t r â n sai lầm nhưng chỉ bằng những này lại cũng không đủ để đem doan thái chân kéo xuống giáo chủ tri vị cho nên tiêu dương dấu ở phong hoa sơn dưới chân hy vọng đạt được một cái tốt hơn cơ hội bây giờ xem đoàn thừa nghe được tiêu dương tự giới thiệu sau xương sở hiển nhiên là không nghĩ tới trước mặt người lại là ma giáo bảy linh một t r ồ n g gần với giáo chủ hộ pháp tồn tại phục hồi tinh thần lại đoàn thừa liền cải biến trước đó thái độ lạnh lùng không người nói thì ra là dương linh tiền bối tiểu nhân trước đó chỗ mạo phạm xin hãy tha lỗi tiêu dương thoáng nhữ mày hơi không kiên nhẫn mà nói không muốn dài dòng mau nói đi ngươi đến tột u cùng nghe được tin tức gì đoàn thừa hơi chút do dự lại nói tiền bối để cho ta nghe ngóng cùng thiên âm tông dương nhiệt có liên quan tin tức ta đại khái có thể hiểu được lại không biết vì sao để cho ta nghe ngóng cùng doan giáo chủ có quan hệ tin tức đây tiêu dương hỏi lại tin tức của ngươi là cùng giáo chủ có liên quan vâng đoàn thừa gật đầu trên thực tế hôm nay tiểu nhân may mắn nhìn thấy doan giáo chủ một lần ừ ta liền biết nàng sẽ trở về phong hoa sơn tiêu dương đầu tiên là h ừ nhẹ một tiếng tiếp lấy nhân tiền nói ngươi ở trên phong hoa sơn nhìn thấy giáo chủ làm cái gì đoàn thừa lại nhắm mắt nói tiền bối còn chưa trả lời vấn đề của ta đây lần này tiêu dương cũng đối đoàn thừa cảm thấy khó chịu thư cảnh võ giả khí thế thoáng thả ra một chút lập tức đem đoàn thừa áp bách đến trực tiếp quỳ trên mặt đất liền ngay cả đại hàn kia đều ở một bên nơm n ớ lo sợ dù sao giống như trương vân tô cái kia tiên thiên thời kỳ liền có thể cùng hư cảnh so tài người thiên cổ hiếm thấy bất quá đoàn thừa dù cho bị áp bách đến quỷ trên mặt đất nhưng như cũng không có thuận theo tiêu dương ý tiêu dương thu lại khí thế những mày nói nói cho ngươi cũng không sao ta là phụng trong giáo bí cảnh trưởng lão chi mệnh giám sát giáo vụ mà giáo chủ thì là trọng điểm giám sát đối tượng a ngươi đại khái chưa nghe nói qua bí cảnh trưởng lão đi nói xong một câu cuối cùng tiêu dương nhìn bên cạnh đại hán lên mắt đại hán lập tức t ứ c thời nói ở ta thánh giáo trong bí cảnh trưởng lão quyền lợi còn đang giáo chủ phía trên nghe được câu này đoàn thừa một chút c h â m trước cảm thấy mình chỗ thám tính tin tức tựa hồ cũng chỉ có thể cho trước mắt dương linh liền hít sâu một cái nói hôm nay tiểu nhân ở trên phong hoa sơn quét dọn nhìn thấy tiếp theo đoàn thừa liền đem chứng kiến hết thẻ đều nói cho tiêu dương tiêu dương càng nghe càng hưng phấn chờ cuối cùng nghe xong vậy mà không nhịn được cười ha h a ha ha ha hà doan thái chân á doan thái chân chỉ sợ trong giáo tất cả mọi người không nghĩ tới ngươi vậy mà lại có một đứa con gái chứ c h ắ c không được lúc trước không cho ta cha tam giang huyện c h u y ệ n đây thì ra nơi này ẩn giấu đi ngươi lớn như thế một cái bí mật a khả khả một cái có hậu người vậy mà làm giáo chủ không biết bí cảnh các trưởng lao đã biết sẽ nghĩ như thế nào l ầ m b ầ m đến cuối cùng tiêu dương lại là nghiến răng nghiến lợi mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn nhớ ngày đó giáo chủ c h i vị vốn là vu thái hư nhưng chính là doan thái chân đột nhiên xuất hiện lợi dụng vu thái hư tình cảm hèn hạ cướp đi giáo chủ c h i vị ai có thể nghĩ như thế một cái hèn hạ người vậy mà tại thánh tử thời kỳ liền đã có sau đây là vi phạm thánh giáo mười xuất tử quy chắc chắn phải chết khốn khổ ở không tha thật vất vả dẹp loạn hạ trong lồng n ự c k u ấ y động phục hồi tinh thần lại tiêu dương liền híp mắt nhìn xem bên cạnh đại hán cùng đoàn t h a nói Việc này nhất đây là đoàn thừa cuối cùng suy nghĩ đem đoàn thừa cùng làm tâm phúc sử dụng đại hán đều giết chết diệt khẩu tiêu dương lúc này mới yên lòng lại doan thái t r â n có hậu nhân tin tức thật sự là quá là quan trọng cho nên hắn không nguyện ý tin tưởng bất cứ người nào bởi vì bất kỳ một chút chỗ sơ s u ấ t đều đem ảnh hưởng đến hắn vặn ngã doan thái t r â n kế hoạch mà một khi thất bại chờ đợi hắn chỉ có thể là tử vong trọng yếu nhất đây là duy nhất một lần để vu thái hư thoát khỏi bí cảnh ngồi lên giáo chủ tri vị cơ hội doan thái t r â n đại khái sẽ không biết đã có trong giáo người biết nàng có hậu đi lại hoặc là nàng hiện tại chính cái chỗ kia x o ắ n suýt chuyện này ư ta hiện tại liền đổi hồi giáo trong hướng về bí cảnh trưởng lão bẩm báo việc này như vậy ở doan thái chân trở lại bất chu phong lúc dù cho cứu ra đoạn phong bọn người. dù là đoạt được thiên â m tông dương nhiệt chờ đợi nàng cũng chỉ có thể là bí cảnh trưởng l a o bố trí xuống thiên la địa võng trong lòng nghĩ như vậy tiêu dương đầu tiên là đem đại hán cùng đoàn thừa mỹ thi d i ệ t tích sau đó liền ngay cả đ e m mang theo thương hướng tây bắc bất chu phong phương hướng đổi tây la quốc bất chu phong trương thanh liên đang ngồi ở trong động k á n h nhăn mày lấy đôi mi thanh tú n g ẩ n người mặc dù doan thái t r â n đã từng nói sẽ dùng tuyệt đối lực lượng để trương vân tô khuất phục nhưng nàng vẫn là lo lắng trương vân tô cùng trương doãn nhi an uy như hai bên thật sự là xảy ra chiến đấu ma giáo những người khác cũng không giống như doan thái chân cái t i ê lại bởi vì nàng lư Cửa ra đá mở ra âm thanh đến, trương h h a n t thanh liên g không, không nhịn được tới gần tới nắm lấy d o a n thái c h â n tay lo lắng hỏi doãn thái chân lại như là cứng nở đứng ở nơi đó khác nhau mặc dù doãn thái chân mũ rộng vành còn chưa lấy xuống nhưng lại có thể trông thấy nàng là đang ngó chừng bị trương thanh liên nắm lấy tay từ nàng đem trương thanh liên đưa đến bất chú phong vừa đến nay vẫn là trương thanh liên lần thứ nhất cùng nàng xảy ra và chạm ra thịt chú ý tới doan thái chân dị dạng trương thanh liên lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà n ắ m lấy doan thái chân cặp kia chính mình cũng hâm mộ tiêm tiêm t ố ô thủ lúc này liền muốn lung túng thả lỏng lại bị doan thái chân phản n ắ m lấy không chỉ như thế doan thái chân thậm chí một cái tay khác một tay lấy trương thanh liên eo thon ôm trên đầu mũ rộng b h à n h mình bị cương khí nhấc xuống đi cả người đều ép chặt trên người trương thanh liên một tấm l á n h diễm c h i cực mặt cũng gần như r á n ở trương thanh liên trên mặt trương thanh liên trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người nay vẫn là mấy năm trước hai người lại gặp nhau về sau doan thái chân lần thứ nhất dùng sức mạnh cùng nàng như thế thân cận m có thể như thế cường thế ôm nhau như cũ để nàng tâm h o à n g ý loạn rất nhanh trương thanh liên liền cùng doan thái chân nhìn mình chằm chằm sáng r ự c ánh mắt đối đầu lúc này doan thái chân dùng thanh lánh lại hiếm thấy thanh em ôn nu nói thanh liên trương doan nhi cái tên này là có ý gì nàng là nữ nhi của chúng ta có đúng hay không Quy yêu cầu Trương Thái Trân Trương Thái Trân Thái Trân Trương Thanh thân thể Thái Trân được Doan phản Doan phản Doan Liên cứng nghe Doan giáo. giáo. Bị ôm, là ắc, không có chút nào giả tạo thanh l i ê n ngươi biết không ta cho tới bây giờ không nghĩ tới mình còn có cái nữ nhi chưa từng có xa xỉ nghĩ tới thanh l i ê n tại sao mấy năm trước ta đi tam giang huyện mang đi ngươi thời điểm ngươi không nói đây đó là chúng ta nữ nhi ạ doan thái chân ôm chặt lấy trương thanh l i ê n kích động c h i cực nói ở trương thanh l i ê n trong ấn tượng bất kể lúc trước doan thật vẫn là hiện tại doan thái chân đều là lệnh như băng nếu như nhất định phải nói có khác nhau đó chính là lấy trước k i a cái là nam nhân mà trước mắt cái này để nàng tìm không thấy một chút nam nhân vết tích cho nên trương thanh liền chưa hề thấy doan thái chân giống bây giờ kích động như vậy qua chính là trước đây hai người tình cảm nhất hừng hực thời điểm cũng chưa thấy qua có lẽ đôi trước mắt người tới nói nắm giữ một đứa con gái mới là trước nay chưa từng có to lớn kinh hỷ chứ trong lòng nghĩ như vậy trương thanh liên lại dãy ruổi lấy đẩy ra d o a n thái chân không nhịn được c h ả y nước mắt nói ngươi để cho ta làm sao dám nói cho ngươi trước đây ngươi bỗng nhiên xuất hiện có lại bỗng nhiên mất tích ta thậm chí cũng không biết người thân phận thật sự chờ ta phát giác mang thai d o a n nhi thời điểm căn bản không biết ngươi người ở nơi nào để cho ta làm sao nói cho ngươi còn có ta dựa vào cái gì nói cho ngươi doãn nhi là ta sinh là ta ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn nói xong doan thái chân liếc nhìn trong sân động nói chỉnh đốn xuống đi ta mang ngươi rời đi bất chu phong doan thái chân trước một câu liền để trương thanh liên kinh nghi nghe được này sau một câu trương thanh liên càng là trong nháy mắt không t â m tư khóc kinh ngạc nhìn doan thái t r â n nói mang ta rời đi bất chu phong là ta bị người khác phát hiện sao doan thái t r â n nói ngươi không cần biết nhiều như vậy chỉ cần biết ta làm hết t h ể cũng là vì ngươi cũng vì doan nhi doan nhi a ta hảo hải tử mười sáu tuổi tiên thiên đại cao thủ ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào uy hiếp được nàng an toàn trương thanh liên biết bây giờ không phải là cùng doan thái t r â n so tại thời điểm lúc này thu thập mấy món quần áo lại mang theo bộ phận lường khô mấy cái đi ra ngoài bên ngoài thiết yếu phẩm liền cùng doan thái chân cùng nhau rời đi sơn động Chỗ này sơn động vốn là tiếp ư ơ n g đ ố b theo doan thái chân liền dẫn trương thanh liên ngồi vương chuẩn trực tiếp rời đi bất chu phòng mãi cho đến tây nam phương hướng m t mảnh núi rừng một cái sơn động phụ cận mới rơi xuống doan thái chân đem trương thanh liên đưa vào trong sân động ở chung quanh bố trí tốt nhất định phòng hộ biện pháp liền điểm chúng trương thanh liên huyện đạo sau đó nói xin lỗi ta biết ngươi có cơ hội nhất định sẽ rời đi ta cho nên tạm thời oan ức dưới trương thanh liên mặt lạnh lấy một câu không nói cho dù ai bị hạn chế tự do đều sẽ khó chịu dù là người này đánh lấy yêu lý do của mình từ sơn động đi ra doan thái chân lại về tới bất chu phong đầu tiên là ở trong giáo đối với một ít việc làm sắp xếp tiếp lấy liền tới đến giam giữ d i ệ u âm sơn động d i ệ u âm nguyên bản mặt mũi tràn đầy vẻ u s ầ u nhưng nhìn thấy doan thái chân vào đây vẫn không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười mỉm cười dễ cận bởi vì nàng nhìn ra được doan thái chân phong hoa sơn một nhóm cũng không thuận lợi nếu là như ý lời nói gặp lại nàng lúc liền hẳn là mang theo trung lý tuyết cùng đi rồi theo ta đi doan thái chân không cùng rượu âm nói nhảm trực tiếp hạ mệnh lệnh như nói bây giờ d i ợ u âm cuống họng cơ bản không phát ra được thanh âm nào lại không có nhạc khí nơi tay một thân âm công tương đương với phế đi hơn phân nửa hơn nữa doan thái chân lại dùng thủ pháp đặc biệt hạn chế nàng vận chuyển chân nguyên d i ợ u âm lúc này đồng đẳng với không biết võ công người bình thường đối với doan thái chân không có chút nào sức phản kháng d i ợ u âm không có vi phạm doan thái chân nói ý nàng biết nàng hiện tại duy nhất có khả năng đối với doan thái chân có dùng thế lực bắt ép chính là lấy cái chết bức bách nhưng một chiêu này tùy tiện không thể dùng làm giáo chủ mà lại là mười mấy năm qua đều dùng bàn tay sắt chính sách xử lý giáo vụ giáo chủ doan thái chân ở trong ma giáo m nhưng bình thường cũng không ai dám chất vấn quyết định của hắn hơn nữa trái hữu hộ pháp cùng bảy linh đều không ở doãn thái chân ở mang theo d i ệ u âm đi ra ngồi lên vương chuẩn rời đi bất chu p h o n g lúc vậy mà không có người nào hỏi một chút cứ như vậy để cho hai người vô cùng dễ dàng rời đi rồi mấy cái doãn thái chân lần nữa trở lại tây la quốc biên giới tây nam cái sơn động kia trương thanh liên cùng d i ệ u âm gặp nhau về sau đều rất kinh ngạc sự tồn tại của đối phương khác nhau chính là trương thanh liên rất nhanh liền đoán được rượu âm thân phận mà rượu âm tắc thì không biết trương thanh liên là ai cùng doãn thái chân xem ra đều là như thế một loại cổ quái quan hệ ban đêm ba người li trước đó lúc đến doan thái chân thuận tay đánh chỉ con mồi trương thanh liên phụ trách đồ nướng đem một con nướng xong chân thú đưa cho d i ệ u âm thấy d i ệ u âm lấy ra một sạch sẽ khăn tay mới bọc lấy chân thú đo lấy trương thanh liên không khỏi mỉm cười thầm nghĩ cái này d i ệ u âm xem ra quả nhiên là có bệnh tích sạch sẽ lại đem một cái khác nướng xong chân thú phân cho doan thái chân trương thanh liên lúc này mới nói d i ệ u âm tông chủ ta là vân tô sứ phụ d i ệ u âm kinh ngạc nhìn trương thanh liên l ư ớ c mắt cũng không đáp lại ở doan thái chân bên n g nàng không có bất kỳ vướng lòng đối với doan thái chân người bên cạnh cũng sẽ không có bất kỳ tín nhiệm trương thanh Ta biết, đệ tử của đệ ngày i hiện tại cùng với chiếu Nói rời đi, tới thật, không nghĩ cùng Vân Vân cũng Vân Tô, từ vân Tô cố. Nói thật, lúc trước ta Tô cố. lúc lúc về v sau ậ làm sao cũng không nghĩ tới vân Tô về sau vậy mà có t hôm ể làm ra nhiều như vậy lại sự. Ngay h lại vậy sự. sau doan thái t r â n tiếp tục mang theo hai người hướng tây nam phương hướng đi vượt qua đồng dạng rộng lớn rất nhiều ly giang thượng d ù cuối cùng đã tới vân quốc địa giới cuối cùng doan thái t r â n ở vân quốc cùng biết quốc chỗ giao giới trong núi lớn tìm một không sai sơn động dán xếp lại lúc này trương thanh liên cuối cùng không nhịn được hỏi doan thái chân ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì doan thái chân nói ta nói rồi bất kể ta làm cái gì cũng là vì ngươi cùng doãn nhi tốt chúng ta không cần ngươi làm cái gì t r ư ơ n g thanh liên cho mày bây giờ doãn thái t r â n để nàng cảm giác rất không an toàn doãn thái t r â n không có lại giải thích cái gì vẫn đi làm xem ra vậy mà giống như là chuẩn bị ở trong thâm sơn này ở lại một lúc lâu ở doãn thái t r â n rời đi bất chu phong bốn năm ngày về sau tiêu dương cuối cùng chạy về bất chu phong trước tiên tiêu dương liền hướng về người khác hỏi doãn d o thái t r â n trở lại chưa đạt được doãn thái t r â n vài ngày trước trở lại qua tin tức tiêu dương lập tức lông mày c a o chặt vội vàng chạy về giam giữ rượu âm sân động lại hướng về bảo vệ sơn động giáo chúng hỏi do một phen biết được mấy ngày trước doan thái chân mang theo rượu âm rời đi bất chu p h o n g tiêu dương không khỏi sắc mặt đại biến doan thái chân cử động thật sự là vượt quá dự liệu của hắn xem ra lại là ở biết mình có cái nữ nhi sau trước tiên về tới bất chu p h o n g đem rượu âm tiếp đi chẳng lẽ doan thái chân lại muốn phản giáo dù là vẫn muốn vặn nga doan thái chân tiêu dương cũng bị chính mình ý niệm này giật mình kêu lên thiên hạ đệ nhất đại giáo giáo chủ vậy mà muốn phản giáo này nói ra tuyệt đối không có người nguyện ý tin tưởng nhưng từ trước mắt đủ loại dấu hiệu đến xem loại sự tình này lại thật sự rất có thể xảy ra Quy m ộ trong c h đó một cái chính là quy định ma giáo mặc cho trên tả hữu hộ pháp cùng bài linh tại không có chiếu lệnh dưới tình huống hàng năm chỉ có thể đơn độc ra vào bí cảnh lần thứ ba kể từ đó tả hữu hộ pháp bảy linh liền không đến mức cùng bí cảnh trưởng lão liền thành một mạch cùng giá không giáo chủ quyền lợi đồng thời có hạn ra vào bí cảnh số lần cũng khiến cho giáo chủ không dám ở trong giáo vô pháp vô thiên tiêu dương năm nay một mực ở bên ngoài lần thứ ba ra vào bí cảnh cơ hội một lần đều không dùng qua từ bất chu phong đỉnh nhảy vào bí cảnh chỗ trong sân cốc một vị lao giả tóc hoa r â m rất mau ra hiện tại tiêu dương trước mặt cười nói tiêu dương tiểu tử ngươi năm nay làm sao vậy tết đến vậy mà không có giống như thường ngày tới bí cảnh sư phụ tiêu dương đối với lao giả đầu tiên là chắp tay túi đầu tiếp lấy liền nghiêm túc nói đệ tử này tới là có cực kỳ chuyện trọng đại hướng về bí cảnh trường lao b m báo chuyện gì doan giáo chủ rất có thể phản giáo rồi nghe tiêu dương nói như vậy lao giả không khỏi lập tức con mắt chừng đến trọng t r ị a phục hồi tinh thần lại lập mã nghiêm lệ cực đạo tiêu dương ta biết tiểu tử ngươi bởi vì vu thái hư sự tình bất mãn doan giáo chủ nhưng phản giáo sự tình cũng không thể nói lung tung lại nói hắn là giáo chủ làm sao có thể phản giáo bởi vì doan giáo chủ có một đứa con gái tiêu dương trầm dai nói nghe nói như thế lao giả triệt để ngơi dại tiêu dương không có tiếp tục nói với lao giả trực tiếp hướng về thánh ma động bên kia bay vọt mà đi đằng sau còn nghe được lão giả không thể tin thì thảo âm thanh làm sao có thể doan thái chân làm sao có thể có cái nữ nhi t h á n h g i á o tất cả mọi người biết một khi luyện tướng thánh ma tâm kinh luyện đến trình độ nhất định đều sẽ biến thành thân nữ nhi đồng thời cũng đã mất đi sinh đẻ năng lực là không thể nào có con cái tiêu dương đi tới thánh ma động bên cạnh nhìn thấy khoanh chân ngồi ở ngoài động vu thái hư không khỏi kích động nói thái hư ngươi có cơ hội đoạt hồi giáo chủ c h i vị rồi vu thái hư nhăn lại đôi mi thanh tú nghi ngờ nói có ý gì tiêu dương lại đã đợi không kịp nói đợi lát nữa ngươi sẽ biết nhanh đi bẩm báo bí cảnh trường lão đi liền nói ta có rất trọng đại sự tình muốn b ẩ m báo chỗ chức trách v u thái hư mặc dù rất hiếu kỳ tiêu dương muốn b ẩ m báo chuyện gì nhưng lại không thể không t r ư ớ c tiến vào thánh ma trong đ ậ u một lát sau đời trước giáo chủ long huyền vũ cùng v u thái hư cùng đi ra khỏi đến trong đ ậ u tiêu dương ngươi có chuyện gì b ẩ m báo long huyền vũ khe tao mày hỏi khởi bầm long giáo chủ chuyện là như thế này lúc này tiêu dương t r ư ớ c đem đoạn phong bọn người rơi vào địch thủ trách nhiệm giao cho doan thái chân nói tiếp đi ra thế nào ngoài ý muốn biết được trương doãn nhi là doan thái chân nữ nhi lại nói tiếp lại đem doan thái chân ở mấy ngày trước liền đem từ bất chu phong mang đi một chuyện nói ra trong lời nói mặc dù không có nói thẳng doãn thái chân phản giáo nhưng ý tứ kia lại rất rõ ràng mấy cái tiêu dương nói xong bất luận long huyền vũ vẫn là vu thái hư đều là một mặt khiếp sợ thậm chí miệng cũng không khỏi tự chủ mở ra l ã o đại thật vất vả phục hồi tinh thần lại long huyền vũ lập tức nghiêm khắc c h i cực nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu dương nói tiêu dương nếu ngươi mới lời nói có nửa câu giả tạo chính là tội chết ngươi nhưng có biết trọng đại như thế sự tình thuộc hạ sao dám nói bừa tiêu dương chắp tay túi đầu nói long huyền vũ hít một hơi thật sâu nói ngươi chờ đợi ở đây ta đi đem chuyện này cáo chi dịch giáo chủ vâng tiêu dương yêu cung đến thấp hơn trong mắt lại không nhịn được thoáng hiện vẻ hưng phấn mấy cái long huyền vũ bước vào thánh ma động vũ thái hư mới mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp phục hồi tinh thần lại nói tiêu dương ngươi gặp qua doan thái t r â n nữ nhi sao nàng lớn bao nhiêu là ai cùng doan thái t r â n sinh mặc kệ như thế nào doan thái t r â n một người là không cách nào sinh ra hải tử tiêu dương nói nữ hải nhi kêu gọi là trương doan nhi ước chừng mười lăm mười sáu tuổi ở không biết nàng là doan thái t r â n nữ nhi trước đó ta từng gặp mấy lần chỉ là khi đó cũng không chú ý bây giờ trở về nghĩ bộ g á ngược lại thật sự là cùng doan thái chân giống nhau đến mấy phần、chỗ. nói xong lời cuối cùng tiêu dương ngữ khí đã thành hư lệnh vu thái hư lại lẩm bẩm nói mười lăm mười sáu tuổi như vậy nói cách khác doan thái t r â n là ở thánh tử thời kỳ liền có người con gái này hắn vậy mà thành một cái phụ thân nói xong lời cuối cùng vu thái hư khỏe miệng lộ ra không hiểu mỉm cười giống như là hâm mộ lại giống là vui vẻ chúc phúc tiêu dương thấy được rất không biết c a o mày nói thái hư hiện tại ngươi còn không có nhìn ra doan thái t r â n l ạ i như thế nào hèn hạ sao không chỉ lợi dụng tình cảm của ngươi đoạt được giáo chủ tri vị còn trong bóng tối làm trái giáo quy bây giờ càng là làm g i phản giáo cử chỉ doan thái chân giáo chủ c h i vị là ngồi phải không bây giờ trong giáo thánh tử tu vi cũng không đến hư cảnh dựa theo giáo quy ngươi là thích hợp nhất đảm nhiệm giáo chủ nhân tuyển cho nên bất kể là trước kia hay là hiện tại doan thái chân đều là ngươi địch nhân lớn nhất không ngươi sai rồi nghe tiêu dương nói xong vũ thái hư chỉ là trở về một câu như vậy liền không nói gì nữa chờ một lúc long huyền vũ lần nữa từ thánh ma trong động đi ra mà lần này cùng bọn họ đi ra tới lại là một vị lao hầu khi nhìn đến vị lao hầu này trong nháy mắt tiêu dương không khỏi có chút lay động thần hắn đoán ra lão hầu này đại khái chính là đời trước nữa giáo chủ dịch thiên cốc nhưng lại không nghĩ tới dịch thiên cốc sẽ là như thế một bộ xấu xí bộ dáng bất kể là doan thái chân vũ thái hương lại hoặc là đã lui mặc cho tuổi tác đạt tới bảy mươi tuổi long huyền vũ vẫn là thần công còn chưa đại thành tư thiên dạ mấy cái thánh tử cho dù biết những người này trước đó đều là nam nhi có thể bày tỏ mặt xem ra lại tất cả đều là tuyệt mỹ nữ tử bộ dáng cho nên tiềm thức tiêu dương liền cho rằng dịch thiên cốc vị này đời trước nữa giáo chủ cho dù lại lão cũng nên là vì khuôn mặt đẹp lao phụ nhân nhưng trước mắt lão ầ u tóc trắng p h không nói còn nếp nhăn đời mặt nhăn thành một đám thân hình cũng còn xuống răng cũng tựa hồ rơi sạch khi mắt giống như là lúc nào cũng có thể sẽ chết mất thực sự cùng tiêu dương trong tưởng tượng khuôn mặt đẹp lao phụ nhân cách biệt quá xa hơn nữa tiêu dương cũng nghĩ không thông một kẻ hấp hối sắp chết làm sao có thể là một đám bí cảnh trưởng lao chủ đây chỉ dựa vào nàng là đời trước nữa giáo chủ sao ngay tại tiêu dương lay động t h ầ n lúc lao ẩu lại mở ra hít mắt lộ ra một vòng cực kỳ làm người kinh hãi tinh quang để tiêu dương giống như lập tức rơi vào hầm băng trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại giật cả mình phục một tiếng quỷ xuống đất lên lê bài nói đời này thánh giáo dương linh tiêu dương bãi kiến dịch giáo chủ ngươi nói doan thái t r â n ở mấy ngày trước đó mang đi thiên âm tông tông chủ t ú i đầu tiêu dương nghe được so trong tưởng tượng còn khó hơn nghe rất nhiều lần thanh âm k h ẳ n g hạn mặc dù không biết dịch thiên cốc tại sao quan tâm nhất là cái này nhưng tiêu dương như cũ thành thật trả lời nói vâng đồng thời doan thái t r â n không có nói cho bất luận kẻ nào tại sao mang đi d i ệ u âm lại đi nơi nào nói xong tiêu dương liền nghe không được thanh âm lại cảm giác nhiệt độ chúng quanh giống như hàng đến thấp hơn bầu không khí cũng kiểm chế c h i cực từ khi tiêu dương thăng cấp hư cảnh đến nay còn chưa bao giờ có như thế đẻ nén trải nghiệm chính là doan thái chân thậm chí long huyền vũ cũng không thể cho hắn tạo thành lớn như thế áp bách Cái như à y k i Tiêu ế n d ơ n không khỏi run sợ, đồng g khỏi sợ, thế ờ i thiên vi cũng càng thêm kích động, xem ra, dịch thiên cốc động, trong truyền là thêm tu thật t h xem ra, u sự y t trọng hư cảnh lục trọng đại viên đại muốn ã n Như thế, m xử phạt doan thái chân thì càng dễ dàng ngay tại tiêu dương có chút không kiên trì nổi lúc lần nữa nghe được kia khàn khàn khó nghe âm thanh vũ thái hương hiện tại lên giáo chủ c h i vị từ ngươi kế nhiệm trở lại trong giáo ngươi chuyện thứ nhất chính là lập tức phái người thông báo bí tông nói doan thái chân đã p h a hàn giáo bí tông như muốn đặt thành mục đích của bọn hắn phải cùng chúng ta tiếp tục hợp tác dịch thiên cốc nói tới lời nói này thực sự quá mức đột nhiên vu thái hư ở bên cạnh xứng sở mới phản ứng được lập tức chắp tay không người nói tuân mệnh phục hồi lúc vu thái hư v ì không thể tuyệt nhữ lại đôi mi thanh tú tiêu dương lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn sự tình quả nhiên giống như hắn sở liệu nghĩ cái kia vu thái hư thu hoạch được bí cảnh trưởng lao ủng hộ kế nhiệm giáo chủ tri vị rồi dịch thiên cốc lại hướng về bên cạnh long huyền vũ nói không phải nói thái cực phái còn có một cái có thể sẽ thánh ma âm thiên âm tông dư n g h ĩ sao huyền vũ người cái này triệu tập trong cốc tất cả trường lão chuẩn bị một phen mau Vân c ma vũ vũ vâng long huyền vũ vu n c n thái hư cùng nhau hẳn là tiêu dương ở một bên nhìn xem càng thêm xác định nhìn như sắp chết dịch thiên cốc như cũng một mực nắm giữ lấy ma giáo cao nhất quyền lợi ngay sau đó dịch thiên cốc trở về thánh ma trong động long huyền vũ triệu tập trong cốc chúng phổ thông trường lão vu thái hư tắt thì theo tiêu dương đi ra cốc trong kế nhiệm giáo chủ tri vị cũng xử lý tương quan công việc mặc dù dịch thiên cốc bọn người gần như nhận định doãn thái c h â n phản giáo sự tình nhưng chuyện này đối với t h a n h giáo ảnh hưởng thật sự là quá lớn hơn nữa đoạn phong bọn người sáu người đều rơi vào đối thủ tả hộ pháp vệ đình âm linh âm m ị cũng không biết tung tích trong giáo sự vật cũng không tốt xử lý nếu không phải còn có long huyền vũ chờ thêm một đời thánh giáo trong giáo cao tầng ra mặt bảo đảm chỉ dựa vào đã biến mất đang giáo chúng trước mặt mười mấy năm vu thái hư cùng tiêu đại pháp vốn không khả năng để giáo chúng tin phục đương nhiên phái người liên hệ bí tông chuyện có tiêu dương ra mặt liền có thể làm được cho tới vũ thái hư kế nhiệm giáo chủ chi vị mấy cái đến tiếp sau công việc chỉ có thể chậm d ạ i xử lý long huyền vũ nhiệm vụ tắt thì đơn giản hơn nhiều bởi vì bí cảnh bên trong phổ thông trưởng lão bình thường trừ thanh tu đều không có việc gì làm triệu tập lại bất quá một tiếng hiệu lệnh mà thôi vũ thái hư tiêu dương rời đi bí cảnh không nhiều lắm một lát long huyền vũ liền dẫn một đám phổ thông trưởng lão đi theo từ bí cảnh trong đi ra rồi bây giờ bí cảnh trong phổ thông trưởng lão nói nhiều không nhiều nói ít không ít khoảng chừng mười lăm người tính cả long huyền vũ chính là mười sáu vị hư cảnh cao thủ nay trong những người này tu vi thấp nhất cũng là hư cảnh tứ trọng trên thực tế tuyệt đều đại bộ phận ở lúc này vũ thái hư tiêu dương đã đem ở trong giáo mười hai thánh sứ cùng bảy mươi sáu tinh chủ mấy cái trong giáo cốt cán đều triệu tập long huyền vũ vừa vặn ra mặt bảo đảm tuyên bố doan thai chân khả năng phản giáo vũ thái hư tạm thay giáo chủ tri vị sự tỉnh dù là long huyền vũ làm đời trước giáo chủ dư duy còn đang ma giáo những này cốt c ả n đang nghe doan t h á i chân khả năng phản giáo sau vẫn không khỏi một mảnh xôn xao nói đùa d o a n giáo chủ làm sao có thể phản giáo đây d o a n giáo chủ tại sao phải phản giáo ạ tạ cứu hộ pháp còn có bảy linh trong mặt khác sáu linh đây trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm dù sao ta là không tin d o a n giáo chủ sẽ phản giáo đúng vậy a long giáo chủ cũng nên cho chúng ta một lời giải thích chứ hiển nhiên dù cho là long huyền vũ ra mặt cũng không thể để tất cả trong giáo cốt cắn đều t í n phục dù sao doan thái chân phản giáo sự tình thật sự là quá mức không thể tưởng tượng húng hồ ma giáo làm thống lĩnh một nước môn phái thế lực quyền lợi cơ cấu cũng là một đời người mới thay người cũ doan thái chân kế nhiệm mười mấy năm qua mặc dù dùng bàn tay sát thủ đoạn xử lý giáo vụ nhưng ở cường giả vi tôn ma giáo lại rất được nhân tâm cũng nắm giữ không ít tâm tư bụng cho nên không ít trong giáo cốt c á n cũng không tin doan thái chân phản giáo chuyện yêu cầu cho một cái thuyết pháp mặc dù giáo chúng phản ứng có chút vượt quá long huyền vũ đoạn trước nhưng nàng cũng không có chuẩn bị ở đây thật lãng phí thời gian đối nàng mà nói chỉ cần ra mặt bảo đảm khiến cái này trong giáo cốt c á n đừng bởi vì hoài nghi tiêu dương vu thái hư hai người mà lên nội chiến là tốt rồi vũ thái hư tiêu dương ta nhận dịch giáo chủ chi mệnh nhất định phải nhanh chạy tới vân quốc này trong giáo chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi xử lý long huyền vũ nói nói xong long huyền vũ liền dẫn mười lăm vị hư cảnh cao thủ rời đi bất t r u p h ò n g tiến về vân quốc phong hoa sơn chân núi phía đông ở tô thải vi đại n u nhị n u hồ hân ở sân nhỏ trong phòng khách trương vân tô từ tô thải vi trong tay tiếp nhận một cái hộp ngọc mở ra liền nhìn thấy bên trong có sáu viên trứng bồ câu lớn nhỏ màu đen nhánh thuốc viên trương vân tô cầm lấy một viên tò mò nhìn một chút nói đây chính là thất di nương nghiên chế mới tam thi nao thần đan tô thải vi cười nói chính xác mà nói hẳn là xưng là thất trùng nao thần đan ban đầu tam thi nao thần đan là từ ba loại thi trùng luyện thành cổ mà vì phòng ngừa hư cảnh thể nội chân nguyên đối với thi trùng tạo thành tổn thương ta lại mới luyện bốn loại cổ trùng gia nhập trong đó bảy trùng lẫn nhau t h ố n vệ cuối cùng được đến n à y trong nội đan d i ậ t cổ trương vân tô đem thất trùng não thần đan đối với ánh sáng chỗ vừa chiếu quả nhiên phát giác dược sắt trong mơ hồ trông thấy một cái côn trùng t á i bóng so sánh đây chính là bảy loại cổ trùng luyện ra cuối cùng d i ậ t cổ vậy cái này thất trùng não thần đan uy lực thế nào trương vân tô hỏi tô thả i vi nói mặc dù ta không có tìm người thử qua nhưng xem chừng hẳn là đủ để cho hư cảnh tứ ngũ trọng cao thủ túi đầu nghe lệnh trương vân tô nghe xong ánh mắt sáng lên nói cái n à y đầy đủ Ta c á i này đi tìm ma giáo những người kia thử một chút đang khi nói chuyện trương vân tô cẩn thận đem trong tay thuốc viên thả lại t r o n g h ộ c ngọc hắn biết thất trùng não thần đan bên ngoài đẩy tầm kia r ợ c s ắ c một khi vỡ vụn bên trong cổ liền sẽ xuống tới nếu như là ở bên trong nhân thể liền sẽ ký sinh xuống tới còn nếu là ở bên ngoài dần dần sợ sẽ muốn tổn thương tô thải vi lại lấy ra một đỏ một trắng hai cái bình xứ nhỏ đưa cho trương vân tô nói này bình đỏ bên trong chứa chính là lâm thời tính g i ả i dược ngươi lại nhớ kỹ hư cảnh võ giả tại phục dụng thất trùng não thần đan sau sẽ lập tức phát tác cũng ở trên trán hiện ra một vết đen đau đến không muốn sống lúc này để ăn vào một cái lâm thời giải dượng liền có thể cam đoan ba tháng sẽ không phát tác sau ba tháng nếu như không tiếp tục phục d ụ n giải g dượng thất trùng não thần đan phát tác hát tuyến liền sẽ lan tràn toàn bộ đầu khiến cho đầu lâu nổ tung bình trắng trong thì là chân chính giải dượng phục d ụ n g một viên liền có thể triệt để giết chết thể nội cổ trùng từ đây lại không nhận thất trùng não thần đan t r ả tấn nói ra cuối cùng tô t h ả i vi đã là một mặt nghiêm túc vẻ mặt thất trùng não thần đan luyện chế nghiêm trọng làm trái cổ tiên tông môn uy càng không phù hợp cổ tiên tông luôn luôn đối môn nhân đệ tử giáo dục cho nên tô thảy vi mới trịnh trọng như vậy cáo chi trương vấn tô hết t h y chính là hy vọng trương vân tô có thể thận trọng sử dụng thất trùng nào thần đan hiểu n h ữ này g n trương vân tô cũng là trịnh trọng gật đầu một cái nói thất di nương yên tâm đi ta sẽ thích đáng sử dụng nó nói xong trương vân tô tiếp nhận hai cái bình s ứ nhỏ rời đi tô thải vi sân nhỏ đi tới độc cô cầu bại chỗ ở sân nhỏ cùng độc cô cầu bại lên tiếng chào trương vân tô liền đem y l ỉ bất tận từ giam giữ trong phòng nhắc tới một cái đơn độc trong phòng hắn cũng không nói thêm cái gì trực tiếp nặn ra y h ỉ bất tận miệng lấy ra một cái thất trùng nào thần đan nhét vào trong miệng lại ở phía sau gánh vô một cái vận chuyển chân nguyên bách mất xuống q một trương 420, hàng trương vân tận, tận lập tức khẩn trương lên ngửa đầu chừng mắt trương vân tô nói ngươi cho ta ăn chính là cái gì thất trùng não thần đan trương vân tô khẽ mỉm cười nói thất trùng não thần đan y bất tận lộ ra vẻ nghĩ hoặc dùng kiến thức của hắn chi còn bác cũng chưa từng từng nghe nói loại đan dược này lúc này hư lạnh nói thế nào muốn dùng độc dược bước ta khuất phục sao mơ tưởng trương vân tô vây quanh y bất tận chậm rãi đi lại vừa chờ đợi cổ chúng phát tác vừa nói không hổ là ma giáo phong l i n h a lại có thể lập tức liền đoán được mục đích của ta rồi bất quá có một chút ngươi lại đoán sai ngươi trốn nuốt vào cũng không phải cái gì đ ộ c dược mà là thần đan giả thần giả quỷ y dìa bất tận mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường khe nói trương vân tô chính là ta chết cũng sẽ không hướng về ngươi khuất phục chết tính là gì đáng sợ là sống không bằng chết trương vân tô k h ẽ cười nói lấy tay đoạn bức bách địch nhân khuất phục sự tình trương vân tô không phải lần đầu tiên làm lúc trước hắn lợi dụng dọc đường phân cân thác cốt thủ dọa đến đông tây cực môn hai đại chân truyền đệ tử ngoan ngoan phối hợp bây giờ đối tượng mặc dù đổi thành hư cảnh nhưng hắn nói lên bức bách tới cũng không sinh sơ trương vân tô nói xong y hê bất tận x ì một tiếng khinh miệt đang chờ lần nữa c h à o phúng lại đột nhiên cảm giác một hồi đau đớn kịch liệt bay thẳng c h á n y hê bất tận hành tẩu giang hồ nhiều năm trải qua phong phú lại không thiếu khuyết ma giáo người n g o a n lệ tâm trí xem như tương đương cứng cỏi nhưng cũng chưa hề trải nghiệm qua kịch liệt như thế đau đớn quả thực tựa như có từng cái côn trùng ở gặm nuốt hắn tùy não đau thấu tim gan a y hê bất tận cảm thấy mình trừ đau đớn tựa hồ cái gì cũng không cảm giác được hết lần này tới lần khác còn hôn mê không vừa mắt khống chế không nổi nắm lấy đầu ở trên quần qu đã không có một chút hư cảnh võ dàng ngạo khí vẹn vẹn như thế thì cũng thôi đi hết lần này tới lần khác trương vân tô còn ở bên cạnh giảng giải nổi lên thất trùng não thần đan hiệu quả nay thất trùng não thần đan chính là áp dụng bảy loại cổ trùng luyện chế mà thành an h ắ n người sẽ cảm thấy giống như có vô số côn trùng gặm nuốt đầu góc của mình thậm chí toàn thân cốt tủy đau đến không muốn sống nếu như không có giải dược sẽ liên tiếp đau trước bảy ngày bảy đêm đồng thời cảm giác đau đớn càng ngày càng mãnh liệt cho đến bảy ngày sau đó người không giống người quỷ không giống quỷ mới có thể bạo thể mà chết càng khủng bố hơn chính là c ù nói g ngươi sẽ dần dần đánh mất, chí, liền tự sát cũng không thể làm được. Cho nên, 7 ngày thời gian ngươi với đớn tiếp liền thời đau đánh được. nay dần dần thần nên, tục, mất tự sát thể chí, Cho sẽ làm thể nhận đầy đủ cảm nhận được cảm c á gì gọi là sống không bằng chết. Hổ, ngươi thật sự có dũng Nói là sự sát sao? khí chết. Hú hổ, thật có tự xong lời cuối cùng trương vân tô liền phảng phất một giống ác ma mặt mỉm cười mà nhìn xem y l g h y bất tận tựa hồ liếc mắt một cái thấy ngay y l g h y bất tận đ ấ y lòng nhu nhược mặc dù chỉ là một lúc nhưng y l g h y bất tận đã là tóc thai bù sù hai mắt đỏ bừng chật vật không chịu nổi rồi cảm giác được chính mình thần trí tựa hồ thật sự ở một chút xíu với trong đau đớn mất phương hướng y r i a bất tận sợ hai trong lòng cảm thấy bị phóng đại lớn nhất cuối cùng không chịu nổi uỷ s á t ở trương vân tô bên chân ngưỡng đeo dê nói giải dược cho ta giải dược trương vân tô hơi phụ t h ầ n nói thế nào không phải mới vừa còn nói chết cũng sẽ không hướng về ta khuất phục sao hiện tại đổi chủ ý rồi nghe thấy lời này y r i a bất tận cuối cùng một đạo tâm linh phòng tuyến cũng bị đánh trúng vỡ nát một đại nam nhân vậy mà không n h ị được đều thảm chảy lên nước mắt đến túi đầu xuống nước nợ nói ta sai rồi ta nguyện ý phục tùng cái này đúng nha trương vân tô cao hứng nói nói n ó Hán tháng trong ngực lấy ra ngực dược lấy màu đỏ p ẩ m một hạt màu đổ đỏ ra hạt tiểu thuốc i v n không cho đi ba n tâm ngươi thể 3 tháng, không phát tác. tháng 3 kỳ h phát Tháng ô n g tác. k hạn vừa đến nếu là không lần nữa phục d ụ n giải g dược vẫn là sẽ trải qua bảy ngày sống không bằng chết trả tấn cuối cùng bạo thể mà chết y đi bất tận ngầm đầu lên đối với trương vân tô trong tay màu đỏ tiểu thuốc viên lộ ra cực độ khát vọng vẻ mặt lại bởi vì đau đớn kịch liệt căn bản không có dư lực bất đoạn cũng bởi vậy lộ ra càng thêm thống khổ cầm t r o n g tay m à u đầu ỏ t i lên thấy trương vân tô chính diện không biểu cảm nhìn xem chính mình y thì hay bất tận không khỏi lộ ra một chút đám c h lên, t hơi hơi do dự liền chắp tay bài nói thuộc hạ tham kiến trưởng môn ngươi muốn các ngươi có khả năng giúp ta phản kích ma giáo chờ ta thái cực phái cùng ma giáo ở giữa chuyện hoàn tất về sau tự sẽ trả lại ngươi tự do nghe thấy lời này y r i a bất tận đầu tiên là kinh ngạc tiếp lấy nhưng lại là lộ ra đáng chắc dáng tươi cười nói thuộc hạ sẽ làm tận tâm tận lực trợ giúp trưởng môn h i ệ n nhiên y r i a bất tận cũng không tin tưởng trương vân tô lời nói cho rằng là dấu người trương vân tô cũng lời cùng y r i a bất tận giải thích thêm nói thẳng tốt hiện tại ta hỏi ngươi mấy món chuyện ngươi phải thành thật trả lời trưởng môn xin hỏi thuộc hạ tuyệt không dám có nửa câu nói n g a ma giáo các ngươi bí cảnh trưởng lão có bao nhiêu người thực lực thế nào c lúc này y bất tận liền đem ma giáo bí cảnh trưởng lão cùng phổ thông trưởng lao khác nhau đại khái nói với trương vân tôi rồi thánh ma động bí mật liên quan đến trong đó cũng tránh không được bị y bất tận nói ra cuối cùng y bất tận nói mặc dù ta xen ma giáo hư cảnh cao thủ rất nhiều nhưng ta muốn như chỉ là vì giải cứu chúng ta cùng bắt đi cái kia thiên âm tông đệ tử còn không cần xuất động bí cảnh trường lão chỉ doan thái chân một người liền đầy đủ rồi trương vân t ô nghe xong ngứa mày biết y h i bất tận nói đến rất đúng trọng tâm trên thực tế doan thái chân đã tới qua một lần rồi nhưng kỳ quái là từ ngày đó biết được trương doãn nhi là có thể là nàng nữ nhi về sau doan thái chân liền rốt cuộc không có xuất hiện qua để trương vân t ô không thể lý giải lại nghĩ tới bị doan thái chân bắt đi trương thanh liên trương vân t ô hỏi ngươi có thể từng ở ma giáo từng nghe nói sư phụ ta trương thanh liên tin tức ước chừng ở bốn năm trước nàng bị doan thái chân bắt đi y h i bất tận một mặt mờ mịt nói không có à thuộc hạ chưa từng nghe qua trương thanh liên người này nghe thấy cùng hỏa linh phi lệ thi đồng dạng trả lời trương vân tô liền biết ma giáo những người khác xác thực không biết doan thái chân bắt đi trương thanh l i ê n như vậy doan thái chân tại sao phải giấu giếm việc này đây đông nhiên trương vân tô trong óc sáng lên nghĩ đến một loại nào đó khả năng lúc này h í p mắt hỏi ở ma giáo nếu là giáo chủ đã có thê tử cùng con cái làm sao bây giờ không có khả năng y gây bất tận phản ứng rất kịch liệt các đời giáo chủ đều là tu luyện thánh ma tâm kinh có thành tựu người âm dương đến đạo đã không có sinh đẻ năng lực căn bản không có khả năng có con cái ngoài ra đừng nói giáo chủ có con cái chính là cùng người khác đã có quan hệ vợ chồng đều là vi phạm mười x u ấ t từ q u y khốn khổ ở không tha q một chương bốn trăm hai mươi mốt hợp tác chương bốn trăm hai mươi mốt hợp tác nghe y y bất tận nói xong trương vân tô cảm thấy có loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác trước kia không ít hoang mang đều đã có đáp án ví dụ như lúc trước doan thái chân tại sao vô thanh vô tức bắt đi trương thanh liên ma giáo những người khác tại sao không biết trương thanh liên cùng doan thái chân quan hệ lại ví dụ như mấy ngày trước đây doan thái chân biết được trương doãn nhi là mình nữ nhi về sau vì sao không tiếp tục tới giải cứu đoạn phong bọn người chờ chút nghĩ tới đây trương vân tô lộ ra nụ cười cổ quái đối với y rìa bất tận nói nói cho ngươi một tin tức tốt doan thái t r â n có một đứa con gái nghe thấy lời này y rìa bất tận lập tức n g ư ơ dại nhưng nhìn thấy trương vân tô ác ma kia giống như dáng tươi cười y rìa bất tận lại trong nháy mắt đoán được trương vân tô đại khá ý nghĩ đem doan thái t r â n có hậu vi phạm ma giáo m ộ ư ơ i xuất từ quy tin tức truyền đi ly dán doan thái t r â n cùng ma giáo đem y rìa bất tận lưu ở trong gian phong bọc này trương vân tô lại theo thứ tự đem đoạn phong bọn người nói ra dùng thất trùng não thần đan bức bách h à phục cùng kim dung thế giới võ hiệp trong minh giáo khác nhau thế giới này ma giáo ở nhân tâm lực ngưng tụ trên chỉ là mạnh hơn nhật nguyệt thần giáo một chút mà thôi nhưng còn chưa có loại kia có thể mê hoặc nhân tâm giáo nghĩa để tất cả trong giáo đều thể sống chết đi theo không phản không nhiều bởi vậy hao phí một chút thời gian trương vân tô liền lợi dụng thất trùng não thần đan để đoạn phong mấy cái sáu vị ma giáo hư cảnh đều tạm thời khuất phục mặc dù như thế trương vân tô cũng không có đem sáu người trên người huyền thiết liên giải khai bởi vì sáu người còn thiếu một đạo nhập đội đạo này nhập đội cũng không cần sáu người chính mình đi làm chỉ cần ở thời cơ đến lúc trương vân tô đưa đến sáu người trước mặt là đủ lại qua hai ngày một cái ngoài ý liệu người xuất hiện ở trương vân tô trước mặt doan thái t r â n nhìn xem trước mặt người mặc một bộ đấu đồng màu đen chỉ lộ ra đôi môi thật mỏng cùng nhọn cái cầm doan thái t r â n trương vân tô không khỏi kinh ngạc lên tiếng vừa mới ăn xong điểm tâm hắn chính ở trên luyện võ tràng luyện công doan thái t r â n liền hóa thành một đạo tản ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn mà lúc trước hắn vậy mà không có chút nào cảm thấy được doan thái t r â n tiềm phục tại phụ cận cái này khiến trương vân tô mồ hôi lạnh lửa ra đồng thời cũng tiến một bước nhận thức được hư cảnh nhất trọng cùng hư cảnh lục trọng tranh lệ trương vân tô ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch doan thái giao dịch gì trương vân tô khen tao mày hỏi để ngươi trong tay cái kia thiên âm tông đệ tử giúp ta triệu hoàn thánh ma phụ thân ta giúp ngươi giải quyết thành giáo địch nhân doan thái t r â n mà nói rất đơn giản cũng rất trực tiếp trương vân tô nghe xong lời này không khỏi lông mày n í u lại càng xác định trong lòng những cái kia suy đoán nói doan giáo chủ ta không có đoán sai ngươi bây giờ cũng là ma giáo địch nhân chứ từ đâu tới giúp ta giải quyết ma giáo địch đến giải thích doan thái t r â n nói ma giáo bi cảnh trưởng lão cùng ta mục đích giống nhau đó chính là triệu hoàn thánh ma phụ thân dị ơ mặc dù trên tay ta nhưng bọn hắn lại tìm không thấy ta bất quá muốn bắt đi trong tay ngươi thiên âm tông đệ tử lại dễ dàng nhiều nếu như ta không có đoán sai lời nói bây giờ thánh giáo số lớn hư cảnh cao thủ hẳn là ngay tại tới phong h ò a sơn trên đường lấy các ngươi thực lực nếu không có trợ giúp của ta là tuyệt đối không có khả năng còn hơn bọn hắn nghe thấy lời này trương vân tu không khỏi hơi h í p mắt lại nói đã đều là đem người giao ra vậy ta tại sao không thể cùng ma giáo hợp tác đây ha h a doan thái chân phát ra một tiếng hơi có vẻ cổ quái tiếng cười nói rất đơn giản bởi vì bọn hắn trong tay đã không có r ư âm cũng không có sư phụ của ngươi, ngươi nguyện ý thả sư phụ ta trương vân tô hai mắt lập tức sáng lên doan thái t r â n nói ta cùng thanh l i ê n quan hệ chắc hẳn ngươi cũng có chỗ suy đoán nhưng lại không thấy cho phép v u thánh giáo ta trước đó đem thanh l i ê n mang đi một là vì cùng bọn họ gặp nhau hai chính là phòng ngừa có người biết nàng cùng ta quan hệ trong đó bây giờ ta đã mưu phản thánh giáo tự nhiên không cần ở đem thanh l i ê n giữ ở bên người thả nàng quay lại cùng doãn nhi gặp nhau thì lại làm sao cho tới diệu âm nếu là đệ tử của nàng có thể giúp ta triệu hoàn thánh ma phụ thân nàng tự nhiên có thể thu hoạch được tự do nghe thấy lời này trương vân tô không khỏi xa vào trầm tư sau một lát trương vân tô mới ngưng t i ế nói g n ngươi nói ngươi đã mưu phản ma giáo nhưng ta không tin như thế như ma giáo đột kích này ngươi có thể chứng minh việc này ta suy nghĩ thêm cùng ngươi chuyện hợp tác thế nào doan thái t r â n thoáng trầm mặc liền gật đầu nói được nói xong doan thái t r â n liền hóa thành một đạo tàn ảnh muốn rời đi trương vân tô vội vàng hô sư phụ ta hiện tại nơi nào nàng rất tốt nếu chúng ta có thể hợp tác ngươi tự nhiên có cơ hội nhìn thấy nàng doan thái t r â n âm thanh chuyển tới ngươi cũng đã biến mất không thấy gì nữa doan thái chân sau khi đi trương vân tô lúc này triệu tập mọi người thương nghị việc này nghe trương vân tô kể xong sự tình từ đầu đến cuối về sau đông vương bất bại cái thứ nhất nói như kia doạn thai chân thật sự như phản ma giáo lại có ma giáo đại địch đã tới chúng ta xác thực có thể cùng nàng hợp tác ý n g h bất tận bọn người lời nói nếu không có giả tạo ma giáo phổ thông trưởng lão cũng đều là hư cảnh cao thủ bí cảnh trưởng lao thực lực càng là hư cảnh lục trọng hơn nữa nhân số cũng không ít chỉ dựa vào chúng ta xác thực không cách nào cùng bọn họ chống lại tô thải vi cũng hơi n h í u nổi lên lông mày nàng lo lắng nhất vẫn là trương vân tô an uy lý mặc sầu trương doãn nhi không nói chuyện lại là nhìn về phía trung li tuyết trong khoảng thời gian này trung ly tuyết đã không đang giấu dếm thánh ma âm chi bí đem lúc trước diệm âm nói cho nàng biết kia lời nói đại khái nói cho mọi người bởi vậy tất cả mọi người biết có phải là cùng doãn thái t r â n hợp tác quyền quyết định trên người trung ly tuyết nếu không cho dù doãn thái t r â n đem trung ly tuyết c ư ớ p đặc đi trung ly tuyết không cần thánh ma âm hỗ trợ doãn thái t r â n cũng đánh không đến triệu hoàn thánh ma phụ thân mục đích trung ly tuyết nói sư phụ bị doãn thái t r â n mang đi lúc từng trịnh trọng dặn dò qua ta tương lai vô luận như thế nào đều không thể tham dự thánh ma triệu hoán tại sao trương doãn nhi không hiểu hỏi trừ trương vân tô bên ngoài những người khác đối với thánh ma sự thánh t r ư ơ những g Vân Tô t a y t r người khác không có trả lời đồng phương bất bại lời nói trung ly tuyết lại khẽ cắn môi nói đông phương tiền bối nói đúng có lẽ chúng ta không nên cố chấp như vậy mặc dù trung ly tuyết không hề ghi chú trương vân t ô lại rõ ràng nàng nói tới chúng ta không phải là chỉ n g h ĩ sự đại điện những người này mà là nàng cùng diệu âm nhẹ nhàng thở dài trương vân t ô nói như thế dù sao d o a n thái chân đã đáp ứng lần này mà giáo đại địch đột kích thời điểm ra tay chứng minh nàng phản giáo sự tình vậy chúng ta chỉ chờ chuyện này đã qua suy nghĩ thêm cùng nàng hợp tác chuyện đi nói đến đây chuyện này liền coi như đã qua một đoạn thời gian tất cả mọi người tán đi vội vàng riêng phần mình chuyện vì ứng đối ma giáo sắp tới rồi đại địch mọi người vẫn như c ũ đều ở ở phong hoa sơn chân núi phía đông lại qua hai ngày trương vân tô chính ở trên giường khoanh c h â n tu luyện nội công chẳng nghe luyện võ tràng phương hướng chuyển đến tiếng đánh nhau trong lòng giật mình lúc này bằng nhanh nhất tốc độ mở cửa sổ nhảy ra ngoài thẳng đến luyện võ tràng mặc dù là đêm khuya nhưng n ư cảnh võ giả thị lực cũng không nhận được nhiều ít ảnh hưởng cho nên vừa đến luyện võ tràng phụ cận trương vân tô liền nhìn thấy kịch đấu hai bên một cái là tóc hoa dâm vẻ mặt băng lành mỹ phụ nhân một cái khác rõ ràng là doan thái t r â n q một chương bốn trăm hai mươi hai nhập đội chương bốn trăm hai mươi hai nhập đội doan thái chân vì sao muốn phản bội thành giáo đánh nhau gian tóc hoa dâm mỹ phụ nhân hướng doan thá l o n g giáo chủ ta cũng là bị bất đắc dĩ doan thái t r â n âm thanh thanh lanh nói hai người này vừa đối thoại lập tức để trương vân tô đã biết tóc hoa dâm mỹ phụ nhân thân phận đợi trước ma giáo giáo chủ long huyền vũ tiếp theo trương vân tô chỉ thấy hơn mười đạo thân ảnh từ sông lên núi đến về mặt khí thế đến xem thình lình đều là hư cảnh cao thủ lại gặp độc cô cầu bại lý thương h ả i bọn người chạy tới trương vân tô vội vàng lấy ra một chuỗi triển ném cho doan thái t r â n đồng thời truyền â m nói đoạn phong bọn người ở tại độc cô cầu bại nơi ở để ta chặn lại long huyền vũ ngươi nhanh chóng nắm lấy mấy cái ma giáo trưởng lao dẫn đi, để đoạn phong bọn người giao nhập đội tới giúp chúng ta d o a n thái t r â n nghe song thoáng s ữ n g sở liền hướng về mặt khác ma giáo trưởng lão chạy đi mặc dù trương vân tô mà nói để doan thái t r â n thật bất ngờ nhưng nhập đội là có ý gì doan thái t r â n lại hiểu đến lần này tới tập ma giáo trưởng lão bao quát long huyền vũ ở bên trong có m ộ ư ơ i sáu người nhân số vượt qua bọn hắn quá nhiều chỉ có dựa theo trương vân tô nói tới giảm đi đối phương mấy vị nhân thủ lại tăng thêm phe mình mấy vị nhân thủ mới có phần thắng chỉ là đối với dùng nhập đội bức bách đoạn phong bọn người hàng phục doan thái t r â n cũng không có bao nhiêu lòng tin nhưng cũng nên thử một lần nhìn thấy long huyền vũ muốn truy kích doan thái chân trương vân tô lập tức đỉnh đi lên Người nói, nghe qua Long giáo chủ đại danh, không bằng liền Giáo đại chủ qua để trong a qua hai cùng chiêu chỉ công cảnh ngươi nào. Long Huỳnh lệnh tiếng, nói, chỉ bằng ngươi. Nội nhất hư vi mới bất quá tu thế hử một bất t Vũ ọ n g t r vòng ba chiêu lúc i ngươi. ề n muốn mạng của ngươi. Trong của l nói chuyện long huyền vũ hai tay vung lên mấy chục đạo tơ lụa liền dẫn lăng lệ c ư ơ n g khí hướng về trương vân tô rút kích đi qua kim trung cháo trong nháy mắt trương vân tô quanh thân kim quan g đại phóng xuất hiện một cái gắn đầy thần bí p h ạ n văn chung vàng hư ảnh xoay tròn không nớt long huyền vũ đối với trương vân tô có kim trung cháo mạnh mẽ như vậy phòng ngự ngoại công đánh giá thấp trương vân tô thực lực cho nên mấy chục đạo tơ lụa toàn bộ bị tăng lên trở về ừng long huyền vũ kinh nghi một tiếng lộ ra vẻ kinh ngạc trương vân tô lại nắm lấy thời cơ một t r ư ờ n g hướng về long huyền vũ đánh tới trấn kinh bách lý một đám thai cực cầu xuất hiện ở trương vân tô trong bàn tay chất hóa thành một cái màu trắng đen cự long trên người mang theo cơ ư n g khí biến thành v y rồng gào thét lên hướng về long huyền vũ phóng đi ngang trương vân tô xem như đã nhìn ra long huyền vũ tu vi cũng chính là hư cảnh lục trọng thậm chí còn không bằng doan thái chân thừa dịp đối phương không hiểu rõ chính mình hư thực hắn nói không chừng có thể dính chút tiện nghi Quả huyền nhiên, nhìn thấy long bay tới, long huyền vũ cũng không tránh nẽ, thấy tới, bay cự vũ mặc à là lũa lần lên long, long mấy muốn đem m chục cự cự đánh phi đạo đủ đầu rào tơ sát. nữa ra, quấn số xà dù trương vân tô chân nguyên không bằng long huyền vũ hùng hậu cơ ư n g khí vận dụng cũng không bằng long huyền vũ đơn thuần nhưng không chịu nổi hàng long thập bát trưởng một chiêu này chấn kinh bách lý cưng ơ mãnh trực tiếp đem long huyền vũ mấy chục cái tơ lụa toàn bộ đánh tan mang theo c u ồ n g phong vọt tới long huyền vũ ta còn không tin long huyền vũ tính cách rõ ràng tương đối cương liệt vẫn không tránh né trực tiếp bằng cương khí cháo ngày tháng và n h một tiếng manh liệt tiếng vang bên trong long huyền vũ bị đẩy lui ba bốn bước sắc mặt có chút mất tự nhiên ngoài ý liệu đó n ữ a này một cái hàng long thập bát trưởng vậy mà để nàng ăn chút thì ngầm có thể tưởng tượng nếu không phải lúc trước nàng dùng tơ lụa đem cự long tiêu mất một chút rất có thể sẽ bị đánh thành nội thương Hiện nhiên, thư cảnh hàng thập cảnh hàng thập không thể、so、sánh、nổi. Thở giữa, long huyền vũ hướng về chung quanh quét tới, không khỏi sát mặt lạnh. Chỉ thấy chiêu hơi thở, thái chân hai tiên tiên giới nổi. tới, tại long trưởng cùng long trưởng long ngay nàng cùng trương vân tô、so、chiêu mấy hơi thở, doan thái chân cũng bát bát quét sát mặt rết tô lực rốc làm so so bị rỡ, uy mấy về vũ vị đã mà từ doan phi thiên ngô công là trong truyền thuyết cổ tiên tông đệ tử thường dùng nhất cổ trùng làm sao lại xuất hiện ở đây chẳng lẽ lại thái cực phái cùng cổ tiên tông còn có liên quan trong lúc nhất thời long huyền vũ kinh nghi bất định vốn tưởng rằng lần này tới thái cực phái mang đi thiên âm tông dương nhiệt là chuyện dễ như t r ở bàn tay không ngờ đầu tiên là để doãn thái chân khám phá bộ dạng hỏng rồi âm thầm bắt người kế hoạch không thể không cùng thái cực phái cao thủ chính diện giao thủ tiếp theo tại chính diện trong lúc giao thủ cũng ngoài ý muốn liên tục giảng co không xong nhất định phải nhanh giải quyết tên tiểu từ trước mắt này mới được long huyền vũ trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ phục hồi tinh thần lại đối với trương vân tô không còn dám có chút khinh thường chuẩn bị toàn lực ứng phó trước giải quyết hết trương vân tô mang ụ c mấy chục đạo tơ lụa lần nữa bay ra từ bốn vương tám hướng trên trời dưới đất hướng về trương vân tô bọc mà đi. hô hấp giữa liền đem trương vân tô vây ở tơ lụa trong lao ngục ngay sau đó n à y mấy chục đạo tơ lụa liền thu nhỏ p h ạ m v i rất nhanh liền trở thành một cái cao cỡ một người tơ lụa hình cầu đem trương vân tô tính cả kim trúng cháo cùng nhau bao ở trong đó nhìn ta không phá ngươi mai rùa long huyền vũ trong lòng k h é c quát một tiếng tơ lụa trên cơ ư n g khí càng hung hiểm hơn mặc dù đem kim trúng cháo bên trong trương vân tô khỏa thành một cái cầu nhưng tơ lụa như cũ nhanh chóng có rúm lăng lệ cơ khí thật giống như từng đầu cơ bằng kim loại nhanh chóng ma sát này chuông vàng hư ảnh long huyền vũ làm đời trước ma giáo giáo chủ mặc dù thiên phu không bằng doan thái chân nhưng đánh nhau kinh nghiệm tuyệt đối so doan thái chân phong phú trước đó trong lúc giao thủ liền biết bằng vào bình thường lực lượng khó mà công phá t r ô n g vàng hư ảnh liền muốn ra như thế cái vây giết phương pháp tới ngay tại long huyền vũ vây giết trương vân tô trong lúc đó doan thái chân cùng sáu tên ma giáo hư cảnh cao thủ vừa đánh vừa lui đến độc cô cầu bại trong sân ở doan thái chân hữu ý dẫn đạo dưới giam giữ đoạn phong đám người cửa gian phòng cửa sổ rất nhanh bị phá hủy mất lúc này doan thái chân liền một cái tập kích nằm lấy trong đó một cái đã nhận chút vết thương nhẹ ma giáo trưởng lão vứt tới ý nghĩa bất tận trước mặt, nói, mặt khác năm vị ma giáo trưởng lao c h ầ m dài hướng về doan thái t r â n vây lại đây trong đó một vị nghe tiếng cười lạnh nói doan thái t r â n khi bọn hắn cũng giống như ngươi ăn cây táo rào cây s u n g sao hư lại có thể đem chúng ta dẫn tới nơi này đến vừa vặn để chúng ta cứu bọn hắn cùng nhau liên thủ giáo sát ngươi đoạn phong ý n g h ĩ bất tận bọn người đã sớm nghe được phía ngoài tiếng đánh nhau chỉ là trở ngại bị huyền thiết liên khóa lại tay chân ra không được trên thực tế mấy người mặc dù ăn thất trùng nào thân đan nhưng cũng không nghĩ cùng ma giáo người xung đột chỉ còn chờ bên ngoài phân ra thắng bại tới ai có thể nghĩ doan thái chân vậy mà xuất hiện ở trước mặt mọi người còn cùng ma giáo một đám trưởng lao đánh cho kịch liệt như thế cho nên chờ doan thái chân đem một cái bị thương ma giáo trưởng lao vứt tới y y bất tận trước m ặ t lúc mấy người hoàn toàn ngây người đầu nhưng nghe k i u ma giáo trưởng lão lời nói mấy người lập tức phục hồi tinh thần lại xác nhận doan thái chân hiện tại cùng ma giáo là quan hệ thù địch liền nhớ tới lúc trước ăn thất trùng não thần đan lúc trương vân tô nói tới n h ậ p đội nhớ tới thất trùng não thần đan khủng bố y y bất tận trong lòng một hồi giấy giụa trên mặt liền lộ ra vẻ dữ tợn trong lòng bàn tay cương khí phun ra nước vào đột nhiên liền cắt đứt trước người ma giáo trưởng lão chính là ngay cả doãn thái chân đều là mặt mũi tràn đầy vẻ ngoài ý mớn không khỏi nghĩ này y hỉa bất tận đối với mình thì ra như thế trung tâm sao chỉ là một câu hắn vậy mà liền không hỏi nguyên do cùng ta mưu phản thánh giáo rồi q u y một chương bốn trăm hai mươi ba phục tùng với ta chương bốn trăm hai mươi ba phục tùng với ta d o a n t h á i t đến cực g i doan thái chân i đối phục với đoạn phong sáu người hiểu rõ cũng không so trước mặt mấy vị ma giáo trưởng l ã o thiếu cho nên lựa chọn thứ nhất cùng mình quan hệ thân cận nhất y lia bất tận cái thứ hai tắc thì lựa chọn nhất thức thời vụ phi lệ thi phi lệ t i không chút do dự một trường chém về phía trước mặt trường l ã o cổ vị trưởng lão này có chỗ chuẩn bị mặc dù bị thương nhưng vẫn trong nháy mắt bông ra c ư ơ n g khí cháo k h e n phi lệ t i một trường không công mà lui không khỏi có chút tức giận doan thái chân thấy thế trực tiếp dùng hư cảnh lục trọng hậu kỳ hùng hậu nội công lần nữa phá mất trưởng lão kia c ư ơ n g khí cháo cũng đem hắn đá phải phi lệ t i trước người phi lệ t i nắm lấy cơ hội một cái mang theo c ư ơ n g khí thủ đao liền chém xuống vị này mà giáo trưởng l ã o đầu lâu、Tốt. dùng doan thái chân tính cách văng lãnh lúc này cũng không nhịn được khen một tiếng còn lại bốn vị ma giáo trưởng lao thấy vậy thì là run sợ cực kỳ không tự chủ được lui lại. Nhưng cũng có chưa định cũng người, mắng, tận. tự từ quát bất được có lưu lại. bỏ ý định người. Quát mắng, ý ấy phản i ti. lệ c á giáo rào cây đồ vật, lại có sung cùng vật, thể lại doãn thái chân cười lạnh một tiếng nói ta là giáo chủ bọn hắn nghe theo mệnh lệnh của ta làm việc ai dám nói bọn hắn phản hắn giáo Hiện nhiên, dù cho phản giáo, Doan Thái không thu Dịch chủ mệnh giáo, người giúp. giáo lệ Doan Trân cũng truyền dù ra trợ để đã ý mấy Bọn hắn cùng người cùng nhau s á trước hại t o giáo n g t r ở n g l a h h phản n là giáo đó doan thái chân có thể từ tám vị ma giáo trưởng lao trong trọng thương hai vị hiện tại hẳn là có thể dễ như chở bàn tay bắt bốn vị này trưởng lao mới đúng nhưng sự thật cũng không phải là như thế trước đó doan thái chân có thể trọng thương hai vị kia trưởng lao có tập kích c h i công mà bốn vị này trưởng lao có thể sống đến cuối cùng đều là trưởng lao trung võ công cao nhất cũng không tốt đối phó trong phòng y hê bất tận giải khai huyền thiết liên lại đem chùm chìa khóa đưa cho phi lệ thi sau đó cũng từ một phương hướng khác ép về phía bốn vị ma giáo trưởng lão bốn người lẫn nhau lướt nhìn lập tức lách mình từ khác nhau phương hướng hướng về bên ngoài viện bỏ chạy muốn chạy doan thái chân hai tay lắp một cái bốn đạo tơ lụi lập tức mang theo lệnh thấu xương c ư ơ n g khí phân biệt bắn về phía bốn người a một người trong đó trực tiếp bị đánh rơi xuống đến còn có một cái t ắ c thì bị tơ lụi chăm chú còn lấy cũng trốn không thoát chỉ có hai cái bằng vào đ ộ n thuận huyền bí chạy ra ngoài hai người này giao cho các ngươi nói rồi một câu như vậy doan thái chân liền đuổi theo hai vị khác ma giáo trưởng l ã o chạy ra độc cô cầu bại sân nhỏ về sau lập tức h ư ớ n g luyện võ tràng phương hướng h ế t lớn long giáo chủ y y bất tận phi lệ ti bọn hắn đều phản hàn giáo tốc độ rút lui lại nhìn kêu bảy vị cùng độc cô cầu bại bọn người dây dưa trưởng lão lại có thể cũng đều mơ hồ hiện ra bại thế lập tức quát rút lui nói lời này đồng thời long huyền vũ liền thả ra trương văn tô thẳng đến doan thái chân cũng chỉ có nàng mới có thể ngăn chặn lại doan thái chân rồi kêu bảy vị trưởng lão thấy thế nhau nhau chạy tư tán nhưng vội vàng giữa vẫn là bị độc cô cầu bại đông phương bất bại bọn người hợp lực lưu lại hai cái long huyền vũ cùng doan thái chân đã qua mấy chiều liền cũng dựa vào thiền cương phân thân thuật trốn xuống dưới núi trương văn tô thoát khốn mà ra đem doan thái chân đứng tại chỗ bất động cũng không có truy ký không h ỏ i hỏi làm sao không đổi theo đem bọn hắn toàn lưu lại doan thái t r â n đem chiến đấu trong nhấc lên áo c h o n g mũ một lần nữa đeo lên che khuất nửa gương mặt thản như nói n ta chỉ là đáp ứng giúp ngươi giải quyết địch tới đánh cũng không có đã từng nói muốn giúp ngươi truy sát địch nhân trương vân tô nghe xong n h ứ a mày liền biết doan thái t r â n là có ý thả long huyền vũ đi hiển nhiên doan thái t r â n là lo lắng ma giáo thế lực thật sự không hề đối với thái cực phái có uy hiếp về sau hai bên liền không có khả năng hợp tác t h ấ vậy trương vân tô dứt khoát không hề cùng doan thái chân nhiều lời mà là đối với đọc cô cầu bại bọn người nói đem ma giáo những người còn lại đều bắt lại lúc trước chiến đấu trong trừ bọ bị y ý ý ý bất tận cùng phi lệ ti c h ạ m thủ xem như nhập đội hai tên ma giáo trưởng lão còn có hai vị ma giáo trưởng lão một cái bị d o a n thái t r â n trọng thương trí tử một cái khác tắc thì bị độc cô cầu bại kiếm cương giết chết còn lại sáu cái nhiều nhất bị trọng thương cũng không cần lo lắng cho tính mạng gọi lên về sau y ý ý ý bất tận cùng phi lệ ti trương vân tô đem sáu tên ma giáo trưởng lão đều bắt giữ lấy nghị sự đại đ ị a trong d o a n thái t r â n mặc dù không có đạt được trương vân tô c h à hỏi nhưng cũng theo lại đây trương vân tô ngồi cao ở trên trước trưởng môn liếp nhìn này sáu vị ma giáo trưởng môn nói thẳng cho các ngươi một cái cơ hội tho Mắng. Trương Vân Tô những mày, nói, phi lệ ti nghe tiếng rất nghe lời rời đi nghị sự đại điện trông thấy một màn này doãn thái chân không khỏi ánh mắt lóe lên nhìn về phía yi hè bất tận trước đó nàng coi là yi hè bất tận phi lệ ti tùy tiện bắt lại nhập đội mưu phản thánh giáo là bởi vì nàng hiện tại xem ra lại là có nguyên nhân khác rất nhanh phi lệ ti liền mang theo đoạn phong bốn người tới nghị sự đại điện trương vân tô ra hiệu y y bất tận đem trước măng hắn cái k i a ma giáo trưởng lao nhắc tới đoạn phong bọn người trước mặt lúc này mới nói ai bắt lại nhập đội liền giải khai ai trên người huyền thiết liên đoạn phong diêm lưu phong quách tiểu t i ể u lôi thần bốn người h i ệ n nhiên trong lòng kiên rẽ so y y bất tận phi lệ ti muốn nhiều từng cái mặt hiện vẻ dãy r u ộ trong đó đoạn phong càng là xanh mặt một bộ không hề bị lay động bộ dáng trương vân tô khép cười một tiếng nói bắt lại nhập đội cơ hội cũng không nhiều nếu như chở bọn hắn cũng ăn t ấ t trùng nào thân đàn các ngươi chỉ muốn thoát khỏi huyền thiết liên g i n g buộc nhưng là sẽ không bao giờ cuối cùng nếu là tháng ba kỳ hạn đến lúc các ngươi ta thế nhưng là không có giải dược cho các ngươi nghe thấy lời này trong bốn người quách tiểu kiểu trong mắt lóe lên một chút hàng quang đ ố n g nhiên bạo khởi trên lòng bàn tay cương khí lạnh t ấ u xương trực tiếp hướng về kia ma giáo trưởng lão cái cổ chém xuống này ma giáo trưởng lão đại khái căn bản không nghĩ tới quách tiểu kiểu bọn người thật sự sẽ dùng hắn làm nhập đội mưu phản ma giáo hoàn toàn không có phòng bị trực tiếp bị một cái chém xuống đầu lâu cặp mắt kia trợn lên đầu lâu ủng ụ c cục lăn xuống đạo mặt khác năm vị ma giáo trước mặt trưởng lão lập tức để mấy người đều là thân thể r u lên ngồi liệt trên mặt đất trên đời này không có mấy người là chân chính không sợ chết Quy một c h ư ơ nói g xong trương vân tô lúc này ra hiệu phi lệ ty cho quách tiểu kiều giải khai trên người huyện thiết liên dù ma giáo trưởng lão đầu lâu làm nhập đội về sau quách tiểu kiều giống như cũng không còn mưu phản ma giáo bất an giải khai huyền thiết liên sau lập tức đi đến trong đại điện t hướng trương vân tô chắp tay bài nói quách tiểu kiều tham kiến trưởng môn、ừ. trương vân tô khẽ gật đầu ra hiệu quách tiểu kiều đứng ở một bên ánh mắt lần nữa đầu hàng còn lại năm vị ma giáo trưởng lão như thế nào hiện tại các ngươi nguyện ý thoát khỏi ma giáo phục tùng với ta sao mấy vị ma giáo trưởng lão phục hồi tinh thần lại nguyên bản còn có chút do dự có thể nhìn thấy trước mặt k i a máu me đầm địa đầu lâu lại nhìn thấy bên cạnh tựa hồ mắt lộ ra sát cơ diêm lưu phong cùng lôi thần lập tức từng cái quỳ mọc xuống đất dập đầu giống như nào như mà nói nguyện ý chúng ta nguyện ý trương vân tô lộ ra dáng tươi cười, nói, c đồng, đồ không không đồng thời trương vân tô cũng đem lúc trước hướng về y y bất tận bọn người giải thích thất chủng nao thần đan kiên lời nói lại nói một lần nghe xong năm người đều là sắc mặt trắng bệnh như cha mẹ chết một mực ở bên cạnh giống như người trong suốt như doan thái t r â n lúc này ánh mắt lấp lóe cũng chưa từng nghĩ đến trương vân tô vậy mà có thể lợi dụng cổ trùng khống chế hư cảnh võ giả loại thủ đoạn này quả thực chưa từng nghe thấy cực kỳ làm người kinh hãi hắn thậm chí nghĩ đến lợi dụng thất trùng não thần đan trương vân tô có thể tùy tiện mà nhất cử thống nhất võ lâm trở thành chân chính võ lâm minh chủ đến lúc đó chỉ sợ trương vân tô hiệu lệnh vừa ra thiên hạ ai cũng dám tử vấn đề duy nhất là không biết này thất trùng não thần đan đối với hư cảnh lục trọng đình cấp cao thủ có hiệu quả hay không lúc này trương vân tô lại nói mấy vị cũng không cần một bộ muốn chết không sống dáng vẻ ta hứa hẹn chỉ cần các ngươi giúp ta diệt trừ ma giáo cái này uy hiếp ta liền có thể trả lại cho các ngươi tự do cho nên ta hy vọng lần sau ma giáo đột kích lúc các ngươi đều có thể biểu hiện tốt một chút tốt nhất là lấy gia nhập đội tới ân t h ư ợ n h ư quách tiểu k i ể u như vậy năm vị ma giáo trưởng lão vẻ mặt hơi biến hóa cũng không có nhiều ít vui vẻ dáng vẻ hiển nhiên là không tin trương vân tô sẽ từ bỏ khống chế bọn hắn thư cảnh võ giả đã là thiên hạ hôm nay chiến lược mạnh nhất mỗi thêm ra một cái liền đại biểu một phần thực lực trương vân tô làm sao lại từ bỏ dễ dàng như vậy gia tăng thực lực cơ hội đây bên cạnh d o a n thái t r â n cũng là lộ ra một tia cười lệnh tự nhận là trương vân tô là ở rỗ năm người này vì đó bán mạng trương vân tô cũng không nhiều giải thích phất tay để độc cô cầu bại đem tính cả đoạn phong ở bên trong tám người đều mang về hắn sân nhỏ đi trước t r o n g coi đồng thời để cho người ta truyền lệnh chú kiếm phường lại chế tạo hai điều hiền thiết liên tới dùng doan thái t r â n nói cái k i a thiên âm t ô n g đệ từ đâu ta muốn t r ư ớ c trông thấy nàng trước đó ta đã để cho người ta đi gọi nàng hẳn là lập tức tới ngay trương vân tô nói xong tô thải vi cùng trung ly tuyết liền cùng đi đến nghị sự đại điện không cần giới thiệu doan thái t r â n liền đưa ánh mắt về phía trung ly tuyết khai môn kiến s â n nói ngươi chính là diệu âm đệ tử ngươi biết thánh ma âm cùng doan thái t r â n hợp tác sự tình trung ly tuyết đã sớm biết mấy ngày nay cũng suy tư rất nhiều cho nên đối mặt doan thái chân cái này đã từng đồ diện thiên âm t ô n g họa nàng cũng chưa biểu hiện ra quá lớn cảm xúc nhưng vẻ mặt lại là trước nay chưa từng có lệnh nghe d o a n thái t r â n tra hỏi trung ly tuyết chỉ đáp một chữ biết tốt rất tốt áo cho dưới d o a n thái t r â n khỏe miệng lộ ra một chút hiếm thấy dáng tươi cười hiện tại chúng ta hẳn là có thể cố gắng nói một chút đi trương vân tô đứng lên đi đến trong đại điện trực diện d o a n thái t r â n ta biết ma giáo còn có mấy vị mạnh mẽ bí cảnh t r ư ở n g lão thực lực cùng long huyền vũ gần như cho nên trừ thả lại rượu âm cùng sư phụ ta bên ngoài ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta d i ệ t trừ ma giáo cái này uy hiếp không có vấn đề doãn thái chân rất dứt khoát đáp ứng hoàn toàn vượt quá trương vân tô dự kiến để trương vân tô còn có trong điện những người khác không khỏi sức sở lúc này doan thái chân nói bí cảnh trưởng lao trừ long huyền vũ bên ngoài còn có tám vị tất cả đều là hư cảnh lục trọng đ ỉ n h cấp cao thủ các ngươi xác thực không có cách nào đối phó bọn hắn nhất là đời trước nữa giáo chủ dịch thiên cốc ta không có suy đoán sai tu vi hẳn là hư cảnh lục trọng đại viên mãn chỉ kém nửa bước liền có thể phá toái hư không nghe doan thái chân nói như vậy trương vân t u không khỏi sắc mặt nặng nề mà nói chiếu ngươi nói như vậy lần này long huyền vũ đại bại mà chạy lần sau tới liền hẳn là dịch thiên cốc mấy cái bí cảnh trưởng lao rồi không sai doan thái chân gật đầu tiếp lấy ánh mắt lại đầu hàng trung ly tuyết nói dịch thiên cốc mặc dù đã l a hủ nhưng khả năng đủ nắm giữ ma giáo bí cảnh quyền hành võ công hẳn không có lối bước thực lực rất có thể xa qua cho nên chúng ta cần ở bọn hắn lần sau tiến công đến trước liền triệu hoàn thánh ma phụ thân cũng chỉ có triệu hoàn thánh ma phụ thân ta mới có thể đánh bại dịch t h i ê n cốc quét ngang trong giáo tất cả hư cảnh võ giả trương vân tô nhất thời trầm mặc xuống hắn không biết nên không nên tin tưởng doãn thái chân người không tin ta doãn thái chân nhìn ra trương vân tô tâm tư không tệ trương vân tô thẳng thắn ta làm sao biết triệu h o à thánh ma phụ thân sau ngươi sẽ thực hiện ước định lại thế nào biết triệu h o à thánh ma phụ thân sau ngươi sẽ không ra tay với chúng ta Doan trương vân tôi hỏi lại đây chỉ là một doan thái chân quay người nhìn về phía nghị sự đại điện bên ngoài bầu trời đưa lưng về phía trương vân tô tam ư u phản thánh giáo nguyên nhân trọng yếu nhất là dịch thiên cốc lừa gà ta ý đồ đang triệu hoàn thánh ma phụ thân mọi việc chuẩn bị xong s a i thay thế ta chính mình triệu hoàn thánh ma phụ thân cho nên mặc kệ như thế nào triệu hoàn thánh ma phụ thân sau khi thành công ta diệt trừ đều sẽ d ị c h t h i ê n quốc. n g o hoàn toàn à i đối phó các ngươi ra, ra ta tay không phó có các lý doãn c h nhi liền lắng. cùng, của càng Doan Nhi nữ nhi của ta, ta、so、ngươi càng không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương đến nàng. so cho ta, phép là ta bất Trương kẻ trong điện nghe thấy lời này không khỏi lộ ra vẻ c ổ q u á i cảm thấy cực kỳ khó chịu trương vân t ô lại là khẽ gật đầu nói t ố t ta ta bị ngươi thuyết phục rồi bất quá có mấy cái vấn đề ta nhất định phải biết rõ ràng đệ nhất tuyết nhi sử dụng thánh ma âm giúp ngươi triệu hoán thánh ma phụ thân phải trang gặp nguy hiểm Thứ hai, Ta biết triệu h o nghe á n h h ma p trương vân tô hỏi xong trong điện ánh mắt mọi người đều tập trung vào d o a n thái chân trên người biết trương vân tô yêu cầu đồng dạng liên quan đến hợp tác phải chăng có khả năng đạt thành d o a n thái chân nói bởi vì thánh ma âm trước kia chưa hề có người luyện thành qua cho nên triệu hoàn thánh ma phụ thân sự tỉnh đồng dạng chưa hề có người tiến h à n h qua t h á nghe h i á o t ư ơ doan thái chân nói xong lời nói này trương vân tôi phát giác trong điện tô thải vi lý thương hải hoàng thương bọn người cũng hơi gật đầu hiển nhiên đều là tương đối tán đồng như doan thái chân một mức chắc chắn chung lý thuyết không có nguy hiểm trương vân tôi lại cảm thấy hơn phân nửa là lời nói dối nhưng bây giờ nghe nói như vậy liền tương đối có thể tin rồi tiếp lấy doan thái chân lại nói cho tới thánh ma cổ sự tình các ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ đích thân giải quyết việc này xem ra cầm tới thánh ma cổ đối với doan thái chân tới nói cũng không phải là chuyện khó trương vân tâu ngẫm lại cũng thế bây giờ doan thái chân nội công tu vi đạt đến hư cảnh lục trọng hậu kỳ ra ngoài dịch thiên cốc cùng nam s ở cái cô n ã i n ã i kia bên ngoài là làm chi không thẹn thiên hạ đ ệ nhất cho tới b i tông tựa hồ thực lực mạnh nhất chính là tông chủ nhiếp xích thiên hẳn là không phải là đối thủ của doan thái chân đương nhiên cũng có thể là doan thái chân cùng nhiếp xích t i ê n giữa có cái gì ước định cũng không cần cưỡng đoạt thánh ma cổ lúc này trương vân tô nhân tiện nói tốt đã như vậy ta hy vọng có thể sớm đi nhìn thấy ta sư phụ cùng d i ệ u âm tông chủ rất nhanh ngươi liền sẽ nhìn thấy các nàng còn chưa dứt lời địa nghị sự đại điện trong cũng đã đã không có doan thái chân c á i bóng bên ngoài truyền đến một tiếng vương chuẩn bén nhọn tiếng kêu to mọi người liền nhìn thấy thân ảnh màu đỏ ngòm từ trong luyện võ trưởng không hướng tây bên cạnh nhanh chóng đi xa nhìn về phía doan thái chân rời đi phương hướng tô thải vi đi đến trương vân tô bên cạnh nói vân tô doan thái chân cũng không có thể tin ngươi phải cần thật chút ta biết trương vân tô ánh mắt sâu xa nàng sở dĩ không chút do dự đáp ứng đem sư phụ ta trả lại hẳn là cảm thấy có thể tùy thời lại đem sư phụ ta bắt đi thậm chí nàng còn có thể ở sau đó bắt đi do a nhi n trương vân t u cảm thấy doan thái t r â n nếu không phải tu luyện thánh ma tâm kinh cải biến giới tính hẳn là một cái đầu xe đuôi xe đại nam t ử chủ ý là không chế d i ụ c cực mạnh người bất quá cũng có thể là chính là bởi vì cải biến giới tính mới khiến cho doan thái t r â n tính cách tại không chế phương diện có chút cực đoan sáng ngày thứ hai doan thái chân liền đem rượu âm cùng trương thanh niên dẫn tới phong hoa sơn sau đó không chút nào dừng lại lần nữa nhảy lên vương chuẩn hướng tây bay đi mẹ sư phụ trong luyện võ trưởng trương d o a n nhi trung ly tuyết phân biệt hướng về trương thanh liên diệm âm chạy như bay lẫn nhau ôm nhau đều là không nhịn được vui vẻ nước mắt chảy xuống sư phụ trương vân tô cũng tới đến trương thanh liên bên người trong lòng cảm khái nhìn về phía cái này chính mình đi tới thế giới khác tiếp xúc đến cái thứ nhất nữ tử hắn mặc dù không phải là ban đầu trương vân tô nhưng lại kế thừa những ký ức kia trong lòng cũng là đối với trương thanh liên có một loại diệp sư diệp mẫu tình cảm vân tô h ả o hải tử trương thanh liên đối với trương vân tô đồng dạng xem giống như thân tử một cái cánh tay ô m trương do nhi n một cái tay khác liền sở về phía trương vân tô đầu trương vân tô theo bản năng tránh đi để trương thanh liên thoáng xấu hổ bất quá trợt nàng liền cười chân chính ý thức được bây giờ trương vân tô đã không phải là lúc trước cái kia bị người đánh quay lại còn phải ghé vào nàng trên giường để nàng thoa thuốc thiếu niên rồi rất nhanh trương thanh liên liền chú ý tới bên cạnh một dòng nước xiết mỹ nữ lý mạc sầu tô t h ả i vi lý thương hải đông vương bất bại các loại rất có loại ngoài ý muốn cảm giác ngoài ra Nàng cũng nhạy nhận cảm được ra trong ô không thôi. Thải biết mắt, t chính mình ánh Vi loại kia đối người quen biết cũ ánh mắt, kỳ quái xem quen lúc cũ kỳ đáy ư hướng về Trương người. ơ n Vân cũng này Thanh Liên nhất nhất g giới vì về Tô chút thiệu t có lúc hổ, xấu dịu, làm mọi r giới thiệu trương thanh liên liền khiếp sợ chết lặng mặc dù nàng từ doãn thái chân chỗ nào giải được một chút liên quan tới trương vân tô cùng thái cực phái tin tức nhưng lại không biết bây giờ trương vân tô vì thái cực phái chiêu mộ nhiều cào thủ như vậy chính là ra ngoài ma giáo đầu hàng mấy người không tính thư cảnh võ giả số lượng cũng có thể so sánh bình thường tông giáo cấp môn phái giới thiệu xong trương vân tô vẫn không quên đưa ánh mắt về phía trung ly tuyết cùng rượu âm bên này thấy rượu âm chỉ là nhẹ nhàng ôm trung ly tuyết không nói lời nào liền lại đây chào hỏi rượu âm t ô n g chủ rượu âm vẫn là mấy năm trước bức kia bộ dáng đầu đầy tuyết trắng tóc lại không ảnh hưởng khuynh thành tuyết sắc chỉ là hai đầu lông mày có rõ ràng vẻ mệt mỏi nghe thấy trương vân tô chào hỏi liền khẽ gật đầu sau đó trương vân tô liền phát hiện trung ly tuyết ở trong ngực rơi lệ chảy lợi hại hơn thậm chí không nhịn được nghẹn ngào lên tiếng chuyện gì xảy ra trương vân tô nhất thời có chút không hiểu rõ cho đến trông thấy rượu âm đánh lấy thủ thế an ủi trung ly tuyết trương vân tô trong óc lúc này mới xuất hiện một đạo tiệm kiểu thông suốt lại đây rượu âm cầ Cho tới nói âm tại sao tới tại cầm cầm. nói rượu âm lúc i ề này diệ âm lại hướng về trương vân t u ra dấu tay nói cảm ơn trương trưởng môn mấy năm này đối với tuyết nhi chiếu cố trương vân t u nói tuyết nhi cũng coi là đệ tử của ta bằng hữu chiếu cố nàng không tính là gì diệ âm lại ra dấu tay nói doan thái t r â n thả chúng ta quay lại là người đồng ý để tuyết nhi phối hợp hắn triển khai triệu hoàn thánh ma chi thuật trương vân tô còn chưa trả lời trung ly tuyết nhân thì nói sư phụ chuyện này là ta quyết định chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng chỉ có cùng doãn thái trần hợp tác mới có thể đối kháng ma giáo cường địch diệu âm trầm mặc tựa hồ không nguyện ý lại nói cái gì rồi trương vân t u cũng lo lắng chuyện này cùng lúc trước diệu âm ý nguyện trái ngược mà diệu âm lại vì chuyện này hy sinh nhiều như vậy sẽ không tiếp thu được lúc này giải thích nói diệu âm tôn g chủ lúc trước t r â m nôn chưa hẳn thích hợp với hôm nay dù sao đã qua mấy ngàn năm diệu âm khoát tay háo ra hiệu trương vân t u không cần nói sau đó để trung ly tuyết mang nàng đi gặp nhạc huyết lần trước nhạc huyết đúng là nhặt được một cái mạng cho nên cho dù có hoàn hồn đan cùng rất nhiều đan dược công hiệu lại có tô thải vi một mực ở giúp điều dưỡng bây giờ nhà quyết vẫn như cũ nằm ở trên giường hành động bất tiện muốn giống như người bình thường còn cần tu dưỡng hai ba tháng rượu âm mặc dù biết rượu âm liền muốn tới phong hoa sơn nhưng nhà quyết lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng rượu âm nhìn thấy nằm ở trên giường nhà quyết lấy tia rõ ràng so trước tia càng thêm g i à n mua thần thái không khỏi ảm đạm rơi lệ nàng ngồi vào nhà quyết bên giường tựa hồ không thèm để ý chính mình bệnh t í c h sạch sẽ cầm thật chặt nhà quyết tay đầu tựa vào trên ch Trương、vân、Tô Trung tuyết đưa mắt liếc ra đưa Vân cho liếc Ly ý qua một cái, hai ngày ư ờ i l thời n g l c n gian rượu âm lưu lại một chỗ không g i đi, luôn luôn đi, đi tới vào tháng năm trương vân tô cũng không có tiếp tục triệu hoán võ hiệp nhân vật một cái là bởi vì hiện giai đoạn có doanh thái t h â n trợ rút đối phó ma giáo lúc cao thủ đầy đủ hai cái là bởi vì ở trong kim võ thế giới chính là cấp cao nhất cao thủ cũng gần như đều là tiên t i ê n triệu hoán lại đây thăng cấp hư cảnh phải cần một khoảng thời gian đối kháng hoành ma giáo không được trợ rút như thế không bằng đợi đến ma giáo sự tình đi qua sau lại triệu hoán trương vân tô cũng không có đổi thứ gì võ công phương diện hắn chỉ thiếu k h u y ế t đối phó đỉnh cấp cao thủ thủ đoạn công kích kim võ thế giới cương manh nhất hàng long thập bát trưởng hắn đều đã học xong nhưng luyện không đến viên mãn cũng chỉ có thể đối phó hư cảnh lục trọng trở xuống cao thủ mặt khác võ công càng không cần phải nói trừ phi có khả năng đổi khắc thế giới võ hiệp võ công trước ỉ n mắt hệ thống những đan dược kia trong cũng không thể đem hắn nội công tu vi liên tiếp nâng cao tam trọng cho dù có trương vân tô cũng sẽ không dùng bởi vì như vậy liền thật to hư hại võ học căn cơ bất lợi cho về sau đột phá không thể từ hệ thống phương diện đạt được trợ giúp trương vân tô liền một lòng một ý tôi luyện kiếm đạo kiếm cương của hắn đã sớm coi chân ý thăng cấp hư cảnh về sau chỉ cần một đoạn thời gian liền có thể nước chạy thành sông luyện r a kiếm cương trước đó cùng ma giáo địch đến liền đấu hai trận trương vân tô cảm giác chính mình luyện ra kiếm cương thời gian đã không xa doan thái chân rời đi sau mười mấy ngày cuối cùng lần nữa đi tới phong hoa sơn cũng mang đến một cái trông lớn nay cổ bán kính sáu thước hơn một m tám cao cũng là sáu thước tuyệt đối không nhẹ lại bị kia vương chuẩn từ không trung mang đến cũng không biết là cổ không có trương vân tô trong tưởng tượng nặng như vậy vẫn là kia vương chuẩn thật nắm giữ không giống bình thường tự lực cổ phía trên được chính là một tấm hơi mà vỏ nhìn qua như xương như khói phản phất là một cái thế giới khác cửa sổ mái nhà cổ thân nhìn qua lại là từ rất nhiều cục xương tổ hợp m à thành liền thành một khối t r ắ n g l o á n như ngọc không nhìn thấy r ù i trống làm doan thái t r â n dùng c ư ơ n g khí cuốn lên trống to phóng tới trong luyện võ trường lúc phát ra phịch một tiếng nghe cũng không có cái gì huyền bí đây chính là bí tông thánh m a c ổ trương vân tô đi q u a hỏi không sai doan thái t r â n khẳng định gật đầu một cái trương vân tô dùng xương ngón tay gõ gõ mặt trống vậy mà phát ra trong trẹo cực kỳ đinh đinh âm thanh nghe vậy mà cùng kích thích dây đàn đồng dạng mơ hồ giữa trương vân t u cảm giác được này tiếng c h ố n g cùng luyện võ tràng bên cạnh tháp cao trên thạch khánh âm thanh có loại ảnh hưởng thần hồn lực lượng thần bí cho tới có ảnh hưởng gì xem chừng liền muốn nhìn người dùng như thế nào rồi d i ệ u âm trung ly tuyết cũng đều vây quanh thậm chí nhạc quyết đều để người làm trương nhấc ghế dựa ngồi vào thánh ma cổ bên cạnh bí tông thiên âm tông ma giáo đều cùng thánh ma có nguồn gốc d i ê n phần mình nắm giữ thánh ma cổ thánh ma âm thánh ma tâm kinh này ba loại bà bối nhưng mà đây quả thật là rượu âm nhạc quyết lần thứ nhất nhìn thấy thánh ma cổ nhạc quyết đầu tiên là vỗ nhẹ thánh ma cổ sau đó liền trong truyền thuyết này thánh ma cổ chính là dùng thánh ma thi cốt chỗ tạo cổ thân là thánh ma sương cốt cổ b ì thì là thánh ma chi vỏ thánh ma thi cốt lúc trước bị bí tông đ o ạ t được này thánh ma cổ cũng là bọn hắn thú bút quả nhiên là xảo đoạt thiên công tiếp lấy nhà quyết lại nhìn về phía doan thái chân nói nhiếp xích thiên vậy mà không cùng ngươi cùng nhau lại đây chẳng lẽ này thánh ma cổ là ngươi đ o ạ tới t mượn doan thái chân nói chuyện rất đơn giản hắn làm sao yên tâm như vậy đem thánh ma cổ cho ngươi m ư ợ hắn có điều kiện gì nhà quyết hỏi cái này nói lúc rượu âm cũng nhìn về phía doan thái chân hiện nhiên cũng là nghĩ biết nhiếp xích thiên là thế nào nghĩ? trên thực tế cho tới bây giờ diệp âm đều không nghĩ ra nhiếp xích thiên vì sao lúc trước sẽ cùng bí tông hợp mưu cùng nhau vì cướp đoạt thánh ma âm kim thư tiêu diệt thiên âm tông dù sao trước đó bí tông cùng ma giáo hoàn toàn là đối lập doan thái chân thoáng trầm mặc nhân tiện nói chuyện cho tới bây giờ cũng không sợ nói cho các người biết lúc trước là nhiếp xích thiên trước tìm tới chúng ta thành giáo chủ động hợp mưu triệu hoàn thánh ma phụ thân sự tỉnh ta đã từng hỏi qua hắn tại sao nhưng đến nay hắn cũng không chịu nói lần này ta tiến về bí tông biết vu thái hư mấy đời giáo chủ sơ đã sớm hướng về nhiếp xích thiên truyền tin không được cùng ta hợp tác nhưng nhiếp xích thiên biết ta nội công tu vi đến hư cảnh lục trọng hậu kỳ đồng thời nắm giữ lấy s e thánh ma âm người liền không chút do dự đem thánh ma cổ cho ta mượn nghe doan thái t r â n nói xong trương vân tô nhạc quyết bọn người cũng c a o mày lên suy nghĩ bí tông ở trong sự kiện này vai trò nhân vật nhạc quyết nói thông qua như lời ngươi nói có thể suy đoán ra nhiếp xích thiên hy vọng triệu hoàn thánh ma sự t ì n h mau chóng hoàn thành chỉ là bọn hắn bí tông có khả năng từ trong chuyện này được cái gì chỗ tốt đây bất kể là doan thái chân vẫn là dịch thiên cốc làm thánh ma phụ thân người đều có hy vọng nhờ vào việc này đột phá đến phá hư cảnh giới đ lời này tất cả c mọi người là hướng về phía trung ly tuyết nói hiển nhiên cũng là hy vọng trung ly tuyết đem chuyện này coi trọng đứng ra một tơ một hào sai lầm trương vân tô nhúng mày hỏi triệu h o á n thánh ma phụ thân nhất định phải ở đêm trăng tròn tiến hành sao doan thái t r â n nói không sai nhất định phải ở đêm trăng tròn giờ tí chuyện này dịch thiên q u ố c hẳn là cũng biết chứ nửa tháng này tới ma giáo người đều không có tới tập chỉ sợ cũng chờ lấy ở đêm trăng tròn thừa dịp chúng ta triệu h o á n thánh ma phụ thân lúc đột kích trương vân tô phân tích nói không sao doan thái t r â n cảm xúc không có một chút gọn sóng thánh ma âm thánh ma vũ thánh ma cổ ba hợp nhất bị hoặc thiên hạ đến lúc đó chính là dịch thiên cốc cũng không có chút nào sức phản kháng cho nên không có người có thể ngăn cản triệu hoàn thánh ma Doan trương h á i t â n nói n mà chém h sắt như chém bùn, để mọi người khắc sâu cảm nhận được chuyện cùng cũng mặc nhận hoàn thánh ma phụ thân Thái thế hiện, thẳng mọi ma một tâm. mọi bùn, biểu người nàng lòng tin cùng quyết tâm. Nói xong, Doan Trân người thế nào để đối đi với triệu rời rồi. ư kệ sâu quyết t r thanh liên đi theo do a n thái t r â n dù sao cũng là người ngoài đợi lát nữa bất luận là ăn cơm hay là tắm rửa đ ố t hương đều phải có người hỗ trợ mới được nhân tuyển cũng chỉ có thể là nàng diệu âm đối với trung ly tuyết làm thủ thế nói tuyết nhi đi chuẩn bị cẩn thận đi chuyện cho tới bây giờ d i ệ u âm cũng không hề xoắn suýt với các đời thiên âm tông trưởng môn truyền thừa câu kia trong n ô n thậm chí trong lòng cũng hiếu kỳ triệu h o á n thánh ma phụ thân đến tột cùng là loại nào tình cảnh lại sẽ có loại kết quả nào nói cho cùng thiên âm tông võ đạo truyền thừa cũng là nguồn gốc từ thánh ma doan thái chân đi tới phong hoa sơn thời điểm là buổi chiều cho nên đã qua hai ba canh giờ liền đến ban đêm trong luyện võ trưởng doan thái chân đem thánh ma cổ đặt ở trung ương nhất ở chín trượng bên ngoài đông nam tây bắc bốn phương tám hướng riêng phần mình sắp đặt một cái lư hương g ấ y lên đàn hương trừ cái đó ra liền không có vật gì khác nữa Quy một chương bốn trăm hai mươi bảy đêm trăng t r ọ n cũng không biết có phải hay không doan thái chân sớm tính toán tốt thiên thời một ngày này vừa lúc là vạn rằm không mây trời nắng chờ đến tối chính là tinh đầu đẩy trời t r ă n g sáng nô lên cao càng là phá lệ sáng ngời ánh trăng hất tới phủ kín màu trắng đá cẩm thạch trong luyện võ trường tỏa ra ánh sáng lung linh để mọi người có loại không giống nhân gian cảm giác trung ly tuyết đổi lại một thân trắng l o á n như tuyết trường bảo tu bốn năm tóc dài xoa xuống thẳng tới bên hông đứng ở luyện võ tràng bên giới một đôi như nước trong veo con ngư ngắm nhìn bầu trời như là từ cựu t i ê n mà đến t ầ n nữ cho tới doan thái chân thì là thay đổi k đồng dạng xóa tóc dài mặc vào một thân màu đỏ xa y ỉ doan thái chân tóc vậy mà so trung ly tuyết còn dài hơn một chút đều qua đeo xem đôi tóc chỉnh tề bộ dáng rõ ràng là tắm rửa lúc tu bổ qua nàng cứ như vậy đứng ở thánh ma cổ phía trên mặt hướng phương tây đứng ngạc yên h i ể u điệu thân thể ở mông lung màu đỏ xa y trong như ẩn như hiện để tất cả mọi người ở đây cũng không dám nhìn thẳng lúc này thái cực phái trong hư cảnh phía dưới trừ lý mặc sầu trương do a nhi trung ly tuyết bên ngoài những người khác để trương vân tô đổi xuống núi đi những người còn lại lúc này đều đứng ở luyện võ tràng biên giới yên tĩnh chờ giờ thì đến để y y bất tận phi lệ ti quách tiểu kiểu ba người đem tám vị tạm thời không có lấy r a nhập đội ma giáo hư cảnh nhắc tới luyện võ tràng biên giới canh chừng trương vân tô liền tới đến trung ly tuyết bên cạnh theo trung ly tuyết ánh mắt nhìn về phía tinh không khẩn trương ừ m trung ly tuyết đáp nhẹ âm thanh là lo lắng triệu h o á n thánh ma phụ thân mang đến không thể đoán được hậu quả sao trương vân tô lại hỏi sư phụ nói trâm ngôn đã nhiều đ ờ i truyền thừa xuống tất nhiên là có đạo lý trung ly tuyết âm thanh trong trẻo mà mông lung giống như kia giải đầy luyện võ tràng ánh trăng trương vân tô nói tuyết nhi ngươi xem một chút thiên hạ này sông lớn hóa thành một vùng bi đã là sinh linh đ ổ thắng rồi trước đó trong vài năm thiên địa dị tượng một cái tiếp theo một cái là quá khứ mấy ngàn năm trong chưa bao giờ có chuyện đây chính là thiên địa đại biến sắp đến dấu hiệu nếu như tối nay qua đi thiên địa thật sự lại có d i biến người ta cũng không cần quá mức tự trách bởi vì hết thể những thứ này đều là vận mệnh không thể ngăn cản chúng ta có khả năng làm chính là trực diện vận mệnh mang đến hết thảy đi thủ hộ đi phấn đấu theo đuổi trung ly tuyết quay đầu sang bình tĩnh nhìn về phía trương vân tô một đôi mắt sáng ngời cực kỳ như là trang sáng cảm ơn ngươi Trung ly tuyết không có lại hồ trương u Tuyết n không g Ly lại có n g hồ t r ư vân tôn nhiên, là mỉm cười xoay người đi cùng tô thải vi bọn người thương lượng chuyện khác đi cho dù là đang triệu h o á n thánh ma phụ thân lúc tất cả mọi người ở đây đều sẽ bị mị hoặc nhưng ở giờ tí trước đó dịch thiên cốc bọn người khẳng định sẽ làm đánh cược lần cối u công kích cũng đem điên c u ồ n g cực kỳ có thể hay không ngăn cản được liền muốn nhìn chúng ta trương vân t ô đối với độc cô cầu bại bọn người nói khi đó đúng là nguy hiểm nhất tô thải vi bọn người n a o n a o gật đầu trương vân t ô nói tiếp như thế đợi lát nữa thất di nương ngươi liền dẫn sư phụ tà nhạc lão diệp âm tông chủ mặc sâu doãn nhi lui vào phòng luyện công tránh cho bị ma giáo người tiến hành trở tay không kịp được tô thả i vi gật đầu phòng luyện công ngay tại luyện võ tràng biên giới đến thời điểm ta cũng có thể ở bên trong âm thầm khống chế phi thiên nô công c h i viện các ngươi đ ộ c cô tiền bối lý tiền bối tuyết nhi an toàn liền giao cho các ngươi trương vân tô đối với đ ộ c cô cầu bại cùng lý thương hải nói hai người không nói gì trực tiếp điểm đầu đọc cô cầu bại kiếm cương tăng thêm lý thương hải cương khí tưởng một công một nhận tin tưởng chính là dịch thiên cốc cũng không dễ dàng như vậy đột phá qua đi bố trí xong hết thẻ về sau lại đợi hơn nửa canh giờ t h a n g đến giữa bầu trời cuối cùng tới gần giờ tí chuẩn bị bắt đầu doan thái chân thanh lạnh âm thanh truyền đến trung ly tuyết thoáng s ữ n g sở liền cất bước hướng về thánh ma cổ bên kia đi đến nhưng mà ngay tại trung ly tuyết muốn đi đến trước đó doan thái chân vị trí chỉ định lúc một đạo màu xám cái bóng như chấp giật đánh tới là dịch thiên cốc khoảng cách trung ly tuyết không xa trương vân tô hét lớn một tiếng thân hình lõe lên liền ngăn ở trung ly tuyết phía trước đồng thời chập ngón tay như kiếm đầu ngón tay suy suy thả ra dài ba thước trong suất cơ khí đâm thẳng tập đến trước mặt bóng đen đây là trương nhưng mà trương vân tô chỗ đâm chúng lại là một cái hư ảnh ngay tại kiếm cương sắp đâm chúng bóng người màu xám sắt na bóng người kêu bỗng nhiên chia ba mươi sáu cái vòng qua trương vân tô mang theo lăng lệ cực kỳ cương khí đánh thẳng phía sau trung ly tuyết và ảnh chiến lực ở trên thánh ma cổ doãn thái chân tựa hồ đã sớm liệu đến dịch thiên cốc xảo trá trong nháy mắt đồng dạng chia ba mươi sáu cái bóng người màu đỏ cùng ba mươi sáu cái bóng người màu xám đụng vào nhau phát ra lít nha lít nhít tựa như một cái bành âm thanh sau khi đụng hai người đồng thời lui về sau đi doan thái chân đã rơi vào thánh ma cổ lên dịch thiên cốc thì là bay ngược đến giữa không trùng một cái lăng không l ộ t vòng vậy mà lần nữa đánh út về phía trung ly tuyết ngăn lại nàng nhanh đ ứng đi qua bắt đầu triệu hoán doan thái chân q u á khẽ trước một câu là nói với trương vân tô sau một câu là nói với trung ly tuyết không cần doan thái chân nói ở dịch thiên cốc bị đánh lui lúc trương vân tô liền triển khai thân pháp như bóng với hình vào tới cùng lúc đó luyện võ c h ẳ n g những phương hướng khác đồng dạng đánh tới mười mấy đạo bóng đen ma giáo mặt khác cao thủ cũng xuất thủ độc cô cầu bại lý thương hải đứng ở trung li tuyết đằng sau chặn đường trước hết nhất lại đây mấy vị ma giáo bí cảnh trường l a o đông phương bất bại hoàng thường y hề bất tận quách tiểu k i ể u phi lệ ti năm người tắt thì phân biệt chặn đường những phương hướng khác mấy đạo nhân ảnh nhân thủ vẫn như c ũ chưa đủ cũng may thời khắc mấu chốt mười đạo thanh sắc quan g mang từ âm thầm như thiểm điện bay ra ngăn cản mặt khác ma giáo cao thủ một cái mắt thấy dịch thiên cốc lần nữa chia ba mươi sáu đạo bóng người trương vân tô quanh thân kim quan đại phóng đồng thời vung vệ kiếm trong tay c vung ra kiếm ảnh đời trời đem dịch thiên q u ố c ba mươi sáu đạo thân ảnh toàn bộ thu nạp lại mỗi một đạo kiếm ảnh đều là kiếm cương cơ ư n g khí ở trước mặt như là vải rách bình thường không chịu nổi một kích dịch thiên q u ố c rõ ràng không có cho tới thái cực phái lại nhiều thêm một cái sẽ kiếm cương người cho dù tu vi đến hư cảnh lục trọng đại viên mãn cũng không dám cùng kiếm cương n g ạ c h bính chỉ có thể luật vòng mà chính là trương vân tô này chặn lại trung ly tuyết liền đứng ở vị trí chỉ định mở miệng ra phát ra thánh ma âm trong chốc lát giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh đã không có phong thanh đã không có chim thú côn trùng t i ê vang đã không có tiếng hít thở đã không có tiếng tim đậm tựa hồ thế gian hết thể đều tính lại q một chương bốn trăm hai mươi tám thánh ma phụ thân chương bốn trăm hai mươi tám thánh ma phụ thân s á t na yên tĩnh giống như ảo giác ngay sau đó là vô số người ở bên thai t h ấ p giọng ngâm khẽ thần bí âm tiết tựa hồ có thể nghe rõ có ý gì lại tựa hồ không thể dị thường cổ quái nay cùng lúc trước trung ly tuyết lần thứ nhất phát ra thánh ma âm lúc cảm nhận cũng không giống nhau bởi vì khi đó trung ly tuyết thánh ma âm chỉ là tiểu thành mà bây giờ thì là đại thành tiểu thành thánh ma âm chỉ có thể ảnh hưởng đạo hư cảnh tứ trọng trở xuống người mà đối mặt đại thành thánh ma âm chỉ có hư cảnh lục trọng hậu kỳ cùng với trở lên tu vi mới có thể bằng vào mạnh mẽ viễn siêu thường nhân thần hồn chống lại trương vân tô bất quá hư cảnh nhất trọng thần hồn mặc dù bởi vì xuyên qua dung hợp nguyên nhân có chỗ biến l ế n dị nhưng cùng hư cảnh lục trọng hậu kỳ võ giả so sánh còn không có trách lệnh cho nên ở thánh ma âm bắt đầu về sau trương vân tô chín cái phân thân hóa thành một cái k i ế m ảnh đầy trời cũng đều biến mất đầu ngón tay kiếm cương đều thu về cả người lung la lung lay ngã xuống đất giống như uống rượu say toàn bộ phong hoa sơn chân núi phía đông thậm chí dùng luyện võ tràng làm trung tâm mấy chục dằm địa phương gần như tất cả mọi người thậm chí hết t h ể hữu tình sinh linh nghe được thánh ma âm tất cả đều lay động bởi vì những sinh linh này thế giới giờ phút này đều trở nên không chân thật điên đảo mê ly nói gần như tất cả là bởi vì còn có hai người không có chịu ảnh hưởng đó chính là tu vi ở hư cảnh lục trọng hậu kỳ doan thái chân cùng tu vi ở hư cảnh lục trọng đại viên mãn dịch thiên cốc hai người đều là s ứ sở liền trở về thần tới dịch thiên cốc giản mua con mắt trong nháy mắt thả ra dữ tợn cực kỳ h ư n g quang lần nữa hóa thành ba mươi sáu đạo thân ả mang theo kinh khủng cương khí hướng về trung ly tuyết đánh tới muốn lập tức đem trung ly tuyết oanh thành thịt nát đinh thời khắc mấu chốt doanh thái chân trắng l o á n chân trần ở trên thánh ma cổ bỗng nhiên đập mạnh giống như kích thích thế gian thần bí nhất dây đàn đập vào mắt thấy dùng thánh ma cổ làm trung tâm trong vòng mười dặm trên trời dưới đất không khí đều sinh ra mắt thường có thể thấy gọn sóng hóa thành từng đoá từng đoá trong suốt thần bí đoá hoa nở rộ tàn lụi đã sắp muốn tới trung ly tuyết bên người dịch tiên cốc ba mươi sáu đạo thân ảnh vừa thu lại biến thành một đạo giống như rượu đất dây giống như rượu đất dây giống nhau phát huy chính là dịch tiên cốc dạng này hư cảnh lục trọng đại viên mãn cũng không cách nào chống lại chỉ có đứng trên thánh ma cổ doan thái chân cùng ngâm sướng thánh ma âm trung ly tuyết mới tránh bị ảnh hưởng ken len keng len keng len keng đông doan thái chân ở trên thánh ma cổ một vòng lại một vòng xoay tròn nhảy vọt một đôi chân trần giống như rụi trống giống như rơi vào như xương như khói mặt trống lên thần bí dây đàn kích thích â m thanh liên miên bất tuyệt cùng k i a giống như đến từ hư không u minh âm khẽ cạn hát dung hợp lại cùng nhau thành thế gian đẹp nhất nhạc húp giờ phút này trong luyện võ trường những người khác dáng vẻ khác nhau từng cái biểu cảm như buồn như thích giống như lâm vào cổ quái trong một cảnh lại giống như linh hồn siêu thoát không ở cái thế giới này thánh ma cổ lên màu đỏ khăn lụa bị d o a n thái chân múa đến như là đầy trời dạng mây đỏ run run tần suất tựa hồ mở ra cái nào đó thần bí không gian mật mã để chung quanh thiên địa nguyên khí đều xảy ra quỷ dị biến hóa như là nước bị gợn sóng hiện ra các loại lợi hại tới rất nhanh các loại lợi hại thiên địa nguyên khí từng sợi từng mảnh nhỏ bị màu đỏ khăn lụa dẫn động trở nên không phân khác biệt thế là toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị doãn thái chân vũ động dần dần phương viên mấy chục dặm trên trời dưới đất thiên địa nguyên khí đ hội tụ trên doan thái chân bên người sắc thái rực rỡ thiên địa nguyên khí hóa thành từng đầu rộng lượng dây lụa nhưng lại giống như từng đầu tuyến lẫn nhau xen lẫn phát h o ạ khắc h o ạ tựa hồ ở t h a n h n é n sáng tạo thứ gì nếu như trương vân tô lúc này thanh t ỉ n h liền sẽ phát giác những này thiên địa nguyên khí mang theo đều hình giống như từng đầu ghen mật mã lít nha lít nhít tổ chức với nhau đem doan thái chân bao phủ ở bên trong giống như một cái cự nhân c ủ a sống kéo dài tới chân trời liên tiếp đến cái nào đó thần bí thế giới khi tất cả thiên địa nguyên khí ổn định lại lúc chỗ hội tụ rõ ràng là một cái mang theo nông lung thải quang cự nhân người khổng lồ này thấy không rõ khuôn mặt không phân rõ giới tính nhưng lại cho người ta một loại vô hạn cảm giác tuyệt vời mà doan thái chân chính là người khổng lồ này trong bụng thai nhi đông thánh ma vũ kết thúc doan thái chân tuyết trắng chân trần ở trên mặt trống dừng lại phát ra không còn là len ken tiếng đàn mà là chân chính tiếng trống trung ly tuyết cũng ở đồng thời ngầm miệng lại trong chốc lát trừ kia cao tới chín trượng nhiều thiên địa nguyên khí cự nhân hết thể đều bình ổn lại bình thường trở lại trương vân tô ý thức thanh tỉnh liền thấy một đạo bóng xám nhảy lên bắt đầu đánh thẳng trung ly tuyết Hiện nhiên, là không thể người chuyển muốn cưỡng ép trung ly tuyết chạy trốn trương vân tô thân hình lại lên muốn chặn đường dịch thiên cốc như cũng chậm một bước dịch thiên cốc khoảng cách trung ly tuyết thực sự quá gần tất cả mọi người không khỏi lộ ra thần sắc tò mò lúc này doan thái chân đã không phải là đứng trên thánh m a c ổ mà là dừng lại ở giữa không trùng thiên địa nguyên khí cự nhân đang đến chỗ cự nhân chung quanh như cũ có thiên địa nguyên khí chịu đến một loại nào đó dẫn dắt hiện ra riêng phần mình lợi hại cứ như vậy liền lộ ra cự nhân to lớn hơn rồi doan thái chân nhắm mắt lại hai tay quanh thả ở trên bụng dưới vẻ mặt một mảnh thần thánh tựa hồ ở cảm ứng đến cái gì lại tựa hồ ý thức không ở cái thế giới này doan thái chân như cũ từ từ nhắm hai mắt nhưng trung tính mà hùng vị âm thanh từ cự nhân trong miệng chuyển tới dịch thiên cốc khẩn trương đứng vững nhìn chằm chằm thiên địa nguyên khí cự nhân nói doan thái chân n g ư ơ i như là đã triệu hoàn thánh ma phụ thân thành công tốt nhất đừng khó xử ta để chúng ta bình yên rời đi nếu không ta liền giết nàng đang khi nói chuyện dịch thiên cốc bóp lấy trung ly tuyết cổ tay lại n ắ m thật chặt bén nhọn móng tay trực tiếp đâm vào trung ly tuyết ra thịt trong một tiêu máu tươi lưu lại trung ly tuyết nhíu chặt lấy đôi mi thanh tú há hấp mồm hô hấp khó khăn tuyết nhi trương vân tô khẩn trương kêu ra tiếng tô thải vi rượu âm trương thanh liên mấy người cũng từ phòng luyện công trong đi ra vô cùng khẩn trương nhìn xem nhưng lại không dám đi qua sợ dịch tiên h cốc quyết tâm trực tiếp giết trung ly tuyết thiên địa nguyên khí cự nhân thoáng trầm mặc tựa như đang tự hỏi cái gì lại tự a hồ ở thích đứng lấy hiện tại trạng thái về sau mới mở miệng nói dịch tiên h cốc hôm nay ngươi phải chết thiên địa nguyên khí cự nhân nói lời này lúc ngự a khí rất bình thản có thể vừa nói đến tự a hồ toàn bộ luyện võ tràng đều lạnh xuống bị nồng đậm sát khí bao phủ trương vân tâu nghe nói như thế tâm thẳng nhấc đến cổ họng hắn nhìn về phía dịch tiên cốc quả nhiên nhìn thấy dịch tiên cốc trong mắt lóe lên vẻ đến cuồng trong tay cương khí liền muốn phun ra nuốt vào đi ra kết thúc trung ly tuyết sinh mệnh nhưng mà ngay một khắc này dịch tiên h cốc cả người chấn động một cái mắt thường có thể thấy mông lung thân ảnh từ trong thân thể té ra ngoài tiếp theo dịch tiên h cốc thân thể thật giống như mất đi khống chế giống như mềm mềm n g ã xuống q u y một chương bốn trăm hai mươi chín phá toái hư không chương bốn trăm hai mươi chín phá toái hư không từ trên người dịch tiên h cốc ngã ra tới thân ảnh mông lung mơ hồ có thể trông thấy cùng dịch tiên h cốc giống nhau khuôn mặt đây là dịch tiên cốc thần hồn trương vân tô trong lòng có loại minh nộ chỉ thấy dịch thiên cốc thần hồn xuất hiện nhiều lần thân thể về sau đầu tiên là lộ ra một loại ngây thơ vẻ mặt tiếp lấy liền phát ra thống khổ rú thảm bắt đầu và o mẹo này tiếng hét thảm nghe không được lại có thể khiến người ta cảm giác được người có tam hồn thất phách ba hồn quy về một thể là vì thần hồn người bình thường ba hồn là tách ra chỉ có tiềm thức không có chủ động ý thức rời đi thân thể không lâu về sau liền sẽ tiêu tán bay về với không h i ể u hư không nhưng đem võ đạo tu luyện tới dịch thiên cốc một bước này ba hồn liền dung hợp là một hấp thu bản bệnh chân nguyên muốn lộ sắc thành nguyên thần cho nên dịch thiên cốc thần hồn đã có ý thức rời đi thân thể sau có thể cảm nhận được ngoại giới các loại kích thích tổn thương mang đến thống khổ cẳng có kia đến từ không hiểu hư không khủng bố l ự c kéo v ạ n b ẹ o bên trong dịch thiên q u ố c thần hồn liền dây rủi lấy muốn một lần nữa trở lại trong thân thể nhưng cuối cùng vẫn không thể thành công giống như lần nữa chịu đến cái gì công kích phình một tiếng tiêu tán ở giữa thiên địa rất hiển nhiên doan thái chân lần nữa đ ộ c thủ trực tiếp để dịch thiên q u ố c hồn phi phép tán mặt khác ma giáo trưởng lão bí cảnh trưởng lão nhìn thấy một màn này đều là kinh hãi cực kỳ phục hồi tinh thần lại lập tức hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn thiên địa nguyên khí cự nhân vung tay lên, tám đạo cương khí liền phốc phốc tám người này cương khí trên người bảo kê bị cự nhân cương khí đuổi kịp về sau thật giống như b ọ t xà phòng không có chút nào ngăn cản tan b ỡ tám người đều là ngực bị oanh ra một cái độc lớn ngã trên mặt đất thẳng trở lấy tắt thở doan thái chân n g ư ơ i thật là ác độc trong tám người liền có ma giáo đời trước giáo chủ long huyền vũ nằm trên mặt đất vừa thổ huyết vừa dùng ánh mắt đ o á n độc nhìn về phía thiên địa nguyên khí cự nhân trong doan thái chân trương vân tô này vừa nhìn liền biết ngoài ra cái cũng đều cùng dịch thiên cốc long huyền vũ giống nhau là ma giáo bí cảnh trưởng lão tu vi tất cả đều ở hư cảnh lục trọng liếp nhìn c u n g quanh thấy còn có bốn vị phổ thông ma giáo trưởng lão. trương vân tô lập tức quát đem bọn hắn toàn bộ lưu lại nói xong trương vân tô cái thứ nhất đuổi theo độc cô cầu bại lý thương hải hoàng thường đông phương bất bại bốn người cũng đều đuổi theo bốn vị này ma giáo trưởng lao chính là lần trước đi theo long huyền vũ tập kích lúc chạy trốn mấy vị tu vi đều ở hư cảnh n g ũ trọng nhưng vẫn cũ không phải là trương vân tô đám người đối thủ một hồi đánh nhau về sau toàn bộ đều bị lưu lại bất quá đây cũng là bốn người xem ma giáo đại thế đã mất không có liều chết tâm tư nếu không vẫn có thể chạy đi một hai cái trương vân tô đem bốn người này bắt về luyện võ tràng phát giác long huyền vũ kia tám vị bí cảnh trưởng lao đều đã tắt những người này vốn là lá hủ dựa vào thánh ma động thần dị kéo dài hơi tàn bây giờ bị thương nặng sinh mệnh trôi đi mất muốn so phổ thông hư cảnh võ giả còn nhanh hơn trương vân tô lại nhìn về phía d o a n thái t r â n lại phát hiện chính khoanh chân ngồi ở trên thánh ma cổ mà kiếp chín trượng nhiều thiên địa nguyên khí cự nhân tắc thì thu nhỏ đến hơn một t r ợ n g đồng dạng là khoanh chân ngay tại chỗ tư thế cũng còn đang thời gian dần trôi qua thu nhỏ lại nhìn thật kỹ lại là xây dựng thành người khổng lồ kia thiên địa nguyên khí đều từng sợi bị d o a n thái chân hấp thu tiến thân trong cơ thể mà doãn thái chân khí thế cũng rõ ràng càng ngày càng cường đại chẳng lẽ doãi chân hôm nay mu trương vân tô chân mày cao lại không nói đến thế gian chưa bao giờ có thánh ma phụ thân sự t ì n h chính là phá toái hư không mấy ngàn năm qua này cũng chưa từng có trái phải vô sự cả đám liền đều lưu ở trên luyện võ tràng quan sát doan thái chân thế nào bước vào phá hư cảnh giới cùng về sau lại có cỡ nào biến hóa chỉ thấy cùng với thiên địa nguyên khí cự nhân tiến một bước thu nhỏ cho đến hoàn toàn bước vào doan thái chân trong thân thể lúc doan thái chân không gian chung quanh bắt đầu xuất hiện mắt thường có thể thấy và mẹo thật giống như thiên địa muốn đem tách ra đi đây là không gian vỡ vụn điềm báo nàng đã bước vào phá hư cảnh giới sao lý thương hại một đôi mắt lóe ra kỳ dị sắc thái đây chính là trong truyền thuyết phá toái hư không a tương đương với đạo gia trong truyền thuyết phi thăng hoàng thương đồng dạng cảm thán cực kỳ chỉ cảm thấy trước đó cùng trương vân tô ký kết khế ước đi tới thế giới này quyết định sáng suốt cực kỳ nếu không sao có thể nhìn thấy loại này trong truyền thuyết sự t ì n h đông vương bất bại thì là đầy mắt hiếu kỳ tự a hồ phát hiện một cái cảm thấy rất hứng thú chuyện cho tới đ ộ c cô cầu bại thì là kích động tự a hồ muốn hận không thể ngay lập tức đi cùng doan thái chân tỉ thí một phen xem thử võ đạo tu luyện đến phá hư cảnh giới đến tột cùng là bực nào thực、lực. trương vân tô hơi hít mắt lại nhìn xem doan thái chân tự hồ liền muốn tỉnh lại đây trong lòng một loại nào đó cảm giác nguy cơ liền càng ngày càng mãnh liệt lúc này hướng về trương thanh liên truyền thông nói sư phụ mang theo doãn nhi rời đi nơi này ta lo lắng doãn thái chân đợi lát nữa có thể sẽ gây bất lợi cho các ngươi trương thanh liên kinh ngạc nhìn trương v â n tô lướt mắt liền khẽ gật đầu lôi kéo trương doãn nhi vô thanh vô tức hướng rừng tây anh đào trắng phương hướng thối lui nhưng mà hai người bất quá vừa mới chuyển thân đi ba bốn bước ngồi ngay nắn g ở trên thánh ma cổ doãn thái chân liền mở hai mắt ra trương vân tô vẫn nhìn chằm chằm doãn thái chân vừa vận cùng bọn họ ánh mắt đối đầu chỉ cảm thấy trong chốc lát hai trương v â n tô liền nghe được một cái thanh lãnh nhưng lại như có như không cực kỳ giống như không ở cái thế giới này âm thanh thanh liên người muốn dẫn lấy doãn nhi đi nơi nào trương vân tô cảm thấy có chút kỳ quái hắn nhớ được trước đó rượu âm bọn người nói qua triệu hoàn thánh ma phụ thân sau có thể n ị c h chuyển âm dương mà doãn thái t r â n triệu hoàn thánh ma phụ thân một cái mục đích chủ yếu hẳn là biến trở về nam tử thế nhưng là hiện tại doãn thái t r â n âm thanh vẫn như cũng là nữ tử tướng mạo cũng không có bao nhiêu biến hóa chẳng lẽ là này n ị c h chuyển âm dương còn chưa hoàn thành trương thanh liên cùng trương doãn nhi đều không nói gì tiếp lấy trương vân tô lại nghe được doãn thái Trân nói, thanh liên, mang theo doãn nhi t r ở ở chỗ này t r ở t ă n g lịch chuyển âm dương về sau liền dẫn các ngươi cùng đi quả nhiên nghe được doãn thái t r â n mà nói trương vân tô chấn động trong lòng trước đó hắn chính là lo lắng chuyện này mới khiến cho trương thanh liên mang theo trương doãn nhi rời đi hiện tại quả nhiên để hắn đ o à n chúng trương thanh liên nói doãn thái t r â n chúng ta sẽ không cùng ngươi đi ngươi từ bỏ đi tại sao doãn thái t r â n hỏi chúng ta duyên phận đã lấy hết trương thanh liên thoáng trầm mặc sau trả lời doãn thái t r â n cũng là một trận trầm mặc sau đó nói ta làm hết thể những thứ này cũng là vì các ngươi cho nên các ngươi nhất định phải theo ta đi câu nói này nói xong trương vân tô liền nghe được tiếng xe gió cùng một hồi giống như cái gương bể nát như lốp bốp âm thanh trong lúc tình thế cấp bách trương vân tô chịu đựng kịch liệt đau nhức mở mắt ra theo âm thanh quay đầu liền nhìn thấy doan thái t r â n lăng không hành tẩu ở trương thanh liên cùng trương doãn nhi trên không trên người bắn ra hai đạo đ ỏ xa mang theo c ư ơ n g khí c u ố n về phía hai người c ư ơ n g khí tu luyện tới doan thái t r â n trình độ này đã cương nhu biến hóa tùy tâm vừa mới tắc thì như đao nhu tắc thì như nước lúc này doan thái chân không gian xung quanh tất cả đều là vạt mẹo vỡ vụn xem ra hiển nhiên chính là muốn phá toái hư không như muốn mang đi người phải lính g kiếm, kiếm mặc dù sắp bén nhưng doãn thái chân cương khí cương nhu biến hóa đã đến cảnh giới cực cao lúc này khăn lụa trên cương khí tựa như ngàn vạn sợi tóc nhu như nước lại mang theo cường hành vô song kình đạo quấn lấy trương doãn nhi linh kiếm chấn động liền quăng bay ra đi tiếp theo khăn lúc a Thanh nhân thể không cuốn thể Trương Doán Nhi cùng Trương、thanh、Liên. thể thể đỡ lấy l này doan thái t r â n xung quanh không gian đã hoàn toàn vỡ vụn rơi mất thân ảnh cũng bắt đầu mơ hồ giống như một không gian khác xuất hiện một loại kinh khủng sức lôi kéo muốn đem thú nhập trong đó loại lực lượng này không thể ngăn cản doan thái t r â n cũng không chuẩn bị ngăn cản mà là hai tay chấn động để khăn lụa c u ố n quanh lấy trương thanh liên cùng trương doãn nhi lại hướng về nàng dựa sát vào chút lúc này không gian vỡ vụn lực lượng mặc dù khủng bố nhưng có nàng cơm khí bảo vệ trương thanh liên cùng trương doãn nhi nhất thời cũng không bị thương tổn rất hiển nhiên doan thái chân là muốn mang lấy trương thanh liên trương doãn nhi cùng nhau phá toái hư không nếu như là trương thanh liên trương doãn nhi nguyện ý cùng doãn thái chân đi trương vân tô mặc dù sẽ khổ sở nhưng cũng sẽ không tức giận cũng sẽ không đi ngăn cản nhưng bây giờ trương doãn nhi rõ ràng là bị cướp đ o ạ n trương thanh liên đồng dạng nói rõ cùng doãn thái chân duyên phận đã hết trương vân tô liền không thể không ngăn trở không kịp nói thêm cái gì trương vân tô thân hình nói lên liền đến doãn thái chân xung quanh vỡ vụn không gian trong nếu là bình thường hư cảnh thân ở loại này hiểm địa chính là cơ ư n g khí cháo lợi hại hơn nữa cũng khó có thể ủng hộ một cái hô hấp thế nhưng là trương vân tô quanh thân kim quan nói lên kim trung cháo phóng xuất điên cùng xoay tròn quả thực là chịu mắt thấy trương thanh liên cùng trương doãn nhi thân ảnh cũng đều bắt đầu mơ hồ trong lúc tình thế cấp bách trương vân tô đầu ngón tay suy suy kiếm cưng nổ bắn ra mà ra chém về phía c u ố n lấy trương doãn nhi khăn lụa h ừ một hồi h ừ lạnh giống như từ phương xa chuyển đến trương vân tô liền cảm giác trong óc đâm đau ý thức phá phất doãn thái chân đối với hắn tiến hành thần hồn công kích xem chừng là chịu đến không gian vỡ vụn ảnh hưởng mới suy yếu rất nhiều nếu không sợ là trương vân tô ba hồn đều muốn bị đánh ra tới mặc dù như thế trương vân tô cũng không bông lỏng cảnh giác bởi vì lại một đạo khăn lụa xuyền qua trùng điệp vỡ vụn không gian cuốn về trương doãn nhi. trương vân tô thân hình chấn động đầu ngón tay lần nữa thả ra kim ế cương đem khăn lụa chặt đức ngay tại lúc đó đ ộ c cô cầu bại lý thương hải mấy người cũng chạy tới đ ộ c cô cầu bại đem doan thái chân bắn tới một đạo k h ắ c khăn lụa chặt đức lý thương hải thì là đánh ra từng tầng từng tầng cương khí tưởng bảo vệ trương doan nhi mặc dù khí tưởng lại từng tầng từng tầng bị x é đứt nhưng trung pi h chặn doan thái chân bắn tới mặt k h ắ c khăn lụa cùng không gian xé rách lực lượng để trương doan nhi không có bị thương tổn hết thể những thứ này nói rất dài dỏng kỳ thật đều chẳng qua là hai ba cái hô hấp ở giữa chuyện tiếp lấy doan thái chân cùng trương giống như trước đó hết thạy cũng không từng phát sinh qua duy chỉ có thế giới này thiếu đi hai người d o a n thái t r â n cùng trương thanh liên mẹ trương doãn nhi rơi xuống tới đất trên về sau nhìn xem trương thanh liên biến mất bầu trời kêu khóc lên tiếng lệ như suối t r à o thấy vậy trương vân tô vừa ngầm n ự c trước đó không thể sớm đi để trương thanh liên trương doãn nhi tránh đi d o a n thái t r â n vừa đi tới trương doãn nhi bên người ngồi xổm người xuống đem trương doãn nhi kéo vào trong ngực đang đập trương doãn nhi phía sau lưng an ủi doãn nhi yên tâm chúng ta còn có thể nhìn thấy sư phụ doãn thái chân có khả năng phá toái hư không chúng ta cũng có thể vân tô ca, ca. trương d o ă n nhi nước n ở giúp vào trương vân tô trong ngực cảm thấy chưa hề có kia một khắc giống bây giờ như vậy cần trương vân tô ốm ấp khi sâu một hơi trương vân tô trên mặt cũng hiện lên một tia thống khổ ngay sau đó liền hóa thành cứng cỏi chăm chú nắm lấy n ắ m đ ấ m nghị sự đại điện trương vân tô nắm quyền chức để chú kiếm v ư ờ n g mới chế tạo mấy cây huyền thiết liên đem trận chiến này bắt được bốn vị ma giáo trưởng lão cũng đều khóa lại cùng lúc trước sáu người cùng nhau nhắc tới trong đại điện không hề nói gì lấy trước ra bốn khỏa thất trùng não thần đan cùng lâm thời tính giải dược cùng nhau u y kia bốn vị ma giáo trưởng lão nước vào tiếp theo trương vân tô liền nhìn về phía đ o phong nói đoàn hộ pháp Trận chiến này ma giáo các ngươi các giáo ma đối với cảnh trưởng l đoàn t o bộ chém phong như thế thể sống chết không hàng trương vân tô trái lại kính lệ xin thịp, lòng mời chào chi ý đoàn phong trực tiếp quay đầu sang chỗ khác thẳng thắn không để ý tới trương vân tô các ngươi đây nghĩ như thế nào trương vân tô thấy đoạn phong khó chơi thẳng thắn lại đem chủ ý đánh tới diêm lưu phong cùng lôi thần trên người diêm lưu phong cùng lôi thần đồng dạng bày ra một bộ không để ý trương vân tô dáng vẻ các ngươi cũng không nguyện ý quy hàn g với ta đi trương vân tô lại nhìn về phía k i a bảy vị ma giáo trưởng lão kỳ thật trương vân tô đối với này bảy vị ma giáo trưởng lão cũng không cảm thấy hứng thú những người này mặc dù đều là hư cảnh cao thủ nhưng cũng không có bao nhiêu tiềm lực tâm tính cũng là chưa biết chính là dùng để làm làm đ ạ thủ bình thường cũng muốn chú ý đề phòng bảy vị ma giáo trưởng lão nhìn lẫn nhau một cái nhưng không ai nói chuyện xem chừng chính là có người muốn đầu hàng cũng bởi vì đoạn phòng ba người biểu hiện mà thay đổi chủ ý bọn hắn những thánh giáo này trưởng bối cũng không thể so vãn bối còn chưa có khí tiết trương vân tô tựa hồ đã sớm ngờ tới kết quả này cũng không có bao nhiêu vẻ thất vọng trên thực tế dựa theo trước đó trương vân tô cùng tô thải vi ước định giải quyết ma giáo uy hiếp về sau liền muốn trốn thoát những n à y ma giáo hư cảnh trên người thất trùng não thần đan cũng đem thất trùng não thần đan bí mật phong tồn khiến cho không còn xuất hiện thế gian để tránh ngày sau bị người có g ã tâm thu hoặc được cho võ lâm mang đến trọng đại tai nạn cho nên hôm nay trương vân tô bất quá là ôm thử một lần tâm thái có được cảnh chiếm được cũng khả không không hư hàng nhất, năng đến quan trọng. Bây giờ dù cho tính cả triệu lại mấy quy vị tốt bây giờ dùng cho t í h cả t dịch thiên cốc cầm đầu bí cảnh trưởng lão toàn bộ trận đầu doan phong thái chân cũng phá toái hư không không ở chỗ này thế gian cho nên ta không muốn lại cùng ma giáo các ngươi giao chiến bất quá này dù sao chỉ là ta ý nghĩ lại không biết các ngươi trong giáo mới kế nhiệm vu thái hư giáo chủ n g h ĩ như thế nào như thế ngươi liền làm một lần ta sứ giả đi về hỏi hỏi vu thái hư có nguyện ý hay không như vậy ngưng chiến nếu là nguyện ý liền cùng chúng ta thái cực phái ký kết một phần thỏa thuận chiêu cáo thiên hạ c a m đoan từ đây không hề tập kích chúng ta thái cực phái mà ta tắc thì sẽ thay các ngươi giải hết thất trùng nào thần đ a n k h ô n g chế cũng tha cho ngươi bọn họ trở về ma giáo thế nào nghe nói như thế đoạn phong mấy cái ma giáo người trực tiếp ngây ngẩn cả người mặt khác giống như đông phương bất bại hoàng thường mấy người cũng đều một mặt kinh ngạc h i ệ n nhiên là không nghĩ tới trương vân tô sẽ có như thế quyết định phục hồi tinh thần lại đoạn phong vẫn không thể tin nói trương trưởng môn nói thế nhưng là thật sự trương vân tô cười một tiếng nói bây giờ đại biến sắp tới thiên hạ loạn tượng đã rõ rệt võ giả chúng ta đều hẳn là đồng tâm hiệp lực còn thế giới này cái một cái tươi sáng cà khôn ta thân là một phái trưởng môn như thế nào lại dùng loại sự tình này nói đùa nghe được trương vân tô lời này đoạn phong thợ sâu tựa hồ đang tiêu hóa chuyện này rất nhanh hắn liền trịnh trọng hướng về trương vân tô gật đầu nói tốt ta đáp ứng trương trưởng môn đoạn i người xứ giả này. Quy một chương 431, triệu làm này. chương xứ Quy h á hoán n phong. Chương 431, triệu hoán tiêu phong. tiêu triệu tiêu o đ phong đáp ứng liên lạc vu thái hư sự t ì n h trương vân tô lúc này giải khai trên người hắn huyền thiết liên nói đoàn hộ pháp tự động rời đi đi ta liền không tiễn cáo tử đoạn phong hướng về trương vân tô chắp tay liền triển khai khinh công rời đi nghị sự đại điện trương vân tô mặc dù giam cầm ma giáo c h ú n g hư cảnh nhưng cũng không có ngược đãi về sau lại không hề dùng thủ pháp điểm huyện ngăn cản đoạn phong bọn người t r ư ớ thương vì vậy bây giờ đoạn phong thương thế đã cơ bản gần như khỏi hẳn không cần nghỉ ngơi loại hình trực tiếp có thể lên đường đ ộ c cô trưởng lão đem bọn hắn đều đưa đến ngươi trong sân nhốt lại đi trương vân tô không đang cùng còn lại ma giáo trưởng lão nhiều lời trực tiếp để đ ộ c cô cầu bại áp đi mấy cái đ ộ c cô cầu bại đem diêm lưu phong lôi thần bọn người mang đi về sau y gây bất tận không khỏi đối với trương vân tô cười khổ nói trương trưởng môn đối với bọn họ như thế khoan dung độ lượng lại làm cho chúng ta khó làm à. trương vân tô giả bộ hồ đồ nói có cái gì khó làm các ngươi không phải là đầu nhập vào chúng ta thái cực phải sao y gây bất tận phi lệ ti quét tiểu kiểu ba người lẫn nhau lướt nhìn là có nỗi khổ không nói được nếu như sớm biết trương vân tô sẽ có như thế quyết định lúc trước bọn hắn nhất định sẽ không bắt lại nhập đội mưu phản mà giáo nhìn thấy ba người thần sắc khác thường trương vân tô nói đường đều là tự mình lựa chọn ba vị hiện tại hối hận cũng vô ích bất quá các ngươi yên tâm nếu là vu thái hư thật sự đồng ý ngưng chiến ta đồng dạng biết giải đi các ngươi thể nội thất trùng nào t h ầ n đan khi đó các ngươi liền khôi phục tự do thân muốn đi đâu đều từ chính mình quyết định không có người thích bị khống chế cho nên nghe thấy trương vân tô lời này y h ã bất tận ba người đều lộ ra nét mừng lúc này cùng nhau hướng về trương vân tô chắp tay bài nói chúng ta ở đây trước tạ ơn trương trưởng môn trương vân tô hơi gật đầu. đã nhận này thi lễ liền đối với bên cạnh lý mạc sầu nói ma giáo sự t ì n h mặc dù còn chưa hoàn toàn giải quyết nhưng cơ bản sẽ không đối với chúng ta xuất hiện quá lớn uy hiếp là thời điểm nên để các đệ tử về núi cũng phái người chiêu cáo thiên hạ đem thái cực phái chính thức tấn thăng làm thái cực tông rồi t ố t ta cái này đi để cho người ta chim bồ câu đưa tin cho dưới núi các nơi đệ tử cho tới đem thái cực phái thăng cấp thái cực tông chiêu cáo thiên hạ sự t ì n h ta muốn có thể mượn dùng vân đài tông con đường vân đài tông làm hơn ngàn năm đại tông khẳng định có liên hệ thiên hạ các đại tông giáo cấp thế lực phi cầm người mang tin tức đồng thời còn có thể nhờ vào đó thăm dò hạ vân đ ạ i tông đối với chúng ta tấn thăng làm thái cực tông một chuyện thái độ lý mạc s ầ u nói không sai liền theo ngươi nói làm trương vân tô đồng ý gật đầu một cái xử lý tốt tất cả công việc về sau trương vân tô liền để mọi người t ắ n đi chính mình cũng trở về đến ở môn phái bên trong lâm thời ở lại sân nhỏ bước vào thư phòng khóa trái cửa phòng trương vân tô suy nghĩ trốn vào hệ thống bên trong chuẩn bị sử dụng vào tháng năm miễn phí một lần r ú t thưởng cơ hội bước vào hắc bảo thạch trong bí tàng không gian trương vân tô trực tiếp mở ra huyện giới bí tàng lần này hắn chuẩn bị triệu hoán một vị kim võ thế giới siêu nhất lưu cao thủ vì trương h thêm một vị có đột phá hư cảnh tiềm lực võ hiệp nhân、vật. Huyện á i lại tiềm cực có lực tông tăng một đột vật. vị võ vân tô suy nghĩ không ẽ đ màn hàng sáng trên liền xuất hiện một liền hiện chút i u Hán nhạn môn quan bên do i dự lựa đối thoại tiêu phong. Hàng chữ này rất chọn g xác nhận triệu hoán trương vân tô không chút do dự lựa chọn xác nhận triệu hoán tiêu phong là trương vân tô rất sớm đã có ý nghĩ chỉ là cho tới nay đều không có tìm được thời cơ thích hợp bây giờ môn phái sắp bước vào kế tiếp đại phát triển giai đoạn rốt cục có cơ hội đem tiêu phong triệu h o á n đến đây trương vân tô lựa chọn là thiên long b á t bộ trong rất mấu chốt một cái thời gian tiết điểm tiêu phong cuối cùng vì sao tự sát trương vân tô kiếp trước ở võ hiệp tương quan diễn đàn trên thấy qua rất nhiều thảo luận trong đó đối với hắn xúc động sâu nhất một cái chính là tiêu phong tự sát là bị buộc nhìn chung toàn bộ thiên long bắt bộ trước chung kỳ tiêu phong mặc dù vẫn vì chính mình người khiết đan thân phận mà xoan suít nhưng cuối cùng ở rất nhiều gặp phải về sau cuối cùng khám phá Ngoài ra, tiêu phong không chỉ có là một vị đội trời đất đạm đương thiên hạ vì dân tộc hòa bình khí thế ngất trời vừa chết đại anh hùng đồng dạng cũng là một cái hướng tới cuộc sống tốt đẹp người bình thường ở thiên long b á t bộ đằng sau bộ phận rất nhiều nơi đều lộ ra tiêu phong có muốn cùng a tử cùng nhau quy ẩn đi qua nhân sinh bình thường sống ý nghĩ nhưng mà tiêu phong mỹ hảo nguyện vọng cuối cùng bởi vì nhạn môn quan bên ngoài gặp phải mà phá diệt lựa chọn nhân thành tựu nghĩa hy sinh chính mình lúc ấy võ lâm quần hùng cứu được tiêu phong đi tới nhạn môn quan bên ngoài lại bởi vì quân coi giữ hoài nghi trong đó có gian tế mà không thể tiến tiêu phong liền đứng ra đi tìm ra luật hồng cơ nói một chút. sau đó đoàn hắn dự hư trúc thừa cơ nắm lấy ra luật hồng cơ b ư ớ c bách liêu quân lui binh ra luật hồng cơ dựa theo tiêu phong đám người yêu cầu chết t i ễ n vì thế lựa chọn lui binh về sau lúc gần đi nói rồi một câu nói như vậy tiêu đại vương ngươi vì đại tống lập xuống lớn như thế công quan to lộc hậu ở trong tầm tay tiêu phong nghe nói như thế trong đầu cũng không phải là mùi vị h ắ n ca tính chính trực trong lòng không cho phép nửa điểm b ấ t thiệu lúc này liền lớn tiếng nói mình uy hiếp ra luật hồng cơ là khiết đan tội nhân lớn bất trung bất nghĩa không có mặt mũi ở sống ở thế gian thế là gãy lơi đao tự sát cho nên nhạn môn quan bên ngoài tiêu phong bọn người bước hiếp liêu đế lui binh là một cái có thể quyết định tiêu phong kết cục thời gian điểm trương vân tô lần này tới cùng bọn họ nói là muốn triệu hoán tiêu phong không bằng nói là muốn thay đổi tiêu phong vận mệnh có lẽ huyện giới hết thể đều là giả tạo nhưng trương vân tô lại phải hoàn thành trong lòng mình một cái nguyện vọng triệu hồi ra một cái sống sở sở tiêu phong tới màn sáng trên chữ lần nữa biến mất hóa thành một cái vòng xoáy đem trương vân tô suy nghĩ hút vào suy nghĩ lần nữa rõ ràng trương vân tô liền nhìn thấy bích vân này lá v à n địa hùng vĩ nhạn môn quan cùng nhạn môn quan bên ngoài vô biên vô tật liêu binh nhạn môn quan dưới, cùng liêu binh xa xa rằng có chính là vài trăm người mặc các loại phục sức nhưng lại cầm trong tay binh khí đại tống võ lâm nhân sĩ trong đó dùng một vị bán buôn ngang dương đại hán một vị công tử cùng một vị tóc ngắn thanh niên khí thế nhất là xuất chúng hiện nhiên chính là tiêu phong t hư trúc đoàn dự ba người ba người tựa hồ vừa mới thương lượng xong cái gì tiêu phong liền từ che chắn người liêu m u i tên núi đá đằng sau chuyển ra hướng về liêu quân đi đến trương vân tô lúc này ở tiêu phong phía trước giữa không trung hiện ra thân hình tiêu phong rất cảnh giác lập tức vận công tập trung vào trương vân tô quắp ngươi là ai ta là tới cứu tiêu đại hiệp trương vân tô con đường tiêu đại hiệp lần này đi nhưng là muốn thuyết phục liêu đế lui b ì n h không sai mặc dù là đối mặt thần bí người xa lạ nhưng tiêu phong như cũ quang minh lối lạc thẳng thắn trương vân tô mỉm cười nói như liêu đế không đáp ứng lui b ì n h các ngươi ba huynh đệ liền sẽ bắt hắn bức hiếp hắn lui b ì n h thật sao tiêu phong nhớ mày nhưng vẫn là nói thẳng vì tống liêu bất tính nhất định phải như thế trương vân tô nói ngươi là người liêu lại cùng liêu đế là huynh đệ kết nghĩa cho dù thành công bức hiếp hắn lui binh có thể về sau ngươi lại đem thế nào tự xử tiêu phong nhắm mắt lại hít sâu mùi hơi nói chuyện này không nhọc các hạ hao tâm tổ trí quả nhiên Tiêu p h o n q một c n h chương k bốn trăm ba mươi hai thiên thần chương bốn trăm ba mươi hai thiên thần nghe được trương vân tô lời nói tiêu phong mắt hổ thả ra một hồi dị dạng quan mang đó là đối với sinh mạng đối với cuộc sống tốt đẹp khát vọng nếu như có thể toàn trong lòng nhân nghĩa không hổ bà tâm ai lại nguyện ý hy sinh chính mình đây điều kiện gì trương vân tô nói ta là một cái thế giới khác thái cực tông tông chủ chúng ta thế giới kia ở gặp quái vật s ầ m l ớ n chính cần tiêu đại hiệp dạng này anh hùng trợ giúp mà ta bản thân lại hướng về tiêu đại hiệp mười phần ngưỡng mộ ta rõ ràng tiêu đại hiệp cuộc đời thậm chí tiêu đại hiệp tương lai cho nên thông qua phương pháp đặc thù giờ này khắp này xuất hiện ở tiêu đại hiệp trước mặt về sau làm u ố n lâu dài làm bằng hữu cho nên trương vân tô không đúng tiêu phong nói láo ta biết tiêu đại hiệp lần này nam về, về sau có cùng a tử cô nương quỹ ẩn chi ý dứt khoát tiến về chúng ta thế giới kia cũng coi là cùng ở đây các loại ân đoán triệt để cá o biệt có thể bắt đầu nhân sinh mới thế nào nghe trương vân tô nói xong tiêu phong một trận chờ mặc mới nói mặc dù ta không biết rõ các hạ nói tới một cái thế giới khác là có ý gì nhưng chắc hẳn đi về sau liền không thể trở lại chứ không sai trương vân tô gật đầu có thể để a tử cùng ta cùng đi ta một lần chỉ có thể mang một người đi nhưng tiêu đại hiệp chỉ cần đi ta hứa hẹn hôm nay liền đem a tử cô nương cũng dẫn đi trương vân tô nói cũng tốt tiêu phong gật đầu một cái nói mặc dù cùng nhị đệ tam đệ tách rời có chút t i ế ệ t u ố i nhưng chỉ cần các hạ chính c ó thể để cho đại ca ta lưu binh ta cùng á tử nguyện ý đi theo ngươi trương vân tô khẽ mỉm cười nói xin tiêu đại hiệp đợi chút ta cái này đi để liêu đế lưu binh các hạ chú ý an toàn mặc dù biết trương vân tô khẳng định không giống bình thường nhưng tiêu phong vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu không sao nói xong trương vân tô quay người hướng về liêu quân phương hướng nhẹ nhàng đi qua tiêu phong ở phía sau nhìn xem trương vân tô khinh công không có nửa như yên hòa khí t ứ c s、so、a lăng ba vi bộ còn phải về l i n diệu h ắ n cũng mảy nhìn không ra trương vân tô nội công tu vi không khỏi nghĩ thầm người này đến tột cùng là thần thánh phương nào lại hoặc là thật sự là thần quỷ nhất lưu vậy hắn nói tới thế giới chẳng lẽ không phải nhân gian ngay tại tiêu phong suy nghĩ lung tung lúc trương vân tô xuất hiện ở liêu quân tầm mắt bên trong lúc này trương vân tô là đầu đứng ở giữa không trùng hai tay ở bụng dưới trước trùng điệp thành một cái huyền diệu t h ủ thế cứ như vậy thẳng tắp hướng về liêu quân thổi qua đi không nhanh không c h ậ m nhìn xem quỷ dị cực kỳ nhưng lại cho người ta áp lực cực lớn ở đại quân phía trước tới lui chính kỵ nhìn thấy trương vân tô sau xứng sở theo bản năng liền bán tên siêu s i u một trận mưa tên hướng về trương vân tô rơi xuống trương vân tô lại như cũ cái k i ê u huyền diệu tư thế không có nửa điểm động tác làm cho hậu phương nơi xa ẩn nút tiêu p h o n g đem tim nhảy tới cổ rồi nếu không phải biết mình ra tay cũng trễ hắn khẳng định phải lao ra nhưng mà tiêu phong cùng liêu binh bọn họ giật mình sự tình xảy ra mưa tên vậy mà xuyên qua trương vân tô thân thể không có tạo thành nửa điểm tổn thương quý nha có nhát gan liêu binh dọa đến ném đi binh khí trong tay chạy trốn chết thiên thần xin thứ tội cũng có liêu binh bị dọa đến rơi xuống lưng ngựa nằm sấp trên mặt đất dập đầu không thôi còn có một chút liêu binh thì là bối rối thất thố không biết như thế nào cho phải trương vân tô nhưng thật giống như không thấy được những ngày liêu binh ở cao mấy chục trượng không c h u n g đi thẳng hướng về liêu đế ra luật hồng cơ phương hướng t ộ i qua đi nhanh nhanh bảo vệ hoàng thượng liêu quân trong đại tướng sợ hãi không thôi giống to liêu quân quân trận hỗn loạn lung tung vô số thiết giáp kỵ binh dơ tầm chắn đem liêu đế vây cực kỳ chặt chẽ đồng thời lại có hàng ngàn hàng vạn cung tiến thủ ở đại tướng kiến trách run rẩy kéo cung bắn tên lại là một trận mưa tên hướng về trương vân tô bắn tới lúc này trương vân tô đã trôi g ạ t đến liêu quân trên không rất nhiều mũi tên như cũ quỷ dị xuyên qua thân thể của hắn trực tiếp đã rơi vào liêu quân chính mình trong trận a con mắt của ta chuyện gì xảy ra hả hàng trăm hàng ngàn liêu binh không có bất kỳ cái gì phòng bị bị người một nhà cùng t i ệ n ban tới từng cái rú thảm không thôi đưa tới hỗn loạn lớn hơn k h í tức kinh khủng ở trong quân trận lan tràn liêu quân đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ liêu quân có theo quân mang theo vũ sư thế t h ì tập tục đã là dùng cho các loại tế tự lại sung làm quân ý, ý thậm chí ở cảng xa xưa thời kỳ trực tiếp chính là tam quân thông xoái bộ lạc bên trong quyền lợi cao nhất người hiện tại mặc dù quyền thế bị thật to nhược hóa nhưng ở phổ thông liêu binh trong lòng như cũ có cực lớn uy tín kia liêu quân v u sư nhìn thấy trương vân tô về sau trước cũng là một hồi bối rối lại gặp liêu quân đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ cái khó lo cái khôn lập tức ở trên đài cao quỷ giảm xuống đất lớn tiếng kêu gọi nói thiên thần một tiếng này la lên liền phảng phất dây dẫn nổ tất cả bị sợ hãi tràn đầy liêu binh đều tìm đến thả ra phương pháp toàn bộ nằm sấp trên mặt đất cùng nhau núi thở nói thiên thần thiên thần thiên thần thiên thần ở rất nhiều liêu binh ảnh hưởng dưới bảo vệ ra luật hồng cơ những cái tia tinh nhuệ binh giáp đồng dạng bị ảnh đến cũng đều sợ hãi nằm sấp trên mặt đất. đi theo núi thở thiên thần lần này gia luật hồng cơ liền lộ ra chỉ thấy hắn ngồi ở trên ngựa mợ mị thất thố hoảng sợ không thôi thân thể đều là run r u dậy mắt thấy trương vân tô gần như muốn bay tới trên đỉnh đầu của mình gia luật hồng cơ cuối cùng không nhịn được lập tức từ trên lưng ngựa lan xuống cũng nằm sấp trên mặt đất run giọng hô thiên thần thấy vậy trương vân tô mỉm cười hắn lợi dụng suy nghĩ hư ảnh đặc điểm sinh ra hiệu quả so dự đoán còn tốt hơn được nhiều xem ra chuyện kế tiếp không thành vấn đề rồi lúc này trương vân tô dùng hùng vĩ cực kỳ thanh em nói gia luật hồng cơ tống l i u thái bình đã lâu ngươi như tái khởi chiến sự chắc chắn dùng sinh linh đồ thán vô số tống liêu dân chúng chịu hại sẽ trở thành lớn nhất tội nhân như thế không chỉ hao tổn ngươi ít nhất mười năm tuổi thọ đồng dạng còn biết thật to hao tổn nước liêu khí vận d i ệ t quốc c h i h ỏ a không xa vậy nếu không muốn bị kiếp nạn này liền nhanh chóng l u i binh đi lúc này gia luật hồng cơ đã can đảm có tang cổ nhân thế giới quan cùng vào t r ư ớ c là chủ cho rằng trương vân tô là thiên thần ý nghĩ cũng làm cho hắn không dám đối với trương vân tô có bất kỳ chất vấn cũng không dám ngẩng đầu nhìn trương vân tô lên mắt liền dung g n nói cận tuân thiên thần ở ý chỉ lùi binh lùi binh ở gia luật hồng cơ vàng tiếng chiên vang lên liêu binh cơ hồ là chạy tán loạn giống như rút đi trương vân tô thì là vẫn ngừng đứng ở giữa không trùng không núp ních cho đến tất cả liêu binh đều biến mất ở trên vùng quê làm trương vân tô lại trở lại tiêu phong thư c h ú c đoàn dự mấy người cất giấu thân vị trí lúc mấy người đều dùng ánh mắt t i n h ý nhìn xem trương vân tô h i ệ n nhiên là tiêu phong đã đem trước đó cùng chuyện cùng mấy người trao đổi qua trương vân tô nhìn về phía a tử nói a tử nguyện ý cùng tiêu đại hiệp cùng nhau đến chúng ta thế giới kia đi thôi đương nhiên ta muốn vân đi theo tỷ phu a tử ô n tiêu phong cánh tay trương vân tô hơi gật đầu nói vậy thì tốt đây là tiến về chúng ta thế giới kêu cần thiết ký kết khế ước tiêu đại hiệp nhìn một chút nếu như cảm thấy không có vấn đề nói đồng ý là đủ nói xong trương vân tô vung tay lên hệ thống một cái mô bản đi ra thuê khế ước tấm da dê hư ảnh liền xuất hiện ở giữa không t r u n g phía trên cũng vẫn là kêu mấy đầu nội dung tiêu phong nhìn một chút cảm thấy không có gì không thể tiếp thu chủ yếu nhất là trước kia hắn cùng trương vân tô từng có ước định lúc này gật đầu nói ta đồng ý ký kết cái này khế ước ngay sau đó tiêu phong hư ảnh liền xuất hiện ở tấm da dê hư ảnh lên lóe lên biến mất trong hư không trương vân tô mỉm cười gật đầu nói ta đi trước một bước chờ sau đó tiêu đại hiệp tự nhiên sẽ được triệu hắn đến thế giới của chúng ta q một chương bốn trăm ba mươi ba thông môn thực lực chương bốn trăm ba mươi ba thông môn thực lực nhìn xem trương vân tô thân ảnh biến mất trong không khí a tử lập tức đối với tiêu phong nói tỷ phu chúng ta thật sự muốn cùng hắn đi sao tiêu phong vô vô a tử cánh tay nói ta đã cùng hắn từng có hứa hẹn liền không thể thất tín với người hơn nữa ta nhìn hắn không hề giống người xấu thế nhưng là hắn đều không có nói cho chúng ta biết làm sao đi hắn cái kia thế giới a a tử vẫn là bảo trì tương đối cao tính cảnh giác tiêu phong t r a o mày một cái nói như thế cái vấn đề ngay tại hai người lúc nói chuyện tiêu phong bên cạnh bắt đầu xuất hiện không khí gợn sóng đồng thời xuất hiện một cô hấp lực đ o à n dự thư chúc đồng thời giật mình hét lớn đại ca cẩn thận t h ị phu a tử tóm chặt lấy tiêu phong cánh tay tiêu phong cảm giác kia gợn sóng trong hấp lực vĩ nạn cực kỳ căn bản bất khả kháng hành o lại nghĩ tới trương vân tô trước khi đi nói lời liền nói ngay đây cũng là kia thái cực tông chủ thủ đoạn các ngươi đừng hốt hoảng sẽ không có chuyện gì nói xong tiêu phong liền hút vào gợn sóng trong biến mất không thấy gì nữa A tiêu ử mặc dù cầm chặt dù t lấy tiêu phong, phong c á hảo hảo một hồi lay động thần chỉ cảm thấy kinh lịch vừa rồi thật sự là quá mức kỳ diệu mấy cái tiêu phong phục hồi tinh thần lại trương vân tô đã biến mất trong thư phòng đã qua ước chừng mười cái thời gian hô hấp lại lần nữa xuất hiện trong thư phòng a tử cô nương lập tức tới ngay trương vân tô cười nói ngay tại vừa rồi trương vân tô trước tiêu phí một n g h n vạn danh vọng giá trị đổi vào tháng năm lần thứ hai rút thưởng cơ hội tiếp lấy liền tiến vào hệ thống mở ra huyện rơi bi t à n g triệu hoán a tử ở hệ thống đánh giá trong a tử giá trị thực tế là mười vạn danh vọng giá trị dựa theo gấp mười khấu trừ chính là một trăm vạn danh vọng trị số cứ như vậy trương vân tô triệu hoán tiêu phong cùng a tử hết thể hao tốn một nghìn năm trăm vạn danh vọng trị số bây giờ trong hệ thống môn phái danh vọng giá trị qua trăm triệu tiêu phí một nghìn năm trăm vạn danh vọng giá trị đem tiêu phong cùng a tử đối với này trong nguyên tắc tiếp nối ngã xuống võ hiệp nhân vật triệu hoán lại đây trương vân tô cảm thấy rất trị số đợi không đến thời gian mời hơi thở trong thư phòng lại xuất hiện một hồi gọn sóng a tử liền từ trong đó rơi xuống đi ra đột nhiên đi tới một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ a tử đầu tiên là s ư ơ n g sở liếc nhìn chung quanh nhìn thấy tiêu phòng lập tức lộ ra kinh hỉ vẻ mặt chạy tới ôm tiêu phòng cánh tay n h ẹ cơn hoan hô nói tỷ phu ngươi thật sự ở chỗ này tiêu phòng cũng là cao hứng c ư ờ i lên có khả năng cùng a tử cùng đi đến một cái thế giới khác chỉ cảm thấy đầy người nhẹ nhõm tâm tình trước nay chưa từng có tốt trương vân tô ho nhẹ âm thanh nói còn chưa hướng về tiêu đại hiệp tự giới thiệu đây tại hạ trương vân tô thêm vì thái cực tông tông chủ tiêu phong gặp qua tông chủ nhớ tới trước đó ký kết khế ước c h u n g quy định đi tới thế giới này chính mình là thái cực tông người tiêu phong mười phần thẳng thắn trực tiếp công thủ xưng hô trương vân tô vì tông chủ nhận đồng chính mình thái cực tông môn nhân thân phận tiêu đại hiệp không cần đá lễ trương vân tô nâng đỡ dưới nhân tiện nói như thế ta vẫn là trước đơn giản hướng về tiêu đại hiệp giới thiệu chúng ta thế giới này a tiếp theo trương vân tô liền đem thế giới này đại khái hướng về tiêu phong cùng a tử giới thiệu dưới cường điệu nói rõ cùng kim võ thế giới chỗ khác biệt cùng bên ngoài bây giờ tình thế còn có thái cực tông phát triển trạng thái chờ chút giới thiệu xong về sau trương vân t u có mang theo tiêu phòng a tử đi b á i phòng độc cô cầu bại hoàng thưởng lý thương hải đông vương bất bại b ọ n người sau đó vì hai người an bài một tòa đ ộ c viện nửa tháng sau đến vào tháng năm hạ tuần môn nhân đệ tử trên cơ bản đều về tới phong hoa sân trên ngày nay buổi sáng trương vân t u ở trên luyện võ tràng tổ chức một cái điều chỉnh môn phái nội bộ kết cấu nhân sự hội nghị mấy ngày trước đây ta đã chiêu cáo khắp thiên hạ thái cực phái sắp tấn cấp làm thái cực tông trương vân tô đứng ở thái cực tông trước mặt mọi người âm thanh vang vọng toàn bộ luyện võ tràng ngày hôm nay chúng ta chính là muốn xác lập trong tông môn nhân sự tông chủ phía dưới Đầu trong i ê n khanh là khách t ư ở n g l ã Trước mắt, c h ú ta a khách k h năm h trưởng trưởng Lão có t ô người môn cụ thể sự vụ, hiệp trợ tông chủ là ợ c Trong n g ư tiêu phong mặc dù không phải là hư cảnh nội công tu vi chỉ có tiên thiên bắt trọng nhưng khí thế ngược lại là trong năm người một người cường đại nhất để cho người ta không dám chút nào bỏ qua Hơn nữa, tiêu Phong đi tới thế giới này thời thiếu, thời nữa, này gian còn Tiêu tới một đi giới đợi g Công chủ đường sự trước mắt thái cực tông trong nắm giữ tiên thiên võ giả năm mươi hai cái trong đó tiên thiên lục trọng trở lên đại cao thủ có ba cái trong h đó la cầm hoa là tiên tiên h lục trọng trung kỳ h ê u tử nôn tiên thiên ngũ trọng trung kỳ lỗ tử tu tiên tiên h tứ trọng hậu kỳ lý tử độ tiên tiên h tứ trọng sơ kỳ hồ phong lâm đẳng tiên tiên tam trọng sơ kỳ lý công tiên thiên nhị trọng hậu kỳ cũng đem kim trung cháo tu luyện đến tầng thứ tám sức chiến đấu so sánh tiên thiên đại cao thủ nội viện đệ tử trong vẫn như cũng dùng một thanh thực lực mạnh nhất nội công tu vi đạt đến tiên thiên tứ trọng trung kỳ vượt qua ngoại đường chủ sự trường lao lý tử đ ộ theo sát phía sau chính là a tử ở thiên long b á t bộ trong a tử võ công không xuất chúng là bởi vì người chúng quanh trình độ đều quá cao trên thực tế a tử nội công tu vi có tiên thiên tam trọng trung kỳ lại đã luyện phái tinh túc võ công thực lực cũng không kém còn lại phổ thông tiên thiên nội công tu vi đều ở tiên thiên nhất trọng đến tam trọng giữa cũng coi là thái cực tông cốt cán lực lừa rồi cho tới nội viện ngoại viện đệ tử nhân số tu vi đồng dạng đều có tăng trưởng lần này hội nghị mục đích chủ yếu trừ hướng về các đệ tử chính thức tuyên bố thái cực phái sắp tấn thăng làm thái cực tông bên ngoài chính là chính thức xác lập đ ộ c cô cầu bại bọn người khách khanh trưởng lao danh hảo dùng mấy người danh chính n ô n thuận trở thành thái cực tông người vừa mới kết thúc hội nghị để các đệ tử tán đi liền có phụ trách thủ sơn môn đệ tử tới bờ báo nói vân đài tông liễu nộ bộ tông vũ văn lăng phúc bái p h ò n g hai người đến điều tra ở trương vân tô trong dự liệu lúc này để đệ tử chuẩn bị nước trả ở trong nghị sự đại điện chờ đợi hai người đến bây giờ trương vân tô cũng là tông chủ cùng vân đài tông tông chủ địa vị giống nhau đại khái thời gian uống cạn nửa chén trà về sau liễu ngộ vũ văn lăng phúc bị đệ tử dẫn đi vào thái cực tông nghị sự đại điện bần tăng liễu ngộ gặp qua thái cực tông tông chủ vừa thấy mặt liễu ngộ liền hai tay hợp thành chữ thập hướng về hơi không người chủ động hướng về trương vân tô hành lễ thấy vậy trương vân tô không khỏi mỉm cười biết vân đài tông là chân chính nhận đồng thái cực tông tồn tại mà liễu nộ g cùng vũ văn lang phúc này tới mục đích hắn cũng đoán trước đạt được đó chính là hai tông phân chia thế lực tông môn thế lực phân chia chủ yếu liên quan đến đệ tử tuyển nhận cùng trong tiểu môn phái bảy đồ cúng đệ tử tuyển nhận vẫn là tiếp theo bởi vì người là có thể lưu động ngươi một cái tông môn có thể không cho phép tông môn khác ở bên trong phạm vi thế lực của mình mở cứ điểm lại không thể tổ chức trong phạm vi thế lực nhân tài đến thế lực khác đi bãi sư học võ bày đồ cúng là trọng yếu nhất bởi vì không phải là mỗi cái môn phái cũng giống như thái cực tông như thế nắm giữ mạnh mẽ sáng tạo tài phú năng lực bất quá vân đại tông lại là hai loại bởi vì vân đài tông là vân quốc, quốc giáo. còn nắm trong tay dùng i mới n thu thuế, đây liễu n h ngộ liền nói vân tâm h n g Trương cảnh h ủ t nghe thấy trương vân tô lời này cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt chớ nói chi là vũ văn lăng phúc rồi đường đường bộ tông trực tiếp há to miệng liền cùng những cái kia lần thứ nhất nhìn thấy hư cảnh cao thủ bay vút lên trời phàm phu tục từ dạng phục hồi tinh thần lại l i ê u ngộ nhân thì nói trương tông chủ không phải là ở cùng bọn ta nói đùa sao vũ văn lăng phúc thì là nói trương tông chủ chẳng lẽ là muốn liền ly giang phủ dân gian thu thuế cùng nhau muốn đi qua đó chính là đem ly giang phủ vạch ra vân quốc đây là vân đài tồng châu không cho phép thật giống như bắc chu cùng nam sở trong nước mấy đại tông giáo cấp phạm vi thế lực cũng đều không nhỏ nhưng không có cái nào có thể khống chế dân gian thu thuế dân gian thu thuế là quốc giáo cùng hoàng tộc bậc chiếm trương vân tô lại là cười ha ha một tiếng nói ta làm sao lại dùng loại sự tình này nói đ ù a đây cũng sẽ không cần ly giang phủ dân gian thu thuế hai vị đều suy nghĩ nhiều nghe trương vân tô nói xong liễu nộ g cùng vũ văn l a n g phúc vẻ mặt đều trở nên dễ dàng hơn hai người sở dĩ ở thái cực tông chính thức thăng cấp đại điện trước đó đi tìm đến chính là sợ ở phạm vi thế lực phân chia trên cùng thái cực tông không thể đồng ý trước đó hai người đã đã biết trương vân tô dẫn đầu thái cực tông một đám hư cảnh lần thứ ba đánh lui ma giáo tập kích thậm chí một lần cuối cùng toàn bộ bị tiêu diệt bao quát dịch thiên cốc long huyền vũ hai vị tiền nhiệm ma giáo giáo chủ ở bên trong bí cảnh trưởng lão chuyện này như chân chính lan truyền ra ngoài đủ để manh động thiên hạ bởi vì gần ngàn năm đến ma giáo vẫn là thiên hạ đệ nhất đại tông giáo cấp thực lực trừ bác chu cùng nam sở hai đại hoàng tộc bên ngoài không có cái kia tông giáo cấp thực lực d á m chân chính cùng ma giáo cứng rắn liền ngay cả vân đại tông cùng bí tông đều không ngoại lệ ở thiên âm tông bị ma giáo liên hợp bí tông tiêu diệt về sau ma giáo uy thế càng là trong võ lâm đạt tới một cái phải biết thiên âm tông cũng trưởng khống giả tây vượt mấy cái tiểu quốc mặc dù mấy cái kia tiểu quốc lãnh thổ thực lực cộng lại cũng không bằng vân quốc nhưng đến cùng cũng coi là một cái quốc giáo vậy mà nói bị diệt liền bị diệt có thể nào không cho người trong thiên hạ sợ hãi nhưng mà chính là như vậy uy danh h i ể n hách ma giáo năm lần bảy lượt ở phong hoa sơn thất bại tổn binh hao tướng gần như đem trong giáo cao thủ đều mắc vào cho nên hiện tại vân đài tông cũng là e ngại thái cực tông thực lực thậm chí vân đài tông còn thông qua đường dây khác rõ ràng đến ma giáo còn có mười ba vị hư cảnh cao thủ đều ở trương vân tô trong khống chế riêng là này một cỗ lực lượng cũng đủ để cho thái cực tông ngạo thị thiên hạ a di đảo phật thiên hai thiên hai liễu ngộ trước tuyên tiếng nhật phật nói tiếp trương tông chủ có khả năng dùng tuổi mới hai mươi khai sáng thái cực tông quả nhiên không phải là may mắn n à y ánh mắt cùng tầm cảnh thật sự là để bẩn tăng k h â m phục liễu ngộ cho trương vân tô mang vào đỉnh đầu thật to mũ cao trương vân t ô nghe rất dễ chịu liễu ngộ đại sư quá khen bề ngoài khiêm tốn vẫn là nên trừ phân chia thế lực một chuyện hai vị này đến chả có khác chuyện sao liễu ngộ cùng vũ văn lang phúc lẫn nhau nhớt nhịn sau đó vũ văn lang phúc nói vẫn là ta mà nói đi trương tông chủ có biết đi vào ở nội lục cũng bắt đầu lẹ tẻ xuất hiện một chút quái vật s ắ c thực có đệ tử hướng về ta báo cáo qua nói là có thủy quái chạy đến nội lục đi trương vân tô nói bắt đầu ta nghe được phía dưới b ẩ m báo cũng tưởng rằng thủy quái chạy tới nội lục đi vũ văn lăng phúc s ắ c mặt vô cùng lo lắng có thể về sau có người nói cho ta những quái vật kia không hề giống là thủy quái chỉ là thủy quái chủng loại phong phú vừa bắt đầu mọi người nhận sai mà thôi về sau ta tự mình đi điều tra phát hiện một cái rất nghiêm trọng chuyện nghe vũ văn lăng phúc nói đến đây trương vân tô một trái tim liền trầm xuống mơ hồ đã có chút suy đoán những quái vật kia xác thực không phải là thủy quái càng không phải là từ li giang sông lớn bên này chạy tới mà là trống rông xuất hiện ở nội lục các địa phương vũ văn lăng phúc lời nói này nói ra người bình thường khả năng lý giải không được nhưng dùng trương vân tô kiến thức lại là lập tức đem tình huống thực tế tưởng tượng ra tới rồi không gian vật mẹo từng cái quái vật từ thế giới k h á c d á n g lâm đến trong thế giới này trương vân tô không có đem tưởng tượng của mình nói ra mà là hỏi có ý gì lúc này đến p h i ê n liễu nộ g nói chuyện trương tông chủ có thể nghe qua thiên d u chi môn truyền thuyết bỗng nhiên nghe liễu nộ nhắc tới thiên d u chi môn trương vân tô không khỏi giật mình theo bản năng liền cho rằng vân đại tông đã biết ngày triều chi thư trên người mình chuyện nhưng ngay sau đó lại bác bỏ ý nghĩ này ngày triều chi thư chuyện hắn liền lý mặc dầu trương doãn nhi đều không có nói cho trừ lúc trước q u ỷ âm phái lâu sắc trời trên cơ bản không có người đã biết mà lâu sắc trời bây giờ nói không định đô chết tại cái góc nào trong sau đó trương vân tô liền nghĩ đến dân gian lưu truyền thiên duy chi môn truyền thuyết liền nói ngay là dân gian cái kia truyền thuyết sao thời kỳ thượng cổ xuất hiện chín đạo thiên duy chi môn ngăn cách tiên phảm phân chí cử thiên liễu n ộ nói này cũng không phải là truyền thuyết mà là thực tế tồn tại chuyện Ta vì vậy ở, ở, dần dần dần dần ở trong n có truyền thuyết phá hư phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn mà chỉ cần võ giả tu luyện tới phá hư cảnh giới liền có thể thông qua thiên duy chi môn chu du chín này tiếp tục truy cầu cao hơn võ đạo thậm chí đem nhân tộc võ học truyền thừa phát triển đến p h à m thế bên ngoài trong chín ngày có thể nói nhân tộc võ đạo t h ị n h thế nhưng đến thượng cổ thời kỳ cuối thiên duy trì môn lại đột nhiên biến mất thiên địa nguyên khí dần dần giảm bớt p h à m thế võ giả có khả năng đạt tới phá hư cảnh giới cũng càng ngày càng ít p h à m thế liền cuối cùng cùng chín ngày mặt khác trừ thiên ngăn cách chỉ có phá hư võ giả mới có thể rời đi p h à m thế cũng rốt cuộc về không được Quy một chương Chương Thế phòng Thế phòng đoán 435, thế giới phòng đoán giới giới kỳ thật trương vân tô thông qua thiên duy chi thư trên nội dung cùng lúc trước thái cực thánh địa trong di tích thì vũ m ặ c di ngôn đều cơ bản hiểu được bất quá lúc này hắn lại ra vẻ lần đầu tiên nghe được những chuyện này lộ ra vẻ mặt kinh ngạc liễu ngộ cũng không có suy nghĩ nhiều tiếp tục kể hắn biết bí văn mà từ mấy năm trước thái cực thánh địa di tích xuất thế về sau h ư cảnh võ giả liền có thể mơ hồ cảm giác được thiên địa nguyên khi ở một chút xíu trở nên dày đặc nguyên bản đây là một chuyện tốt nhưng bây giờ xem ra lại là cựu thiên bích chướng vỡ vụ địa báo là đại biến bắt đầu nói xong liễu n ộ nhìn chằm c h ẳ n trương vân tô trương vân tô nói liễu n ộ đại sư ý là... chính là bởi vì cựu thiên ở giữa bích trướng muốn vỡ vụn bắt đầu xuất hiện khe hở chúng ta thế giới này thiên địa nguyên khí mới trở nên dày đặc mà những cái kia quái tài sẽ thông qua bích trướng khe hở lại đây trương tông chủ nộ tính thật sự là cái người đúng là như thế liễu ngộ gật đầu gật đầu trương vân tô nhữ mày nói nói như thế thiên hạ này liền phải gặp khó khăn liễu ngộ nói cho nên chúng ta này tới một mục đích khác chính là hy vọng thái cực tông cùng chúng ta vân đài tông có khả năng liên hợp lại hết sức thanh trừ các nơi quái vợt trương vân tô nói không có vấn đề đối với chuyện này chúng ta thái cực tông sẽ đem hết toàn lực chuyện này nói xong liếu nộ cùng vũ văn lăng phúc liền luyện cự trương vân tô ăn cơm người rời đi nói là còn có sự tình khác m u ố n làm sau buổi cơm trưa trương vân tô liền triệu tập thái cực tông lục đường chủ sự trưởng lao cùng mấy vị khách khanh trưởng lao đều đến nghị sự đại điện đem liếu nộ một phen cáo chi mọi người trương vân tô nói xong tiêu phong cái thứ nhất đứng ra nói tông chủ trước đó vài ngày ta cũng được chứng kiến ly giang thủy quái s ắ c thực hung tàn khủng bố tuyệt không phải phổ thông bách tính cùng võ giả có thể chống cự ta xem việc này không nên chậm trễ đợi lát nữa ta liền dẫn người đến ly giang phủ nội lục điều tra hòa thanh diện những quái vật kia tiêu phong nhân nghĩa là thực chất bên trong đi tới thế giới này đã không có các loại ân đoán ràng buộc hán trái lại có khả năng càng thêm thoải mái lâm ly theo đuổi chính mình nhân nghĩa trương vân tô gật đầu nói ta triệu mọi người lại đây chính là thương lượng phân chia như thế nào nhân thủ ta là nghĩ như vậy trừ tiêu trưởng lão bên ngoài mấy vị k h á c h khách khanh trưởng lão liền lưu tại phong hoa sơn nếu là chỗ nào phát giác hư cảnh thực lực q u á i vận liền truyền tin quay lại ta lại để cho khách khanh trưởng l ã o tiến về tri viện lại về sau chính là trước đó bảy nhánh chiến đội tiên thiên cao thủ riêng phần mình gia tăng đến bốn người phân biệt lao tới li giang phủ các nơi đối với chỗ phân chia khu vực bên trong bất luận là thủy quái hay là mặt khác quái v ậ t hết thể tiêu diệt toàn bộ tiêu trưởng lao t ắ c thì từ tiên tiên trưởng lao trong chọn lựa bảy vị để bảy người này thuần thục chân vũ thất tiệt trận cùng ngươi tạo thành một con đặc chiến đội tuần sát ly giang phủ các nơi giải quyết những cái k i a thực lực vượt qua cùng cấp tiên thiên đại cao thủ quái v ậ t thế nào được tiêu phong bọn người nhao nhao gật đầu bây giờ trương vân tô xử lý môn phái sự vật càng thêm thuận bồn xôi gió cho dù giống như tiêu phong đông p ư ơ n g bất bại mấy cái đều từng là lớn môn phái thủ lĩnh cũng tìm không thấy nhiều ít có thể bổ sung địa phương đương nhiên, đây cũng là bọn hắn ở trên căn bản không bằng trương vân tô quen thuộc thế giới này nguyên nhân còn có một chút ta cần nhắc nhở mọi người trương vân tô liếc nhìn mọi người tại đây mặc dù trước mắt vị trí xuất hiện đều là chút quái vật nhưng cũng khó đảm bảo chứng sẽ không xuất hiện sinh vật có trí khôn thì như nói giống như chúng ta người nếu quả như thật là gặp được đến từ thế giới khác sinh vật có trí khôn hoặc là người ta hy vọng mọi người không nên hành động thiếu suy nghĩ tốt nhất là đem tin tức truyền về chúng ta lại nhìn tình huống xử lý đương nhiên nếu là đối phương tàn sát mách tính chúng ta liền muốn đem hắn tiêu diệt toàn bộ không chút lưu tỉnh nghe trương vân tô nói xong tất cả mọi người là dù mình c ân ta, ta lời ê n nói này các ngươi muốn đều chuyển đạt cho người phía dưới chúng ta tuân mệnh ngày thứ hai thái cực tông dùng tiêu phong làm chủ tám nhanh chiến đội liền tuần tự xuống núi lao tới li giang phủ các nơi kỳ thật lúc trước nếu không phải trương vân tô triệu hoán chúng đệ tử về núi liền có khá hơn chút người chiến đấu li giang đầm thủy nằm ở tu s a bị diệt trừ về sau mặc dù nước sông không ở trên trướng nhưng thủy quái lại như cũ chưa phát giác mà ở li giang sông lớn bên trong tất nhiên có không ít cho phép thủy quái thông qua khe hở không gian ngày thứ ba trương vân tô cũng rời đi phong hoa sơn hắn có một cái ý nghĩ đã những quái vật kia có khả năng thông qua khe hở không gian đi tới thế giới này như vậy hắn có thể hay không thông qua khe hở không gian tiến về mặt khác thế giới đây có lẽ do a n thái chân phá toái hư không chỗ đi thế giới chính là những thế giới kia bên trong một cái tiểu đông tây đi trương vân t â u ngồi ở đã có con lửa lớn như vậy xích viêm kim n g h e thú trên người thuận thuận tiểu đông tây cái của một quyển kia bộ lông màu đỏ rực ra hiệu hướng nam bay đi bây giờ tiểu đông tây đã không hề hăng ngủ trên cơ bản khôi phục lấy trước kia chuyện lặt v ậ t dội hiếu động tính t ỉ n h nhưng mà cũng chính là như thế luôn luôn đem hắn bao vây dưỡng ở trên phong hoa sơn sẽ khiến cho trở nên t i n h khí nóng nảy cho nên lần này xuất hành trương vân t â u đem hắn mang theo đã là để giải sầu lại có thể tiến hành điều giáo dù sao bây giờ tiểu đông tây thực lực gần như so sánh hư cảnh mà đối với một ít quái vật tới nói trọng i viêm càng là đại ể u Đông càng Tây sát t xích là i điều giáo tốt sẽ là một cái cực kỳ tuyệt vời giúp linh lời nói, Tiểu đông tây trong lỗ mũi kia viêm, bốn vò chung quanh cũng hiện hiện viêm, ề u tuyệt sau chuẩn phun chung đỡ, được Đông Nghe Trương trong cũng không tốt một trở thành thú Tô Tây một bốn sẽ là làm lỗ liền lên, lên là mà hộ cực xích kỳ bay chạy vì về Vân phía ra quanh nam trôi truy r xích hướng nhiều. sơn nổi vân lần còn bị. vò gấp yếu nhất chính là tiểu đông tây ở trong không bay cao lúc không cần tiện đường đi đi là thẳng tắp như thế muốn tới chỗ nào sử dụng thời gian lại so với cười ô vân truy bằng một phần mười cái tốc độ này mặc dù không bằng trương vân tô sử dụng đ i ể u độ thuật nhưng cũng tốt vô cùng ngoài ra trương vân tô đ i ể u độ thuật cũng không thích hợp đừng d à i cho nên tiểu đông tây xem như thiên hạ hôm nay đứng đầu tòa kỵ rồi đương nhiên so với doan thái chân con kia vương chuẩn nhưng lại kém không ít dù sao vương chuẩn thuộc về chi m bay mà tiểu đông tây là thú hùng thú cũng là thú sau đó trương vân tô lại nghĩ tới doan thái chân đi con kia vương chuẩn lại không có cùng một lên phá toái hư không cũng không biết có phải hay không trở lại ma giáo đi dọc đường hướng nam trương vân tô vừa cùng tiểu đông tây rèn luyện điều giáo tính tỉnh, vừa lưu ý phía dưới đạo tĩnh chờ đến xế triệu đi tới li giang phủ biên giới tây nam giới lúc vừa mới bắt gặp một chỗ quái vật tập kích thôn trang sự tỉnh là một chỗ vắng vẻ tiểu sân thôn chỉ có tầm mười gia đình trương vân tô trông thấy trong thời gian người cơ bản đều chết xong mấy cái trương vân tô rơi xuống lúc chỉ có trong thôn lớn nhất một gia đình t r o n g còn có chém giết cùng tê u khóc tấm thanh trương vân tô trực tiếp khống chế lấy tiểu đông tây từ trên trời giang xuống mẹ trong phòng truyền tới một nam hải thê lương mà phẫn nộ k ê u khóc quái vật ta và ngươi liều mạng nghe thấy lời này trương vân tô biến sắc lúc này bằng nhanh nhất tốc độ lách mình đến trong phòng đáng tiếc như cũ trầm một bước Chỉ thấy một cái như sư như báo quái vật một cái cắn thấy như như một vật một báo quái sư đầu ứ vứt t một tuổi nam hải cánh tay phải, huyết đục văng tung tói trong, nam hải trực tiếp vật tường tươi. vật khát trong tay Nam Nam miệng màu máu, vậy mà đem trong miệng Nam cái cánh nục góc cực cánh quái Quái Hải phải, Hải Hải xuống phun văng ngã lên, vậy sắp bị bỏ, l kỳ n nữa nhào về phía Nam phía Hải. về Chết! đ ầ ngón tay kiếm cương l ấ i lên trương vân tô trực tiếp đem quái vật kia chém thành hai khúc liền lần nữa lách mình đến nam hải bên người điểm chúng mấy cái h u y ệ t đạo thay cầm máu